trên ư n quan hoành không,、ấm、vang hữu lực, không g đế hữu ấm lực, t i u g không chúng ạ tại o nhân nói tự ti lời bầu ê lên, một đám liên n vang quân nghe ngóng nơi nào còn thai một tất cả đều cụ gật lại, lưu đám dám đây đều đuôi đ cả cụ ở trời t vật chạy trốn hử. Trên hử. bầu trời thú tâm tông lão giả không cam tâm lệnh hừ một tiếng ngoan lệ trường lục trần một chút lúc này mới quay người rời đi hắn thật sự là không cam tâm ngay lúc sắp tướng ngũ hành môn tiêu diệt không nghĩ tới tối hậu quan đầu đụng tới một người như vậy thực lực cường đại như thế bằng sức một mình chấn nhiếp rồi toàn trường bọn họ có thể đi ngươi không được đang tại thú tâm tông lão giả tướng n u y n ly khai thời điểm lục trần thanh n g lệnh như băng tại lỗ thai hắn vang lên thú tâm tông lão giả thần sắc khẽ giật mình lập tức sầm mặt lại nhìn h à m h à m lục trần các hạ chẳng lẽ cho là ta thú tâm tông dễ khi dễ sao chỉ là một cái thú tâm tông còn không có tư cách để cho ta coi trọng lục trần không mặn không nhạt bình tĩnh nói ra nghe được lục trần lời nói trên quảng trường tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm cái cằm đều rơi đ ầ y đất đây chính là thú tâm tông a yêu tộc thánh tông thứ nhất nó cả cái tông môn thực lực tại yêu tộc bên trong cũng là xếp hàng trên tại tăng thêm thu tâm tông xuất từ cổng sư yêu đế trí thủ càng làm cho thu tâm tông tại yêu tộc bên trong địa vị tăng nhanh tại toàn bộ yêu tộc bên trong đóng vai lấy rất là trọng yếu nhân vật tại yêu tộc các đại môn trong đình nhất hô bách đứng là yêu tộc người nói chuyện thứ nhất thú tâm tông lão giả đang nghe lục trần l ờ i nói về sau trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên các hạ là hết ngồi đại giếng một khi là chúng ta lão tổ xuất thế một ngón tay là có thể đem n g ư ờ i d i ệ t có đúng không lục trần thiêu thiêu mi mau ta còn thật là rửa mắt mà đợi bất quá trước lúc này ta ngược lại thật ra biết ngươi nhưng là chết chắc thú tâm tông lão giả biến sắc thần s ắ c xanh một trận trắng một trận gắt gao nhìn chằm chằm lục trần nếu như con mắt có thể giết người lời nói chỉ sợ lục trần sớm đã không biết chết bao nhiêu lần thật lâu xoay người rời đi ta muốn đi người nào có thể cản người nào người nào dám cùng ta thú tâm tông là địch lời này vừa nói ra để ngũ hành môn đệ tử phân một chút biến sắc liền ngay cả mục v ầ n bán thánh đều một bộ ngưng trọng bộ dáng thú tâm tông a yêu tộc siêu cấp thánh tông nếu là đặt ở khai hoang thời đại bọn họ ngũ hành môn còn thật là không sợ nhưng là hiện tại bọn họ là hưu tâm vô lực mặc dù mình tiên tổ trở về có thể lưu lại người này nhưng là thú tâm tông thế nhưng là có yêu đế binh khí tồn tại một khi bọn họ cầm đế binh mà đến liền xem như tiến tổ sợ rằng cũng phải nuốt hận coi ta không tồn tại mà lục chân lạnh lùng một cười bàn tay lớn tùy ý hướng về phía bầu trời vung lên rất là tùy ý phản phất chỉ là lắp l ắ c chết lặng cánh tay đồng d ạ n g a vừa đi ra không bao xa thú tâm tông lão giả lập tức đục trên thân hạ giấy lên âm dương s o n g diễm chỉ tới kịp hét thảm một tiếng trực tiếp liền bị bã đạo hỏa diễm thiêu thành cho tàn trưởng lão đang tại thối lui thú tâm tông đại quân nghẹn ngà hô từng cái sắc mặt trắng bệnh quay đầu nhìn trên bệ thần bóng người vàng nóng một chút mồ hôi lạnh liên tục chỗ tan tác như chim ô n g nhưng mà liên quân quá nhiều đầu người chen đầu người trong lúc nhất thời tất cả đều loạn cùng một chỗ t r ầ m gì gì làng nhà làng nhẳng đưa các ngươi đoạn đường lục trần thu hồi ánh mắt nhìn thấy hôn loạn đại quân vung tay lên lập tức đất bằng lên cụ phong trực tiếp tướng hôn loạn đại quân cho cò bay trong lúc nhất thời trên bầu trời tiếng đ ê u t h ẳ n g thiết sợ hai thanh â m bên thai không rước một đám người tất cả đều sợ vỡ mật thể nghiệm một thanh không chúng phi nhân ngũ hành môn bên ngoài nơi xa quan chiến chúng nhân chính đang sững sờ ở giữa làm sao không có động tĩnh đột nhiên liên tiếp đ e o thảm từ không trung chuyển đến ngẩng đầu nhìn lên đ ầ u đen rau muống bay đ ầ y trời người từng cái dọa cổ co r ụ t lại quay đầu liền chạy dang d ắ c lục trần trên thân canh kim chiến giáp trong nháy mắt hóa thành trăm nàng g tiến thoát ly thân thể của hắn lần nữa không có vào hắn trong mi tâm bài kiến t i ê n tổ thấy được khôi giáp hạ lục trần bộ g á n g ngũ hành môn chúng nhân sững sờ trẻ tuổi như vậy nhao nhao liếc nhau một cái mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc bọn họ trong ấn tượng tiến tổ hẳn là loại kia đầy mặt sợi dâu đức cao vọng trọng la Cùng hiện tại tương phản có chút đại chẳng lẽ là t i ê n tổ hậu nhân sáu đại trưởng lão lướt nhau trong nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng vẫn còn cùng kính bay số dưới mục vân từ đằng xa mà về chỉ b ấ t quá thân thể có chút lay động dù sao thọ nguyên không nhiều vừa rồi một phen đại chiến đã để hắn hư thoát chỉ là tại cắn răng kiên trì mà thôi lục trần quay đầu nhìn mục vân một chút nhìn một chút trên bờ vai của quan thật lâu thở dài hệ thống ta điểm công đức có thể đổi cái gì ra tăng thọ nguyên tri vật đinh kiểm tra chủ ký sinh điểm công đức không đủ mười ngàn không cách nào hối đoái gia tăng thọ nguyên tri vật quả nhiên lục trần thở dài xem ra chỉ có thể tự mình động thủ mình tự mãn nhìn xem ngũ hành môn bên trong có linh dực gì hắn tự mình luyện chế một phen oanh đột nhiên lục trần trên bờ vai cổ quan chấn động trực tiếp thoát ly lục trần bạ vai tự chủ phi hành vây quanh toàn bộ ngũ hành môn mỗi một tấc đất phi hành một lần bay qua mỗi một tòa t h ầ n p h o n g phảng phất tại hồi ư ớ c quê cũ một ngọn cây con cỏ thỉnh thoảng tại vài chỗ dừng lại phảng phất là đang suy tư hoài niệm tiết tổ ngươi cái này quan tài thông linh một đám đệ tử nhìn xem cổ quan tự động phi hành giống như là một tôn đế vương tuần sắt lánh địa mình đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đại đế có linh diệm lạc về、dễ. đây là sau khi hắn chết chấp nghiệm tại tận mắt xem xét mảnh này sinh ra hắn nuôi nấng hắn cố thổ lục chân mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói ra h o à n h quay chung quanh toàn bộ ngũ hành môn phi hành một lần ngũ hành chiến đế cổ quan đột nhiên phát ra một cỗ cuồng bạo đế uy phá không mà đi một ngày này toàn bộ thái dương tinh đều kinh hoàng đại đế chi uy hoành không để vô số sinh linh vì đó rút n g dậy liền ngay cả một chút vô thượng cự đầu đều là thần sắc nghiêm cận từng tôn lão cổ đồng mở ra ngủ say hai mắt mặt m ũ i tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này không bên trong phi hành cổ quan đế quan hoành không xuất nhập thái dương một tiếng đ trung vang đông hoàng cung cấm địa một loại một cái cổ chúng phi tiên thần uy lang tiên đế bi minh mông đủ để hủy tiên h diệt địa thôn p vệ chư tiên vô tận phủ văn rủ số ông đế quan rung động đồng dạng đế bi trung phi tiên lại phảng phất kéo dài không thấy lao hữu đồng dạng giống như là tại lẫn nhau tâm sự nói chuyện phiếm cái này đông hoàng trung chấn động từng tôn ngủ say lão cổ động t ứ c t ỉ n h nhao nhao hướng đế quan nhìn lại ngũ hành chiến đế một cái thân ảnh g i à n mua cảm nhận được đế quan bên trong vô thượng đế u y lập tức sáng tỏ vì cái gì nhà mình đế binh d ị động truyền lệnh không được khinh nhuần này quan tài ông đế quan quay chung quanh nơi đây đi dạo một phen lần nữa phá không màn đi. ư g chiến đế trung Quy can. Sinh mệnh đại trung can. tòa cấm lăng, đi xuống giống như tinh hà từ cựu thiên rủ xuống thẳng tới mặt đất không có vào từng tòa cổ trong mộ hội tụ ở cổ làng chỗ sâu ánh sao đầy trời hội tụ thành tinh hà thắt nước bạt bạch sắp tinh quang một mảnh trắng xóa chạy vào cổ làng chỗ sâu tiêu thất cuối trời một loại kinh khủng ba động đều cổ làng chỗ sâu chuyển đến ly hồn cổ lăng ly hồn vì ban đầu phàm là tiến vào nơi đây chi bất luận cái gì sinh linh thần hồn đều hội ly thể trôn vùi kiên kỵ ly hồn cổ lăng làm vì sinh mệnh tân khu từ xưa đến nay hung danh truyền khắp trải rộng kiểu giới và vực từ xưa đến nay phát sinh qua rất nhiều chuyện kinh khủng thậm chí có đại đế thân tự tại chiến đấu qua lúc này bình tĩnh ly hồn cổ lăng tới một cái khách không ngợi mà đến một bộ cổ quan phá không mà đến xuyên qua vô tận tinh hà thác nước phóng tới cổ lăng chỗ sâu không có vào cổ thần thần phong hỗn độn bên trong đế quan hoành không đế uy chủng tiên phảng phất một tôn hành tàu vu thế ở giữa đại đế và đạo đua tiếng vì đó mở đường đế quan phảng phất quen thuộc đồng dạng qua lại cổ thần thần phong ở giữa hướng về cổ lăng chỗ sâu mà đi hoành cổ lăng chỗ sâu một đạo ánh mắt đâm rách hư không phá vỡ v à t cổ đáy mắt chỗ sâu tất cả đều là khai thiên tích địa vũ trụ mới sinh h ủ y diệt tri tượng đạo này ánh mắt băng lanh đáng sợ không mang theo mảy may tình cảm lạnh lùng nhìn chằm hoành không mà đến cổ quan tự tiện xông vào cổ lăng muốn chết một đạo băng lanh thấu xương thanh â m từ cổ lăng chỗ sâu t r u y ề n ra lập tức để chiếm cư núi cổ thần phong ở giữa hỗn độn khí cùng thái sơ chi quang đều cơ hồ tán loạn để hắn tới chết đi đại đế mà thôi vì một người chết không đáng đang tại đạo này ánh mắt người muốn muốn xuất thủ thời điểm cổ lăng chỗ sâu núi cổ thần phong ở giữa một cái giàn mua mang theo vô tận uy nghiêm thanh â m t r u y ề n đến thử ánh mắt trong nháy mắt tàng đạm bản đã ấp đủ vô tận khí thế đột nhiên như nước đá tăng dã nhưng là nó ánh mắt lại một mực chăm chú nhìn cổ quan đế quan sông vào cổ lăng chỗ sâu tại một chỗ núi cổ thần phong sụp đổ chi điệu bồi h toàn bộ thái dương tinh đều không được căn bình vô số sinh linh sợ hãi vô số sinh linh nhìn thấy một bộ tản gia vô tận đế bi đế quan hoành không mà đi xuất nhập các nơi bí địa thần sơn ngọn núi hiểm trở bí cảnh cái này khiến vô số người chăm mối vẫn không có cách giải đế quan vì cái gì sẽ như thế n ô đồng thần lâm thiên hoàng tổ thiên hỏa c h i vực các loại thái dương tinh một chút trọng yếu chi địa đế quan đều nhất nhất bái phỏng sau đó lần nữa phá không mà đi ngũ hành môn trung ương quảng trường lục trần không nói tiếng nào ngồi xếp bằng âm dưng ngũ hành chiến quyết vận chuyển toàn thân k âm một thủy dương sắc ngũ n luân hành chiến quyết nhân tộc t tu làm dịu đạo dẫn đạo tứ đại cổ kinh thứ nhất vì nhân tộc tu đạo cơ bảo âm dương tri lực nương theo thiên địa mới sinh gian luyện thân thể đ cái, tiên tiên hiện hiện cái này t o n bộ t h â máy động suốt nhưng tình huống trực tiếp t h a n h ngũ hành môn đệ tử doại cho phát sợ sắc mặt đại biến nghẹn ngào hô lớn không cần ồn ào náo động mục vân vung tay lên trực tiếp tướng chúng nhân thanh nhầm kinh hoàng đánh gãy lập tức kêu gọi sáu đại trưởng lao tướng lục trần chỗ thần đài vây lên thần s ắ c trang nghiêm thủ hộ bắt đầu mây lao tổ tiên tổ hán mục thanh nhìn thoáng qua trên bệ thần c h ậ m rãi chuyển động tiên tiên h thái cực bắt quái đ ồ bên trên vốn nên lục trần làm ra vị trí đã không có vật gì nội tâm có chút lẩm bẩm là âm dương ngũ hành chiến quyết mục vân thần sắc có chút kích động nhìn mục xanh một mắt mở miệng giải thích cái gì âm dương ngũ hành chiến quyết mục thanh s ữ n g sở lập tức sắc mặt biến đến vô cùng kích động liền thân thể đều bởi vì kích động không ngừng run dày lấy âm dương ngũ hành chiến quyết từ khi ngũ hành chiến đế dẫn đầu quân đoàn huyết chiến bộ công pháp này tại bọn họ ngũ hành môn liền đã thất truyền cái này cũng làm đến bọn họ ngũ hành môn vốn là siêu nhiên nhất p h ư ơ n g đại phái lại lưu lạc thành bây giờ bộ dáng nguyên nhân căn bản bây giờ lần nữa nhìn thấy âm dương ngũ hành chiến quyết hiện thế làm sao có thể để hắn không kích động tiên tổ đang tại tiến giai cẩn thận thủ hộ mục vân nhìn thấy mục thanh kích động bộ dáng mở miệng nhắc nhở kỳ thật nội tâm của hắn bên trong so mục thanh còn kích động hơn nhưng là làm một cái, ngũ hành môn còn sống một cái duy nhất nội tỉnh lao tổ hắn vẫn là muốn làm dáng một chút cho bọn hậu bối nhịn một cỗ không hiệu khí cơ từ tiên thiên thái cực bắt quái đồ bên trong phát ra vô tận pháp tác ph toàn bộ b ắ t quái đ ầ ngũ sắc thần quang bay tán loạn nhanh chóng tụ lại một bóng người chậm rãi xuất hiện tại ngũ sắc thần quang bên trong nhanh chóng l ư n g thực âm dương luân chuyển nghiết bàn tôi thân nghiết bàn cảnh thành lục trần đột nhiên mở hai mắt ra hai đạo ánh mắt trong nháy mắt đâm rách hư không trên bệ thần lục trần chậm rãi đứng người lên tiến ra i thành công để hắn đục trên thân hạ nói không nên lời thư sướng thoát thai hoa cốt nghiết bàn c h ú n g sinh đi qua âm dương ngũ hành chiến quyết tời lễ lục trần bất b ạ i thần thể cùng cực thần thể đồng thời tiểu thành tiến thêm một bước liền muốn qua thần thể kiếp từ đó hướng đại thành g i o bước tiến lên tiến tổ. kỳ thật hắn lúc này trong lòng cũng l ầ m b ầ m rõ ràng vừa mới tấn thăng niết bàn cảnh biết cái gì lúc trước hội phát ra như thế cường hãn thực lực không chỉ có trong nháy mắt diệt sát hoàn cảnh thậm chí là bàn thánh càng là một quyền đánh tan thiên phạt k i ế p vân cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải nhưng lại không có hoài nghi thân phận đối phương trở về tu luyện âm dương ngũ hành chiến quyết lục trần cảm giác mình cùng đế quan ở giữa lại có một tia như có như không liên hệ không để ý tới hội ở đây chúng nhân mà là nhìn trời một bên bình tĩnh nói ra cái gì trở về chúng nhân xứng sở a n h vừa dứt lời bên trong hư không một bộ đế quan đột nhiên hiện thân hóa thành một đạo lưu quang Xông n g vào chương à hành n môn bên trong, h vãi anh. trung t hai n trăm hai mươi bốn mục tiêu phần dương thành n trong lục trần lời nói liền phảng phất một quả bom hẹn giờ nổ tùng t mục t i vân ban thánh môn tử là... phủ phù một tiếng quỳ mọc xuống đất nhìn xem lơ lửng tại hồ nước thượng cổ quan tài giàn mua trong ánh mắt tràn đầy bi thương chúng ta ngày nhớ nên mong hôm nay rốt cuộc đón về tổ sư di thể lơ lửng một lát toàn bộ đế quan chậm rãi chìm vào hồ nước bên trong biến mất không thấy gì nữa lây là lục trần có chút xứng sở sơn cốc này là năm đó tổ sư lúc còn trẻ tu đạo chi đ i a m mục vân giờ phút nghe à y đã khôi phục bình h n t ư ờ n ì n Trần n thấy h Lục g xong hít một hơi tiên lanh khí mặt mũi tràn đầy khó có thể tin phải biết lục trần vừa mới tấn thăng niết bàn cảnh mà cái này trước đó là hắn có thể đủ đạo kiếp hoàng kim hư không đây chính là ngay cả thánh nhân không có tinh không tọa độ cũng không dám làm sự tình thế nhưng là n g ư ờ i hội âm dương ngũ hành chiến quyết điểm ấy không sai được mục vân chăm chú nhìn lục trần nói ra xác thực chỉ bất quá ta tập được â m dương ngũ hành chiến quyết là cái ngoài ý mớn lục trần mặt mũi tràn đầy khổ cười giải thích nói tsuincuatuine e hội âm dương ngũ hành chiến quyết cái tia ngươi chính là ta ngũ hành môn người là ta ngũ hành môn tiến tổ mục vân không để ý tới lục trần biểu lộ chém đinh chặt sắt nói ra còn xin tiến tổ che mục vân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng lần này nếu như không phải tiên tổ đột nhiên giáng lâm ta ngũ hành môn đã không còn tồn tại cho dù không phải ta ngũ hành môn tiên tổ thông qua chuyện này ngươi cái này tiên tổ danh hiệu vào chỗ lục trần hơi hơi trầm ngâm vậy cảm giác như thế tiên tổ trước hết tổ đi bất quá ta nhưng nói cho ngươi ta xác thực không phải ngũ hành môn người ta đến từ lưu d i ễ m cổ phái lưu d i ễ m cổ phái mục vân s ữ n g sở đế đường truyền t h ừ a lưu d i ễ m nữ đế lưu diễn cổ phái chính là lục trần gật gật đầu mục vân cười đồng dạng đến từ đế đường truyền thựa cái này không thể tốt hơn ta tới thái dương tinh có ta muốn làm sự tình không thể ở đây mọi mòn chờ đợi ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý lục trần nhìn xem mục vân từ tốn nói cái này mục vân sắc mặt cứng đờ trực tiếp ngẩn người đi chọn lựa một chút tin được ngũ hành môn đệ tử ta hội đem bọn ngươi thất truyền âm dương ngũ hành chiến quyết giáo cho các ngươi mặt khác thương lôi các tiệm mạch phong phần dương gốc thú tâm tông cái này bốn phái ta muốn bọn họ không hội từ bỏ ý đồ cho nên trước khi ta đi sẽ thay các ngươi giải quyết bọn họ điểm ấy ngươi cứ việc yên tâm lục trần cho mục vân đánh một trăm cường tâm châm đa tạ tiết tổ nghe được lục trần kiểu nói này mục vân lập tức thở dài một hơi é m chút đối lục trần đầu gi lục trần nhìn xem mục vân rất không có thao bộ dáng trực tiếp khoát qua tay để hắn ra ngoài đinh chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ đưa trôn xương tha hương ngũ hành chiến đế di thân thể diệp lạc về dễ ban thưởng cấp cho điểm công đức một trăm n g à n điểm danh vọng giá trị một trăm n g à n điểm thần bí rút thưởng cơ hội một lần tự thân lịch luyện tu luyện giá trị một mươi ngàn điểm trang bị chữa trị phù năm a i vương giả thánh binh một kiện kéo dài tính mạng tử thiên đan hai cái giải tỏa vạn thế ký ứ c mẫu một truyện kiện giải phong thạch một viên nghe được hệ thống ẩn tàng nhiệm vụ ban thưởng như thế phong phú lục trần không khỏi vui vẻ lục trần tại ng Hàn trong âm dương n thời n gian này t h kim sĩ thương bằng vậy thực hiện ngày đó hứa hẹn đi theo lục trần mà lục trần cũng thành công tướng giải phong thạch sử dụng giải phong liên quan tới thái dương tinh một chút ký ức sau nửa tháng lục trần lên đường bất quá lần này bên người không ngừng minh y y hiển nhiên cùng tiểu diệp thiên hai người đi theo n ạ i biết m i n h ý gì hạnh i ê n là giao trì thánh địa đương đại thánh nữ về sau mục vũ bị mục vân cố gắng nhét cho lục trần đẹp nói kỳ danh để nàng đi theo lục trần cái này tiên tổ nhiều hơn học tập học tập bồi dưỡng một chút người ta một cái giao trì thánh địa thánh nữ đều đi theo tiên tổ bọn họ có cái này cơ hội há có thể bỏ lỡ rời đi ngũ hành môn một đoàn người ngồi tại kim sĩ thương bằng sống lưng trên lưng thẳng vào trong m â y hướng về phương nam tiến lên chuyến này bọn họ tầm nhìn là phần hương cốc lục trần muốn đem uy hiếp ngũ hành môn cái này tứ đại phái vào xe một lần để tránh hắn rời đi vừa mới có chút khởi sắc ngũ hành môn lần nữa đứng trước viễn cổ thần thú kim sĩ、sí、đại bằng hậu duệ truyền thừa từ kim sĩ、sí、đại bằng đ i ề u tốc độ tuyệt đối không phải đóng hai cánh vung lên so thiểm điện còn muốn mau lẹ phần dương cốc tọa lạc ở thái dương tinh đầu nam hỏa vượt bên trong muốn muốn tiến vào phần dương cốc chỉ có thông qua hỏa vượt bên trong phần hỏa cổ lộ truyền thuyết nguyên lai hỏa vượt là không có đường quanh năm bị nhiệt độ cực cao hỏa diễm bao phủ trong đó càng là có hỏa hệ yêu thú hỏa diễm cự nhân nhất tộc sinh hoạt trong đó không ai có thể tới gần nơi này một khi tới gần đều sẽ bị cái này chút yêu thú cùng hỏa hệ cự nhân giết chết điều này cũng làm cho nơi này trở thành một cái nhân loại phần dương cổ thánh nhìn chúng nơi đây đối nó tu luyện phần dương quyết có tính quyết định tác dụng một thân một mình tại hỏa vực bên trong s i n h s i n h g i ế t ra một con đường đánh bại vô số hỏa hệ yêu thú cùng hỏa hệ c ự nhân xuyên qua toàn bộ hỏa vực càng là dùng lôi đình thủ đoạn thu phục hỏa hệ c ự nhân nhất tộc tại hỏa vực chính trung tâm hỏa hệ c ự nhân bên cạnh thành thành lập phần dương cốc truyền thừa càng là cùng hỏa hệ c ự nhân tộc lập xuống minh ư ớ c lẫn nhau tương vọng bảo toàn tương trợ mà năm đó phần dương cổ thánh mở đi ra đầu này cổ lộ cũng theo đó bảo tồn lại cũng tại phần hỏa cổ lộ mở đầu địa phương thành lập phần dương thành làm phần dương cốc tiền tiêu có thể nói như mà muốn đi vào phần hỏa cổ lộ chỉ có thể đi phần dương thành trừ cái đó ra trừ phi là có thể cùng năm đó phần dương cổ thánh lấy vô thượng chiến lược sinh sinh g i ế t đi vào đ ư ờ n g nhiên rồi loại này thủ đoạn bạo lực tại thánh nhân không qua lại n ê n đại vậy đơn giản là chuyện không có khả năng đối với đ ể m ấy lục trần nếu quả thật quyết định là có thể làm được nhưng là hắn lại không nghĩ làm như vậy có đường nhưng có làm gì làm to chuyện lãng phí sức lực lãng phí thời gian đâu chương hai trăm hai mươi lăm phần dương thành kim bằng cấp tốc so với tu sĩ không chế thần quang không biết nhanh hơn bao nhiêu lần từ ngũ hành môn đến hỏa vực ở giữa dòng giã mười vạn dặm xa bình thường tu sĩ không chế thần quang không có ba năm ngày căn bản đến không được mà tại kim sĩ thương bằng cực tốc phía dưới bọn họ chăm chú dùng một ngày một đêm tại bình minh ánh dạng đông tiền đến hốc nhật đông thăng xuất hiện ở cuối chân trời bên trên thời điểm lục chân một nhóm xa xa liền thấy một tòa thành trì sừng sững ở phương xa toàn bộ thành trì hoàn toàn do xuất từ hỏa vực hỏa tinh thạch kiến tạo mà thành. Tại sáng sớm kim sắc dưới ánh mặt trời phán phát phủ thêm một tầng chiến im à u và nóng ánh vàng rực rỡ giống như hoàng kim đổ bê tông mặt to lớn tường thành giống như trống trời chi vách tường sừng sững giữa thiên địa xa xa nhìn lại rất là h ù n g vĩ toàn bộ tường thành thành nghiêng trạng thái hình thành một cái hình bán n g u y ệ t đ ư ờ n g cong bóng loáng mặt tường để vô số tu sĩ lùi bước khó mà vượt qua mà lên tại tăng thêm giới tường thành ẩn tăng các loại hiểm độc cơ quan làm cho cả phần dương thành phòng ngự kiên cố như thiết bích một nơi tuyệt vời vững như thành đồng thành trì hào thủ đoạn lục chân một nhóm xa xa liền ngừng lại cải thành đi bộ hắn cũng không muốn để kim sĩ thương bằng kinh động phần dương thành bên trong người b ư c này đã diệt tuyệt thần thú hậu duệ thế nhưng là sẽ để cho rất nhiều người đỏ mắt thiếu ra tòa thành trì này thật kh m ì n h y d ì h i y nhìn n xem tòa này to lớn thành trì tắt lời không thôi làm d a o trì thành nữ cái dạng gì thành trì chưa thấy qua nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này một tòa thành trì trăm dặm phương viên toàn bộ là dùng hỏa tinh thạch đắp lên mà thành cái này thật bất khả tư nghị phải biết hỏa tinh thạch đối với hỏa hệ thể chất người tới nói thế nhưng là hiếm có bà bối có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới với lại sẽ không để cho nó tẩu hỏa nhập m a vô cùng chất quý rất khó tưởng tượng dạng này một tòa thành trì cần bao nhiêu hỏa tinh thạch đơn giản làm cho người đến cuồng thật là nồng nặc hỏa hệ linh khí mục vũ khép hờ hai mắt, cảm thụ một cái. Kinh ngạc mở hai mắt ra nói ra hòa thuộc tính thể chất tu đạo thánh địa lục t r â n đồng dạng cảm thụ một cái giữa thiên địa hòa thuộc tính linh khí trầm giọng nói ra xem ra phần dương cổ thánh năm đó ánh mắt không sai không nói đúng ra là tức nổi g i ậ n đế ánh mắt không sai phần dương cổ thánh năm đó làm tức nổi g i ậ n đế tọa hạ chiến tướng công huân hiền hách o tại bình phục cựu giới vạn vực náo động về sau cáo lao nghi ngờ thôn quê tức nổi g i ậ n đế cảm niệm nó công tích tự mình xuất thủ vì đó lựa chọn hỏa vực bực này, đối với hắn bực này hỏa hệ thể chất hữu ích tri địa vì đó đất phong cũng lấy vô thượng đế lực vì đó chế tạo phần dương cốc mở ra một đầu phần hỏa cổ lộ kiến tạo phần dương thành. Về truyền phần phần thánh nay, dương một mực lưu tới nay, phần dương, cổ lưu l ấ y sức m ộ trên mình mênh một một quán thông hòa vực, đơn thuần không ông, nhân cường căn bản không phải một cái cổ thánh có thể đánh hòa thật, hòa phải thể phải cái cái tộc biết t giả lửa vực, vực sự có cự cổ có đại, dối bại, ư người ở n thành nhân thánh nhân, trong đó người nổi bật càng là có thể đối chiến g tộc thể bật thể t là lửa sa cự có cổ có đó so với đối đại. r Đế, trên đời ngoại trừ đại đế bên ngoài căn bản không người nào có thể bằng sức một mình đả thông hòa vực cũng hàng phục lửa cự nhân tộc chúng ta vào thành lục trân có chút quan sát một cái toàn bộ phần dương thành địa thế vậy cực kỳ giáng cứu đem chọn cái hỏa vực so sánh một đầu hỏa long như vậy toàn bộ phần dương thành vừa lúc tọa lạc tại hỏa long trên á n h mắt phần dương thành liền giống với hỏa vực một đôi mắt phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy đối với cái này hắn đã tâm lý n ắ m chắc trực tiếp chào hỏi mình y y h i n h i ê n bọn họ vào thành ngoài thành cùng với hoa vu đã tiến vào trong thành giống như hai thế giới nội thành phi thường phồn hoa nhìn xem trên đường cái rộn rộn ràng ràng dòng người lục trần cảm xúc rất nhiều tại trong vũ trụ mịn m ở ngốc lâu loại kia yên tĩnh cùng trước mắt ồn ào náo động so sánh hoàn toàn là hai thái cực đột nhiên biến hóa để lục trần có chút cực không thích、hứng. lại có cảm giác phi thường thân thiết giống như về tới thế kỷ hai mươi mốt địa cầu đồng dạng hương xốp giòn bay bánh lại hương lại giòn nhanh đến xem thử rồi băng đường hồ lô lại ngọt lại giòn không dính răng mau tới nếm thử nướng linh đ i ể u thị t xiên ăn không ngon không lấy tiền đi qua đi ngang qua đường bỏ qua các loại giao hàng không ngừng bên hai trên đường phố người cũng là nối liền không dứt, trong đó đại bộ phận là tu sĩ lục trần hơi quan sát một hồi khá lắm những tu sĩ này phần lớn đều là hỏa thuộc tính thể chất hơi hơi trầm âm lục trần cũng đã biết lớn như vậy một cái hỏa tinh thạch thành trì có thể xưng hỏa hệ thuộc tính thể chất người tu đạo tốt nhất trí địa nhiều như vậy h ỏ a thuộc tính người cũng liền chẳng có gì lạ nhìn xem chúng sinh muôn m à u lục trần trong lòng không khỏi cảm khái tu hành quá kháng khổ hồng trần phiền lòng nhiều giải p h o n g thái dương tinh trong trí nhớ đối với phần dương thành có thể nói là hiểu rõ vô cùng quen thuộc lục trần quen thuộc mang theo minh ý t h i n h i ê n mục vũ tiểu diệp thiên trực tiếp hướng phần hỏa cổ lộ lối vào đi đến trong thành cấm địa người đến dừng bước lục trần bọn họ một nhóm mới ra hiện tại phần dương thành phương nam một chỗ trận đài bên cạnh、Cách、đó không xa thủ hộ trận đài mấy cái phần dương cốc đệ tử lập tức bước ra một người, nhìn ham ham lục trần bọn họ. ngươi là ai không biết đây là trong thành cấm địa ả người không phận sự m i ế n bảo có hiểu quy củ hay không cầm đầu người trẻ tuổi ánh mắt khé động trên mặt g i ữ t ậ n run lên một cái xem xét liền là một cái tàn nhẫn hàng người chó ngoan không c ả n đường lục trân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói ra đọc truyện tại http chọe đủ ạ toa chấm nét cái này còn kém cái gì tiểu tử n g ư ơ i muốn chết người trẻ tuổi ánh mắt mánh liệt lập tức rút ra trường kiếm trong tay phần dương chân hỏa lập tức che kín thân kiếm một kiếm chém ngang mà tới làm cản mình y vì nhiên lông mày dựng lên bước ra một bước ngọc thủ tỏa ánh sáng một bàn tay đánh ra răng g á p trường kiếm tại dưới ngọc thủ lầm vàng vỡ nát trong suốt ngọc thủ trực tiếp k h ắ c ở hắn trên ngực người trẻ tuổi ho ra đầy máu trực tiếp bay rớt ra ngoài địch tập cảnh báo thủ hộ trận đài mặt khác ba người sắc mặt lập tức đ ạ i biến nhao nhao vật lên giết một tên cũng không để lại lục trần sắc mặt lạnh lẽo trầm giọng nói ra tranh tiếng nói rơi sau lưng mục vũ một bước trước đạp đôi bàn tay trắng như phấn vung lên bao vây lấy canh kim chi lực nắm đấm trực tiếp đánh tới h o à n h sắc bén như thiên đao cứng rắn như thân thiết đấm ra một quyển hóa thành một mảnh đại dương màu và nóng như thiên đao chẳng dưới trong nháy mắt tướng q u a có cái gì bản đại tiểu thư thế nhưng là thiên tri tiêu nữ tu hành loại sự tình này còn không phải dễ như chờ bàn tay chỉ mong ngươi có thể cười nói cuối cùng ta rất là chờ mong lục chân có chút mật cười dẫn đầu đạp vào trận đài tùy ý loay hoay mấy lần lập tức toàn bộ trận đài bị kích hoạt t r o n chương h hai trăm hai mươi sáu minh mông lửa đường đi phần dương thành tại lục trần một nhóm đánh giết thủ hộ đệ tử khởi động trận đài tiến vào hoang lửa cổ lộ thời điểm cả vị thành chủ phụ bạo động phủ thành chủ đồng dạng là dùng hỏa tinh thạch kiến tạo chỉ bất qua kiến tạo tòa phủ đệ này hỏa tinh thạch cùng kiến tạo tưởng thành hỏa tinh thạch có khác nhau rất lớn phủ thành chủ hỏa tinh thạch đỏ mang bên trong mang theo điểm điểm kim sắc hình thái khác nhau có giống phong diệp có giống bách tùng có giống nở rộ đoá hoa từ xa nhìn lại phảng phất cho rằng tạo hình đi lên rất là xinh đẹp đem chọn vị thành chủ phủ tô điểm như là cao cao tại tượng h địa vị tôn sùng một tôn đế hoàng phủ thành chủ đại đ i ệ n bên trong một thanh điêu khắc cực kỳ tinh xảo ngọc tọa trong suốt sáng long lanh linh khí b ư c người nó ngọc tọa phía trên lệch sau địa phương một vòng màu đỏ liệt nhật về không màu đỏ hào quang đem chọn cái đại điện thắp sáng hỏa thuộc tính nguyên khí liên tục không ngừng từ liệt nhật bên trong phun ra ngoài đem chọn cái đại điện hóa thành nhất phương hỏa linh khí hải dương lúc này ngọc tọa phía trên một người trung n i ê n ngồi ng ng đục trên thân tiếp theo điểm khí tức không có nếu như không phải nó ngực chậm dài c h ậ p trùng thật làm cho người cho là hắn là một người chết lúc này đạo thân ảnh này đột nhiên mở hai mắt ra hai đạo xích hồng như huyết lệ mang t r ậ n lóe lên như hai thanh lợi kiếm trong nháy mắt tướng đại điện hỏa linh khí một phân thành hai một cố cường đại hoàng cảnh khí tức đập vào mặt khí trùng đầu n h ư trận đài d ị động cha trung nhiên nhân đối chống giống đại điện nói ra văng lãnh m à uy nghiêm thanh â m quanh quần trong đại điện vâng một cái xích hồng thân ảnh đột một xuất hiện trong đại điện hai đầu gối quỳ xuống đất hồi đáp cả người rất là thần bí ngông lùng cho người ta một loại hư vô m nếu như lúc này có người nhìn thấy đạo thân ảnh này nhất định hội quá sợ hãi phần dương cốc xích ảnh vệ xích ảnh vệ nó tiền thân là một cái cực kỳ cổ lão tổ chức sát thủ tại năm đó có thể nói là cực thịnh một thời không thể so với hiện tại ba đại sát thủ hoàng t r i ề u yếu vào niên đại đó để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật nhưng là bị bọn họ để mắt tới người liền xem như cổ thánh đều khó có khả năng toàn thân trở ra chỉ là về sau tên i sát thủ này hoàng triều đột nhiên biến mất liền phản g phất từ cựu giới vạn vực bốc hơi không có để lại bất cứ dấu vết gì không ai biết đến cùng chuyện gì ra cao thủ tất cả đều đồng quy vô tận thực lực bị hao tổn sợ bị cựu giới vạn vực tu sĩ đánh chó m ù đường mà tránh mà bắt đầu kỳ thực là năm đó bọn họ h à n h hành không trở ngại thủ đoạn tàn nhẫn tới vô ảnh đi vô t u n g hành tung phiêu hốt chỉ cần người mua ra lên tiền bọn họ thậm chí ám sát qua chuẩn đế làm cho người không nghĩ tới là tên này chuẩn đế là tức nổi g i ậ n đế chưa thành đế thời điểm người hộ đạo lập tức chọc tổ ong v à o vẽ tức nổi g i ậ n đế bá đạo xuất thủ đại đ ế giận d ữ có thể nghĩ trực tiếp tướng bọn họ nhổ tận gốc mà phần dương cổ thánh gặp những người này thân pháp thần bí quỷ thân khó lường hướng tức nổi dẫn đế đề ngh tên sát thủ này hoàng triều đầu nhập tức nổi g i ậ n đế dưới trướng thủ phân dương cổ thanh chế tại năm đó tức nổi g i ậ n đế bình định cựu giới vạn b ự c thời điểm bọn họ một mực tiến hành trạm thủ hành động vô số địch nhân chết tại bọn họ đ a o h ạ về sau cựu giới vạn b ự c bình tĩnh trở lại bọn họ cũng liền đã mất đi ngày xưa tác dụng phần dương cổ thánh p h á t h n trực tiếp tướng bọn họ mang nhưng trở về cũng thay tên xích ả n h vệ lúc này đạo này mông lung thân ảnh đột một tiêu thất trong đại điện chăm chú một lát liền trở về như thế nào trung niên nhân mặt mũi tràn đầy uy nghiêm thân là thượng vị giả cao quý một phái vương giả khí tượng nói ra khởi bầm thành chủ. t hộ ủ h trận đài đệ tử toàn bộ bị giết trận đài khởi động có người tiến vào phần hỏa cổ lộ căn cứ tất cả mọi người miêu tả là một nam hai nữ tất cả đều là người trẻ tuổi còn có một đứa bé một đám rắt rưởi nam tử trung niên ánh mắt bánh liệt kinh khủng s á t khi tràn ngập cả ngôi đại điện sóng máu c u ầ n c u ộ n như lôi đình đang gầm t h é t dòng d ã năm ngàn năm không ai dám tự tiện xông vào phần dương cổ lộ xem ra có người lại không chịu nổi t ì c h m ị c h quên ta phần dương thành lựa giận là dặn gì trung niên nhân lánh triệt nội tâm âm thanh âm vang lên chuyến lệnh xích ảnh vệ xuất động tự tiện xông vào cổ lộ giết chết bất luận tội vânh tướng bọn họ đầu nhanh nhanh bản tọa vặn xuống tới treo ở cửa thành bên trên dục dịch nhảy nhót thằng hề không sợ người khác làm phiền cho bọn họ cái cảnh cáo là thành chủ x í c h hồng thân ảnh tại nguyên chỗ lóe lên một cái rồi biến mất phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hử nam tử trung niên lạnh hư một tiếng lần nữa nhắm mắt lại trong lòng hắn xích ảnh vệ là không gì làm không được chỉ là mấy người trẻ tuổi vận dụng xích ảnh vệ đều là cất nhắc bọn họ bước vào trận đài tiến vào một đầu rộng rãi đại đạo lúc này lục trần bọn họ tính là chân chính bước vào hòa vực bên trong hòa vực truyền thuyết là thiên đế tri tử bị người bắn giết h quanh năm bị ngọn lửa bá khỏa nhiệt độ nó cao nơi này hỏa diễm không phải phổ thông c h i hỏa mà là tam vị chân hỏa có thể dung luyện vật vật danh xưng v ĩ n h không tắt c h i hỏa tu sĩ một khi đụng vào hỏa diễm nó liền hội giống như là giòi trong xương thẳng đến đem thần lực huyết sát thiêu đốt hầu như không còn đem thần hồn thân thể hóa thành hư vô mới thôi mê ngông lửa đường đi lục chân bất bại thần thể liên tục không ngừng cung cấp c ư ờ n g đại huyết khí treo trống cực thần thể đạo pháp bước lui ảo diệu vô t ậ n tướng tam vị chân hỏa ngăn cản ở ngoài dậm chân mà đi đi bộ nhà nhã mà minh y h i ê n nhi tiểu diệp thiên lại không được đi không bao xa theo c cổ lộ trên nhiệt độ thành bao nhiêu lần kéo lên bọn họ có chút không kiên trì nổi mục vũ ngược lại là giống như lục trần không có ảnh hưởng chút nào eo dương ngũ hành chiến quyết vật c h u y ể n tam vị chân hỏa đối nó không có chút nào tác dụng tiếu h ra đầu này cổ lộ khó như vậy đi phần dương cốc người là thế nào vừa đi vừa về xuất nhập m i n h y hiển nhiên có chút n h ữ m ẩ y sắc mặt cùng với không dễ nhìn phần dương cốc người học tập là phần dương quyết nơi đây nhiệt độ cao t r í cường t r í liệt vì thiên địa chí dương chí địa vừa lúc cùng ăn khớp tự nhiên mà vậy không nhận nó ảnh hưởng bằng không ngơi cho rằng chỉ dựa vào một cái cổ thánh thành lập tông môn có thể sừng sững lâu như vậy sao n h a đồng đốc nguyên n g u y ệ t thần ấn đâu vì sao không cần nguyện thần ấn hữu dụng không minh y vì h i n h i ê n một mặt m ở mịt nơi này là lửa à cùng n g u y ệ t thần ấn có quan hệ sao nghe nói một câu à, trời đúng mưa đối phong đại lộ đối trời cao lục trần có chút tốt cười nhìn lấy nàng nói ra thiên địa trí lý âm dương giao thái lẫn nhau tương sinh tương khắc nơi này tam vị chân hỏa trí cường trí liệt mà n g u y ệ t thần ấn thì là trí âm trí nhu trí cường đối trí nhu trí liệt đối trí âm hiểu không không nên bị mình tư tưởng giam cẩm học bằng cách nhớ nhưng là không được người muốn học hội linh hoạt vận dụng phải dùng cái này lục trần chỉ chỉ minh ý lìa nhiên ba tính t ử tốn nói ông minh ý lìa nhiên trên thân thể mềm mại đột nhiên phụ thêm một tầng nguyễn hoa đỉnh đầu nhất phương tiểu ấn lộ ra hiện ra cấp tốc không có vào trong mi tâm anh thân thể một trận cực nóng nhiệt độ cao như thủy chiều thối lui nàng toàn bộ thân thể lập tức một trận nhẹ nhõm Trưng 227, xích ảnh vệ, phần tiểu r xích hòa diệp thiên liền không có may mắn như thế dù sao mới là cái ba tuổi đại hải tử mặc dù kim cương thể đã tu luyện nhập môn nhưng lại chống cự không được nơi này nhiệt độ cao nếu như hắn có thể đem kim cương bất diệt thể tu luyện tới tiểu thành bằng vào thập đại thần thể chi uy vẫn là có thể ngăn cản được nơi này tam vị chân hỏa nhưng là bây giờ lại không được lục trần không chút do dự đem hắn nhận hết mình bên trong thế giới bên trong mênh mông cổ lộ kéo dài hướng thiên địa cuối cùng lục trần một nhóm đặt chân mà đi rõ ràng đi ra rất xa lại p h ả n phất một mực tại d ậ m chân tại chỗ đột nhiên trên đường đi lục trần đột nhiên dừng lại lông mày có chút một nhăn lập tức khỏe miệng nít lên lộ ra một cái tà mị tiêu d u n g thiếu ra mình y hiển nhiên đi theo lục trần thời gian tương đối dài đối với hắn cái nụ cười này rõ ràng nhất bất quá rõ ràng là muốn giết người tấu thế nhưng là chung quanh rõ ràng trống rỗng căn bản hai a nhưng là hắn đối lục trần vẫn là một t r o n cái tín nhiệm thiếu gia nhà mình tuyệt đối sẽ không tùy ý lộ ra dạng này một cái t i ế u d u n g lập tức trên thân khí tức cần p h ụ toàn thân căng cứng nhìn như tùy ý bình tĩnh biểu dưới mặt lại là thần kinh căng cứng thần thức không ngừng quét về phía chung quanh cùng minh y h i n h i ê n biểu hiện so sánh mục vũ liền không có như vậy hiểu ý ngược lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn xem lục trần cùng minh y h i n h i ê n chanh đang tại lục trần mấy người không n ú c n í c h thời điểm bên cạnh bọn họ bên trong hư không đột nhiên một thanh xích huyết trường kiếm chặt n h i ê n mà ra sắc khí trung thiên một kiếm da giống như một đạo màu đỏ thiểm điện từ không Minh m nhiên lạnh hề y hừ ộ trong tiếng, t ư ờ n g kiếm t r tay một trận, một kiếm p hư, hư, hư, hư không một n g đạo xích huyết nông lung cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất một kích không trúng lập tức rút đi sát thủ bản năng xem xét liền là cái kinh nghiệm phong phú hạng người có chút ý tứ lục trân nhìn thấy cái này màu đỏ cái bóng cũng là s ư ơ n g sở lập tức khỏe miệng hơi vện lộ ra một cái tà mị tiêu d u n g phần dương thành tốt đại thủ bút vậy mà vừa ra tay liền là xích ảnh vệ xích ảnh vệ một bên mục vũ nghe xong đường ba chữ này sắc mặt đại biến như lâm đại địch làm thái dương tinh người không ai không biết xích ảnh vệ đối với xích ảnh vệ tâm ngoan thủ lạc trong lòng bọn họ thế nhưng là thâm căn cố đế xích ảnh vệ tiền thân thế nhưng là viễn cổ sát thủ hoàng triều điểm ấy đối với môn phái khác có khả năng không biết nhưng là đối với ngũ hành môn tới nói thế nhưng là biết rõ cái này bí mật trong đó đối với xích ảnh vệ thủ đoạn bọn họ thế nhưng là sợ đây chính là ngay cả chuẩn đế đều ám sát qua tồn tại rất kinh ngạc ca lục trân nhìn thấy mục vũ phản ứng có chút một cười ta vậy thật bất ngờ phần dương thành thật là càng sống càng trở về nhiều năm như vậy xem ra là không người có thể dùng vừa động thủ liền là sát chiêu thanh tinh nhuệ nhất xích ảnh vệ phái ra. thật đáng buồn đáng tiếc phần dương thành làm tước nổi g i ậ n đế dưới chướng ám ảnh quân đoàn tinh nhuệ doanh tại năm đó nhưng là nhân tài xuất hiện lớp lớp cao thủ nhiều như mây không nghĩ tới đồng dạng chịu không được thời gian khảo nghiệm sùm dốc thậm chí đã tự hạ thân phận cùng yêu tộc g â hiểm tông môn làm bạn đương nhiên rồi yêu tộc đại đa số cũng khá dù sao năm đó cùng nhân tộc cùng tiến l ù i cùng chung hoạn nạn nhưng là mỗi một chủng tộc dù sao đều hội có một ít bại hoại tựa như là nhân tộc tổng có một ít bại hoại tranh bình tĩnh cổ lộ lần hai tràn ngập vô tận sát ý bàn g bạc vô tận sát ý chống rông xuất hiện vô khổng bất nhập tràn ngập toàn bộ không gian để cho người ta phản g phất lâm vào một cái vô biên luyện ngục bên trong xích ảnh vệ đỏ huyết luyện ngục lục trần cảm nhận được trong hư không biến hóa khỏe miệng hơi v ệ lên lộ ra một cái k i n h thường tiêu dung thái dương tinh ký ức giải phóng đã bao hàm quá nhiều ký ức trong đó có liên quan tới xích ảnh vệ ký ức bất bại thần thể một trận. vô tận thần lực quán chú hai chân đ ỗ n g nhiên đạp lên mặt đất một đạo mánh liệt sóng xung kích quét sạch chung quanh p h ả n phất vạn trôi lợi kiếm trực thấu đại địa tôi khô l à hủ trực thấu địa mạch chỗ sâu v anh địa mạch chỗ sâu một cái quỷ dị đại trận xoay chầm chậm lục c h â n một cước này chi lực trực thấu đại địa trong nháy mắt xông vào đại trận bên trong lực lượng cường đại trong nháy mắt xoắn nát toàn bộ đại trận ẩm vàng phá diệt chỉ là đỏ h u y ế t luyện ngục trận mà tôi cũng dám ở trước mặt ta dùng không biết sống chết lục trần lông mày như lên hai tay tại hư không bán chú khoanh một vòng tròn âm nhu như nước nhìn như bất lực vạ t hắn e o h một cái d ạ c h này vậy mà chậm dài chuyển động một cái quỷ dị vòng xoáy xuất hiện tại hắn trong tay răng rác hư không tại vòng xoáy cường đại xé rách lực phía dưới như mạng n h ệ giả nước phức phức không có vật gì bên trong hư không thỉnh thoảng vang lên quỷ dị thanh âm không ngừng có người sụp đổ hóa thành m ư a máu hoàn toàn là bị vòng xoáy cùng thiên địa cộng hưởng chi lực chỗ i c h ấ n mà chết cơ hội là trong c h ấ p mắt liền có hơn mười vị xích huyết vệ thịt nát sương tan tại vô c h i vô rác ở giữa hóa thành bột mịt chỉ để lại một điểm huyết vụ đang tung bay lục chân tiểu thí thân thủ liền để biến mất vào hư không uy chấn viễn cổ xích ảnh vệ môn tử thương mười mấy người. phải biết mười mấy người này ẩn tại hư không ngay cả minh y y h ỉ n h i ê n vị này sắp bước vào vương giả cảnh cao thủ đều không phát hiện ông lục trần hai tay một nắm trong tay vòng xoay ầm vang vỡ vụn tan thành mây khói s ù y đang tại lục trần thu tay lại ở giữa nguy cơ tái khởi cổ lộ viết vương một đạo tiễn mang phá không mà đến đánh nát hư không đỏ sắt tiễn sâm la và tượng một tiễn phá vạn cổ thanh t i ê n sắc cơ nghiêm nghị giống như từ tuyên cổ bên trong đánh tới phá không mà thắng phần hòa cung lục trần hai mắt máy liệt bất bại thần thể a n h minh huyết khí quần quận hóa thành một đầu chân long phá huyết chân giải t i ê u đốt vô tận huyết khí một quyền đánh ra q u y ề n ý n g ậ p trời song q u y ề n múa thiên địa oanh minh mang theo một vòng gợn sóng như là một tôn tuyệt thế bá vương lâm thế đồng dạng thẳng tiến không lùi bá đạo nắm đấm phảng phất muốn xé rách thương không đồng dạng không gì không phá không có gì không phá tại hắn đây đối với d ư ớ i năm tay thế gian p h ạ m là bất luận cái gì ngăn cản hắn quyền thế chi vật đều có thể vỡ nát gian g i ắ c t i ệ n nát phá không ba diệt quyền khí thế không giảm tồi khô là hủ bay thẳng nơi xa cực hạn lực lượng những nơi đi qua cổ lộ trong nháy mắt giản ứ c vênh phương xa hư không trong nháy mắt phát sinh nổ lớn suy suy suy đột nhiên bên cạnh mưa tên phá không lần hai đánh tới liên hoàn ba mũi tên vỡ nát thiên địa ngăn cản hư không đánh đâu thằng đó không ai cả nổi sát khí n g ú t trời tiện ý phát thiên di hình hóa vị lục trần hai mắt n h u lại cả người đột nhiên tiêu thất lại đột ngột xuất hiện tốc độ nhanh đến cực h ạ n liền p h ả n phất hắn chưa bao giờ từng rời đi lúc này trong tay hắn đã kinh bắt một cái toàn thân bao k h ỏ a tại màu đỏ trong quần áo người đem hắn tùy ý hướng trên mặt đất ném một cái tại tổ sư ra trước mặt dùng di hình hóa vị không biết lượng s ư ớ c chương hai trăm hai mươi tám không một dạng phần dương cốc có thể sử dụng phần h o ặ cung xem ra ngươi tại xích ảnh vệ bên trong địa vị không thấp lục trân nhìn thoáng qua bị mình vứt trên m ặ t đất xích ảnh vệ c ư ờ i tủm tỉm nói ra hử trên mặt đất thân ảnh lạnh hư một tiếng một đôi không tình cảm chút nào s ắ t thái hai mắt như là hai viên vạn năm hàn băng cầu tràn ngập lạnh leo sát ý lục trần ngược lại là lơ lẽn mặt mũi tràn đầy bình thản mới điểm ấy sát ý mà thôi ta đây là không có nổi giận một khi khởi s ư ớ n g dẫn đến điểm ấy sát ý cùng hắn so sánh hoàn toàn là một cái dưới đất một cái trên trời để cho ta tới đoán xem thân phận của người a lục trân nhìn xem bị mình cầm cố lại xích ảnh, vệ nói ra, là xích ảnh vệ đội trưởng bảo vệ đồng dạng là ám ảnh quân đoàn tinh huệ doanh doanh、trường. nằm trên mặt đất thân ảnh băng mắt lạnh co dù lại lập tức khôi phục bình thường xem ra ta đoán đúng lục trân nhìn xem hắn cái kia trong tích tắt phản ứng gật gật đầu phần dương thành thật là càng sống càng trở về vừa bắt đầu liền phái ra xích ảnh vệ đội trưởng bảo vệ đường đường ám ảnh quân đoàn tinh nhuệ doanh doanh trưởng các ngươi còn thật là không người có thể dùng lục trân khinh thường phủi một chút hai tay vuốt vuốt trong tay xích huyết sắc trường cung cung là tốt cung đáng tiếc các ngươi không hiểu được vận dụng quả thực là phung phí của trời lục trân vuốt ve trường cung lạnh lùng nói ra năm đó cây cung này thế nhưng là tức nổi g i ậ n đế chưa thành đế thời điểm sử dụng tới vũ khí đối nó yêu thích không tung tay coi như thành đế về sau vẫn là không xa bỏ qua đã từng lấy vô thượng đế lực một lần nữa rèn luyện qua nhưng mà bản thân cây cung này vật liệu đã quyết định nó vận mệnh dù cho đại đế vậy không có khả năng cải biến nó không cách nào trở thành đế binh sự thật về sau tức nổi g i ậ n đế rơi vào đường cùng rốt cục bỏ qua thanh binh khí này sau đem ban cho công huân lớn lao phần hỏa cổ thánh phần hỏa cổ thánh hóa đạo về sau phần dương cốc tại tuế nguyệt xâm nhập phía dưới xuống dốc Vì tại lục trần trong tay phân hỏa cung đột nhiên biến hình xích huyết sắc trường cung đột nhiên biến ngắn nó xích huyết chi sắc vậy nhanh trong tối lui từ trường cung biến và cung từ xích huyết biến sắc thành trong suốt sáng long lanh như nước ngọc rực rỡ lưu chuyển trên đó kinh khủng huyết sát chi lực vậy biến mất ngược lại tiên khí c h ả ngập như là một t h a n h tiên nhân chi cung đường dùng loại ánh mắt này nhìn ta lục trần nhìn xem xích ảnh vệ phảng phất muốn mất từ mục đích ánh sáng lửa nói rỡ nói ra nói các ngươi sẽ không dùng còn không tin hoa thật x i n h đ ẹ p cung minh y thì hệ nhiên cùng mục vũ lập tức đều bị thanh này đoạn cung cho mê hoặc trong suốt sáng long lanh k h n c lưng không t h vết chút nào ráng lành bốc hơi mờ mịt mà sinh một cô hùng vĩ mà khí thế bảng bạc từ thanh này đoạn cung bên trong chuyền đến tranh lục chân một tay cầm c u n g một tay khoác lên trên dây c u n g nhẹ nhàng kéo một phát lập tức thanh đ o ạ n cung kéo một cái trăn g tròn thiên địa chấn động vô tận phủ văn tụ đến sáng trói trói mắt trong nháy mắt một căn hoàn toàn do phủ văn sen lẫn mà thành mũi tên thành hình mũi tên phía trên phủ văn chi quang lưu truyền tiên khí tràn ngập cả mũi tên giống như muốn cử hà ph Đại trong hư u không phát ra từng tiếng kêu thảm một đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất phản g phất giữa thiên địa một đạo thiểm điện xuất quỷ nhập thần tự do xuyên qua hư không cùng vô tận điệp ra không gian bên trong từng c ỗ thi thể bị nó xuyên qua phát ra từng tiếng kêu thảm ẩm vang vỡ vụn dễ máu và xương cặn bã còn chưa tới kịp rơi xuống trong nháy mắt liền bị thiên địa phủ văn chi lực bốc hơi hải cốt không còn chuẩn cua tui giọt n ẹ t trọẹn nụ hạ to chấm nét trên mặt đất nằm xích ảnh vệ đội trưởng bảo vệ trong mắt đều muốn đột xuất tới hắn dùng phân hỏa cũng có một đoạn thời gian xưa nay không biết nó còn có như thế đại uy lực luôn có điều dân muốn hạ i c h ấ m ngươi nói đúng không tiểu vệ tử lục chân túi đầu nhìn nằm trên mặt đất giả chết đội trưởng bảo vệ. Mặt mũi đầy vẻ mặt ôn hòa ta cũng vậy gần nhất có chút ngứa tay lâu dài bất động xương c xích ả ạ n h vệ lui trên mặt đất nhắm mắt lại đội trưởng bảo vệ đột nhiên mở hai mắt ra ra sức hướng hư không vừa hô lục trần lạnh nhạt một cười hướng hắn giơ ngón tay cái không sai có dự kiến trước đại tướng c h i phòng ta vậy không giết người tự giải quyết cho tốt khi lục trần một nhóm rời đi về sau thật lâu đội trưởng bảo vệ bên người đột ngột xuất hiện ba người tất cả đều là một thân đỏ trang phục màu đỏ n g ỏ m chỉ lộ ra con mắt đội trưởng bảo vệ ba người ngồi trồm hồm trên mặt đất một trận bận rộn muốn giải khai g i m cẩm lại vô luận như thế nào vậy giải bất khai dẫn ta đi gặp thành chủ đội trưởng bảo vệ cũng tương tự biết giam cầm thân thể của hắn công pháp không phải bình thường công pháp chỉ là không nghĩ tới như thế khó chơi phải biết bọn họ thế nhưng là viễn cổ sát thủ hoàng triều loại này lặng yên mở ra giam cầm thủ đoạn thế nhưng là nhiều không kể x i ế t nói câu không dễ nghe trong thiên hạ bọn họ giải bất khai cấm chế đó là ít càng thêm ít vâng ba người lập tức ôm trực tiếp trốn vào hư không không có một tia chấn động thân pháp chi cái gì làm cho người n ẹ n họ nhìn chân chối thiếu ra tại sao phải thả hắn hắn nhưng là muốn giết chúng ta cái nào mình y dĩ nhiên rất là không hiểu lục trần tại sao phải thả hổ về rừng đây cũng không phải là mình nhận biết thiếu ra nhà mình a đúng thế thiếu ra Đây đến đó đoàn là vì cái gì? Mục vũ cũng là lúc liền Lục vì vũ gì? cái Mục cũng hoặc các chân cái bán người biết. gửi, người chóng hướng một mặt mê mạo, một gửi, một thần nhanh bí phần, phần dương cốc nói là một cái s â n cốc vậy xác thực như thế chỉ bất quá cùng trong tưởng tượng có điều khác biệt nơi này mặc dù là một cái s â n cốc đồng dạng cũng là một tòa thành trì không cụ thể phải nói là một cái quân doanh ám ảnh quân đoàn tinh nhuệ doanh quân doanh phần hỏa cổ thánh là ám ảnh quân đoàn quân đoàn trưởng tức nổi dẫn đế tọa hạ c h i tướng đắc lực cánh tay mặc dù cáo la hồi hương nhưng lại dứt khoát yêu quý quân lữ tri phòng cho nên toàn bộ phần dương cốc kiến t hai i t toàn hoàn là d ự theo lúc ấy q u người ế người quân đội. Quân đội, nha t h ò t nhưng n bọn họ không nghĩ tới phần dương cốc lại là cái dạng này ngũ hành môn trước tới bái phỏng phần dương cốc lục trần không để ý tới hai người hướng về phía hư không hâu ngũ hành môn trong hư không nghi hoặc âm thanh nhầm vang lên chúng ta không có nhận được mệnh lệnh có khách bái phỏng các ngươi mời trở về đi Trường Thiên Tiên 12 thức phát uy. tử tiến Trần Trần tới mắt cũng không phải là nói muốn tiêu diệt phần dương quốc, dù sao phần dương tại thời tinh Ngươi hướng hư dương dương đến chính không chuyến này cũng không nói muốn phần phần viễn cổ làm ám ảnh quân đoàn nội doanh, cũng từng vạn nỗ gắng giới huy. phía hô. phải thủ hộ kiểu Lục Lục cốc, cốc cổ bực nỗ lực qua, cố báo ám qua, qua. bẩm làm sao là. là về vì kỳ dù vì về sau cựu giới vạn vực lần hai náo động lục trần sẽ không dễ dàng thanh bọn họ diệt dù sao thêm một cái có kinh nghiệm quân đội so thiếu một cái mạnh hơn nhiều nhưng là diệt hay không phần dương cốc còn phải xem phần dương cốc người cầm quyền nếu như nói phần dương cốc người cầm quyền thấy không rõ tình thế còn muốn cùng yêu t ộ c bên trong cựu thị nhân tộc môn phái làm bạn cái k i a lục trần có thể không chút do dự diệt đi bọn họ cho nên để cũng không có mạnh mẽ xuống tới mà là cố ý lộ ra hành tung để bọn họ trinh sát phát giác nếu như lục trần một lòng muốn diệt phần dương cốc đã sớm thần không biết quỷ không hay tiến vào căn bản không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra mời trở về đi chưa có m bên trong hư không một thanh â m trầm ngâm một lát lần hai vang lên không biết thời thế lục trần sắc mặt lạnh lẽo hử minh y dĩa nhiên lạnh hử một tiếng trên thân nở r ộ người h o a cả người đột một tiêu thất lần hai xuất hiện trong tay đã mang theo một cái người rất là lập tức đem hướng trên mặt đất ném một cái thiếu ra xử lý hắn như thế nào một cái nhảy nhót thẳng hề còn không đang cho ta chú ý chúng ta đi lục trần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút trực tiếp hướng nơi xa phần dương cốc đi đến hử tính ngươi mạng lớn mục vũ giống như một đầu nổi giận con báo dội ra chân nhỏ đã trên mặt đất ra hỏa mực cướp lúc này mới nhắc chân nhanh chóng đi theo nằm trên mặt đất trinh sát khóc không ra nước mắt hết hy vọng đều có không nghĩ tới hai cái nũng nịu cô nàng một cái so một cái hung tàn tốt xấu hắn cũng là một cái vạn tượng cảnh người không nghĩ tới các nàng so với hắn còn kinh khủng hơn mình ngay cả phản ứng đều không phản ứng liền bị bắt được thực sự quá phát rộ lời h ư u hích nói với bọn họ lấy vô dụng đã như vậy vậy chúng ta liền quyết đoán nên ngang tiến đến lục trần mi tâm mở ra ba kiện mới tinh chiến giáp bay ra ngũ hành chiến tướng chiến giáp đã để hắn dùng trang bị chữa trị phù tu phục tốt hai kiện lưu tại ngũ hành môn mà cái này ba kiện thì bị hắn thu lúc này với lúc phát huy được tác dụng nhân nhi công pháp t âm lưu mặc quy thủy chiến l í n giáp vũ nhi thể chất thuộc hỏa mặc địch l ử a chiến l í n giáp lục trần tướng hai kiện chiến giáp giao cho hai người mình thì lựa chọn c à n h kim chiến giáp siêu và anh phần dương cốc chúng bị đệ tử chính đang thao luyện đột nhiên không chung ba đạo tam sắc thần quang từ đằng xa lõe lên mà tới trong nháy mắt rơi vào rộng lớn giữa giáo trường trên đài cao ba người vừa rơi xuống đất cường đại lực t r ù n g kích trực tiếp đem chọn cái đài cao đặc tan kinh khủng vết dặn kéo dài hướng phương xa chung quanh chính đang thao luyện phần dương cốc đệ tử cũng bị cái này cường đại lực chủng kích trực tiếp cấp hiến vi trong lúc nhất thời trên giáo trường tiếng Địch địch t i một cái h rùa phần g hương cốc h u ể n đến, h đệ c tử đứng dậy xác lệ nội tra nói ra hử lục trần sau lưng mục vũ hừ lạnh một tiếng ngọc thủ tại hư không nhẹ nhàng nhấn một cái một nắm Tên này phần hương cốc đệ tử ngay cả kêu thảm đều không phát ra tới. trong nháy mắt hồn phi phát tán, cốt không còn,、giết. Phần hương giết. ra cả cốt cốc thảm kêu đều phát tới, mắt phát tử phi hài đệ biến sắc n h a o nhao hướng lục trần ba người vào tới trong lúc nhất thời toàn bộ phần hương cốc võ đài thần quang x u ố n g này hỏa hệ năng lượng tụ tập t ư ớ n g nơi đ â y hóa thành nhất phương h ỏ a diễm hải dương lan minh y n g h ĩ nhiên nửa b ư ớ c vương giả cảnh khí thế nhất phương uy áp mạnh mẽ tràn ngập toàn bộ võ đài trong nháy mắt chấn nhiếp rồi tất cả đang thao luyện phần dương cốc đệ tử tại cái này khí thế cường đại phía dưới tất cả mọi người sắc mặt tái n h u ậ sợ hai không thôi có mấy cái tốc độ nhanh sông lên vậy trong nháy mắt bị cái này khí thế cường đại tung bay và ở phía xa nện vào một mảnh đệ tử người nào dám tại ta phần dương cốc làm cản đất bằng lên kinh lôi một bóng người từ phần dương cốc dây núi ở giữa bước ra một bước cất bước đạo pháp oanh minh đường uy quấn c u ộ n đỉnh đầu bốn cái động ngày chìm nổi sau lưng một vòng mặt trời t r ó i trang trên không kinh khủng thái dương chân h ỏ a như chân long của vũ tam tài thiên đại năng lục c h â n sau lưng mục vũ thần sắc xích chặt có chút khẩn trương thầm nói người đến là một người trung niên một thân huyết khí rung động ầm ầm bắp thịt cả người đầm râu như chân long quay quanh toàn thân sáng chói thần diễm lưu chuyển như một tôn c ủ họa thần hành tẩu vu thế ở giữa chăm chú hai bước. liền từ chân trời đi vào lục trần bọn họ phía trên ở trên cao nhìn xuống chằm chằm lấy bọn họ lạnh giọng nhìn lấy bọn họ giết ta phần dương cốc đệ tử tội lôi đang chém người tới không chút nào dây dưa dài dòng vừa ổn hạ thân ảnh lập tức xuất thủ nhất phương bàn tay lớn che khuất bầu trời thiêu đốt lên vô tận liệt diễm thiêu đốt đốt thương cung đốt diệt văn vật trực tiếp vô xuống dự định tướng lục trần bọn họ tại chỗ t r ấ n sát tranh mình y h i n h i ê n xuất thủ trường kiếm hành không nguyện hoa như thắt trời nhất kiếm tây lai giống như chín ngày phi tiên giống như là cựu thiên tiên người phát ra diệt thế mực kích kinh khủng kiếm y đánh nát hư không chạm theo i ê n một h nhị tiếng h h t h i o kiếm minh một kiếm sáng này g tựa như thác trời quần quận đổ thẳng xuống từng đợt kiếm minh vang lên thời điểm minh y hiển h i ê n trường kiếm trong tay một trận kiếm bộc thành trận khốn thiên t ò a âm dương lượng cách ngăn cách thời gian ngăn cách không gian như phong giống như bế trong nháy mắt minh y hiển h i ê n cùng nam tử trung niên chiến đấu cùng một chỗ một cái là tam tài thiên vương giả đại năng một cái là nửa bất vương giả bằng vào q u ỷ thủy chiến giáp cùng đế thuật minh y hiển h i ê n cùng đại chiến không chút nào qua hạ p h o n g việt chiến việt dũng như một tôn tại thế nữ chiến thần phong thái tuyệt thế lệnh vô số người si mê giết trung niên nhân đánh lâu không xong sắc mặt âm trầm đáng sợ đưa tay tế ra màu đỏ vòng tròn vòng tròn phía trên một cái chữ diệt chiếu lấp lánh đỏ mang xuống ngày thiên vũ run r u dày tuần ngay tinh thần đều ảm đạm phai mở c ự c hạn chân hỏa chi lực tràn ngập giữa cả thiên địa giống như một tôn chân hoàng chém tới thiên tiên thập nhị thức c h i tổ nhật kiếm minh y vì hạnh i ê n trường kiếm một sắn một kiếm phá ngày một đạo kiếm mang phóng lên tận trời xé rách thiên vũ một giới thân kiếm ngay cả bầu trời liệt nhật đều run r u dày một kiếm phảng phất muốn thanh bầu trời liệt nhật chém thành hai khúc phá hủy đồng dạng toàn bộ thiên khung trong nháy mắt bị một trận mánh liệt trướng mắt q u a n g mang b v o phủ trung nhiên nhân sau l ư n g liệt n h ậ t bị thiên tiên thập nhị tức h tồi khô là hủ một kiếm chém thành hai khúc mà trung nhiên nhân vậy hét thả một m tiếng ho ra đ ầ y máu bay rớt ra ngoài xa san nghện ở làn danh giáo trường trượt ra rất xa trên mặt đất lôi ra một đạo bắt mắt vết rách những nơi đi qua mặt đất toàn bộ ra nước bụi mù phi dương trên giáo trường bày ra hỏa tinh thạch địa gạch tất cả đều bay ra ngoài một tiếng ẩm vang n ệ n ở phía xa phi thạch bắn ra bụi phía phảng phất tám khí đồng dạng siêu siêu bốn bắn đi không ít dựa vào rất gần phần dương cốc đệ tử trong nháy mắt bị bắn nhanh phi thạch bắn bị thương một mảnh kêu trên thanh âm trung niên nhân bị bá đạo t h i ê n tiên mười hai thức thương tới bản nguyên kiên cố đạo cơ đều kém chút tại tổ nhật kiếm phía dưới vỡ tan thần sắc một trận huệ vải suy sụp sắc mặt tái nhợt không máu ánh mắt t ă n g rã làm cản dây núi ở giữa một tiếng lệ a vang lên trung khí mười phần đinh thai như góc một bóng người đạp không mà đến như tiên vương đi tuần bá lệnh thiên hạ trí cường hoàng u y quân quận phảng phất một tòa ức vạn quân nặng n h ạ hướng chúng nhân áp lực bạch bạch bạch liền lùi mấy bước thân hình một trận lay động hoàn g cảnh c h i h uy kinh khủng như vậy vô hình uy áp ép ngực nàng khó chịu thần lực không ngưng tụ lên nổi tại như đại dương mênh mông đại hải đồng dạng uy áp phía dưới nàng một cái nửa bước vương giả cảnh người căn bản là không có cách phản kháng nếu như không phải trên người có quỳ thủy chiến giáp hộ thể nàng chỉ sợ trực tiếp ngay tại cái này uy áp mạnh mẽ phía dưới hình thần câu diện một bên mục vũ cũng không tốt gì gian nan kháng cự cái này có uy áp mạnh mẽ thân thể mềm mại không tự chủ được phát d u n đây là sắc không chịu nổi thoát lực điềm báo ông lục chân một bước trước đạp tướng hai người ngăn ở ph Mạch mạch nhìn xem lục trần. À. trên bầu trời lão giả phát ra một tiếng nghĩ hoặc một bước phóng ra một bước một thế giới người vừa ẩn một hiện trong nháy mắt xuất hiện tại lục trần bọn họ phía trên một thân màu đỏ đạo bạo trước ngực điêu khắc minh hòa thú hung thần á c sát một bộ nhắm người mà phệ bộ dáng để cho người ta nhìn một chút liền lưng phát lạnh lao nhân nhìn thấy mấy người chặn lại mình uy áp trong lòng một trận hiếu kỳ con mắt chăm chú đinh trên không trung lơ lửng tinh không cổ điện phía trên mặc dù tinh không cổ điện không có uy áp mạnh mẽ bề ngoài rất là bình thường để hắn cảm giác không ra đến ngọn nguồn l à kiện là cấp bậc gì vũ khí nhưng là từ có thể ngăn cản hắn hoàng cảnh uy áp đến xem tuyệt đối là một thanh lịch thiên binh khí không khỏi trong hai mắt lộ ra một tia lửa nóng đây là cái gì binh khí lao nhân hai mắt sáng chói hiện lên một tia tham lam ngươi còn chưa xứng biết sau lưng minh y đi h sắc mặt tự nhiên không dễ nhìn n g h e hắn như thế nghi vấn trận trắng mắt mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra muốn chết sắc mặt lao nhân trầm xuống ánh mắt khiếp người p h ả n phất hai thanh lợi kiếm từ không trung mà rơi thẳng c h ả m m i n h ý h ỉ nhựa ông lục trần thao túng tinh h u y ễ n một trận một viên đầy sao đột nhiên sáng lên trong n g á y mắt tướng ánh mắt hóa thành hư vô ân lao nhân hai mắt n h u lại chăm chú nhìn tinh không cổ điện xem ra còn thật là một cái bà bối đã như vậy vậy ta liền thu nhận lao nhân có chút một g ư ờ hoàn cảnh chi uy quần quận tràn ngập toàn bộ thiên đ i ệ huyết khí xuống ngày rung động ầm ầm như nộ lòng xuống ngày bàn tay lớn hoành không. trực tiếp hướng tinh trộm tới cổ chỉ bằng ngươi cũng điện ngươi hướng không sướng. bằng lục trần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút hơi chuyển động ý nghĩ một chút tinh n u y ễ n một trận không thấy nó có cái gì phản ứng bắt lại đây bàn tay lớn trực tiếp phá d i ệ t hừ lão nhân xứng sở mặt mũi tràn đầy quỷ dị vừa mới hắn cái gì khí tức đều không có cảm giác đến mình bàn tay lớn là như thế nào phá d i ệ t liền chút phản ứng đều không có liền phản phất mình tiêu tán đồng dạng đương nhiên rồi hắn không hội ngày thật sự cho rằng là mình bàn tay lớn mình phá diện đã không phải như vậy vấn đề nằm ở chỗ không chúng cái này thần bí trên cung điện cổ có thể vô thanh vô tức tướng công kích mình hóa thành vô hình kiện binh khí này ít nhất cũng là một kiện thánh b i n h chẳng qua là không biết nguyên nhân gì kiện binh khí này thủ pháp công kích không giống với bình thường binh khí bình thường mới là thật đột nhiên lão nhân nghĩ đến một loại khả năng tội con nhỏ nói khoác không biết ngượng bản hoàng muốn giết ngươi dễ như t r ở bàn tay lão nhân n g o a n lệ trừng lục trần một chút ánh mắt chập trùng không chừng nhìn chằm chằm lơ l ử n g tinh không cổ điện hắn trong lúc nhất thời không hiểu rõ kiện binh khí này bí lực cho nên tại không có tùy tiện xuất thủ lúc có đúng không bất quá trước lúc này ngươi vẫn là xem trước một chút hàn a lục trần hướng về phương xa nô nô miệm ra hiệu dưới nằm tại làm danh giáo trường thần hắn mang theo một lát hắn nhưng là không còn cứu được h ừ sắc mặt lão nhân lạnh lẽo tâm thần bị thanh này thần b í binh khí hấp dẫn nếu không phải lục trấn nhắc nhở hắn còn nhớ không nổi còn có cái thụ thương người sắc mặt lập tức biến đổi trong nháy mắt xuất hiện tại trung niên nhân bên người vội vàng kiểm tra một hồi thương thế hắn nhanh chóng từ trên thân móc ra một cái tinh xào bình xứ nhỏ đổ ra một viên thuốc để trung niên nhân ăn vào hô ăn vào đan dược trung niên nhân sắc mặt lập tức khôi phục một k i a huyết sắc thở một hơi dài nhẹ nhõm cùng tử thần gặp thoáng qua loại cảm giác này quá làm cho tâm hắn vì sợ mà tâm rung động dịu hắn trở về chưa thương lục trần trầm giọng nói ra hỏa nguyên đan là hỏa thuộc tính thánh dược chữa thương luyện chế cực kỳ khó khăn có thể nói như vậy hỏa nguyên đan hắn chữa thương tác dụng rất là nghịch này chỉ cần là thánh cảnh phía dưới hỏa thuộc tính người chỉ cần còn có một hơi tại chỉ cần đạo cơ không hủy ăn vào đan này lập tức liền có thể khởi tử hồi sinh tại trong thời gian ngắn phục hồi như cũ tại thời kỳ viết cổ hỏa nguyên đan cũng là hỏa thuộc tính người tha thiết ước mơ đ a n g dược chỉ có hoàn g cảnh cao thủ mà lại là có tư chất có thể tấn thăng thánh cảnh phần dương cốc đệ tử mới có thể phục d ụ n g còn lại phía dưới liền xem như một tôn thiên hoàng cũng không có tư cách phục d ụ n g hỏa nguyên đan mà bây giờ bọn họ vậy mà dùng hỏa nguyên đan cứu chữa một cái tam tài thiên vương giả đại năng làm hắn không biết nên khóc hay cười t à i đại khí thô lục t r â n hướng về phía lao nhân dựng thẳng lên cái ngón tay cái chỉ là không biết các ngươi phần dương cốc còn có bao nhiêu hỏa nguyên đan có thể dùng ta nhớ được hỏa nguyên đan tức khiến các ngươi phần dương cốc cũng chỉ có mười hạt mà thôi bây giờ kinh khủng không đ nhìn thấy bọn họ như thế lãng phí hỏa nguyên đan lục trần cũng là rất im lặng hỏa nguyên đan mặc dù là thánh dược c h ữ a thương nhưng là cái này lại không phải hắn nghịch thiên chi chỗ nó còn có một cái không muốn người biết công hiệu nghịch thiên chỉ cần là hỏa thuộc tính thể chất người tấn thăng thánh cảnh phục d ụ n g một viên hỏa nguyên đan nó sát xuất thành công chí ít có thể gia tăng một nửa thậm chí càng càng nhiều dạng này dùng hỏa nguyên đan quả thực là phung phí của trời bằng chưa biết. ngươi còn xứng chưa lục trần mặt n ạ v h chân như vại nói ra phần ngọc lao tổ sắc mặt lao nhân biến đổi như lâm đại địch chăm chú nhìn lục trần ngươi là ai phần ngọc đế nữ tức hỏa đại đế nữ nhi tại thời kỳ viễn cổ liền là nhất phương đại thánh uy danh hiền hách tại tước hỏa đại đế thời đại có thể nói là quyền khuynh thiên hạ bậc cân bắc không thua đ ấ n g mày dâu tại tước hỏa đại đế lúc tuổi già có thể nói là toàn bộ cựu giới vạn vực chân chính người nói chuyện vạn tộc chiều bái có người nói phần ngọc đế nữ là dựa vào tước hỏa đại đế vi danh mới có thể xưng bá cựu giới vạn vực thực thì không phải vậy liền xem như có tước hỏa đại đế che chờ hắn nếu như nàng bản thân mình không có thực lực cường đại lời nói là không thể nào chấn n h i ế p người khác phải biết càng cường đại người lòng dạ càng cao trừ phi n g ư ơ i mạnh hơn nàng để hắn không hề có lực hoàn thủ vui lòng phục tùng nếu không liền xem như có đại đế che chở ngàn phong văn phòng, phòng cấp nhà khó phòng cũng không thể để nàng như thế phần ngọc đế nữ năm đó có thể nói là cựu giới vạn vực thiên tri kiêu nữ tư chất độ cao không ai bằng liền xem như tức hỏa đại đế ở tại trước mặt đều muốn ảm đạm phai m ở đã từng có người nói qua phần ngọc đế nữ lúc sinh ra đời thay mặt không đúng đúng lúc là cùng cha mình sinh ở cùng một thời đại đây là may mắn cũng là bất hạnh may mắn là phụ thân thiên tư c ự cao c đang lâm đế vị chứng đạo thành công bất hạnh là một thời đại chỉ có một người có thể thành đế phụ thân thành đế phần ngọc đế nữ tự nhiên thụ đại đạo áp chế muốn phóng ra một bước cuối cùng tại không khả năng thật đáng buồn người đến cùng là ai lão nhân không bình tĩnh phần ngọc đế nữ tại bọn họ phần dương cốc chuyện này không có mấy người biết bây giờ biết chuyện này chỉ có bọn họ phần dương cốc mấy cái người cầm quyền mà thôi không nghĩ tới lục trần một ngoại nhân vậy mà biết phần dương cốc bí ẩn như vậy sự t ì n h để hắn không khỏi cảnh giác phần ngọc đế nữ xa xưa như vậy một cái xưng hô tại tước hỏa đại đế hóa đạo về sau tước hỏa đế nữ phần ngọc vậy mất tích phản phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng có truyền luôn nói là nàng vậy hóa đạo chỉ có số ít mấy người biết tước hỏa đại đế hóa đạo trước tự mình đến đến hỏa vực phần dương cốc lấy vô thượng đế lực tướng phần ngọc đế nữ phong ấn tại đây để để nhìn chính mình cái này nữ nhi cùng mình thành đạo đại đạo áp chế ngăn cách có thể đăng lâm đại đạo được đến vị ta là ai cũng không trọng yếu trọng yếu là ta muốn gặp phần ngọc đế nữ lục trần bình tĩnh nói ra nơi này không có người này lão nhân trực tiếp thể thốt phủ nhận ngươi lao đầu này làm sao trận tròn mắt nói lời bịa đặt ngươi biểu lộ nói cho chúng ta biết ngươi biết người này mục vũ tú mục t r ừ n g một cái tức giận hướng về phía lao nhân nói chuyện c ủ a t ô i r ọ t nét đốt cách h ì n h cùng hắn xoắn suýt cái gì tình trực tiếp giết chính là đột nhiên một cái lạnh l ù n thô cùng thanh â m nhớ tới một người đột ngột xuất hiện tại bên người lao nhân mặt mũi tràn đầy ngạo khí nói ra ngơi cái lao đầu lục trần nhìn xem cái này mới ra hiện lão nhân khỏe miệng hơi vẩy lên nói ra các ngươi phần dương cốc thật là càng sống càng trở về cùng loại này yêu tập bại hoại xúc sinh làm bạn xem ra ta chuyến này là tới đúng một cái đã mất đi tôn nghiêm sơ tâm phần dương cốc vậy không cần phải tồn tại khẩu khí thật là lớn tiểu tử ngươi cho rằng ngươi là đại đế không thành phần dương cốc sắc mặt lão nhân đông trầm lạnh lùng nói ra tiểu tử này khẩu xuất của nôn bọn họ phần dương cốc là địa phương nào vậy cho phép một tên tiểu tử tại cái này dương ngoài không phải đại đế hơn hẳn đại đế lục trần từ tốn nói g ử để bản hoàng tới lĩnh giáo một chút n g ư ơ i cái này không phải đại đế đại đế về sau lão nhân trừng mắt trực tiếp xuất thủ một bàn tay đập lại đây một cái sư tử thật coi mình là cái nhân vật lục trần không nhúc nhích chút nào sau lương tinh huyễn l ó ạ i lên vô thanh vô tức tướng bàn tay lớn hóa thành hư vô cái gì lão nhân xứng sở chăm chú nhìn lục trần kính nguyên minh tiểu tử này sau l ư n g binh khí có gì đó quái lạ phần dương cốc bên người lão nhân thấy lão nhân nghi hoặc vội vàng xuất thủ giải thích nói có chút ý tứ lão nhân hai mắt vụ sáng t r ậ t diệt tinh thần tiêu tan mắt bên trong một cái huyết sắc luyện n g ụ c chìm nổi một cỗ kinh trời đánh cơ tràn ngập mà ra l ã o sư tử các người thú tâm tông bàn tay đủ dài xem ra năm đó không có đem các ngươi diệt là sai lầm lớn nhất lầm lục c h â n hướng về phía lão nhân bất âm bất dương nói ra người là ai thú tâm tông sắc mặt lão nhân biến đổi chăm chú nhìn hắn phải biết thú tâm tông kém chút bị diệt đây chính là ngoại nhân không biết liền xem như tại thú tâm tông bên trong, tại năm đó sự kiện kia về sau người cầm bên cố ý áp thế giới biết chuyện này người ít càng thêm ít vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ ra dạng này một tên t i ể u tử là làm thế nào biết như thế mịt mở sự tỉnh ngũ hành môn lục trần mỗi chữ mỗi câu nói ra cái gì l ã o nhân mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh ngũ hành môn ngươi h ừ mục vũ sau lưng lục trần thọ đầu ra hướng về phía thu tâm tông lão giả nói ra l ã o đầu ta là chúng ta ngũ hành môn t i ê n tổ ngũ hành chiến tướng canh kim chiến tướng bây giờ trở về các ngươi muốn diện ta ngũ hành môn mối thủ nên tính toán canh kim chiến tướng chúng nhân hít một hơi lãnh khí ngũ hành chiến đế giới trướng ngũ hành chiến tướng như vậy là kinh khủng lịch ngày nhân vật mỗi người đều là tuyệt đỉnh cao thủ có thể đại chiến đại đế ngàn chiêu mà không b ạ i xem như bên trên một thời đại đ ỉ n h phong nhân vật nghe được canh kim chiến tướng danh tự trên bầu trời hai cái lão nhân cũng là thần sắc đại biến như lâm đại địch ngươi là canh kim chiến tướng ngươi lại còn còn sống ta muốn gặp phân ngọc là các ngươi đi b ằ n báo vẫn là ta tự mình tiến đến lục trân sắc mặt chầm xuống hắn đã không có cái gì kiên nhẫn nhìn thấy phần dương cốc lão nhân cùng thú tâm tông người xưng huynh gọi đệ lục trân đã nổi lên sắc ý nhất định phải nhanh nhìn thấy phần ngọc đế nữ nếu như nói phần ngọc đế nữ vậy ngầm thừa nhận việc này vậy hắn liền không có cố kỵ. dù sao phần ngọc đế nữ coi như cũng coi là người quen cũ cùng viễn cổ thời đại hệ thống chủ nhân thế nhưng là mạc nịch chi giao hai người lấy huynh m g ụ i tương xứng không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật mặc dù viễn cổ thời đại hệ thống chủ nhân đã mất đi nhưng là lục trần lại kế thừa hắn ký ức cho nên hắn vẫn là muốn gặp một chút phần ngọc đế nữ chương hai trăm ba mươi hai sư hoàng bá thể phần ly huynh đây là có chuyện gì tại sao có thể có ngũ hành môn người xuất hiện ở đây sư kính nguyên quay đầu nghi hoặc nhìn thoáng qua phần dương cốc lão nhân mang theo vẻ hỏi thăm kính nguyên huynh ta cũng không biết là tình huống như thế nào phần dương cốc lao nhân cũng là một mặt mộng bức tiểu tử ta chẳng cần biết ngươi là ai nếu là ngũ hành muôn người vậy liền chịu chết đi sư kính nguyên lạnh giọng nói ra vậy liền nhìn ngươi không có có bản sự kia rồi lục chân mặt mũi tràn đầy phong khinh vân đạo ngay cả liếc đều chẳng muốn liếc nhìn hắn một cái một cái thu tâm tông nhảy nhót thằng hề mà thôi còn không đáng cho hắn làm to chuyện g i ế t sư kính nguyên một tiếng sư hống lập tức diện mục vặn mẹo biến hình trong nháy mắt biến thành đầu sư từ thân g ư ờ hai tay biến thành sư trạo lực lượng kinh khủng từ nó trên thân chuyển đến hắn sự biến đổi này thân phản phất từ viễn cổ đi tới một đầu viễn cổ hung á c chi khí đập vào mặt giống to một tiếng sư c h ả o phá ngày h ư không phảng phất đậu hũ vỡ vụn đại đạo đ u a tiếng to lớn sư c h ả o nhẹ nhàng một nắm h ư không yếu ớt như tờ giấy hoàn g cảnh chi uy giống như thủy triều mãnh liệt khí huyết xuống ngày vừa biến thân sư kính nguyên thực lực thành kéo lên chi thế phát sinh chất biến hóa lập tức phảng phất đột phá bình cảnh từ chân hoàng c h i cảnh lập tức vọt c à n g đến tiên hoàng c h i cảnh cái này sao có thể minh y h i n h i ê n cùng mục vũ sắc mặt đại biến phải biết chân hoàng tri cảnh đến tiên hoàng tri cảnh thế nhưng là vừa đến khó mà vượt qua hồng câu dù cho có bí pháp vậy không có khả năng trong thời gian ngắn vượt qua đạo này hồng câu Nếu như nói có thể làm đến cái k i a cũng chỉ có thập đại thần thể cùng mười hai đại tiên thể năng đủ làm được chẳng lẽ hắn là tiên thể không thành mục vũ như bị xét đánh nhìn thấy sư kính nguyên như thế b i mãnh sắc mặt rất là ngưng trọng cái gì thần thể tiên thể đây là chín dận cổn sư nhất tộc đặc thù thể chất sư hoàng bá thể lục trân lắc đầu nói ra ha ha tiểu tử có chút kiến thức vậy mà biết ta chín dận cổn sư nhất tộc sư hoàng bá thể trên bầu trời sư kính nguyên n g ử a thiên đại cười dạng như vậy rất là đắc ý sư hoàng bá thể đây là cái gì thể chất minh y h i n h i ê n sững sở vạn cổ đến nay thể chất liền chia làm thập đại thần thể mười hai đại tiên thể mười tám thánh thể hai mười tứ hoàng thể ba mươi sáu thiên thể bốn mươi bát bảo thể bảy mươi hai linh thể mỗi loại thể chất đều có không đồng nhất dạng đặc tính trong đó lấy thần thể nhất là nghịch này tiên thể thứ hai theo sát phía sau liền là hoàng thể mà cái này sư hoàng bá thể lấy bá mãnh liệt chứ danh lệ thuộc vào hai mười tứ hoàng trong cơ thể sư hoàng thể trí nhánh lục chân liếc bầu trời một cái bên trong sư kính nguyên bình chân như vại nói ra sư hoàng thể minh y dĩa nhiên sắc mặt lập tức trở nên rất là không dễ nhìn hai mười tứ hoàng trong cơ thể đảm nhiệm một cái thể chất đều rất là n h h n à có thường người không thể nào hiểu được lực lượng mà trong đó sư hoàng thể liền là rất nổi danh một loại thể chất vạn cổ nổi danh cổ làm sư a o bây giờ. Cả có có m ụ ha ha ha. Giả giả kính nguyên cảm thụ hạ tự thân bạo tạc tính chất lực lượng rất là hài lòng lúc này không đang cùng lục trần bọn họ nói nhảm một đôi sư c r à o lập tức hướng lục trần bọn họ trộc tới giống như ước vạn quân nặng ngọn núi hoành không mà xuống ép chúng nhân hít thở không thông thu một tiếng ưng minh đột ngột vang lên bén nhọn như thiên minh lục trần trên bờ vai một cái kim sắt chim nhỏ bay n h y cánh đằng không mà lên chỉ lớn chừng quả đấm tiểu cánh nhỏ vung lên một đạo kim sắt xoáy phong c h ố n g g i n g mà lên như ngàn vạn lợi kiếm đánh nát hư không trực tiếp q o a n h hướng lên bầu trời sư c h à o anh một tiếng vang thật lớn bá mãnh sư c h à o trực tiếp bị kim sắt xoáy phong ba o khỏa, thiên đao và quả xoáy phong như duệ kiếm trong nháy mắt tướng sư c h à o xoắn nát ta bầu trời tung xuống một mảnh huyết vũ sư kính nguyên ôm mình sư trào thiểm điện triệt thoái phía sau hai cái to lớn sư t r ả o phía trên bất mãn vô số vết kiếm vết máu từ trong vết thương điên c u ồ n g vân ra nhỏ u ố n g ở trong hư không đột nhiên tới mà tới biến hóa thanh tất cả mọi người sợ ngây người tất cả đều mặt mũi tràn đầy không tin tưởng nhìn xem không chúng cái kia n ắ m đấm lớn tiểu tiểu điều như thế không chút điểm một cái chim nhỏ vậy mà một kích tướng một tôn thiên hoàng cho đã thương đây cũng quá p h á t rộ mỗi người đều cảm giác không chân thực phản phất thiên phương dạ đàm đồng g i h u thu kim sĩ thương bằng quanh q u ầ n trên không trung bay nhẹ cánh tựa như là một loại tiểu tiểu s u n g vật nhìn người vật vô hại căn bản là không có cách để cho người ta tưởng tượng liền là như thế một đồ vật nhỏ vậy mà kích thương một vị thiên hoàng h ữ sư kính nguyên lạnh hừ một tiếng thần lực quần q u ư n sư trào phía trên vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ đặt tới hắn loại cảnh giới này g a thị tổn thương chăm chú tại một lát liền có thể phục hồi như cũ điểm ấy căn bản khó không được hắn muốn để loại cảnh giới này người đánh mất sức chiến đấu trừ phi là một kích kích thương hắn bản nguyên nếu không liền xem như xương cốt gáy mất hắn cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn phục hồi như cũ lúc này sắc mặt hắn âm t ì n h bất định hai mắt co g ụ t lại chăm chú nhìn trên bầu trời con này người vật vô hại xuất sinh ai lục chân thở dài lắc đầu d ố i cái lưng mệt mỏi khoác lắc vậy không làm b ả n nháp còn muốn phá ta binh khí phòng ngự quả thực là nói khoác không biết ngượng ngay cả ta tùy ý nuôi một cái sùng vật chim đều đánh không lại còn sư hoàng bá thể cũng quá làm cười đúng à đúng à ngay cả ta vợ con kim đều đánh không lại lao đầu ngươi những năm này sống vô dụng rồi mục vũ hướng phía sư kính nguyên xem thường nói ra kiểu mị trên gương mặt lộ g i k h i thường phốc phốc một bên minh y h i ể nhiên nghe được lục trần cùng mục vũ lời nói nhìn không ngươi, Trên hứa. được cười trực tiếp bật người. Trên bầu trời, bầu mặt, mặt、so、sư kính nguyên sắc mặt tâm trầm sắc cơ quần quận vô hình sát ý phản phát hóa thành thực chất hướng về phía hư không một hô đều đi ra a ông ông ông hư không một trận rung động dòng giã năm bóng người xuất hiện trên bầu trời thành vây quanh chi thế tướng lục trần bọn họ vây quanh năm đạo nhân ảnh bộ dáng rất là g i à n mua nhưng là một thân thần lực lại như chân long đằng ngày đồng dạng huyết khí c u ộ n n ồ n g đậm vô cùng năm người huyết khí x e n lẫn đem chọn cái thiên địa đều chìm không tiến vào c u ộ n bạo huyết khí như vỡ đê giang hà đồng dạng c u ộ n c u ộ n mà tơi u lục trần vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay mặt nạ vàng kim hạ m i ệ n g sừng hơi vệnh lại t o á t ra năm đầu lao sư tử xem ra chín giận c ổ g sư nhất tộc là triệt để n ắ m trong tay thú tâm t ô n g a ha ha ha sư kính nguyên n g ử a thiên đại cười ngươi biết liền tốt tiểu tử giả thân giả quỷ nói cho ngươi sang năm nay ngày liền là các ngươi ngày rỗ hảo hảo hưởng thụ a chương hai trăm ba mươi ba một đánh giết năm giết chóc thị yến ta thích phần dương cốc lao nhân phần ly sắc mặt hưng phấn vỗ tay khen h a i ba lục trần vỗ tay phát ra tiếng gật gật đầu xác thực giết chóc thị yến không hiểu để cho người ta hưng phấn à. sắp chết đến nơi còn có thể cười được ta bắt đầu có chút thưởng thức ngươi sư kính nguyên có chút ngoại ý muốn nhìn lục trần một chút tại hắn trong ấn tượng cho tới bây giờ không ai có thể tại sáu vị hoàn g cảnh nhìn c h ầ m c h ầ m vây quanh phía dưới còn có thể đ à m cười phong thanh người không khỏi đối dạng này người sinh ra một loại lòng kính sợ biển giới lục trần lắc đầu ngươi thường thức thế nhưng là bừa đòi mạng không được ha ha, ha. sư kính nguyên đã hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động tâm tình thật tốt thần sắc cũng biến thành vô cùng dễ dàng bình tĩnh nhìn xem hắn đây chính là cho ngươi gõ trung tăng bất đắc gì à ai bảo ngươi là ngũ hành môn người còn giả trang cái gì ngũ hành môn ngũ hành chiến tướng ngươi cho rằng ngươi mặc cái này á o lót liền thật coi mình là đại đế chiến tướng lục trân xứng sở lập tức khỏe miệng co quắc quất mẹ nó lời này thật h ồ cha quen thuộc như vậy đâu đây không phải hậu thế một cái tiểu phẩm bên trong lời nói à hắn đều có chút hoài nghi ra hỏa này là không là vậy mình từ sau thế xuyên qua tới lên nhìn thấy lục trần trầm mặc sư kính nguyên sư móng luất v u lên bá khí ra lệ, lập tức nhìn một chút không trung lơ l ử n g tinh không cổ điện vội vàng nhắc nhở chú ý món kia thần minh khắc đun sôi còn bị bay yên tâm đi chỉ là mấy tên tiểu tử mà thôi còn có thể phiên t i ê n không thành trên bầu trời một vị lão nhân mở miệng nói ra để cho chúng ta năm vị hoàn g cảnh xuất thủ đơn giản đại tài tiểu dụng một lao nhân khác bị môi mặt mũi tràn đầy khó chịu như thế ba người còn để bọn họ năm cái hoàn g cảnh xuất thủ cái này muốn chuyển đi quá rơi mặt mũi không nên xem thường bọn họ ta vừa mới thế nhưng là ăn phải cái lô vốn cẩn thận cái kia chim sư kính nguyên sắc mặt rất là không dễ nhìn hướng về phía mấy người quắc hử năm người đồng thời lạnh hư một tiếng không tại t i ế p tra lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy làng nhà làng nhằng đậu thủ bên trong một cái cho tới bây giờ chưa hề nói chuyện lão nhân trực tiếp mở miệng n g h e xong liền là cái tính tình nóng n ả y vừa dứt lời trong nháy mắt xuất thủ bàn tay che ngày đập thẳng mà xuống lòng bàn tay một cái vòng xoáy xuất hiện vô tận xé rách chi lực hướng lục trần bọn họ vào tới đại điệu ra nước vô số đá vụn phóng lên tận trời rơi vào vòng xoáy bên trong bị vòng xoáy bên trong bạo ngược chi lực hóa thành thiên địa ở giữa nguyên thủy nhất bản nguyên thu kim sĩ thương bằng n g a thiên t r ư n g minh thiếu âm sông này hai cánh chấn động một đường kim sắc thần mang phóng lên tận trời như một thanh ph lập tức trực tiếp thanh lão nhân trong lòng bàn tay vòng xoáy chấn á t khắp ngày vô t u n g cái gì lão nhân giật mình biến sắc chăm chú nhìn không t r ú n g kim xí thương bằng ta cũng đã sớm nói cẩn thận con chim này ngươi cho rằng ta tại nói dân m à sư kính nguyên bất mãn chừng lão nhân một chút mở miệng ép buộc đường cùng một chỗ đậu thủ cầm xuống bọn họ tốc chiến t ố c thắng lão nhân ánh mắt thiệp thức chăm chăm chỉ chốc lát hướng bên cạnh bốn người nhìn lại tốt đậu thủ còn lại bốn người đã sớm có loại ý nghĩ này tại vừa rồi cái tia con chim nhỏ phát ra sau một kích bọn họ liền có chút đề phòng chi ý năm người trong nháy mắt xuất thủ kinh khủ uy áp giáng、lâm. giống như thủy triều hướng lục trần bọn họ đ è xuống thần lực tức này như chín tiên thần kiếm thẳng chạm mà xuống huyết khí như chân lòng thân thể oanh minh để nó chém xuống thần kiếm v y lực tăng gấp bội thu kim sĩ thương bằng phát ra một tiếng r ư u i minh hai cánh mở ra thân hình cực tốc biến lớn trong n á y mắt to lớn thân thể che khuất bầu trời lớp vẫy màu vàng nóng bất mãn thân thể lóe r a kim loại sàng bóng phảng phất vô song hai cánh như hai thanh thần n o lóe da dép căm căm hạc quang phảng phất có thể mở ra hết thể ngăn cản thon dài mỏ hưng nhẹ khẽ vẫy một cái động hư không như giấy mỏng trực tiếp vỡ vụn một cố mãng hoang kh hai cánh mở ra một đạo lịch mang phá không trong nháy mắt tướng to lớn thần kiếm đánh nát tôi khô là h ủ đây là thứ q u ỷ gì nhìn thấy đột nhiên thay đổi từ chim nhỏ trong năm người một người nhịn không được chửi mẹ c ủ a nó giết đang nói một người khác giống lên một tiếng trên thân khí thế đột nhiên kéo lên trong miệng phát ra trận trận s ư h ống trực tiếp tế ra một cái tiểu tháp nên phong liền trưởng bảo tháp quanh này g mang theo b ả n g bạc vô tận đại đạo chi lực quanh s á t mà tới giết còn lại bốn người đồng dạng quyết tâm tất cả đều tế ra bản thân binh khí hướng lên bầu trời trùng kim cánh thương bằng đánh tới oanh oanh oanh thiên diêu địa động phản phất tật thế kim sĩ thương bằng bóng n g hai to cánh mở bị nổ tung ra n bao phủ h、e、ra, ra, kim sĩ cách i s này sắc, ra, ngày, vô tận phù văn pháp tác hoành trần thiên vũ trật tự thần liên bay tán loạn một cô cường đại lực lượng phảng phất vượt qua viễn cổ mà đến mang hoang khi tức bố trần thiên địa chỉ ở giữa không đúng đây không phải một cái phổ thông sùng vật t a tạo sư kính nguyên sắc mặt đại biến trực tiếp giống lên kính nguyên h ì n h liền là một cái lớn một chút chim mà thôi về phần thất thối như vậy sao phần ly nghi hoặc nói ra thả người mẹ cái r á m sư kính nguyên chỗ thủng liền mắng trực tiếp giơ chân có thể ngăn cản được năm vị hoàn g cảnh cao thủ đòn đánh mạnh nhất sẽ là một cái bình thường sùng vật sao đông nhiên hắn nghĩ tới một loại sinh vật từng tại thú tâm tông bí lục bên trong từng có ghi chép ngũ hành chiến đế toạ kỵ kim sĩ、sí、thương bằng lui mau lui lại nghĩ tới đây sư kính nguyên sắc mặt đại biến đây là thần thú kim sĩ、sí、thương bằng cái gì trên bầu trời năm người xứng sở toàn bộ trên giáo trường chúng nhân cũng là một mặt một bước sắc mặt đại biến thần thú là cái gì như vậy là có thể so với đại đế tồn tại a thu kim sĩ thương bằng kêu to một tiếng s ắ c bén hai mắt phảng phất hai vầm mặt trời trói trang hoành không hai cánh mở ra canh kim chi lực h o à n h không vô tận phù văn chìm vô tận lực lượng pháp t á c hướng về không chung năm người quét sạch mà đi h o à n h a trên bầu trời rút lui năm người vẫn là chậm một bước trực tiếp bị lực lượng pháp t á c quyền loại chỉ tới kịp hết thảm một tiếng tại chỗ bỏ mình một kích rét vũ hoàng đây chính là kim sĩ thương bằng thực lực sao phần ly bờ n ô i đều run mặt mũi tràn đầy hoảng sợ t o chương hai trăm ba mươi t ố n lão gia hỏa ta muốn gặp phần ngọc đế nữ ai cản ta thì phải chết lục trần không tại nói nhảm bá khí đáp lại uy nghiêm hai mắt đảo qua toàn bộ váo đài bá đạo lời nói để chúng nhân nghẹn họ nhìn chân chối lúc này lục trần liền phản phất một tôn thần chi tại thế một lời ra vạn người câu tịch một bộ duy ngã độc tôn cái thế xưng vương bá khí tràn ngập võ đại nện ở mỗi người trong lòng giờ khắc này trên giáo trường hôn loạn phần dương cốc đệ tử toàn đều yên t ĩ n h trở lại cái này ngược lại không phải bọn họ không muốn động mà là bị lục trần trên thân phát ra ngoài ta còn ai bá khí trấn trụ ép bọn họ hít thở không thông như là một tòa ước vạn quân trọng sơn để cho người ta khó mà dung c h u y ệ n lục trần song chân vừa bước bay thẳng đến kim xí thương bằng trên lưng đạp thân mà đứng như là một tôn đế hoàng đi tuần trên thân canh kim chiến giáp tản ra kim sắc vầng sáng phản đối giả chết lục trần trực tiếp cho kim sĩ thương bằng xuống một cái mệnh lệnh kim sĩ thương bằng hai cánh một trận đáp xuống cự đại hắc ảnh che khuất bầu trời trực tiếp t h a n h v õ đài phần dương cốc đệ tử kém chút sợ k ệ ra quần nhao nhao co cắp ngã xuống đất sắc mặt trắng bệnh l i ê n ngay cả phần ly cùng sư kính nguyên v ậ y cực tốc lui lại một bộ như lâm đại địch bộ dáng cẩn thận từng ly từng tí để phòng thu kim sĩ thương bằng kêu to một tiếng sắc bén kêu to thanh â m phản phất muốn tướng bầu trời sẽ mở đ ồ n n g trần chúng nhân lỗ hai ông, ông trực hưởng kim sĩ thương bằng hai cánh mở ra cực tốc hướng phần dương cốc chỗ sâu lao đi thần thần thú phần d ly,、no、đã đã là làm, làm ly nhìn lấy bọn họ nơi xa bóng lưng sắc mặt ngươi văn lệ chi khí trợt loại lên từ trong ngực móc ra một vật lập tức bóp nát oanh thư không run run một hồi một cái giống như tấm gương đồng dạng vật thể lơ lửng không chúng một cái thân ảnh dàn mua lộ ra hiện ở trong đó đục trên thân hạ h ả o không dao động giống như phạm nhân đồng dạng nhưng mà như vậy ă một cái lao nhân lại cho người ta một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm để thân là hoàn g cảnh sư kính nguyên đều là toàn thân run lên sư tôn p h â n ly cung cung kính kính đối trong gương l a o nhân túi đầu việc này ta đã biết không cần nói nhiều thần thú thương bằng có chút ý tứ lao nhân tự lẩm bẩm lập tức nhìn một bên sư kính nguyên một chút bình thường hai mắt một loại lệ mang l ó e lên tiểu gia hỏa người trên người có bán thánh pháp chỉ vì sao không cần sư kính nguyên lập tức mồ hôi lạnh liên tục lão nhân xưng hô hắn là tiểu gia hỏa vậy mà để hắn một điểm tính tình không có ngược lại lộ ra vẻ sợ hãi sư tôn ta pháp chỉ chỉ này một kiện cho nên h ử lão nhân lạnh hừ một tiếng sư kính nguyên lập tức như bị xét đánh đông đông đông liền lùi mấy bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình các ngươi thu tâm tông đánh tính toán thật hay nói cho ngươi một khi xảy ra chuyện lao hủ lấy trước ngươi tế cờ tiền bối khoan thứ ta cái này đi sư kính nguyên nghe xong lập tức dọa hồn phi phép tán vội vàng nói một câu lập tức hóa thành một đạo lưu quan g phóng tới phần dương cốc chỗ sâu ngươi cũng trở về tới đi lão nhân phủi một chút phân ly lạnh giọng nói ra là sư tôn phân ly vội vàng nhận lời bốn thiếu ra chúng ta vì cái gì đi chậm như vậy tại kim xí、sí、thương bằng trên lưng m ụ c vũ mặt mũi tràn đầy khó chịu chu tiên d i ễ m bớt át miệng nhỏ đậu đen rau múa u đường lúc này bọn họ tốc độ phi hành đơn giản liền là ốc xinh bò c h ầ m dối tinh dối mù dạng này tốc độ ngay cả ba tuổi hải tử đều muốn so bọn họ nhanh ôm cây đ ợ i t h ỏ lục chân nằm tại kim xí、sí、thương bằng trên lưng đầu c h ẩ m minh y nguyên cặp đùi đẹp khép hờ hai mắt t hưởng thụ lấy minh y ghi h nhiên mềm mại ngọc thủ nhu hòa xoa hắn h u y ệ t thái dương nơi nào có con thọ sao một vũ đặt mông ngồi vào bên cạnh hắn dỗi tay, tay trắng như phấn hướng về phía lục trần hai chân một trận l o ạ n nện nhìn như động tác h u n g m ánh đợi đến rơi trên người lục trần thời điểm lại trở nên nưu hòa vô cùng rục tốc bất đạt lục trần trầm trầm nói cắt mục vụ không khỏi đĩu môi người trẻ tuổi người rất không tệ đang tại ba người thành thơi tự tại chơi đùa thời điểm trong hư không đột nhiên nhớ tới một thanh âm dạng này thanh âm chợt nghe vào rất phiêu m ị n mù phản phất t ừ viễn cổ thời không chuyển đến cẩn thận lắng nghe lại có phản phất không tồn tại hai loại hoàn toàn khác biệt phản ứng để cho người ta rất là kỳ quái người nào minh y v hạy nhiên cùng mục vụ biến sắc lập tức mặt mũi tràn đầy đề phòng trên thân lửa b thân thể căng cứng tùy thời đều có thể xuất thủ hai con ngươi liếc nhìn bốn phía mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hai cái nữ hoa hoa tư chất cũng không tệ thanh em g i à n mua tái khởi mấy người phía trước trên một ngọn núi cao một cái thân ảnh g i à n mua đứng c h ắ p tay một thân một m ặ c quần áo nên phong m à động tràn đầy nếp vốn trên mặt tràn ngập t i ế u dung m i n h y dì hạnh i ê n cùng m ụ c vũ con mắt co g ụ t lại bình tĩnh nhìn xem lao nhân mục vũ càng là siêu một cái vọt lên một bộ như lâm đại địch bộ dáng cái mới nhìn qua này rất là bình thường lao giả cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm với lại lao nhân rõ ràng đứng ở nơi đó mà nàng thần thức đảo qua đi lại ph lao nhân cùng toàn bộ thiên địa đã hòa làm một thể phản phát quy chân mục vũ hít một hơi lanh khí loại trạng thái này chỉ có khống chế thiên địa đại đạo bán thánh cấp trở lên nhân vật mới có một loại trạng thái hóa phức tạp thành đơn giản báo nguyên thủ thật cùng thiên địa phù hợp trở về nhất trạng thái nguyên thủy toàn thân huyết khí nội liễm thần lực co vào nhập thể để nó cả người nhìn qua rất là bình thường cùng p h à m nhân không hay dạng này cảm giác hắn từng tại bọn họ mục vân bán thánh lao tổ trên thân cảm nhận được qua chỉ bất quá mục vân bán thánh thực lực còn chưa đủ làm không được cái này đột nhiên xuất hiện lao nhân cái dạng này nghĩ như thế mục vũ sắc mặt lập tức liền khó coi dạng này liền chứng minh trước mắt lao nhân này là s o bọn họ lao tổ mục vần bán thánh càng khủng bố hơn tồn tại trời ạ mục vũ cảm giác thế giới một vùng tăm tối từ khi theo lục trần về sau nàng liền phát hiện bình thường người ta đều hiếm có một lần hoàn cảnh cao thủ bọn họ gặp phải giống như chuyện thường ngày với lại mang theo lấy thường thường đang b ư ớ c lên mấy cái hủ chết người không đền mạng lao q u á i v ậ t cái này còn có để cho người sống hay không láo ra hỏa vượt qua càng trở về người ta đều là tự phong cùng một triệu tám trăm ngàn năm tu vi thẳng tắp kéo lên làm gì cũng có thể tinh tiến mấy cái tiểu cảnh Giới, lục i ề n n trần từ kim xí thương bằng trên thân đứng lên nhìn lao nhân một chút lắc đầu một bộ bị đánh bại bộ dáng lao nhân thần sắc khẽ giật mình hai mắt nhữ lại chăm chú nhìn lục trần hiện lên một đạo sắc cơ tiểu gia hỏa ngươi meta lao nhân mặt ngoài bình tĩnh nội tâm thế nhưng lại nhấc lên vô hạ gần sóng hắn không nghĩ tới lục trần có thể một cái nói phá hắn lai lịch hơn nữa còn biết mình tự phòng luôn luôn thường thường được đi ra đi bộ một chút tuyệt chiêu đại đế đế hậu đệ đệ tục xưng đại đế em vợ thân phận như vậy có thể nói là thiên hoàng quý t n c địa vị độ cao người bình thường thế nhưng là không so được nói lên lao đầu này lục trần giải phong thái dương tinh trong trí nhớ nhưng là có liên quan tới nó ký ức cho nên hắn lập tức liền đem toàn bộ lao gia hỏa nhận ra được lao đầu ngươi nói ngươi không hào hào tại thời gian trong đá đợi thường thường liền m h ả ra tội gì khổ như thế chứ tại đến như vậy mấy lần ta nhìn ngươi đại nạn vậy đã đến lục trần cũng là đối lao đầu này rất là im lặng tại tước hỏa đại đế thời đại hắn cái này đại đế em vợ liền đã là một vị thánh nhân bởi vì cực kỳ mê luyến quyền thế gia hỏa này tham luyến quyền thế đã mê muội muốn chính mình trưởng khống đại địa quân đoàn tước hỏa đại đế bất đắc dĩ làm vì em vợ mình đánh cũng đánh không được giết cũng giết không xong về sau tước hỏa đại đế ứng đế hậu yêu cầu đem phong ấn tại thời gian trong đá để nó v lấy đó trừng trị về sau tức hỏa đại đế cùng đế hậu hóa đạo về sau phong ấn mới lỏng g i a hỏa này trùng hoạch tự do lần lượt muốn khống chế phần d ư ơ n g cốc đều bị phần ngọc đế nữ chấn áp thô bạo lần hai phong ấn theo phong ấn số lần gia tăng lại bị g i a hỏa này nghiên cứu ra một bộ đối với thời gian thạch biện pháp từ đó về sau thời gian thạch rốt cuộc khốn không được hắn mỗi lần phong ấn về sau g i a hỏa này liền rất là trung thực một khi phần ngọc đế nữ ngủ say về sau da hỏa này lập tức liền nảy ra với lại nếm qua mấy lần thua thiệt về sau da hỏa này vậy học tinh không tại mình tự mình ra mặt mà là bồi dưỡng đồ đệ xung làm mình người đại diện. tận hết sức lực muốn khống chế phần dưỡng gốc mỗi một lần xuất thế đều đối với mình thọ nguyên có ảnh hưởng dù sao hắn nhưng là viễn cổ thời đại nhân vật vẫn là tránh không khỏi tuế n g u y ệ n tẩy lễ mấy lần xuất thế mấy lần bị phong ấn gia hỏa này huyết khí không lớn bằng lúc trước cảnh giới vậy từ thánh nhân cảnh rơi xuống đến bàn thánh c h i cảnh không phải sao lần trước bị phần ngọc đế nữ phong ấn thực sự vạn năm trước đó mới qua vạn năm có thửa gia hỏa này có không chịu nổi tịch mịch lại nhảy ra ngoài đối với đoán n y kỳ hoa lục trần vậy rất là im lặng nhìn thấy hắn hết thệ đều đã sáng tỏ gia hỏ này liền là bất tử tiểu cường vì khống chế phần dư lần này vậy mà cùng yêu tộc thú tâm tông cấu kết ngươi đến cùng là ai lão đầu sắc mặt rất là nghiêm túc chăm chú nhìn lục trần b á n thánh uy áp trước khi không đường uy quân quận đã đổi phản phát quy chân bộ dáng đục trên thân hạ khí thế trở nên hùng hổ dọa người ta là ai không trọng yếu trọng yếu là ngươi gia hỏa này lương tâm bị cho ăn vì khống chế phần dương g ố c vậy mà cùng yêu tộc làm loạn môn phái cấu kết đáng hận nên g i ế t lục trần trầm trầm nói ra ha ha ha lão đầu ngựa thiên đại cười tiểu gia hỏa ta cái kia cháu gái ngủ say ta không có đối thủ người nào có thể ngăn ta lần này ta nhất định phải trưởng quản phật cản sát thần phật cản thị phật khẩu khí thật là lớn. lục à lớn. l t r â n lắc đầu l ã o đầu này rất là làm cho người ta không nói được lời nào đối v ớ u l ã o đầu kiên nhẫn tinh thần ngược lại là có chút bội phục có đúng không chẳng cần biết ngươi là ai lần này ai cũng ngăn cản không được ta bước chân dù cho ta cái k i a cháu gái cũng không được l ã o đầu một bộ vạn sự đều là tại chính mình trưởng không bên trong biểu lộ một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thế xem ra lần này ngươi chuẩn bị rất là đầy đủ a đã như vậy ta ngược lại muốn phải xem thử xem rồi lục trần bình chân như vậy nói ra đáng tiếc ngươi là kiến thức không tới một thanh âm đột nhiên ở hậu phương vang lên chúng nhân bay đầu nhìn lại sư kính nguyên đạc không mà tới tiểu thử, lần này ngươi sư, sư kính nguyên tay nâng thánh nhân pháp chỉ trầm giọng nói tay hắn cầm thanh chiếu khí thế bất người để cho người ta có chút không thở nổi chỉ là một cái thánh nhân cũng dám cách dùng chỉ hai chữ thật coi mình là đại đế không thành lục trần khinh thường những môi trong mắt hắn như thế một mặt pháp chỉ, liền là một tờ giấy lộn đừng nói là thánh nhân thanh chiếu liền là đại đế pháp chỉ hắn vậy coi là không có gì sư kính nguyên nghe được lục trần lời nói biến sắc nghiêm nghị q u á lớn tiểu tử thánh nhân pháp chỉ ở đây thuận người xương nghịch người v ò n g chỉ là một cái yêu t ộ c thánh nhân cũng muốn hiệu lệnh thiên hạ ai mượn hắn l à gan lục trần hai mắt nhữ lại lạnh lùng nói ra muốn chết ngươi cũng dám vi phạm thánh nhân pháp trị sư kính nguyên sư t r ứ n g mắt giống như chuông đồng đồng dạng nghiêm nghị quát lớn bất quá một đầu xuất sinh mà thôi thật coi mình là cái nhân vật lục chân mặt mũi tràn đầy khinh thường k i n h nhuần t h á n h nhân tội chết sư kính nguyên ném đi trong tay t h á n h chiếu toàn bộ t h á n h chiếu thần quang sang trói vô số phủ văn pháp tác hội tụ dung hợp trên đó chuẩn chữ càng là phát ra đáng sợ quan mang nương theo lấy đáng sợ huy áp trong c h ư ớ c mắt này trong quan g hoa hiện lên một cái vô cùng hùng vi bóng người bóng người này vừa ra lập tức thánh uy như sòn lớn như hồng thủy lao nhanh gào thét đáng sợ thánh uy đánh thẳng vào vạn dặm đại địa thánh nhân phát thân min y vì hiệu vô cùng hùng vĩ bóng người khẽ phương hiện đột nhiên mở hai mắt ra tựa hồ một đôi mắt này như là thực chất nuốt nhả ra nhật n g u y ệ t chìm nổi tinh hà để cho người ta vì đó run dày phục bái khiêu khích thánh uy giết không tha bóng người mới mở miệng tất cả thiên địa rung động chậm rãi rúi ra một ngón tay một đạo chỉ mang phá không mà đến mang theo quần quận thánh nhân chi uy vô địch duy trí thẳng điểm lục trần một chỉ vô cùng cường đại phá bầu trời nhật n g u y ệ t đánh nát hư không thương khung nghiền ép hết thảy min y thể nhiên mục vũ tất cả đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến thánh nhân vừa ra tay các nàng tất cả đều bị áp chế lại, ngay cả động cũng không động được tưởng muốn giúp lục trần cũng là h ư u tâm vô lực lan trong điện quang h ỏ a thạch quay một tiếng vang thật lớn một cái bàn tay lớn từ thiên vũ thẳng dò xét mà xuống một trưởng tướng đạo này thánh nhân huyễn ảnh một kích hóa thành vô hình một người trung niên thân ảnh ngăn tại lục trần trước người một thân sinh hồng sắc chiến giáp hỏa hệ phủ văn pháp tắc vòng quanh người mà đi phần dương chân hòa tại dưới chân hội tụ thành nhất p h ư ơ n g hòa liên tản ra yêu diễm chi quang rực rỡ n g ờ i n g ờ i dạng này một bóng người hẳn hướng nơi đó vừa đứng phảng phất một đạo thiên khe để cho người ta khó mà vượt qua giống như là một đạo không thể phá vỡ thanh lũy để cho người ta khó mà t r ư ơ n g hai trăm ba mươi sáu cùng chiến c h u ẩ n thánh phần dương chiến giáp nhìn người tới trên thân chiến giáp nơi xa cùng lên đến phần ly một cái lảo đảo e m chút từ không trung ngã lộn t r ồ n g v à xuống phần dương chiến giáp thế nhưng là chỉ có phần dương thành thành chủ cùng phần dương thành các lao tổ mới có thể có tư cách mặc không chỉ có uy lực to lớn phòng ngự vô song càng là thân phận biểu tượng phải biết phần dương thành mặc dù lệ thuộc phần dương cốc lại không nhận phần dương cốc chế mà là tự thành một mạch đời đời truyền lại bây giờ vừa thấy được c ố này chiến giáp tại tăng thêm đối phương một cách nhẹ nhọn hóa giải thánh nhân hư ảnh một cách chỗ của hắn còn không biết đối phương là ai phần dương thành cầm quyền lão tổ cùng chiến màu đỏ tươi xích huyết chiến giáp phía dưới lạnh lùng truyền ra hử lạnh một tiếng chậm rãi khoát tay chỉ một chỉ điểm quang oanh đại đạo anh minh pháp tác như thác nước một chỉ ra thiên địa phong vân biến sắc chỉ mang hoành không sẽ rách thiên cung chấn động hoàng vũ bài trừ hết thảy không thể ngăn cản một chỉ l a n g tiên đánh nát vạn vật t h á n h chiếu hư ảnh trực tiếp bị một chỉ xuyên thủng ẩm vang mà tán một sợi lực lượng pháp tác hướng hư không bỏ chạy màu đỏ chiến giáp nhân thủ chỉ chấn động lập tức tướng đạo này thánh nhân hư ảnh ma diệt đây hết thể phát sinh quá nhanh tất cả mọi người không có lấy lại tinh thần nhìn xem đột nhiên ngăn tại trước mặt bọn hắn đạo thân ảnh này minh y h i n h i ê n cùng m ụ c vũ mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh cảm thụ được hắn trên thân cái kia bàng bạc để cho người ta ngạt h ở chuẩn thánh u y áp hai tâm thần người dung mạnh lớn mật cũng dám đối với tộc ta thánh nhân vô lễ không nhìn nó phát chỉ các ngơi chờ đ sư kính nguyên mắt nhỏ mướn nước hung dữ chỉ vào mọi người nói chỉ là yêu tộc cũng dám ở bản tôn trước mặt khoa tay mua chân màu đỏ chiến g ắ p người con ngón búng ra lập tức sư kính nguyên tôn này chân hoàng ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra tại chỗ bỏ mình lần này thế nhưng là thanh một bên phần ly dọa hồn cũng phi đặt mông ngồi trên đất mồ hôi lạnh liên tục công tử c u n g chiến c h u ẩ n thánh q u a n người đối lục trần cung kính túi đầu tư thái thả rất thấp như cùng một cái người hầu nhìn ở đây chúng nhân t r ò n g mắt đều phun ra miễn đi lục trần từ tốn ó i đối với cuộc chiến t r u y n thánh đối thái độ mình phảng phất vốn chính là như thế nhìn chúng nhân nao chập mạch đây chính là một vị c h u ẩ n t h á n h a tại dạng này đường tiên thời đại tuyệt đối là uy c h ấ n c h ư vương chư hoàng kinh khủng chiến lực như thế một tôn ngưu nhân vậy mà đối một người trẻ tuổi cung kính như thế để bọn họ coi là mặt trời đánh phía tây đi ra phần c ù n g chiến ngươi biết n g ư ơ i đang làm cái gì sao nơi xa lần nữa khôi phục bình thường bộ dáng lao đầu nhìn thoáng qua c ù n g chiến c h u ẩ n thánh bình tĩnh nói ra không nhọc hao tâm tổn trí ngược lại là ngươi nàng hữ y nguyên chưa từ bỏ ý định lao l ạ ưa thích đi ra nhảy đát thổ đều trôn đến cái cổ tội gì tới quá thay cuộc chiến t r u y n thánh mặt mũi tràn đầy uy ngh ta liền cái này tính nết nên thuộc về ta ta nhất định hội đem tới tay bất luận kẻ nào vậy ngăn cản không được ta đây là phần dương cốc thiếu ta n ă n g hử có chút một người thân xác không thay đổi nói ra cuối cùng hai người đàm phán vỡ tan lẫn nhau lạnh hừ một tiếng ai cũng không chào đón ai phần cùng chiến nói cho ngươi đây là phần dương cốc nội môn sự tình cùng ngươi phần dương thành không có bất cứ quan hệ nào nhanh chóng t ố i lui la hủ còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua n ă n g hử đ ừ n có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nàng hử có thể muốn làm gì thì làm đừng quên đế nữ còn sống đại đế một đám chiến tướng còn có người còn sống ngươi còn không thể một tay che tiên chỉ bằng hắn một bên lục trần khinh thường như ngôi không nói một cái tàn phế rơi thánh nhân đã luân lạc tới b á n thánh c h i cảnh liền l à hắn toàn thịnh thời kỳ lại như thế nào c h ú t thực lực ấy còn muốn một tay che tiên quá đ ể cao hắn công tử nói là phân công chiến gật đầu một cười ngươi muốn chết nặng hử sắc mặt lạnh lẽo thánh uy sơ hiển hung hăng nhìn chằm chằm lục trần như cùng một con nhắm người mà vệ viễn cổ manh thú ngươi cho ta là không khí sao phân công chiến hướng một c h ặ n trước thẳng tắp nhìn chằm chằm nặng hử muốn động công tử ngươi trước tiên cần phải hỏi ta có đáp ứng hay không. p h ầ n q u ô n chiến ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi cho ngươi nhan sắc ngươi còn lái lên những phòng không biết tự lượng sức mình nặng hử sắc mặt lạnh léo hử ta phần q u ô n chiến là dọa đ ạ i sao p h ầ n q u ô n chiến khí thế không yếu hai người trực tiếp mắt lớn chừng mắt nhỏ bắt đầu tốt t ố t t ố t nặng hử không giận p h ả n cười ngươi liền đợi đến thú tâm tông trả thù đi ta thật vì ngươi phần dương thành bị hay xem ra lần này lão hủ có thể một hòn đá ném hai chim không chỉ có thể cầm xuống phần dương cốc thuận tiện lấy còn có thể cầm xuống phần dương thành tại c ô n chiến chuẩn đế một chỉ diện thú tâm tông thánh nhân hư ảnh thời điểm tại thú tâm tông rộng lớn cẳn cối dây núi, ở giữa, một chỗ trên đỉnh núi cao. m ộ tên bóng người thân thể rung mạnh, i thể đột h mở hai mắt hai ra, nam ó i tiếng liệt thầm một tiếng không tốt. Liệt lập tức không Mánh h đứng lên, lập i ắ tử như đốt, phun ra nuốt vào thần diễm, cách bạn giảm khoảng cách, nhìn thẳng mà đến, ánh mắt phá vỡ hết hại, thẳng vào phần dương cốc chỗ sâu. Tên nam cách cách, phá hết hại, chỗ đốt, trăm mắt t sâu. ra vào vỡ vào mà diễm, giảm cốc này sắc mặt nghiêm túc hắn là một tôn chân chính thánh nhân đã từng thế nhưng là bệ nghệ thiên hạ trấn áp chư vương chư hoảng liền là bán thánh cùng c h u ẩ n thánh đều khắp nơi nó trước mặt túi đầu Lúc lại phút này, nơi này, khiến sắc mặt hắn đây, giờ hắn nhưng là chín giận cùng sư nhất tộc người nổi bật đã từng vì thú tâm tông khai cương quét thổ quét ngang m ả n g lớn cương vực vô địch thủ bây giờ đường gian thời đại tu hành không dễ hắn loại này chân chính thánh nhân càng là thiên hạ s ư ơ n g tôn không người dám phật ý nghĩa tuyệt đối không nghĩ tới nay thiên hắn thần nghiệm không có một k i a sức phản kháng bị người nhẹ nhõm diệt đi cái này đối với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã quay người từ dưới đỉnh núi cao đến một đường hướng thú tâm tông hạch o tâm thánh đi tới hắn muốn đi gặp một lần thú tâm tông lao tổ việc này tuyệt đối không thể làm t h i hắn muốn để người kia trả giá đ ắ đi lao đầu tự thân khó bảo toàn còn lại đại lục chân mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn nặng hử một chút đôi cái này thần kinh không ổn định lao đầu một mặt sắc mặt tốt không cho cái này nặng hử có thể nói là viễn cổ đến nay để hắn nào ngờ một cái l ă n đ a u thịt có một không hai từng có qua mấy lần mấy lời hệ thống chủ nhân đều nhìn thấy qua lao đầu này rất là không an phận lần nào không dẫn xuất chút c h u y ệ n đến hắn liền toàn thân khó chịu người ta đều là phủ đùi về sau thành thành thật thật ở lại gia hỏa này vừa vặn rất tốt mỗi lần phủ đùi một đoạn thời gian liền chạy ra khỏi tới lanh lợi xoát tồn tại cảm đều thành bình thường như ăn cơm thọ nguyên vậy tại hắn loại này tìm đường chết b Cảnh g i lúc này g l r trọng hử ạ nghe được lục trần lời nói mặt mũi tràn đầy không quan tâm lộ ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng muốn động thủ hắn không sợ cùng chiến trần thánh dù sao đỉnh phong thời kỳ đạt tới qua thánh nhân trí cảnh coi như lúc này n ã xuống nhưng là thánh nhân thời kỳ đối với một chút đạo pháp khống chế đối với đại đạo lý giải lại hoàn mỹ giữ lại đây là hắn lớn nhất ỷ vào c u n g chiến chuẩn thánh vậy biết rõ điểm này cho nên cũng không dự định đ ộ n g thủ bởi vậy ì mình hắn như thủ, liền động biết, tự xem v không làm gì được lao ra hòa này mấy lần trước hắn nhưng là tràn đầy trải nghiệm trong thử nhìn như bình thường không nóng không lạnh dưới khuôn mặt kỳ thực cẩn giấu đi một viên lòng phản địch viên này lòng phản địch để hắn đi l ê n giải, đối với quyền lực khống chế đã đạt tới một loại cơ hội cầu nhiệt trình độ đã để hắn đã mất đi sức phán đoán mình một cái từ thánh đàn rơi xuống người có tư cách gì chấp trưởng phần dương cốc chi người cầm đầu thật sự là quá không tự l ư ợ n g s ứ c chạy tới trung tâm với tức hỏa đại đế như vậy những lao già không nói liền là phần ngọc đế nữ cửa này hắn đều qua không được nhưng mà ra hỏa này vẫn là làm không biết mệt ỉ vào mình đại đế em vợ không người dám đem hắn thế nào dùng bất cứ thủ đoạn nào cùng chiến phần dương cốc không phải ngươi sở đại chi địa mau mau cút về ngươi phần dương thành đi thôi lúc này trọng hử đã hoàn toàn thả xuống mình giả nhân giả nghĩa diện mục chứng mắt quan lệ hai mắt k i n h thường nhìn xem cùng chiến trọng hử lắc đầu ngươi mặc dù là đại đế em ợ, Cùng、chúng ù n g c ta phần dương thành đồng khí liên tri nhưng là ngươi lại không cách nào chỉ huy ta ta muốn gặp đế nữ nhường đường công chiến chuẩn thánh vậy là một bộ dương cung b ạ t kiếm bộ dáng xéo đi trọng h ử nghe xong đế nữ hai chữ lập tức trực tiếp sủ lông đ ố i phần ngọc đế nữ thật sâu kiên kỵ biểu lộ không thể nghi ngờ không có cách đế nữ quá cường thế mỗi lần chính mình cũng muốn đại công táo thành kém một bước cuối cùng liền có thể khống chế phần dương cốc vô thượng quyền lực thời điểm đều sẽ bị đế nữ vô tình chấn áp liên tục mấy lần về sau h ắ n đã có đế nữ sợ hai chứng cái tên này liền là hắn vung đi không được gác ngộng ha không dễ dàng dùng sức làm luôn có một tiên đến ữ đối ngươi nhẫn mại sẽ đạt tới một cái cực hạn đến lúc đó liền là ngươi tập thế ngươi trong h ử biến sắc lập tức mồ hôi lạnh liên tục công chiến lời nói phảng phất đ ú a nặng vạn cân hung hăng rủ xuống tại hắn trong trái tim chó ngoan không cản đường công chiến c h u ẩ n thánh trước đ ạ t một bước rất có hùng hổ dọa người chi thế mà mẹ nó trong h ử trực tiếp giơ chân lão tử t r ả lẽ lại sợ ngươi ta là nàng cứu cứu nhiều lắm là tại bị phong ấ n bị vạn năm về sau l ã o tử lại là một đầu hảo hán suy minh y t ì h nhiên cùng mục vũ che miệm nhỏ hết sức vui mừng nhìn xem lao đầu này trước sau c h í lệnh để hai người bọn họ như gặp thiên nhân không nghĩ tới lại còn có dạng này một cái kỳ hoa lao đầu đơn giản nhân cách phân lửa ta cùng chiến phải vào trọng hưởng ngăn cản hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ hai mặt nhìn nhau ai cũng không muốn xuất động thủ trước đều biết không làm gì được đối phương chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn lúc này thú tâm tông cấm địa một bóng người có long h ổ chi tư một thân đường uy lượn lở tại thân thánh uy như trần lòng xoay quanh ẩn phục tại chúng quanh thân thể lúc này hắn như thế một tôn thánh nhân vậy mà cùng cung kính kính đứng tại một chỗ vách tường trước mặt một bộ lắng nghe lời dạy dỗ bộ dáng phần dương thành đây là muốn phiên thiên ả ngay cả ta thú tâm tông thánh nhân thần n i ệ m hóa thân cũng dám c h é m g i ế t đây là phải hướng ta thú tâm tông tuyên chiến sao vách tường một cơn chấn động chuyển đến vốn là cứng rắn như bàn thạch mặt tường tạo nên từng vòng từng vòng g ự n sóng trong nháy mắt trở nên trong suốt giống như một vũng thanh thủy đồng dạng một cái thân ảnh dàn mua lộ ra hiện trong đó nhật nguyện quấn tại nó bên người đại đạo phụ phục tại dưới chân hắn hắn cứ như vậy đứng tại tường bên trong lại cho người ta một lo phảng phất một tôn đế hoàng bao quát chúng sinh để cho người ta vì đó động dung không nhịn được muốn quỳ xuống lệ mời lão tổ bảo cho biết thú tâm tông tên này thánh nhân tại lão nhân vừa ra hiện thời điểm hai đầu gối một khúc trực tiếp quỳ d i ạ p xuống đất mặt mũi tràn đầy cùng kính h ử phần dương cốc phần dương thành ta thú tâm tông yên lặng quá lâu lâu đến bọn họ đã quên chúng ta lửa giận không phải bọn họ có khả năng tiếp nhận đã như vậy vậy liền để bọn họ tiếp nhận ta thú tâm tông lửa giận đi để người trong thiên hạ đều nhìn một chút để người trong thiên hạ đều biết năm đó xưng bá cựu giới thú tâm tông lại trở về tướng bên trong lão nhân một mảnh mông lung để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt lại có thể khiến người ta cảm thấy giờ phút này hắn nộ khí để quỳ dạp xuống đất thánh nhân không dám thở mạnh một mụt là lao tổ quỳ dạp xuống đất thánh nhân nghe nói về sau trở nên kích động s ắ c mặt một trận đường hồng thú tâm tông yên lặng đủ lâu rốt cục phải hướng thế nhân thể hiện ra hắn ẩ n tàng đã lâu răng nhanh ngày xưa mất đi vinh quang sắp lần nữa trở về thú tâm tông sắp lần nữa quật khởi đi thôi để cùng sư lựa giận lần nữa tiêu h đốt đại địa quân lâm nhân dân a lao nhân tràn ngập uy nghiêm âm thanh em vang lên ngựa khí rất là kiên định tuân mệnh cái này thánh nhân mặt mũi tràn đầy vô cùng vô thận thần lực trong cơ thể mênh ô n g quần quận như lôi đ ỉ n h cả người như cùng một chuôi không gì không phá lợi kiếm có thể tê thiên liệt địa xé nát tre ở trước người hắn hết thẻ sự vật c u ầ n sư quân đoàn ở đâu thánh nhân vừa hô thiên địa rung động k h i ế u âm vô tận vang r ề n toàn bộ thú tâm tông ầm ầm thú tâm tông từng toàn g ọ n núi bên trên từng cái cổ lao pháp trận sáng lên từng đạo quang mang từ pháp trận bên trong phóng lên tận trời hướng về không trung hội tụ từng đạo quang mang lẫn nhau dính liền tạo thành một cái thần bí đại trận răng g á p một cái cổ lao môn hộ trầm rãi trong hư không mở ra một cỗ man hoang chi khí đập vào mặt theo một tr từng đội từng đội thiết kỵ từ môn hộ bên trong vật ra gót sắt đặc không chiến ý vô song vô biên sát khí vỡ bờ giữa tiên h địa phảng phất hình thành thực chất nồng đậm sát ý để thú tâm tông đệ tử cũng n h ị n không được run đó là cái gì thú tâm tông một chút tân tấn đệ tử mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem đột nhiên xuất hiện quân đoàn đó là chúng ta thú tâm tông cổng sư quân đoàn một cái biết nội tình thú tâm tông đệ tử mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo ánh mắt kích động nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện quân đoàn mặt mũi tràn đầy hưng phấn cổng sư vừa ra v ậ địch đệ tội một cái tiếng h nhỏ chúng thú h ú tâm tông đệ tử nhỏ lầm bầm đường. Xem ra chúng ta thú tâm tông quật lầm bầm xem rộng đường, đệ ra sắp k A, cùng c quân đoàn xuất động, đây là muốn phát động sư xuất đây đại là phát h i A. c n sư quân đâu? đoàn ở trả h h nhân hét giận dữ tái khởi. á tái n giận tiếng Tại. Một t dữ lời vang vọng vân tiêu ta chính là thú tâm tông sư rất lệ sư rất lệ trầm giọng nói ra p h ầ n dương q u ố c p h ầ n dương thành chém giết ta thú tâm tông sáu vị hoàng giả một vị thánh nhân thần nghiệm h ó a thân l ớ n ta thú tâm tông không người đặc biệt phụng lao tổ chi mệnh cùng sư quân đoàn cử binh thảo phạt nhưng có c h â ngăn giết không tha giết. Giết. từng tiếng ẩn chứa vô tận sát ý hét giận giữ vang vọng đất trời các linh đệ xuất phát để thế nhân mở mang kiến thức một chút ta thú tâm tông l ử a giận để thế nhân mở mang kiến thức một chút ta thú tâm tông sắc bén s ư trảo để thế nhân mở mang kiến thức một chút ta chín giận c n g sư nhất tộc vô địch chi uy sư rất lệ vung tay lên tinh k ỳ phiêu diêu tiếng hô hô tám chương hai trăm ba mươi tám quỷ kiếm chiến tướng mạc ly c n g sư đạt tiên có ta vô địch cổ lao chiến tranh kèn lệnh vang lên chống trận lôi động tinh kỷ bay múa từng đội từng đội thiết kỵ trên không trung giáo hội trong nháy mắt tạo thành một cái quân đoàn thuần một sắc hoàng kim sư tử vì toạ kỵ thuần một sắc màu da cam chiến đến giáp thống nhất m â u qua mấy ngàn người như lúc ngay cả cao thấp mập ốm đều một cái tỷ lệ dạng n à y một cái quân đoàn xa xa nhìn lại giống như một người toàn bộ quân đoàn ăn ý mười phần chủ yếu nhất là cái này quân đoàn thực lực mỗi người đều vô cùng cường đại quân đoàn trưởng là thánh nhân c h i cảnh năm cái bách nhân đội là một chiến đội thống xoáy là nhất phương hoàng cảnh cao thủ một cái bách nhân đội đội trưởng là vương g i a đại năng nhược tiểu nhất tiểu bình cũng là vương hầu tri cảnh dạng nay một cái quân đoàn thực lực cường đại tại đường gian thời đại đơn giản liền là vô địch tồn tại dạng này quân đoàn vừa ra liền là đế đạo môn phái cũng muốn sợ bên trên ba phần dạng n à y một cái quân đoàn vừa ra tại thánh nhân cũng cực ít xuất hiện thời đại đơn giản có thể quét ngang thiên hạ lưới mô chỉ đánh đầu thắng đó mở ra v ự c môn sư rất lệ phát ra một tiếng sư hống khí kình mười phần vang vọng v â n t i ê u h anh cùng sư quân đoàn quân đoàn trưởng một tôn thánh nhân vung tay lên thiên khung trực tiếp xé rách một cái lối đi xuất hiện tại trước mắt mọi người xuất phát sư rất lệ dẫn đầu cổng sư gầm thép liên tục mỗi đi một bước thư không đều run dậy một cái ầm ầm khắc thiên t i ế t kỵ trong nháy mắt công phu toàn bộ sông vào trong thông đạo phần dương cốc phần cuồng chiến cùng trọng hử hai cái lao đầu vẫn là mắt lớn chừng mắt nhỏ không ai nhường ai hai người rất là tính trẻ con cái chán đỉnh cái chán lẫn nhau so sánh hang say đến ngươi tới ta đi nhìn chúng nhân rất là im lặng đây là thánh nhân sao một cái phần dương cốc trận mắt hốc mồm nhìn xem hai người mặt mũi tràn đầy mộng bức giống là chó trẻ con một người khác gãi gãi đầu cũng là có chút điểm mộng vòng hiện tại thánh nhân thật hội chơi một người khinh á thường phản phất hắn biết đồng đạo gật gù đắc ý nói ra đã tới bọn họ loại cảnh giới này một khi độc thủ cái tia chính là hủy thiên diệt địa có thể đem ta phần dương cốc đều đánh、chìm. Khác nhìn bọn họ đính ngưu châu đ ơ n giản đây chẳng qua là biểu tượng không nên bị mê hoặc kỳ thực hai người thần hồn mở hư không chiến trường đại đại xuất thủ đâu sư m i n h lợi hại cái này đều có thể biết một bên phần dương cốc đệ tử một cái mông ngựa liền vô tới đem người này đập như ngồi đám mây mặt mũi tràn đầy hưởng thụ thiếu niên nhã n lực kính không được còn muốn học ca nam tử này c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng vỗ vô, vô đối phương bà vai một bộ lao thành bộ dáng phốc phốc nghe được người trẻ tuổi lời nói nhìn thấy hắn động tác minh y h i n h i ê n cùng mục vũ tất cả đều che miệng chột cười lục trần cũng là khoe miệng co giật t ự c phẩm đệ tử rõ r à n g hai người liền là tại từ trong miệng hắn nói ra lập tức trở nên cao đại tượng h đi cùng chiến ở trước mặt ta thoải mái loại này tiểu thông minh ngươi cho ta không tồn tại sao lục chân nhìn xem giữa sân hai người sầm mặt lại vô hỉ vô bi nói ra bộ dáng rất là bình tĩnh lại cho người ta một loại cảm giác đẹn é n cảm giác phản phất bạo phong vũ tiến đến để báo phân công chiến thình lình sợ run cả người vội văn phân công tử nói đùa ta đang cực lực tranh thủ đâu bất quá g i a hỏa này là đại đế em vợ phụ bùi đến nay bối phận cao dọa người dù cho một chút lao tổ đều muốn khiêm tốn nghe nó dạy bảo cho nên giật dây h không sai lục trần không có cơ hội phần cuồng chiến lạnh lùng nói ra công tử nói gì vậy phần cuồng chiến sắc mặt cứng đờ nghi hoặc nhìn về phía lục trần trớ ở trước mặt ta chứa lục trần mặt mũi tràn đầy không vui chỉ bằng ngươi cuồng chiến c h u ẩ n thánh quyết định làm một việc bằng hắn trọng hử lao đầu có thể ngăn cả ngươi Ngậy! phần cuồng chiến sắc mặt xấu hổ lao đầu không sai nhảy đắt nhiều năm như vậy nhiều lần như vậy vậy mà có thể lôi kéo đến giúp đỡ không dễ dàng à để cho ta có chút ngoài ý m ớ n lục trần không có để ý phần c u n g chiến mà là nhìn xem trọng hử lao đầu từ tốn nói hào n h ã lực trọng hử lao đầu sắc mặt khe g i ậ mình hai mắt hiện lên một đạo lệ mang sau đó khôi phục bình thường đáng tiếc các người nhất tộc mỗi khi gặp như thế đều là thực lực cường đại uy áp chư thiên mà ngươi là một đ o ạ kỳ hoa thực lực không lớn khẩu khí không nhỏ t r o n g cử liên tục cùng mấy đời hệ thống chủ nhân đánh qua đối mặt một mực không biết bọn họ thân phận người quan tính ý thức để hắn chủ động thanh lục trần cùng mấy đời hệ thống chủ nhân phân chia đến một cái không biết thần bí gia tộc hoặc là đại g i á o chúng lục trần cũng vui vẻ như thế dạng này hệ thống bí mật vậy không ai biết kỳ thật các đời hệ thống chủ nhân xác thực vì giữ bí mật mà sáng lập một cái trên miệm thần bí gia tộc chuyên môn dọa người dùng đối với cái này lục trần cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua, đã bị Hắn t r ự công tiếp i l tử h t nói đùa phân công chiến bị lục trần địa phá thay đổi vẻ cung tính ngược lại mang theo điểm hùng hổ dọa người tư thế chăm chú nhìn bọn họ xem ra lần này các ngươi có, có như thế lực lượng biết rất rõ ràng thân phận ta lại dứt khoát như thế đối ta lục trần bình tĩnh nói ra để ta đoán một chút là ai cho các ngươi như thế đại động lực lục t r ầ n có chút một cười nói đệ nhất chiến tướng triệu khải ngâm các ngươi không có bản sự này bá đao cổ t h á n h t ô n g thiếu vậy không có khả năng Quỷ kiếm m ặ c ly lục t r ầ n đọc tới cái tên này hai người giật mình mặc dù là một sát cái kia nhưng là lục trần rõ ràng bắt được chính là hắn lục t r ầ n gật gật đầu Quỷ kiếm cổ thánh m ặ c ly tức hỏa đại đế lúc tuổi già chỗ bồi dưỡng chiến tướng là nó mấy đại chiến tướng trung niên linh nhỏ nhất cũng là thiên phu cực cao một vị tại đại đế lúc tuổi già theo hắn chinh chiến cự giới vạn vực các đại chiến tướng số tuổi đều rất lớn vì trấn nhiếp cự giới đạo trích hắn tự mình xuất thủ tự mình dạy bảo lấy người nối nghiệp tiêu chuẩn bồi dưỡng được một vị chiến tướng cái k i a chính là quỷ kiếm mạc l y đại đế hóa đạo về sau quỷ kiếm mạc l y vậy xác thực dựa theo đại đế sai khiến c h ấ n áp c ử u giới đạo trích ở trên mấy đời hệ thống chủ nhân đến này thời điểm gia hỏa này còn chuyên tâm thủ hộ lấy phần dương gốc không nghĩ tới m ớ i cách xa nhau và năm hắn đột nhiên liền lật lọng dạng này kết quả ý vị sâu xa a đối với quỷ kiếm mạc l y lục trần trong trí nhớ thế nhưng là có. Không nên gia hỏa này trung tâm là có tiếng muốn không năm đó tức hỏa đại đế liền không hội bồi dưỡng hắn đại đế ánh mắt thế nhưng là rất lâu dài không hội nhìn lầm người có nội tình đột nhiên lục trần nghĩ đến một loại khả năng mạc ly đâu lục trần ngầm đầu nhìn hai người lạnh giọng nói ra lão tổ đang bế quan hai người xưng sở l i ế c nhau nói ra c h ư n g hai t r m ư ơ chín mê thần thúy giữa hai người t h ầ n s ắ c hoàn toàn rơi ở trong mắt lục trần lập tức để lục trần càng thêm xác định quỷ kiếm mạc ly khi thật là xảy ra vấn đề với lại tuyệt đối cùng hai người này thoát không khỏi liên quan hết thể đã sáng tỏ lục trần trong lòng bừng tỉnh chỉ có quỷ kiếm mạc ly xảy ra chuyện mới có thể để cho phần dương cốc thành vì nhân tộc bại hoại cùng yêu tộc làm loạn tri tộc thú tâm tông câu kết lấy lục trần vạn thế trong trí nhớ đối quỷ kiếm mạc ly hiểu rõ nếu như hắn không có xảy ra việc gì phần dương cốc tuyệt đối không hội lương cách nhân tộc đại nghĩa lấy đường đường đế đường chuyển t h ừ a c h i tôn mặc dù bây giờ đã xuống dốc nhưng là vậy không thể cùng yêu tộc bực này g i ế t chi tộc cấu kết với nhau làm việc xấu lập tức lục trần sắc mặt l ạ n h ba phần ủ ị kiếm mạc li cầm lái phần dương cốc một khi hắn xảy ra chuyện toàn bộ phần dương cốc tướng đứng trước thai họa ngập đầu cũng là nhân tộc một đại hạo kiếp phần dương cốc nơi này chính là có vạn cổ đại bí năm đó tức h ỏ a đại đế lấy vô thượng đế lực đả thông hòa vực thành lập cốc này cũng là có giảng cứu cái này cũng là có giảng cứu cái này cũng là có giảng cứu c i này cũng là có g i ả nếu như không phải vạn thế trong trí nhớ có nơi này ký ức lục trần vậy không thể tin được nơi đây vậy mà như thế trọng yếu có chút sai lầm toàn bộ cựu giới đều muốn lần hai đứng trước thai h o a ngập đầu một cái bình thường p h ầ n dương cốc vì cái gì sẽ có mấy đại chiến tướng phong ấn tại đây thậm chí ngay cả đến nữ đều bị đại đế phong ấn tại đây mà không phải chỗ hán cái này đủ để chứng minh vấn đề mạc l y ở đâu lục trần chăm chú nhìn hai người vấn đạo mới nói lão tổ bế quan đang nói ngươi một cái tiểu tiểu niết bản cảnh tiểu tu sĩ ở tại chúng ta trước mặt cũng không có tư cách h u n g chi là chúng ta lão tổ trọng hử ánh mắt h i n h miệt nhìn lục trần một chút trong ánh mắt lộ ra cực độ vẻ trào phúng muốn chết lục c h â n ánh mắt m á n h liệt mi tâm đột nhiên mở ra một cái thần bí cổ phù sông mi tâm trôi ra mang theo thần bí khí cơ theo hắn đạp lên mặt đất không có vào bên trong lòng đất oanh phần dương g ố c chỗ sâu một cố cường đại uy áp phóng lên tận trời đã n g quét h o à n vũ một bóng người một bước đằng này đứng ở thiên vũ phía trên thánh uy quần quận đại đạo oanh minh thiên địa gào thét dạng n à y một người phảng phất sừng sững tại vạn tộc trí đình phảng phất từ viễn cổ bên trong đi tới vừa ra hiện toàn bộ thiên địa đạo tất cả đều bị áp chế lại hắn mọi cử động phảng phất tiên địa ý trí hắng chỉ là người này giờ phút này khí tức có chút chập trùng không chừng một thân thần lực hỗn loạn dị thường huyết khí khi thì bàng bạc như hắn hải khi thì yên tĩnh như một đầm nước động hai mắt xích hồng khi thì sáng tỏ lại lại nhanh chóng biến mất trở nên đục nổ vô cùng dạng n à y một người xuất hiện bàng bạc uy áp trong nháy mắt áp chế toàn trường ép chúng nhân ngực khó chịu hít thở không thông quỷ kiếm mạc ly nhìn người tới lục trần ánh mắt chầm xuống chăm chú nhìn hắn Quỷ kiếm vừa ra lục trần liền cảm nhận được hắn trạng thái không thích hợp cùng mình trước đó suy đoán ăn khớp nhau chít chít chít chít một đạo lệnh người tê cả ra đầu tiếng cười ta. lục trần sắc mặt bình bẻ bẻ tĩnh hồi đáp ngươi là người phương nào. Mạc Ly cứng ngắc nói hồi giật giật, đáp đầu là Ly Mạc cổ, rất a ta sao. biết, mắt Trần mặt là lẽ Ly Lục nào người phương nào ngươi cũng không biết, chẳng lẽ ngươi con kiếm Mạc Ly con mắt vậy mù sao? Lục trần sắc quỷ mù vậy r là không dễ nhìn ở đây chúng nhân nghe được lục trần lời nói sắc mặt đại biến mặt mũi tràn đầy hoảng sợ làm cản phân công chiến cùng trọng hử hướng về phía lục trần quát lớn chủ nhân nói chuyện chó săn cút sang một bên lục trần không có sắc mặt tốt lạnh lùng nhìn hai người một chút muốn chết phân công chiến cùng trọng hử biến sắc sắc cơ manh lên, lên hai người một cái trần thánh một cái bàn thánh bị người chỉ vào cái mũi măng chó săn vẫn là ngay trước nhiều người như v ậ y mặt mặt mo kéo không xuống đến xuống đại không được nói xong hai người nhất thời xuất thủ thánh uy xuống ngày một bàn tay đập lại đây nghiền nát thiên địa chấn áp h o à n vũ phong ngày tuyệt địa thánh nhân giận dữ hoàng giả tri tôn cũng muốn quỳ trên mặt đất mồ hôi lạnh liên tục sinh không nổi lòng phản kháng oanh một tiếng vang thật lớn trời đất quay cuồng toàn bộ phần dương cốc đều tại lay động không là toàn bộ hỏa vực đều tại lay động tại thời khắc này tựa như tiên đế xuất hành tựa như toàn bộ phần dương cốc đều bị người nhấc lên mặt ly sợi tóc phi dương giống như một tôn hoành thế vô địch vô thượng tồn tại một bước vượt qua toàn bộ thiên địa trong phút chốc xuất thủ phần cuồng chiến cùng trọng hử hét thảm một tiếng thân thể từng khúc ra nước mạc l y cũng không xuất thủ chăm chú là phóng ra một bước cái kia kiếp h người uy áp trực tiếp tướng hai người kích tương ho ra đầy máu bay rớt ra ngoài bản tôn nói chuyện khi nào cần các ngươi xem vào mạc l y ngoan lệ l ư ờ m hai người một cái dọa đến hai người sắp nứt cả tim gan lập tức thanh ánh mắt nhìn về phía lục trần trong hai mắt đã đục không chịu nổi cả người sát khí sông ngày thần hồn đánh mất thần lực bất ổn tính tình đại biến đây là mê thần t lục trần nhìn xem mạc li trạ thái thần sắc biến đổi ngươi làm sao trong hội mê hồn say mê thần t tên như ý nghĩa có thể mê tâm thần người. để t h ầ n hồn đánh mất loại độc này liền xem như chuẩn đế cũng là kiêng rẽ không thôi chúng cái này độc người thần lực bất ổn tính tình đại biến cả hành vi cá nhân hoàn toàn không nhận mình k h ô n g chế phản phất tiến vào mộng du trạng thái đồng dạng hoàn toàn nghe từ thi độc người k h ô n g chế chỉ là loại này mê thần túy lại là muốn để chúng độc người tiếp xúc mới có thể nhiễm lên loại độc này ủy kiếm mạc ly cường đại như thế là ai có thể nhỏ giọng vô cùng để hắn tới gần mê thần túy trừ phi là mạnh mẽ hơn mạc ly người tại đạo này gian thời đại dạng n à y một người thế nhưng là cùng với ít có cái này khiến lục trần trăm mới vẫn không có cách giải chẳng lẽ là toàn bộ hỏa vực lần hai một trận l â y động sang ngoài vạn d ầ m phần dương thành chỗ ở phương v ọ t lên vô số tiên quang thần mang d i ệ u này bắn ra bốn phía h o à n vũ cường đại thánh uy thao thao bất tuyệt bao phủ thiên địa ầm ầm tiên quang qua đi lập tức liền là gót sắt đạp không thanh â m chuyển đến một c h i quân đoàn đột phá phần dương thành giết tiến phần hỏa cổ lộ một đường ngựa không dừng vó thẳng hướng phần dương cốc những nơi đi qua tồn tại không sinh phần dương cốc bố trí bên ngoài trinh sát tất cả đều b ỏ n mình hình thần câu diện không một người chạy ra ông phần dương cốc từng tòa thủ hộ đại trận chống ra đem chọn cái phần dương c tôi khô làm hủ thanh từng tòa thủ hộ đại trận ép diệt đương nhiên là chúng ta công lao sư man lệ đạp không mà đứng cười lớn nói thu tâm tông cùng sư quân đoàn lục c h â n nhìn thấy chi này quân đoàn lạnh lùng nói ra chính là thì ra là thế lục c h â n gật gật đầu ta nói dựa vào quỷ kiếm tên làm sao có thể đủ bên trong mê thần túy nguyên lai là thú tâm tông sư tâm phong lại không chịu nổi tình mình xuất thủ lớn mật sư man lệ nghiêm nghị q u á lớn chúng ta lão tổ há lại ngươi một cái tiểu thanh niên người có thể vũ n h sư tâm phong liền là sư tâm phong các ngươi coi là khống chế quỷ kiếm mặt ly liền nắm chắc thắng lợi trong tay ngay cả c u ồ n g sư quân đoàn đều xuất động thật tình không biết đây là tự tìm đ ư ờ n g chết chương hai trăm bốn mươi đồ thánh như giết chó ha ha ha sư man lệ phảng phất nghe được một cái thiên đại tiếu thoại ngựa thiên đại cười một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử cũng dám nói khoác không biết ngượng ai mượn ngươi là gan ta là gan vẫn luôn rất lớn không cần hướng người cho mượn ngược lại là bị điên ai mượn hắn là gan dám xuất động c u ồ n g sư quân đoàn lục trần từ t ổ n ó i lời nói rõ ràng nói không nhanh không chậm không có chút nào bởi vì đối phương cường đại mà sợ hai tiểu bối liên tục lục ta tông môn lao tổ không thể để ngươi sống nữa sư man lệ sầm mặt lại thánh uy quân quận bá đạo sát ý phảng phất hóa thành thực chất như một thanh kiếm sắc thẳng hành tích h lục trần trái tim ông lục trần không chút hoang mang thế ra tinh huyễn lơ lửng tinh không cổ điện rủ xuống vô tận tinh mang như thủy ngân tiết từ chín ngày mà hàng ngăn cách hư không hóa là một m đạo thiên khe t ư ớ n g cái này vô hình thánh nhân sát ý ngăn cản ở ngoài sư man lệ con mắt co r ụ t lại chăm chú nhìn lơ lửng tại lục trần đỉnh đầu tinh không cổ điện có thể ngăn cản thánh nhân sát ý đây tuyệt đối là thanh không kém thần binh bản tôn nhìn ngươi có thể tránh tới khi nào nhìn xem thanh binh khí này sư man lệ ánh mắt lửa nóng từ cổ điện rủ xuống thần bí tinh quang có thể tiêu di văn vật để hắn lên đoạt bào c h i tâm trực tiếp xuất thủ bá đạo phong tỏa lục trần bọn họ xung quanh khu vực để lục trần bọn họ biến thành cá t r ậ u chim lồng như người mong muốn lục trần bình chân như vại một cười một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng chắp hai tay sau lưng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn sư man lệ một chút ngược lại cùng minh ý hiển nhiên mục vũ bọn họ nhàn trò chuyện ngươi sư man lệ kém chút tức hộc máu hắn như thế miệt thị hắn đường đường thánh nhân tri tôn lẽ nào lại như vậy vung tay lên trực tiếp cho tới muốn cưỡng ép đột phá tinh quang màn trời ông cổ điện chấn động ph thần thánh mà phiêu miểu, tinh quang màn trời quang lẽ lên một cái rồi biến mất, hóa công kích từ trong phiêu hóa kích hình quang màn cường quang lên biến công cái cái mà miểu, rồi gì. lẽ vô sư man lệ kinh hãi lập tức liền là hưng phấn nguyên lai là đế vật trời cũng giúp ta có thể dễ dàng như vậy hóa giải thánh nhân công kích chỉ có trong truyền thuyết đế vật chỉ là không biết nguyên nhân gì cái này đế vật cùng với những cái khác đế vật có chút không đồng nhất dạng đương nhiên cái này chút đã không phải là hắn chỗ chú ý lúc này trong mắt của hắn chỉ có cái tia lơ lửng cổ điện c ủ a sư xuất kích khống chế phần dương cốc nhưng có phản kháng giết chết bất luận tội tòa hạ hoàng kim sư tử giận dữ h ế t lên sư g i í t gào như thiên lôi c u ộ n c u ộ n mà đến kinh khủng tiếng gào p h ả n phất thiên địa ma âm đinh thai nước góc thực lực thấp phần dương cốc đệ tử tất cả đều trực tiếp bị sư hống chân choáng thực lực hơi cường cũng là choáng đầu hoa mắt p h ả n phất uống say đánh lấy bệnh sốt rét hoàn toàn mất đi sức chiến đấu phần c u n g chiến trọng hử phía trước dẫn đường khống chế phần dương cốc cấm địa c ù n g sư quân đoàn quân đoàn trưởng đồng dạng là một vị thánh nhân trực tiếp hướng hai người ra lệnh đi theo ta trọng hử cùng phần cuộc chiến gật g ậ đầu quay người hướng cấm địa phóng đi mạc li lượt r ậ n đuổi theo tại cụm sư quân đo không lâu về sau phần dương cốc chỗ sâu thần quang diệu này thần uy x u n g à y bàng bạc lực lượng như biệt gầm bên trong phát sinh kịch liệt đại chiến oanh đạo pháp hành không chạm thiết liệt để thiên k h n g thất sắc đại địa l u n xuống một thanh thiên đao hành không đao mang phun g a n l ư vào một đao g i phản phất chặt đứt thời gian sụp đổ không gian dưới một đao hết thệ đều không tồn tại như là một tôn cái thế bá vững nhất duy ngã độ tôn o a n một đạo dơ cao thiên tri kiếm đột nhiên từ trên trời giáng xuống phá vỡ xương kéo hủ một kiếm rơi như vạn quỷ gào thét thu hút tâm thần người ta dạng này một kiếm giống như mở ra luyện ngục chi môn quỷ khóc sói gạo vạn quỷ tàn phá b ử a bãi giữa thiên địa m ạ c ly ngươi cấm địa chỗ sâu phát ra gầm lên giận dữ thanh â m bên trong lộ ra khó có thể tin không cam l ò n g thiên khung áp sập thanh ngày thiên đao đột nhiên vỡ vụ n đọc truyện ở hẹn đụ ạ toa chấm nép oanh đột nhiên cấm địa bên trong một đạo đế bi phóng lên tận trời nhất vương đại ấn màu vàng lóng h o n h h ô n đế bi minh n g ô n Pháp tác trật tự thần liên may múa, một cái chín sư vương ấn may cùng c h sư yêu đế tế luyện một kiện trận đạo chi binh nó không giống đế binh có thể có uy mãnh lực công kích cũng không có nó phòng ngự vô sóng trí lực nó lớn nhất đặc điểm liền là phong ấn năm đó c ồ n g sư yêu đế thế nhưng là lấy thủ đoạn nịch tiên phong ấn qua vô thượng tồn tại xinh xinh tướng cái này vô thượng tồn tại cho tế luyện lấy thần hồn vì ấn linh t sư, sư, muốn muốn sư quân đoàn vừa đưa tay lập tức rút lui đi ra đối phần dương cốc phản kháng đệ tử triển khai đổ sát trong lúc nhất thời toàn bộ phần dương cốc kêu trên khắp nơi máu chảy thành sông không có nội tình các lao tổ trèo t h ố n g toàn bộ phần dương cốc hoàn toàn là đợi làm thịt cứu non đ sư, sư man t c g lệ ánh mắt bánh liệt bá đạo xuất thủ một cái to lớn sư trào ẩm vàng mà rơi đế thuật sư bá trào một trào tiên địa âm dương phân kinh khủng như vậy bá đạo tuyến luân hư không tại một trào này phía dưới phảng phất giấy đồng dạng thánh nhân xuất thủ vừa ra tay liền là cổng sư yêu đế đế thuật uy lực to lớn để minh y l ì h ệ nhiên cùng m ụ c vũ sắc mặt trắng bệnh một trận hãi hùng khiếp v h í a oanh to lớn sư trào trộm vào tinh quang màn trời phía trên cường đại lực lượng pháp tắc để tinh quang màn trời một trận lay động run run thiếu ra minh y l ì h ệ nhiên cùng m ụ c vũ thần sắc hoảng sợ dọa sợ ta hai cái tiểu bà bối người đang chết lục chân sờ mặt lại lạnh lùng nói ra tiếng nói rơi o a n một tiếng một cái thiêu đốt lên vô tận chân hỏa bàn tay lớn đột nhiên từ thiên vũ mò xuống một bàn tay vô xuống vô tận chân hỏa thiêu đốt trực tiếp tướng sư man lệ đánh bay thân thể chia năm xẻ một cái n thánh, thánh nhân mà u vàng thôi thật coi mình là quét ngang cựu giới vạn vược đại đế đối với đột nhiên xuất hiện bàn tay lớn lục trần một chút ngoài ý muốn đều không có phản phất hết thể đ ề lúc h này h ì toàn n không bên g t n rất l h g rong bộ cùng sư quân đoàn vậy tất cả đều ngây ngần cả người thánh nhân quân đoàn trường sắc mặt đại biến như lâm đại địch chăm chú nhìn một cái vượt ngang thiên địa cự thủ trong lòng hoảng sợ sư man lệ thực lực hắn nhưng là nhất thanh nhị sở so với hắn còn phải mạnh hơn ba phần như này nhân vật vậy mà nói bị g i ế t liền bị g i ế t giống như nghiền chết một con kiến mình càng thêm không phải là đối thủ trong lúc nhất thời tiến thối lưng nan quân đoàn trường như thế toàn bộ cổng sư quân đoàn càng là như vậy tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn cái này đột nhiên xuất hiện bàn tay lớn cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh toàn bộ giữa thiên địa bầu không khí đột nhiên ngưng trọng lên cứu người lục trần đột nhiên đối hư không nói ra phá ả phất là đang lẩm bẩm lầu bầu vanh vượt ngang thiên địa cự thủ lần hai vung lên trực tiếp chụt vào phong ấn phần dương cốc cấm địa sư vương ấ n ba bàn tay lớn vô địch không gì không ph t ù y t i ệ n đột p h á sư vương ấn s e n lẫn thiên la địa v o n g giống trong hư không sư vương ấn huyện hóa ra cùng sư yêu đế hư ảnh phát ra một tiếng sư hống giống động chín này một đạo yêu đế chi u i phóng lên tận trời hóa thành một thanh can qua bổ về phía bàn tay lớn anh vượt ngang thiên địa bàn tay lớn chấn động vô tận thái dương chân hỏa bao phủ thiên địa thiếu đốt hết thảy một vần g mặt trời trói trang tại bàn tay lớn ở giữa c h i m nổi tan ra hết thảy thái dương chân hỏa như chín thiên tinh sông nghiêng hóa thành quần quận mà xuống hướng cùng sư yêu đế hư ảnh bay tới anh thế như chẻ tre sư vương ấn mặc dù là cùng sư yêu đế đã không có nó khi còn sống như thế tại bá đạo thiên dương chân lửa phía dưới phát ra một tiếng gào thét ẩm vang vỡ vụn sư vương ấn trong nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang hóa thành một đạo lưu quang về phía chân trời phong đi phá vỡ không gian mít lũy tiêu thất ở trong thiên địa thân binh thông linh tại thời khắc mấu chốt sư vương ấn bên trong binh hồn khôi phục cảm nhận được uy hiếp lập tức trốn chạy mà đi không cùng sư quân đoàn quân đoàn trưởng sắc mặt đại biến nghẹn ngào kêu lên bọn họ sở dĩ dám như thế tứ không kiên sợ đồ sát cũng là bởi vì sư vương ấn tướng phần dương cốc cấm điện g ă n cách k h ố n trụ phần ngọc đến nữ các lo Phong phải hắn muốn xem đến. Giờ phút nháy khử hình, không hắn hắn chỉ có một cái ý nghĩ, Chốn, không trong trong ngày trận muốn đến, này lòng trốn, giờ tuyệt đây mắt trừ một địa đại của cái xem ở vô có ý sư a i yêu đế h ảnh bị diệt. Sư vương â y diệt. v ư ấn bại lui k h ố n thiên đại trận tiêu thất phần dương cốc nội t ì n h một khi xuất thế cái k i a chính là cùng sư quân đoàn tận thế h oanh hắn còn chưa biến thành hành động phần dương cốc cấm địa chỗ sâu từng đạo cường hãn cổ thánh chi vi phóng lên tận trời cường đại uy lực làm cho cả phần dương cốc đều không ngừng run dậy các lão tổ xuất thế à, ha ha ha trời không quên ta phần dương cốc một cái phần dương cốc lão nhân ngựa thiên đại cười kích động lệ nóng d a n h trọng rắt cuống họ n g quát thu tâm tông chúng ta lão tổ xuất thị à, các ngươi tại c ù n g à, tại giết à. từng cái phần dương cốc đệ tử toàn đều giống như điên cuồng con mắt sung huyết nổi giận đùng đùng nhìn lên bầu trời bên trong cuồng sư quân đoàn từ bốn phương tám hướng x u ố n g lại lại đây ngăn t r ở bọn họ đường lối tranh một cái lao nhân từ cấm địa vừa xài bước ra thiên địa tứ linh thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ mở đường đạo pháp đi theo cả người sát cơ nghiêm nghị cuốn phát bay múa cường hãn cổ thánh uy áp tràn ngập giữa thiên đ i ệ mỗi một cái góc để cho người ta nhịn không được muốn quỳ xuống lệ đại đế chiến tướng bá đao cổ thánh nhìn ngươi tới c n g sư quân đoàn quân đoàn trưởng hít một hơi lãnh khí đại đế chiến tướng cỡ nào để cho người ta kính sợ một cái xưng ơ hô từng theo theo đại đế chinh chiến cựu giới nhân vật nó thực lực cường đại đã đạt tới để cho người ta khó mà với tới một cái độ cao cổ thánh cùng thánh nhân một chữ ở giữa lại là cách biệt một trời được không khoa t r ư n g nói một tôn cổ thánh động động ngón tay cũng có thể diệt hết một tôn thánh nhân t h u t ầ m tông c n g sư quân đoàn các ngươi thật lớn mật bá đao cổ thánh nhãn con ngươi đạt một cái thần uy cái thế đại đế chiến tướng đọc hữu bệ nghệ thiên hạ uy thế hiện thị rõ để chúng nhân muốn quỷ bái lầm hội lầm hội c n g sư quân đoàn quân đoàn trưởng mồ hôi lạnh liên tục trong lòng thanh đột nhiên xuất hiện bàn tay lớn mắng trăm ngàn lần nếu không phải nó đột nhiên xuất hiện bọn họ vậy không thể trở thành cá trong chậu lầm hội bá đao cổ thánh nhãn con ngươi trừng một cái vung tay lên một đạo đao mang phá không chạm tới a a a từng tiếng tiếng kêu thảm thiết chuyển đến đao mang một chạm mà qua trong nháy mắt chém giết mấy trăm tên c n g sư quân đoàn đệ tử bá đao ngươi c n g sư quân đoàn quân đoàn trưởng mắt thử một nước nghẹn nào kêu lên lầm hội lầm hội bá đao nhún vai lộ ra một bộ vẻ mặt vô tội ngươi cụm sư quân đoàn quân đoàn trưởng trưởng tốt b á đao ngươi cho ta cùng sư quân đoàn là bùn nặng không thành ngươi cho ta phần dương cốc là đợi làm thịt cửu non không thành b á đao không có trả lời hắn ngược lại phản vấn đạo tốt đã như vậy vậy liền so tay một chút cùng sư quân đoàn quân đoàn trưởng sầm mặt lại hướng về phía hư không phát ra một tiếng s ư hống hô mời lao tổ hiện thân tiếng nói rơi một cái nhàn nhạt, nhạt cái bóng xuất hiện ở trên bầu trời khi cái bóng này vừa ra hiện thời điểm thiên địa lập tức trở nên nhỏ bé hắn đứng ở nơi đó tựa hồ hắn liền lạ thần hắn chi phối lấy thiên điện h ì n thấy cái này nhàn nhạt, nhạt cái bóng giữa thiên đ i ệ hoàn toàn yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được một cỗ phát ra từ vào trong tâm chỗ sâu nhất bản năng sợ hai tràn ngập vô số người thú tâm tông bị điên lục trần hai mắt nhíu lại nhìn chằm chằm bầu trời cái kia mơ hồ đến thấy không rõ làm cái bóng từ tốn nói bị điên chúng nhân nghe được lục trần lời nói một trận ngạc nhiên sư tâm phòng là sư tử sư không phải thất vọng mất nghe được xưng hô thế này có cảm kích phần dương cốc đệ tử sắc mặt đại biến thì thảo nói đây là thú tâm tông nội tình của sư yêu đế chiến tướng lần này náo nhiệt hai đại phái chiến sắp xuất thế phân cao thấp lục trần vô, vô tay vừa cười vừa nói yêu đế chiến tướng đại giá con lâm không có từ xa tiếp đón Bá đao lạnh hư m ộ trên tiếng, t nhìn bầu trời, trời t hư â ảnh hung hang chừng mắt liếc cổng sư quân đoàn quân đoàn trưởng nói ra là lão tổ cùng sư quân đoàn trưởng lập tức thần sắt chấn động vội vàng gật đầu trực tiếp liền muốn mang theo quân đoàn rời đi yêu tướng đại nhân qua lâu như vậy da mặt này cũng biến thành có thể so với tường thành a bá đao chiến tướng lạnh lùng nói ra bá đao h u y n h lời này bắt đầu nói từ đâu trên bầu trời thân ảnh hai mắt nhíu lại ra vẻ mê hoặc bộ dáng ngự giết ta phần dương cốc người chỉ bằng ngươi một câu liền muốn để ngươi bảo bối quân đoàn rút đi nào có dễ dàng như vậy sự t ì n h giết người thì đ ề n mạng thiếu nợ thì trả tiền một cái cũng đừng hòng đi bá đao hình nói đùa bọn này bất tranh khí tiểu từ vụ trộm chạy đến chọc chọc lớn như thế hàng xem như ta quản giáo bất lực ch ta nhất định nặng xử phạt nặng bọn họ yêu tướng lao nhân bình tĩnh nói ra thiếu ra lão nhân này quá không biết xấu hổ mục vũ nghe lão g i ả trợn tròn mắt nói lời bịa đặt ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái lập tức bất mãn chu miệng nhỏ sinh khí nói ra vô s ỉ minh y h ì ể n nhiên sắc mặt lạnh như sưng ơ lạnh nghiến chặt hầm rằng lạnh lùng p h u n ra hai chữ cái này vô s ỉ ngươi còn không thấy được hắn cảng vô s ỉ một mặt đâu lục c h â n lắc đầu đối với giải phong thái dương tinh ký ức về sau đối với thái dương tinh thời điểm đại đa số hắn đều là biết trong đó có liên quan tới sư tâm phóng có thể nói ra hỏa này bản tính như thế vậy nhưng không phải do、ngươi. bá đao c hinh nói cẩn thận trên bầu trời lão giả sắc mặt lạnh lẽo châm giọng nói ra hử thả bọn họ ta phần dương cốc đệ tử như thế nào nhìn đối đai chúng ta kiểu giới vạn vực như thế nào nhìn đối đai chúng ta cho là chúng ta là dính trên bảng thịt cá mặc người năm không thành bá đao sắc mặt lạnh lùng lợi nói trịt địa hữu thanh nói năng có khí phách không tiêu ngạo không tự ti ngươi phần dương cốc thật nghĩ cùng ta thu tâm tông khai chiến không thành trên bầu trời yêu tướng hư ảnh mở miệng trong lời nói tràn ngập n ộ khí gào thét mà ra không phải ta phần dương cốc như thế nào là ngươi thú tâm tông khinh người quá đáng bá đao thần sắc không sợ lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên trời thân ảnh nói ra xem ra việc này nay ngày không thể thiện chín yêu tướng sư tâm phong ánh mắt m á h liệt trong hai mắt nhật n g u y ệ n c h ì m nổi tinh hạ ẩn hiện thiên điệu luân chuyển thần bí khó lường yêu thánh chi uy như sông thiên trí long đ n g quét thiên điệu ép chặt lực yếu tiểu người hít thở không thông lời không hợp ý không hơn nửa câu muốn động thủ một một đến ta bá đao thì sợ gì bá đao chiến tướng nghiêm sắc mặt một thanh trường đao xuất hiện trong tay, mỏng như cánh hào quang mây trôi từ xa nhìn lại trong suốt dị thường giống như không có gì hơi tiến quan sát thì mông lung ẩn trong khói sương ngủ hiện lúc này bá đao trường đao chỉ xéo thương thiên bá khí vô s o n g chỉ phía xa yêu tướng sư tâm phong đao ý tung hành mênh mông đao ý sát phạt vô tình bạo ngược sát cơ tràn ngập thiên địa phản phất mở ra một cái địa ngục chi môn toàn bộ thiên địa tất cả đều tràn ngập khí tức sơ sát bá đao chiến tướng thế nhưng là đi theo tức hỏa đại đế c h i n h chiến cựu giới vạn vực tồn tại tham gia to to nhỏ nhỏ chiến tranh vô số kể chết ở tại đao hạ người càng là nhiều vô số kể cả người s á t ý chi nồng hậu dày đặc nó huyết sát chi lực để cho người ta như rơi l u y ệ ngụ n một cái lâu dài t r i n h chiến chiến tướng vừa ra tay cũng là thạch phá thiên kinh lôi lệ phong hành đáng sợ đao ý quét sạch thiên địa kinh thiên địa khiếp quỷ thần sương ngủ mây đao nhìn thấy bá đao suốt đao lục trần hai mắt n h u lại sương ngủ không phải sương ngủ mây không phải mây đao không phải đao không hổ là tức họa đại đế thở thiếu thời bội đao thế hệ trẻ tuổi đều vì đó đậu dung vậy thì tới đi yêu tướng sư tầm phong điên quần gào thét một tiếng sư hồng trấn này dỗi tay ra một thanh mâu quà xuất hiện trong tay mâu quà vừa ra thiên k u n g trực tiếp v khí thế thao này g như chiến thần hàng thế khí thế cường đại dung chuyển phần dương chấn động toàn bộ hỏa vực đại đạo thánh binh n ộ sư mâu nhìn thấy này mâu bá đao ánh mắt co r ụ t lại thần sắc trở nên nghiêm túc vô cùng dết bá đao ánh mắt m á h liệt trường đao phá ngày đao ra thiên địa bằng vạn vật tịch diệt hử yêu tướng h ữ l ệ n h trong tay mâu qua khe múa ép sập thiên khùng đánh d ế t x u ố n g oanh hai đại đại đ ế chiến tướng giao p h ò n g giống như tạ thế trong n g á y mắt một phương thiên địa trôn bụi cổ thánh chi u y kinh khủng như vậy hai người đao qua va chạm thẳng vào thiên vũ chiến hướng vực ngoại cường đại chiến đấu dư ba thỉnh thoảng từ thái dương tinh bên trên vô số người cảm nhận được cái này cố cường đại ba động toàn cũng vì đó biến sắc không ít đại giáo lao tổ nhao nhao nhìn về phía vực ngoại o à n h oanh oanh yêu tướng mâu qua vung vẩy một bóng người bước ra một bước mông lung có được đế giả chi tư một kích diệt vạn vực chạm vạn thần trời ạ đó là c u ồ n g sư yêu đế thiếu niên c h i thân nhìn thấy đạo thân ả n h này thái dương tinh vô số lao tổ đều không bình tĩnh mặt mũi tràn đầy động d u n g d h ế t sương mù mây đau hồi n à y sương mù mịt mờ hóa thành một đoàn hỗn độn một bóng người một bước từ trong hỗn độn bước ra phản phất từ vạn cổ thời không vượt qua mà đến long hành hổ bộ một bước một thế giới vượt qua thiên địa, trong nháy mắt hai đạo nhân ảnh chém giết đến cùng một chỗ tức hỏa đại đế thiếu niên c h i thân chư vị đại giáo lao tổ lần nữa mở to hai mắt mặt mũi tràn đầy kinh hãi đây là hai vị đại đế cách xa nhau và cổ cách không quyết đ ấ u sao toàn bộ thái dương tinh tất cả đều rung động vô số người ngẩng đầu lên hướng ngực nhìn ra ngoài h oanh đáng sợ t h ầ n uy trùng kích vực ngoại nơi xa một k h ỏ a tinh thần đều tại hai người đại chiến bên trong bị tác động đến trong nháy mắt chia năm xẻ bảy c thái dương tinh cường quang bố trí rất là trướng mắt chúng nhân nhao nhao hai mắt nhắm lại tránh né cái này cường quang có không kịp nhắm mắt phản ứng hơi chậm người trong nháy mắt hai mắt ngủ phát ra một tiếng thống khổ kêu rên ôm đầu ngã nhào trên đất có hai mắt trực tiếp như bọt khí vỡ vụn lưu lại hai cái trống chân lô lớn cả người trực tiếp ngất đi đây chính là đại đế thời niên thiếu tư thế vai hùng sao toàn bộ thái dương tinh đều sôi t r à o lúc ấy đại đế không thể gặp liền là thánh nhân cũng không thấy nhiều bây giờ nhìn thấy hai tôn thiếu niên đại đế cách xa nhau vạn cổ thời không q u y ế t đấu đều dùng độc anh thiên địa lần nữa chấn động sau đó tất cả đều bình tĩnh thật lâu hai, bóng người bay ngược mà rơi, giống như hai đạo thiên dẫn ra ngoài tình vẽ qua bầu trời chương hai trăm bốn mươi ba kinh lôi cổ thánh tiệt nhạc cổ thánh vê anh v anh hai bóng người từ vực ngoại rơi xuống Cường lực đại thái r c tướng i ê n vũ đ n nát, h g ố n như thanh tướng hồng lớn, nhìn mọi người không khỏi chấn kinh đây chính là thiếu niên đại đế lực lượng g giao hai rách hai khỏi thiếu Thái lưới sao. trời mọi đại lộ là lực đạo bầu đây đế dương tinh ma thiên lĩnh bên trong một cái thân ảnh màu đen đều bị nồng đậm hắc khí b a o k h ỏ a chăm chú lộ ra hai cái hai mắt màu đỏ bành trướng lực lượng để không gian ở bên cạnh hắn tự động trở nên cực độ v n mẹo phảng phất muốn vỡ vụ đồng dạng lúc này đạo thân ảnh này chăm chú nhìn đại chiến phương hướng tự lẩm bẩm tuyệt đại thiên tiêu ba thế thiên tài chỗ có được lực lượng không phải thường nhân có thể so sánh với một chỗ hồ nước toàn bộ đều có huyết sắc nước hồ tụ tập m à thành lúc này cái hồ này chi bên trong một cái cự đại huyết sắc vòng xoáy xuất hiện trong hồ từ đó truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp lạnh leo t h ấ u xương không mang theo mảy may tình cảm phảng phất một câu nói như vậy bên trong lãnh ý có thể trong nháy mắt tướng người đồng kết lúc này thái dương tinh vô số đại giáo môn phái thế ra đều đang chăm chú trận này kinh t h i ê n địa khiếp quỷ thần đại chiến mỗi người đều nghẹn họ nhìn g n chân chối bị thiếu niên đại đế bày ra thực lực rung động mỗi người đều lấy chính mình cùng đại đế thiếu niên thời điểm thực lực so sánh một chút kết quả của nó để chúng nhân trầm mặc một cái đại đế thiếu niên c h i thân đã thể hiện ra thiên phú người tiên thực lực không thể so với không biết so sánh giật mình mỗi người đều sắc mặt nghiêm túc bị thật sâu kích thích đến oanh một tiếng vang thật lớn hai cái cấp tốc rơi xuống thân ảnh đột nhiên b ộ c phát ra một cố cường đại thần lực tung tích thân ảnh đột nhiên lừng đ ạ p không mà đứng hai kiện binh khí tự động h ộ chủ cấp tốc sông vực ngoại phá không mà đến lơ lửng tại trước người hai người đem bảo vệ bá đao quả nhiên danh bất hư truyền yêu tướng sư tâm phong mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn đối phương bị thực lực đối phương chết phục phải biết vung lên n i ê n k ỳ tới hắn nhưng so sánh bá đao lớn hơn hai người mặc dù đồng suất một thời đại nhưng nhưng khác biệt mấy vạn năm thời gian yêu tướng danh phủ kỳ thực bá đao đồng dạng sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng nói ra tại đấu nữa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thu tay lại à yêu tướng sư tâm phong ánh mắt thiếp thước chấm tư một lát m ở miệng nói ra hai người lực lượng n g a n g nhau như thế đâu nữa chỉ có thể lưỡng bại câu thường thà rằng như vậy không công tiêu hao còn thừa không nhiều máu khí không bằng ai về nhà đấy phải biết đạt tới bọn họ loại cảnh giới này không có phát ra đòn đá bọn họ phủ đ u ổ i vô tận tuyến nguyện huyết khi đã bị làm hao mòn kém không tệ dùng một điểm ít một chút không có phát ra một kích bọn họ đều hội g i ả n thọ không có phát ra một kích bọn họ đều hội cách tử vong tiến thêm một bước lần này đại chiến coi như lúc này bọn họ thu tay lại sau khi trở về cũng cần hải lượng thiên địa linh căn bổ sung tự thân được không bù mất không có khả nang bá đao kiên định lắc đầu ta phần dương q u ố c đệ tử há có thể chết vô ích bị người khi dễ tới cửa tử thương đệ tử vô số đây là vô cùng nhục nhã như thế thả các ngươi rời đi chẳng phải là nói ta phần dương cốc lao tổ lao khi dễ chẳng phải là hướng cựu giới vạn vực thông cáo ta phần dương cốc có thể tùy ý bị nắm lúc này không thu tay lại tự gánh lấy hậu quả yêu tướng sư tâm phong sắc mặt lạnh lẽo g ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m bá đao trong ánh mắt lịch mang l o a lên mang theo vô tận nộ khí g ử ta phần dương cốc há sẽ sợ sự tình ta bá đao thì sợ gì bá đao trứng mắt nộ khí thao ngày rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt sư tâm phong nhìn bá đao một chút đã như vậy các ngươi đều đi ra、à. lao sư tử ngươi cũng quá g à y vò khốn khổ một cái bá đao mà thôi lâu như vậy đều không, cầm xuống, mất mặt không. một cái thanh â m giản mua đột nhiên từ hư bầu trời vang lên một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại sư tâm phong bên người mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra hử sư tâm phong lạnh hử một tiếng bất mãn chừng người tới một chút nói khoác không biết ngượng có gan ngươi thử nhìn một chút n g ư ơ i cái kia mấy cân cân lượng chỉ sợ ngay cả ta cũng không bằng n g ư ơ i hử n g ư ơ i tới lạnh hư một tiếng ngậm miệng không nói sẽ không tìm không thoải mái bá đao uy danh h i ể n hách hắn là biết hắn cũng chính là bôi cái nhanh miệng ngoài miệng dễ chịu thật nếu để cho hắn đơn độc đối mặt bá đao đánh chết hắn cũng không dám kinh lôi cổ thánh thương vinh trăn nhìn người tới bá đao Các người thương lôi c á t cũng muốn tranh đoạt vũng nước đục này cùng thú tâm tông loại này yêu tộc làm loạn c h i tộc làm bạn không chỉ có hắn còn có ta bên trong hư không thanh âm tái k h ở i bên cạnh hai người lần hai hiện ra một bóng người tiệt nhạc cổ thánh vương hằng bá đao trong lòng nhảy một cái sắc mặt càng thêm n g ư n g trọng một cái yêu tướng sư tâm phong đã để hắn không thể làm gì lần này lại thêm hai tôn cổ thánh xu hướng suy tàn hiện thị rõ phân thân thiếu phương pháp thương lôi các tiệt mạch phong các ngươi ổn vì nhân tộc truyền thựa vậy mà trợ trụ vi ngược trợ giút yêu tộc lấn nhân tộc ta bá đao nộ khí suốt ngày cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn nổ tung đồng d không nghĩ tới hai đại nhân tộc truyền thừa vậy mà cùng yêu t ộ c cấu kết đối phó nhân tộc đáng hận ha ha ha b á đao không chỉ có coi chúng ta các ngươi phần dương cấp thế nhưng là giống như chúng ta chúng ta là thông đồng làm vậy cũng vậy mà thôi thương v i n h chăn cười lớn nói có ý tứ gì b á đao khẽ giật mình mặt mũi tràn đầy mê hoặc cái này liền muốn hỏi các ngươi người các ngươi nói đúng không c ù n g chiến trọng hử vương hằng mặt d ã n ra một cười hướng về phía phương xa phần c ù n g chiến cùng trọng hử nói ra c ù n g chiến trọng hử b á đao khó có thể tin quay đầu nhìn về phía hai người lúc này phần cuồng chiến cùng trọng hử sắc mặt rất không tự nhiên nhìn thấy bá đao mang theo nghi vấn ánh mắt hai người con mắt né tránh căn bản vốn không dám cùng nó đối mặt đến cùng chuyện gì xảy ra bá đao nghiến răng nghiến lợi gian nan từ trong miệng gạt ra mấy chữ bọn họ khó mà mở miệng để cho ta tới nói cho ngươi đi lục c h â n sau lưng mục vũ bước ra một bước hướng về phía bá đao hâu ngươi là người phương nào ngũ hành môn mục vũ để cho ta tới nói cho ngươi hai người này tội ác bọn họ cấu kết yêu tộc thú tâm tông nhân tộc thương l ô cát tiệc mạch phong xuất lĩnh phần dương cốc đệ tử tiến đánh ta ngũ hành môn kém chút tướng ta ngũ hành môn hủy di nếu như không phải chúng ta tiên tổ xuất thủ ta ngũ hành môn đã không tồn tại nữa đây là thứ nhất thứ hai cái kêu kêu cái gì c n g chiến âm hiểm nhất chúng ta tới phần dương cốc lấy lại công đạo gia hỏa này ngụy trang thành không biết rõ tình hình người vì để cho chúng ta tín nhiệm hắn xuất thủ giết chết thú tâm tông một cái bàn thánh về sau đột nhiên nổi lên phối hợp thú tâm tông quân đoàn dùng sư vương ấn đem bọn ngươi phần dương cốc cấm địa phong ấn để cho các ngươi không được xuất thế muốn kéo lấy phần dương cốc một đường đi đến đen một vũ miệm nhỏ lốp bốp nói xong khuôn mặt nhỏ nổi giận đùng đùng một bộ món ăn thịt người tư thế coi là thật như thế Bá đao s ắ chương mặt l ạ n hai trăm bốn mươi bốn thứ một chiến tướng đao mang phá ngày xuất thủ vô tình thẳng chạm hai người đường đường phần dương cốc vậy mà cùng yêu tộc cấu kết tiến đánh xuống dốc nhân tộc tu đạo thánh địa ngũ hành môn tướng phần dương cốc đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục tội lôi đang chém phải biết ngũ hành môn tại trong n h â n tộc địa vị thế nhưng là vô cùng tôn quý liền xem như sùng dốc trăm ngàn vạn năm ở giữa vậy không ai dám coi trời bằng vùng dám ra tay tiến đánh cái này nhân tộc lớn nhất tu đạo thánh địa trí nhất ngũ hành môn không chỉ có đại biểu nhân tộc tu đạo khởi nguyên càng là nhân tộc tu đạo người dẫn đường đối với nhân tộc cống hiến là to lớn là vua không ai liền xem như đại đế đều muốn đối ngũ hành môn lễ n h ư ợ n g ba phần đối nó chiếu cố có thừa không nghĩ tới bọn họ môn phái vậy mà ra như thế hai tên bại hoại c ạ t bã không giết không đủ để bình trong lòng của hắm tri nộ nhìn thấy bá đao đột nhiên xuất thủ trọng hử chức tiếp sợ tẻ g a quần bá đao ngươi tên hôn đản lão tử thế nhưng là phần ngọc cứu cứu ngươi dám giết ta có gì không dám làm đại đế em vợ đế nữ cứu cứu ngươi càng hẳn là làm gương tốt mà không phải trợ trụ vi ngược bá đao trường đao hành không không có chút nào thủ hạ lưu tình cổ thánh chi u i vỡ bờ thiên địa trực tiếp tướng hai người cầm cố lại đao mang loay lên hai người trực tiếp đầu một nơi thân một nẻo hai cái đầu trực tiếp bay lên con mắt chừng to lớn tràn đầy không tin tưởng đến trước khi chết trọng hử vậy không có minh m ạ c h mình thân là đại đế em vợ bá đao cũng dám giết mình không chỉ có hắn không tin toàn bộ phần dương cốc đều là một mảnh lặng ngắt như tờ đều bị bá đao lôi đỉnh thủ đoạn cho chấn nhất rồi đây chính là đại đế em vợ nói giết liền giết tất cả đều sợ ngây người bị bá đao bá khí làm chấn kinh sát phạt quả đoán có đại tướng tri phong lục chân nhìn thấy bá đao thiết huyết thanh lý môn hộ khẽ gật đầu trong hử nhảy nhót đã đủ lâu trước kia không có chạm đến phần dương cốc các vị lao tổ danh giới cuối cùng tự nhiên mở một con mắt nhắm một con mắt mà lần này ra hỏa này phát rổ vậy mà cấu kết yêu tộc đồ sát ngũ hành môn dạng này nhân tộc tu đạo tiên phong thánh địa quả thực là có thể nhịn không thể nhất đ ụ tự nhiên mà vậy bị thiết huyết chấn sát bá đao đột nhiên xuất thủ tướng thú tâm tông thương lôi các tiệt mạch phong ba người cũng cho làm mộng trong lúc nhất thời vậy mà không có lấy lại tinh thần g i ế t đến tốt mục vũ hưng phấn vỗ tay nhỏ tỏ ý vui mừng sáng mắt lên nhìn xem bá đao quá ba khí nói g i ế t liền đến dết lôi lệ phong hành bá đao người m u ố n chết thú tâm tông sư tâm phong hét g i ậ n d ữ một tiếng mặc ly ở đâu g i ế t hắn tranh nơi xa chân trời một đạo kiếm mang phóng lên tận trời kiếm uy như t h á c nước quét ngang ư ớ c vạn dằm đại địa một kiếm da vạn quỷ gào thét quỷ khóc sói gạo giống như mở ra một cái địa mục chi môn một đạo trăm ngàn trượng kiếm mang từ thiên vũ thảng bộ xuống tội khô lạp hủ một kiếm thiên địa âm dương phân thiên băng địa liệt toàn bộ phần dương cốc bên trong vô số sinh linh bị chấn áp nằm sấp trên mặt đất động cũng không dám động mặc ghi bá đao b i ế n sắc phát ra gầm lên giận dữ sương mù mây đao r a một đao hôn đ ộ n sinh t ừ n g đao mang phóng lên tận trời cổ thánh chi uy quét ngang thiên địa từng t ò a sơn nhạc tại đao mang phía dưới vỡ nát từng đầu dòng sông đứt đoạn từng mảnh từng mảnh lâu vũ sụp đổ toàn bộ thiên địa đều bị bá đạo đ a o ý bao phủ v a n đao mang cùng kiếm mang tương giao phát ra một tiếng nổ vang dung trời vô số sơn nhạc dư một phiến tận thế cảnh tượng cường đại sóng xung kích tàn phá b ử a bãi thiên địa toàn bộ hỏa vực đều dưới một kích này lay động không thôi từng đạo khe lớn xuất hiện tại đại địa phía trên kéo dài hướng phương xa không thể nhìn thấy phần cuối tranh mặc ly đạp không m à tới hai mắt đỏ như máu đ ụ c g ngầu dây l ắ t thân âm khi âm u lần hai xuất kiếm lập tức toàn bộ phần dương cốc tựa như là trở thành địa ngục c ấ m phủ để cho người ta cảm giác sợ nổi ra gà âm khí thao ngày quỷ khí bừng bừng âm lánh khí tức lập tức tràn ngập toàn bộ phần dương cốc phản phất đem chọn cái phần dương cốc hóa thành nhất phân quỷ vô tận kiếm đạo pháp tắc lượt lờ Giống n h ư cựu tâm h i ê n t phong ánh m ộ t k i ế mãnh liệt ngang nhiên xuất thủ chiến qua múa thần lực quần quận một qua phía dưới vạn vật kích diệt to lớn mâu qua giống như ước vạn quân nặng ngọn núi chấn sát súng riết thương lôi các thương v i n h chăn cùng tiệt mạch phong vương h à n g vậy đồng thời xuất thủ một thanh khổng lồ lôi truy hoành không vô tận lôi hải chìm nổi kinh khủng tránh điện chi lực như thiên đạo thần phạt t h ẳ n g bổ xuống phấn túy thương cung hủy diệt vạn vật mà vương h à n g một kiếm chém ra vô tận thái dương chân hỏa ngưng tụ thân kiếm giống như một v ầ n g mặt trời t r ó i trang từ từ bay lên cực nóng nhiệt độ đốt cháy vạn vật tịch diệt vô sinh bốn cái cổ thánh liên thủ xuất kích tuyệt sắt tri cục bá đao xong quyền nan địch tứ thủ trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngừng thở thiếu ra làm sao bây giờ minh y hi h n h i ê n cùng một vũ sắc ngao bắt l lục trần không lo lắng chút nào cười không nói v â anh một cỗ cổ lao khí tức từ phần dương cốc chỗ sâu phóng lên tận trời một kích trực tiếp tướng bốn vị cổ thánh công kích hóa thành hư không cái gì bốn t h á n h sắc mặt đại biến mặt mũi tràn đầy không tin tưởng bốn người công kích cường đại dường nào vậy mà liền như thế không có trong lúc nhất thời bốn người khó tiếp thụ anh một đầu đại đạo từ phần dương cốc chỗ sâu vượt ngang mà ra một bóng người dậm chân mà đến n h ậ t nguyện đi theo vạn pháp chìm nổi đường uy như thắt trời dạng này một bóng người phảng phất là từ tuyên cổ chầm rãi đi tới một cỗ cường đại đế uy chấn nhiếp tất cả mọi người để chúng nhân không tự chủ muốn q u ỳ giảm xuống đất q u ỳ b á i n à y khí tức là tiệt mạch phong vương hằng lấy lại tinh thần đổi bận b i ể u ngẩng đầu nhìn lại hai mắt i h u lại lập tức mồ hôi lạnh liên tục đệ nhất chiến tướng triệu khải ngâm. Khả ngâm tức hỏa đại đế ngồi xuống đệ nhất chiến tướng hắn thực lực kinh khủng không lường được đã từng cùng chưa thành đế tức hỏa đại đế tranh phong quyết đấu qua tức hỏa đại đế ba tháng ba thua vì tuyệt thế thiên tiêu phải biết lúc kia mặc dù tức hỏa đại đế không có thành đế nhưng lại đa đế tư hiện thị rõ quét ngang cựu giới rất nhiều lao ra hỏa đều bại vào nó tay có thể nói là vô địch thiên hạ, lại tại h ể n tước hỏa đại đế thời kỳ triệu khải ngâm liền là để cho người ta nghe đến đã biến sắc nhân vật vô số vô thượng tồn đang nghe kỳ danh đều muốn cụp đôi hành động có thể nói như vậy tại tước hỏa đại đế thời kỳ chỉ cần đệ nhất chiến tướng xuất thủ thậm chí tước hỏa đại đế đều không cần xuất thủ lúc ấy tước hỏa đại đế đánh giá hắn thời điểm liền từng nói qua đệ nhất chiến tướng sóng vai đại đế tồn tại có tư cách cùng ta bình khởi bình tọa t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi lăm chuẩn đế chi uy vạn cổ đến nay có thể có được đại đế như thế đánh giá người bất quá năm ngón tay số lượng mà triệu khải ngâm ngay tại nó mà lại là nó người nổi bật khi người như vậy xuất hiện thời điểm tất cả mọi người là hít một hơi lạnh có thể sóng vai đại đế tồn tại chỉ là cái này đánh giá liền đầy đủ c h ấ n nhiếp đoàn người đ ạ o trích t h ú n g chi nó cái kia thực lực cường đại phải biết năm đó triệu khải ngâm thế nhưng là cùng tức h ỏ a đại đế đế lộ tranh hùng tồn tại mặc dù cuối cùng chỉ còn kém nửa bước t h ế t bại bởi tức hòa đại đế nhưng là không chút nào có thể mai một hắn thiên phú hắn thực lực t ứ chiến tướng triệu khải ngâm thú tâm tông sư tâm phong sắc mặt trở nên rất khó coi nhìn xem người tới trầm giọng nói ra lão đại ngươi xuất thế bá đao nhìn người tới s ắ c mặt vui ha ha đại cười hai tiếng quá tốt rồi may mắn ngươi đi ra nếu không l ã o đệ ngươi ta coi như b ả n giao ở nơi này quá n ã i n ã i năm người còn đầu ta cái nghẹn mà chết ta chủ yếu nhất là mạc ly ra hỏa này không biết chuyện gì xảy ra trạng thái không đúng vậy ra tay với ta nhìn ngươi tới bá đao đã đổi lạnh lùng khuôn mặt p h ả n phất đứa bé hướng về phía triệu khải ngâm đậu đen rau muốn bắt đầu tên tiểu từ thối nhà ngươi bao nhiêu tuổi còn cùng đứa bé giống như triệu khải ngâm nhìn thấy bá đao uy nghiêm trên mặt lộ ra ti ấm áp tiếu dung nói ra ha ha ha tại lao đại trước mặt ta mãi mãi cũng là đứa bé bá đao không có ý tứ gãi gãi đầu ngươi nha triệu khải ngâm bất đắc dĩ lắc đầu lập tức đưa ánh mắt chuyển qua mạc ly trên thân ly nhi nhìn thấy ta làm sao không có phản ứng à. c h a n h q u ỷ kiếm mạc ly đục n ầ u con mắt chừng ngoan lệ bạo ngược chi khí bỗng nhiên b ộ t phát kiếm bổ lại đây kiếm mang như cầu vồng thẳng chạm triệu khải ngâm hử triệu khải ngâm tiếng hử lạnh không thấy nó có động tác gì chỉ là con mắt chừng kiếm mang lập tức vỡ nát uy kiếm mạc ly như bị xét đánh cả người lảo đào lui lại cho ta lại đây triệu khải ngâm bàn tay l ớ n trương trực tiếp tướng rút lui mạc ly bắt tay chấn p h á p tắc như xích thần hóa thành từng cái từng cái xiềng xích tướng quỷ kiếm mạc ly vây khốn theo sau bàn tay đại đạo v ầ n quanh cựu dương dâng lên chuẩn đế p h á p tắc như ngàn vạn châm nhỏ đâm vào mạc ly thân thể trí giống thậm chí không do quỷ kiếm mạc ly phát ra âm thanh thê lương quỷ giống khuôn mặt cực độ v n mẹo giống như bị xuống vạc dầu h o a n h ồ n dạng thê lương gầm rú thanh âm để cho người ta dùng bình suy phát tắc như thác nước xuyên thấu qua mạc ly đục trên thân hạ lộ chân lông thấu thể mà vào trí dương pháp tắc rèn luyện Loại đột a đau u khổ này căn bản không phải người đủ khả phải nhận, nhức chết này tàn bản người năng giống. sống Ly tiếp đi lại, đủ đ Mạc cực độ đau đớn để hắn n g ấ sau đau đó độ đ lại tại cực ớ nhiên t ỉ n l ạ vãng sống không bằng n lai lập lập lại, đi i Đột suỷ. chết h mặc ly trên thân bay ra sợi màu hồng phấn sương mù ngông l u n g mang theo say lòng người hương khí theo triệu khải ngâm động tác mặc ly trên thân bay ra màu hồng phấn sương mù càng ngày càng nhiều càng ngày càng đậm giống như cái nồi lớn lô nước sôi đ ẳ n g dạng sương mù quần quần a cuối cùng ti sương mù bị buộc ra ngoài thân thể mặc ly phát ra âm thanh gen thống khổ thanh âm đục n g ầ hai mắt mê m a n trận chậm rãi khôi phục thần thái cả người phảng phất hư thoát thân thể mềm trực tiếp quỷ giảm xuống đất ta mặc ly n g ụ m lớn t h ở phì phò trên c h á n mồ hôi lạnh liên tục gian nan ngầm đầu nhìn về phía triệu khải ngâm đa tạ đại ca nhà mình huynh đệ không cần giữ lễ tiết triệu khải ngâm bình tĩnh nói ra nhìn xem trôi nổi ngưng tụ ở trên không phấn hồng x ư ơ n g mù thật lâu không tiêu tan ánh mắt lệ bàn tay l ớ n trớn chân hỏa vô t ậ n trong nháy mắt tướng những x ư ơ n g mù này bốc hơi làm hai chỉ toàn mê thần túy h ả o thủ đoạn triệu khải ngâm quay đầu nhìn hướng lên bầu trời bốn người ba vị cổ thánh vị thánh nhân lúc cái cùng sư quân đoàn đại g i á quang lâm ta phần dương gốc tốt đại thủ thú tâm tông sư tâm phong tay mâu qua vùng trực tiếp bơ tay mâu p h á không tựa như khỏa sáng trói lưu tinh s ẹ t qua trời cao đánh phía triệu khải ngâm chạy mau chờ lấy muốn chết sư tâm phong phát ra kích người xoay người chạy hóa thành đạo lưu quang về phía chân trời lao đi thương binh c h ă n cùng vương h à n g cứ thế nhanh chóng phản ứng lại đây không khỏi thầm mắng âm thanh đồng thời hướng về phía chân trời bỏ chạy lao tổ c h ờ ta một chút cùng sư quân đoàn quân đoàn trừng nhìn lập tức dọa đến hồn cũng phi chỗ dựa đều chạy còn đánh cái cái g i m a quay người vậy mặc kệ dưới trướng quân đoàn vắt chân lên cổ phi nước đại đến mà không tr triệu khải ngâm phó phong khinh vân đạm bộ g á n g nhìn như chạy trốn bốn người chậm rãi rội ra một tay nhẹ nhàng tại hư không theo anh chỉ che thiên đại tay thẳng dò xét thiên v ũ vô tận pháp tắc rủ xuống phong tiên h tỏa địa ngăn cách không gian chỉ bàn tay lớn n ô ra phảng phất vượt qua thời gian trường hạ t hướng bốn người trộm tới răng rác không gian phá diệt vỡ nát bốn người trước mắt tối lập tức tất cả đều tại bàn tay lớn bao phủ phía dưới vô luận người như thế nào bỏ chạy, làm sao vậy trốn không thoát con này bàn tay lớn lòng bàn tay không tốt trưởng giới thú tâm tông sư tâm phong sắc mặt giật mình quá sợ hãi bật thốt lên hô lên mở cho ta sư tâm phong trên thân quan g mang tránh biến thành thân người đầu sư tử sư c h ả o cổ thánh chi uy quần quận to lớn sư c h ả o thần lực mênh mông phát ra sáng trói kích quan g mang dân c h ả o cùng sư nước này g đánh tan thương cung nước thiên vũ như thần ma xuất kích ma diệt thời không làm cả phần dương cốc đều không ngừng run rẩy vô số sinh linh vì đó động dung điều trùng tiểu kỹ triệu khải ngâm từ đầu đến cuối đều không có nhúc nhích chút nào bàn tay c h ấ n chuẩn đế chi uy quần quận toàn bộ thiên địa đều không chịu nổi h ắ n cái này c h ấ n chi lực vỡ nát vô tận pháp tắt trong nháy mắt tướng bốn người giam cầm lập tức bàn tay lớn l ậ trong nháy mắt trấn áp xuống a a a ba âm thanh tiếng kêu thảm thiết chuyển đến sư tâm phòng thương vinh c h ă n vương hằng trong nháy mắt bị chấn áp cùng sư quân đoàn trưởng thực lực yếu nhất tại chuẩn đế chi khủng bố chi huy hạ ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra trong nháy mắt thịt nát xương tan hải quốc không còn teruincu e chạy tim đen lu ám atuine t anh triệu khải ngâm bàn tay l ớ n quyển trực tiếp tướng ba người vượt qua vạn giảm xa cho giam giữ trở về hướng ném cho chết dạng vứt trên mặt đất đây chính là chuẩn đế chi h u sao chúng nhân nhìn trận mắt ố c mộn cầm cổ thánh như bắt con gà con kinh ngạc đến ngây người ánh mắt đã tới liền để bản tọa tận tận tình địa chủ hữ nghị Triệu k hai trăm bốn mươi sáu lục trần thân phận thần bí thời gian trôi qua quá lâu sư tâm phong người thú tâm tông là nhớ ăn không nhớ đánh quyên năm đó dạy dỗ triệu khải ngâm sắc mặt nghiêm túc nhìn xem hắn lạnh lùng nói ra lại nghĩ ra tới làm hại c ử u giới bước lên yêu tộc cùng nhân tộc đối lập cục diện ngươi chết trăm lần không hết tội tội lỗi kẻ thắng làm vua kẻ bại khấu sư tâm phong hủ dũ nói ra đã ta rơi xuống trong tay ngươi muốn chém giết muốn giúp thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được ta nhăn một cái lông mày ta cũng không cần sư tâm phong r ó n g dạc hiên ngang l ấ m liệt giỏi t a i ăn nói nói ngươi giống như là người bị hại nơi xa lục trần vỗ vỗ tay một bộ bị đánh bại bộ dáng ngươi nhân vật này chuyển đổi thủ đoạn thật sự là không tam minh tiểu tử nơi này không có ngươi nói chuyển phần sư tâm phong trứng mắt gác gao nhìn chằm chằm lục trần nếu như lúc này hắn có thể động đậy lời nói hận không thể tự tay xé lục trần khẩu suất của nôn hám ồ m lục trần sầm mặt lại bình chân như vại nói ra ba ba ba một thân ảnh l ó e lên một cái rồi biến mất xuất quỷ nhập thần đi thẳng tới sư tâm phong trước mặt rút hắn ba cái to mồm lập tức thân ảnh t ạ i l ó e lên trở lại tại chỗ ra mặt quá dày tay chân đau mình y d ì hạnh i ê n lạnh như băng xương gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia vẻ không vui lắc lắc mình ngọc t ủ thầm nói ngươi phúc nằm trên mặt đất sư tâm phong một ngụm lao hết p h ú tới kém chút bị t ứ c chết bị một cái hậu bối ngay trước nhiều người như vậy mặt bạc thai mất mặt ném về tận nhà một hơi kém chút không có đi lên trong lòng gọi là một cái giận người đánh ta còn chê ta ra mặt dày có nói đạo lý hay không lao tử còn không có ngại mặt đau đâu ở đây chúng nhân bao quát triệu khải ngâm ở bên trong cũng bị cái này đột nhiên một màn cho sợ ngây người mặt mũi tràn đầy q u ỷ dị nhìn một chút lục trần cùng bên cánh hắn minh y thể nhiên mục vũ nhìn không ra một cái nũng nịu mỹ nhân đã vậy còn quá bạo lực không khỏi để chúng nhân hoa cúc siết chặt quất cổ thánh b ạ thai đậu đen rauống đây là muốn nghịch trời ơi lá gan to lớn như thế chúng nhân toàn đều vì đó đậu dung s á t mặt đại biến không ít người trong mắt lóe lên một đạo dị sắc trong ánh mắt tràn ngập hương phấn c h i sắc rất có kích động bộ dáng quất cổ thánh bắt hai đây chính là vạn cổ không thường có chuyện n g ấ m lại cũng phải làm cho người hương phấn chừng cái gì chừng tại trường khoét người mắt nhìn thấy thương binh chăn cùng vương hàng gắt gao trừng mắt lục trần hai mắt p h u lửa sau lưng mục vũ lông mày dựng lên hai tay chống n ạ n h dọn dịu dàng c h ắ c cứ dạng như vậy tựa như chỉ tiểu mẫu báo phát huy có một phen đặc biệt phong tình chúng nhân không còn gì để nói cả người toát mùa hôi lạnh chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy một điểm không giả cổ nhân nói không sai. triệu khải ngâm nhìn lục trần bọn họ một chút có chút một nhũ mày lộ ra một tiêng nghi hoặc bá đao nhìn đến lao đại bộ dáng thân n i ệ m truyền âm tướng ba nhân tình h u ố n g đối nó nói một lần ngũ hành môn vì nhân tộc ta tu đạo tiên phong thánh địa b ị này đại k i ế p không phải chúng ta mong muốn môn hạ xuất hiện bại hoại kém chút đúc thành thao thiên đại sai chúng ta chi tội m ô n lần chết khó mà bồi thường kể từ hôm nay ta phần dương cốc cùng ngũ hành môn cùng c h u n g hoạn nạn cùng phú quý như có chỗ cầu quyết không chối tử triệu khải ngâm đối ba người trịnh trọng ôn quyền thi lễ trịnh đ u thanh nói năng có khí phách nói ra ngươi lời nói ta nhớ xuống lao triệu đầu lục trần gật gật đầu một bộ bình chân như vải bộ dáng nói ra láo triệu đầu chúng nhân nghe được lục trần đối triệu khải ngâm xưng hô trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây con mắt chừng to lớn miệng há đều có thể nuốt hạ một quả trứng gà, khi phản ứng khi đi tới đợi tất cả đều sắc mặt đại biến nhao nhao hướng triệu khải ngâm nhìn lại muốn nhìn một chút hắn phản ứng một cái niết bàn cảnh tiểu tu sĩ vậy mà đối một tôn chuẩn đế như s ư n g hô này lá gan này đủ lớn phải biết chuẩn đế cả đời khí thổi khẩu khí đều có thể tiêu diệt hắn lao triệu đầu triệu khải ngâm mình cũng là xứng sở lập tức đột nhiên quay đầu nhìn về phía lục trần một bộ gặp qu bị ngạn hoa mở luân hồi thiên khải lục trần cười không nói chắp hai tay sau lưng ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn một bộ phong khinh vân đạm bộ g á n g không có chút nào bởi vì hắn là một tôn chuẩn đế mà đối với hắn lễ kính có thừa ngược lại giống như là nhiều năm không thấy lao bằng hữu gặp mặt đồng dạng hai người mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ một mực nhìn lấy đối phương giữa thiên địa tức giận đột nhiên ngưng trọng lên ha ha ha triệu khải ngâm n g ử a thiên đại cười công tử đại giá quang lâm phần d ư n g cốc tam sinh hữu hạnh sớm biết công tử gia lâm ta liền không xuất thế quả thực là lãng phí thời gian thạch nói xong triệu khải ngâm đối lục trần xoay người chúng nhân hít một hơi lãnh khí đây chính là một vị chuẩn đế à, để chuẩn đế đối nó xưng hô công tử đối nó cung kính có thừa người này là thân phận ở gì trong lúc nhất thời trong lòng mọi người bắt quái chi hỏa cháy hương thực nhao nhao g h é mắt trên mặt đất nằm ba người trong mắt đều kém chút rơi trên mặt đất mặt mũi tràn đầy giận mình nhìn xem lục trần chẳng lẽ hắn là cái gì đại giáo thế r a thánh địa người hoặc là đế tử không thành muốn không đảm đương nổi ngươi lão triệu đầu túi đầu. lục trần khoát khoát tay lên được nên được triệu khải ngâm ha, ha một cười cựu giới văn vực có thể làm cho ta tâm phục khẩu phục người vạn cổ ít có công tử các ngươi xem như một cái duy nhất cái gì vừa lấy lại tinh thần người lần hai lâm vào xét đánh trạng thái bị lục trần thân phận thần bí làm c h â n kinh đây chính là chuẩn đ ế a chuẩn đế ngạo khí đó cũng không phải là đóng liền ngay cả năm đó tức hỏa đại đế cũng không thể để nó tâm phục khẩu phục mà lục trần lại là một cái duy nhất cái này dung không được chúng nhân kinh ngạc lúc này liền là lục trần sau lưng minh ý di h ề nhiên cùng mục vũ cũng là đôi mắt đẹp chừng to lớn một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn trăm trăm lục trần một chút như có điều suy nghĩ chỉ có lục trần mỉm cười một n ư ờ i công tử các ngươi mà không phải công tử ở trong đó hàm nghĩa chỉ có hắn cùng triệu khải ngâm biết vạn cổ đến nay hệ thống khoảng trường vạn thế chủ nhân có thể nói thời gian xa xưa trong thời gian này mỗi vị hệ thống chủ nhân hành tấu thiên hạng đều hội vì chính mình lập một cái thân phận mà chính là như thế này một cái trên miệng vô cùng thần bí mà kỳ thật cũng không tồn tại đại giáo c ư như vậy xuất hiện bởi vì chỉ có hệ thống chủ nhân một người t h â n long k i ế n thủ bất k i ế n vĩ tự nhiên mà vậy để cho người ta lấy vì cái này thần bí đại giáo thật là tồn tại húng chi cách mỗi cái mấy v ạ n năm liền sẽ co lớn như vậy giáo truyền nhân lần hai lâm thế không làm cho người tin phục cũng không được a ngươi định xử lý như thế nào bọn họ lục trần không muốn trong vấn đề này xoan suýt bọn họ yêu nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào mình cũng vui vẻ tiêu diêu chỉ chỉ trên mặt đất ba người vấn đạo còn xin công tử chỉ rõ triệu khải ngâm sắc mặt khẽ giật mình nói ra đây là ngươi phần dương cốc sự tình ta một ngoại nhân không tiện đúng tay lục trần k h o á t khoác tay quay người hướng phần dương cốc chỗ sâu đi đến phái một người mang ta nhìn một chút đế nữ chương hai trăm bốn mươi bảy phần ngọc đế nữ ông triệu khải ngâm nghe được lục trần lời nói ống tay á o vùng đường bá liệt phần dương chân hỏa trong nháy mắt tướng thương vinh chăn cùng vương hàng đốt thành cho bụi kích diệt cổ thánh phong k i n h vân đạm nhìn phần dương cốc đệ tử tất cả đều hưng phấn không thôi mặt mũi tràn đầy kích động đây chính là bọn họ phần dương cốc nội tình thứ chiến tướng triệu khải ngâm đồ thánh như giết chó có dạng này vị lao tộ tại nhìn xem về sau a i còn dám gây phần dương cốc lúc ở giữa tất cả mọi người đều giống như điên cuồng nhao nhao vì chính mình là phần dương cốc đệ tử mà tự hào bá đao cùng mạc ly đem hắn giam giữ đợi ta xử lý tốt công tử sự t ì n h tự mình đến. Thú tâm tông đi đến bị triệu khải ngâm quay người hướng lục trần đội theo không quên đôi bá đạo cùng mạc ly phân phó nói được bá đao cùng mạc ly mặt mũi tràn đầy hưng phấn hai mắt tỏ á tự nhiên mà vậy biết hắn nói như vậy là có ý gì phần dương cốc tại thú tâm tông thủ hạ ăn lớn như thế thua thiệt tự nhiên mà vậy không thể tính như vậy có câu nói rất hay có t h ủ không báo không phải là quất tử bọn họ phần dương cốc tự nhiên muốn lấy máu trả máu ăn miếng trả miếng cái kia cũng không cần thiết thú tâm tông ta từ hội đi lội giáp tâm hại người vạn cổ không thay đổi năm đó cảnh cáo bọn họ cũng không có nghe l o ạ n đã như vậy bọn họ đã không cần phải tồn tại lục trần lạnh như băng lời nói từ đằng xa truyền đến công tử muốn xuất thủ triệu khải ngâm ánh mắt sáng rực ngũ hành môn cùng ta có nhân quả thú tâm tông ta nhất định phải đi lội giải quyết xong lần này nhân quả lục trần nhàn nhạt đáp lại nói đã như vậy cung c h ú c công tử thắng ngay từ trận đầu như có cần công tử biết hội âm thanh ta phần dương cốc duy công tử như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó x ô n g pha khói lửa không chối tử sẽ hữu dụng đến các ngươi lục trần gật gật đầu bá đao mặc ly đem hắn chém đầu gian chúng treo ở phần dương thành đ ầ u t ư ợ n g cảnh cáo thiên hạ triệu khải ngâm hướng về phía bá đao phân p h ó câu quay người mang theo lục trần đạp không mà đi ha ha ha, nhị ca lao ra hỏa này giao cho ta mặc ly phó ma quyền sát trưởng bộ dáng ánh mắt chi nỗ lửa cháy l ư n g thực đồng thời mang theo cỗ không hiểu hưng phấn đã như vậy vậy liền giao cho c á c đệ b á đao gật gật đầu vỗ vô mạc ly b ả vai vậy quay người rời đi láo ra hỏa ngươi hải lao t ử ăn nhiều như vậy đau khổ ta muốn đem ngươi thiên đào và quả mạc ly nhìn xem nằm trên mặt đất như chết cầu dạng sư tâm phong tàn nhẫn cười a a a âm thanh tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng chuyển đến tê tâm liệt phế khiến người ta run sợ không thôi không lâu sau đó phần dương thành đầu tưởng khỏa tiên huyết lâm ly đầu lâu bị treo lên thật cao hai mắt phun ra t r ứ n g to lớn chết không nhắm mắt sắc mặt cực độ và mẹo nhìn trước khi chết liền là nhận qua không phải người cha tấn tê -E、g u í en cúa tuy vậy hôm đó thú tâm tông đại yêu tộc truyền thừa thương lôi các tiệt mạch phong hai đại nhân tộc truyền thừa liên hợp tiến đánh phần dương cốc tin tức giống như là tăng cánh dạng vang dền thái dương tinh người người truyền ngữ ai n g ư ờ i nghe nói không thú tâm tông thương lôi các tiệt mạch phong tam đại cổ thánh cộng thêm cái cuồng sư quân đoàn tiến đánh phần dương cốc thất bại toàn bộ nga xuống người đây liền có chỗ không biết ta nghe nói là lúc đầu bọn họ đều muốn thành công không nghĩ tới tức hỏa đại đế ngồi xuống thứ chiến sắp xuất thế tiện tay kích trực tiếp đánh giết hai đại cổ thánh càng đem chuyện này người đề xuất thú tâm tông sư tâm phong cổ thánh cho bắt sống chém xuống đầu l bắt đầu ta còn chưa tin đặc biệt chạy tới nhìn xuống thật là thú tâm tông cổ thánh lao tổ quá dọa người tôn cổ thánh nói giết liền giết phần dương cốc quá cường đại lúc ở giữa phần dương cốc uy danh đại trấn để vô số dục dịch đạo trích như vậy tịch thanh không dám ở vọng động đương nhiên rồi những chuyện này lục trần bọn họ là không biết lúc này lục trần bọn họ bị triệu khải ngâm dẫn tới chỗ tiểu thế giới chi phải biết t i ể u giới văn vực rộng lớn vô ngân vũ trụ minh ngông bao hàm toàn diện không gian vô số tại minh ngông hư không chi tồn tại rất nhiều tiểu thế giới có lớn có nhỏ vô số kể nó có rất nhiều tiểu thế giới cùng thế giới bên ngoài căn bản không có khác nhau thậm chí linh k h í càng thêm nồng hậu dày đặc là tu hành động tiên h phúc địa tự nhiên mà vậy bị chút thực lực cường đại người phát hiện về cho mình dùng càng thêm có chút thực lực cường đại thánh nhân tự mình mở ra phương không gian căn cứ tự thân thực lực khác biệt nó mở lớn nhỏ vậy không giống nhau mà phần dương cốc chỗ này tiểu thế giới liền là xuất từ tức hỏa đại đế tri thủ tự nhiên mà vậy không thể nhỏ có thể nói là vô biên vông n â n nó càng là có đại đế lấy đại thủ đoạn rời tới thần sơn thác trời thiên hồ cái kia tiểu thế giới này nhìn giống như, như tiên cảnh xa xa nhìn lại thần sơn sừng sững như chân long lẩn nút tại đại địa phía trên tại tiểu thế giới này chi dãy núi tâm địa mang chỗ địa mạch thỉnh thoảng phun ra cổ cổ linh khí nồng nặc giống như linh kình đang hô hấp phun lên đoá đoá linh khí chi hoa ở trên không nợ rộ tại chỗ này địa mạch bên cạnh cái cổ kính đại điện chìm nổi ở địa mạch chi tiếp nhận linh khí tẩy lễ theo địa mạch phun ra linh khí trên giới không bắt đầu nằm hỏa long linh mạch tức hỏa đại đế hào thủ đoạn lục trần nhìn xem chỗ này địa mạch gật đầu không ngừng đại đế thủ đoạn thật sự làng l ị c h này địa mạch bực này kỳ vật đều có thể chuyển qua tiểu thế giới đến không đơn giản phải biết địa mạch dựa vào đại địa mà sinh chuyển đến nói chỗ đại địa sinh ra địa mạch về sau tuyệt đối là không thể di động sáng di động liền sẽ phá hư chỗ này địa mạch coi như cưỡng ép rời đi vậy sẽ để cho nó mất đi t h ầ n tính trở nên cái phế mạch giống hỏa long linh mạch loại tình huống này bị rời lại đây còn duy trì lúc đầu bộ dáng ít càng thêm ít người đã đến đang tại lục trần bọn họ ngây người thời điểm cổ n i ệ t c h đạo thanh lạnh mà không linh thanh thúy thanh em truyền ra lập tức cổ điện đại môn mở ra đầu chân hỏa cầu thang xuất hiện tại chúng nhân dưới chân các ngươi chờ ta ở đây lục chân có chút g ư ờ i dậm chân mà lên trong nháy mắt tiến vào cổ điện chi cổ điện chi khối loé da thần hà t h ụ y thải thời gian thạch lơ lửng tại đại đ ị a đường xuyên thấu qua trong suốt thời gian thạch có thể nhìn thấy bên trong nằm lưu động khí chất thanh nhã cao quý để cho người ta vì đó trấn hiếp tự ti mặc cảm không dám kinh n h u n lãnh đạo linh động rất có hồn siêu phép l ạ thái độ lại khiến người ta không thể không hồn dắt được quấn màu hồng nhạt hoa y khỏa thân bên ngoài khoác bạch s á c xa ý ỉa lộ ra đường con lưu mỹ cổ cũng có thể thấy rõ ràng xương quay xanh v ẫ y bức điệp điệp như tuyết ánh trăng hoa lưu động nhẹ tả tại đất sán d i ba thức có thửa khiến cho dáng đi càng thêm ung dung ôn nu ba búi tóc đen dùng dây cột tóc b u ộ c lên đầu cắm b ư ơ n g b ư ơ n g châm sợi tóc xanh rủ xuống ở trước ngực mỏng thi phấn trang điểm chỉ tăng nhan sắc hai gỏ má bên cạnh như ẩn như hiện đỏ phi cảm giác tạo nên loại thuần ư n g cơ như cánh hoa tiêu độn đáng yêu cả người tựa như theo phong bay tán loạn bơm bướm lại như thanh linh thấu triệt bằng tuyết phần ngọc đế n bắt cóc cái đế nữ hắn còn tốt chứ tại lục trần chính thưởng thức nó dung nhan tuyệt mỹ thời điểm thần hà phụ trợ thời gian thạch run dày dưới bên trong tạo nên vòng vòng g ợ n sóng thời gian thạch phần ngọc đế nữ khép hở hai con ngươi nhìn về phía lục trần mặc dù nhắm hai mắt lại khiến người ta cảm thấy cùng hắn mở to mắt không hai không biết lục trần lắc đầu phối hợp vòng qua thời gian thạch đi đến đại điện duy c h u ngồi thượng v à dưới bình tĩnh nói ra ai âm thanh than nhẹ tại đại điện vang lên giống như từ tuyên cổ truyền đến phiêu miệu các loại có loại bất đắc dĩ sầu đoạn tâm đ i ệ chi ý mang theo cô đơn cô độc cảm giác có ty bồn tịch trong nháy mắt đã cảnh còn người mất duyên tới duyên đi tuyên cổ tuân theo luân hồi lặp đi lặp lại đại đạo giao tiếp vũ trụ sinh diệt cái này là chính hắn lựa chọn đường lục trần ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi t h ầ n s ắ c l ư ờ i nhác lưng tựa thành ghế từ tốn nói đúng vậy à từ khi biết hắn bắt đầu ta đã dự liệu được là loại kết quả này lại k h ô n g chế không nổi mình nghĩa vô phản cố yêu hắn phần ngọc đến ữ phảng phất lâm vào mỹ hảo hồi ức khoe miệng ngập cười như t r ă m hoa n u ô n n để cho người ta đọc dùng mê luyến lục trần không chút nào thụ nó ảnh hưởng bình chân như vãi phó lửa nhác bộ dáng cánh tay phải khoác lên túi đầu Thời gian, toàn tiếng thể thật rất nghe hai nhìn nhau, không người người gian, đại điện điên lặng lại, tiếng kim rơi nói giống. lặng cũng lẫn bộ lâu có được, các sau một hồi lâu phần ngọc đến nữ mỉm cười cười thanh â m không linh m à i nhu h ò a như xuân n o á n hoa khai để cho người ta như một xuân phòng toàn thân thư sướng ta chính là ta duy lục trần là vậy cũng không phải là bất luận kẻ nào lục trần lông mày hơi nhăn sắc mặt mang theo ti không vui lạc lạc lạc lạc như chuông bạc cười tiếng vang lên quá giống dạng tính xấu lục trần sắc mặt đen khoe miệng co giật ngươi tới không chỉ có là đến xem ta đi phần ngọc đến nữ thu liễm kiểu dung nghi hoặc nhìn về phía lục trần là cũng không phải lục trần vuốt vuốt c á i chán phó phiền não bộ g á n g hắn tới đây xác thực là có chuyện năm đó hệ thống chủ nhân đạp vào tiên hiền con đường tiến về không biết bị ngạn đi chưa về trước khi rời đi cũng chưa thấy bên trên phần ngọc đế nữ mặt lòng có lay cho nên lục trần kế thừa nó cái kia thế ký ức tự nhiên mà vậy muốn phải hoàn thành nó tâm nguyện còn nữa muốn vì minh y h i n h i ê n cố bản bồi nguyên tiêu trừ trước thiên đạo thường còn cần kiện đồ vật mà thứ này ngay tại phần ngọc đế nữ tay vì minh y h i n nhiên hắn liền là không muốn tới cũng phải tới lúc đầu coi là phần ngọc đế nữ có thể nổi trận lôi đình thậm chí tìm từ hắn đều nghĩ kỹ không nghĩ tới phần ngọc đến ữ biểu hiện cùng mình nghĩ thầm tượng hoàn toàn khác biệt làm sao tuổi con nhỏ phiền não không ít là sợ ta sinh kỳ h à. phần ngọc đến ữ nửa nói dỡ n mở miệng nói yên tâm đi đã qua lâu như thế ta đã nghĩ thông suốt rồi nếu như nói là hơn mấy đời truyền nhân đến thời điểm vậy không có cách khi đó b ả n công chúa còn không nghĩ thông suốt đành phải cầm bọn họ chút giận xem ra là ta lấy tướng lục chân có chút g ư ờ i gật gật đầu bất quá đời này ta nhất định phải trước đi tận cùng thế giới nhìn xem lô đen đằng sau thế giới đem nó xé nát nếu như hắn may mắn còn sống có lời gì mang cho hắn sao nhưng có thể còn sống sao phần ngọc đế nữ thân thể mềm mại rung động vạn cổ ung d u n g tiến về nơi đó tiên hiển đâu chỉ ngàn vạn không có có người có thể còn sống trở về không có còn sống trở về chưa chắc là chết ngươi thấy q u a hả, dù sao không có tận mắt nhìn thấy ta là sẽ không tin lục t r ầ n sắc mặt nghiêm túc nói ra đại điện lần nữa lâm vào yên t ĩ n h chi ngươi khi nào xuất phát đột nhiên thời gian thạch phần ngọc đế nữ mở hai mắt ra hôn đột khí tràn ngập hai mắt thâm thúy như vũ trụ sáng trói như tinh thần tại cái này hôn đột thế giới vạn vật diễn sinh tiến hóa hủy diệt tân sinh lặp đi lặp lại giao thế huyền ảo lục trần bình tĩnh không có gì lạ lúc này hắn tựa như là vị sừng sững tại vạn cổ đỉnh cao nhất cái thế đế hoàng bá khí nghiêm nghị không tuyệt vạn cổ có quét ngang chư thiên chi uy ta không thành đế người nào dám thành đế lục t r ầ n phó ngoài ta còn ai duy ngã độc tôn ba khí tràn ngập toàn bộ đại điện khi lục trần nói ra câu nói này về sau toàn bộ đại điện thiên địa đảo ngược trở nên mênh mông phiến giống như thiên địa chưa mở thiên địa sơ khai thời điểm bộ dáng loan t h á n g ngông lung h ô n độ chi phản phất có long phượng hòa minh thanh â m chuyển đến loan t h á n g ở giữa tại h ô n độ chi có thể gặp thần tháp thiên lô tiên vườn tiên môn các loại vô thượng tiên vật tựa hồ cái này các vô thượng tiên vật đều chất chứa tại phiến thiên địa này chi mà lục trần vậy đứng ở phía trên vùng thế giới này cựu thiên thập đ i ệ biến đến vô cùng nhỏ bé ba thổ m ư ơ i khu hai mươi bốn chư ngày hèn mọn yếu sâu kiến lúc này trưởng vạn vật sinh tử bao trùm vạn trên đường chấp trưởng càng không cảm giác ngươi muốn đánh vỡ các ngươi tộc vĩnh hằng g ô n g xiềng can đảm lắm chỉ bất quá khẳng định sẽ không thành công phần ngọc đế nữ nhìn xem lục trần thân ảnh có chút xuất thần vừa mới trong nháy mắt phản phất trước mắt tiểu gia hỏa này thật trở thành vị c h â n áp vạn cổ trưng à y quét ngang thiên địa vạn vượt đại đế để nàng có điểm tâm triệu bành trướng không bằng chúng ta đánh cược như thế nào lục trần lạnh nhạt cười nói ra tiền đặt cược phần ngọc đế nữ kinh ngạc nhìn lục trần mắt cảm thấy tốt cười nói ra tiền đếm ta hy vọng ngươi cùng ta lên đi đi tiên vực cuối cùng lỗ đen về sau không biết thế giới, cũng hoặc là không biết bị phần ngọc đế nữ nghi hoặc vấn đạo đều sẽ đi chỉ bất quá ta muốn ngươi cùng ta lên đi thông tin ê tiết lộ lục t r ầ n sắc mặt nghiêm túc ánh mắt kiên định nhìn xem phần ngọc thông tin ê tiết lộ phần ngọc đế nữ cứ thế ngươi làm u ố n đi truyền thuyết chư thiên c h i điên nhìn xem ngươi không muốn đi sao lục t r ầ n hỏi lại ta vì sao muốn đi phần ngọc đế nữ có chút nhũng mày đi xem một chút phụ thân ngươi vẫn lạc chi điện lục t r ầ n không mở miệng thì đã mở miệng trong nháy mắt làm cho cả đại điện yên tính trở lại cái gì phụ thân ta phần ngọc đế nữ ngắn ngủi bình tĩnh về sau lập tĩnh về sau lập tức cố khí thế cường đại s lục t r ầ n sắc mặt đen khối này thời gian thạch vạn cổ khó tìm trên đời duy khối không tì vết chút nào thời gian thạch phá coi như bồi lại phát ngươi có phụ thân ta tin tức phân ngọc đế nữ thật vất vả thu liễm khí thức g ắ t gao nhìn chằm chằm lục trần vấn đạo đương nhiên lục t r ầ n gật gật đầu cỡ không phân ngọc đế nữ không chút nào dây dưa dài dòng trực tiếp đáp ứng lục t r ầ n m ỉ m cười cười phân ngọc đế nữ đã từng thể vĩnh thế không được bước ra phần dương cấp bước đây cũng là năm đó nàng không có nhìn thấy hệ thống chủ nhân phía sau cùng nguyên nhân kỳ thật cái này phục hai người đều biết chẳng qua là cái cớ mà thôi lấy cớ về lấy cớ lục bắt cóc cái đến nữ làm tay chân tuyệt không thể tả chương hai trăm bốn mươi chín độ sinh đường thạch n g ư ơ i giống như hắn đều không phải là một món đồ phân ngọc đến nữ tức giận trận nhìn lục trần một chút t h ở phì phì nói ra nói như vậy ngươi là đồ vật lục trần giờ phút này tâm tình thật tốt mở lên đến nữ chơi c ư ờ i hử phân ngọc đến nữ lạnh hừ một tiếng lần hai hai mắt nhắm lại không sao thì mau cút đi tỉnh tại cái này trướng mắt cô nàng lớn như vậy số tuổi tính tình vẫn là như thế chi đại lục trần lắc đầu đứng dậy dỗi lưng một cái ta chuyến này mắt còn không có đạt tới sao có thể hai tay chống chân đi đâu người muốn cái gì phần ngọc đế nữ không linh mà mở mị tâm thanh n m vang lên trong tay ngươi món kia bảo vật lục t r ầ n từ tốn nói oanh phần ngọc đế nữ trên thân đột nhiên buộc phát một cỗ cường đại khí thế đế uy chủ tiên nếu như không phải có đại điện ngăn cách hết thảy chỉ sợ cái này đáng sợ đế uy có thể kinh động toàn bộ thái dương tinh lớn như vậy hỏa khí làm gì nóng giận hại đến thân thể lục t r ầ n mặt mũi tràn đầy phong khinh vân đ ạ m nói ra không có chút nào bị phần ngọc đế nữ khí thế ảnh hưởng ngươi muốn lao nương bà bối lao nương còn muốn cho ngươi khuôn mặt tươi cười không thành phần ngọc đế nữ đã đổi nhàn nhạt ôn nhu bộ dáng khí thế hừng vô danh h ỏ a d i ễ m tại trong ánh mắt cháy hừng hực lợi này liền k h á c h khí người một nhà không nói hai nhà lời nói mặc dù các ngươi còn chưa kịp thành hôn nhưng lại lẫn nhau hiểu nhau không phải lục t r ầ n cười tủm tỉm nói ra lộ ra một bộ ăn chắc nàng bộ dáng hử hử hử phần ngọc đến nữ t r ậ n mắt một cái một cái bóng lóe lên cấp tốc xông lục trần bay tới lục t r ầ n chậm rãi vô tay triển khai bàn tay lòng bàn tay hướng lên để nhẹ không trùng qua n g ảnh lóe lên trong tay hắn nhiều một cái giống như quả thông một vợt thái sơ chi quan lẩn nút trong đó cả thứ gì mang theo một cỗ không hiệu đạo vợt mang theo đại đạo khí tức huyền diệu khó giải thích, lục trần nhẹ nhàng vớt ve cái này đồ vật thần s ắ c bình tĩnh kỳ thực nội tâm nổi lên thao thiên cự lãng không hổ là đại đạo sản phẩm trời sinh bao hàm đạo văn như thế cái vật nhỏ bao quát vũ trụ vật tượng ẩn chứa thiên địa t r í lý h ừ phân ngọc đế nữ lạnh hừ một tiếng cầm tới đồ vật nhanh đi thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý trước đó luôn sốt u ruột đổi u ta đi có phải hay không là ngươi nơi này có không thể cho ai biết bí mật lục trần giống như cười không phải cười bộ g i n g có chút hài lòng nói ra phân ngọc đế nữ không nhìn thẳng nhắm mắt lại phảng phất tại lần rơi vào trạc ngủ say không phải là nuôi cái tiểu bạch Phần thân ngọc đế nữ trên đế lục ầ n kinh khủng đường uy, áp sập thương khung, hướng hai phát ra bột áp sập uy, l trần cuốn tới, tồi k ha ô lạp hủ bái b i ngài cái kia. Lục trần Lục kia. ha ha đ ạ i cười một cái lắc mình bước ra cổ điện nàng biết phần ngọc đế nữ là d a vẻ sinh khí không được lời nói bằng nàng một tôn chuẩn đế nó uy thế đầy đủ lục trần uống một bầu căn bản vốn không khả năng như thế nhẹ nhàng thoải mái đi tới quay đầu nhìn xem cổ điện bất đắc dĩ lắc đầu nhanh chân mà đi thiếu ra đi ra minh y dì hạnh i ê n cùng mục vũ hai người các loại nhàm chán trong lòng lo lắng lục trần không biết hắn có hay không nguy hiểm vừa đi vừa về ở chung quanh ra bước căn bản không tĩnh tâm được vượt bực ngán ngẩm thời khắc đột nhiên nhìn thấy lục trần thân ảnh sắc mặt vui mừng giống như hai cái xinh đẹp bấm b ớ m nhẹ nhàng chạy tới thiếu gia ngươi thế nhưng là đi ra ta còn tưởng rằng ngươi bị cái nào hồ ly tinh thanh hồn câu đi lưu luyến quên về nữa nha mục vũ chu miệng nhỏ ra vẻ sinh khí nói ra lục trần lạnh nhạt một cười nhưng không có hồ ly tinh có các ngươi cái này hai đại mỹ nhân có m ỹ lực ừ đó là mục vũ ngạo kiều ngẩng lên cái đầu nhỏ một bộ tính ngươi tức h thời bộ dáng t r e o đến lục trần ghé mắt thiếu gia mình y dĩ hiên hoàn toàn như trước đây lạnh như băng sướng lạnh như mai vàng hướng về phía lục trần gật gật đầu giòn vừa nói đường ân lục chân gật gật đầu xuất r a bảo vật t i ệ n tay đưa cho nàng đây là hai đại mỹ nhân đôi mắt đẹp t r ừ n g to lớn chăm chú nhìn cái này đồ vật thật là nồng nặc khí tức của đạo mục vũ kinh ngạc khẽ nếp miệng nhỏ đây là cho ta minh y ghi hệ n h i ê n nhìn trong tay cái này đồ vật mặt mũi tràn đầy rung động cầm trong tay có thể cảm giác được rõ ràng cái này đồ vật ở giữa chuyền tới nồng đậm khí tức của đạo phảng phất có đại đạo thiên â m từ cái này đồ vật bên trong chuyền đến tiếng vọng ở bên hai đồng dạng đương nhiên lục chân gật gật đầu đây là cái gì bảo vật ta thiếu ra xem xét liền rất quý giá mục vũ có chút mắm mắt chăm chăm ch mang theo tràn đầy vẻ hâm mộ độ sinh đường thạch lục trần chậm rãi mở miệng nói ra độ sinh đường thạch minh y dì hạnh i ê n cùng m ụ c vũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc truyền thuyết thiên địa sơ khai hôn đ ộ n vỡ vụn thời điểm một khối hôn đ ộ n mảnh vỡ chưa hoàn toàn vỡ nát thất lạc tân sinh thế giới bên trong mảnh vụn này ẩn chứa thiên địa trí lý pháp tác trật tự đại đạo thần văn ủng có lực lượng thần bí chuyên môn nói đến vật này người có thể dò mạo rượu trong đó có thể độ kiếp chủng sinh đạt tới đường cực điểm tri cảnh mà mảnh vụn này liền cứ gọi là độ sinh đường thạch lục trần tìm một bãi cỏ chậm rãi nằm xuống Đầu gối hai tay. Nhắm lại hai mắt. ngửa ngay thi mình y diệ nhiên cùng mục vũ hai người hít một hơi lanh khí lúc thiên địa sơ khai hỗn độn m ả n h vỡ cái này lai lịch đủ do người cái này nếu là để người ta biết chỉ sợ toàn bộ cựu giới đều m u ố n náo phi tiên vì tranh đoạt vật này mà máu chạy thành sông thiếu ra quá quý giá ta không thể nhận mình y diệ nhiên cắn chặt môi bưng lấy độ sinh đường thạch đưa cho lục trần cho ngươi đương nhiên liền là ngươi cầm liền là lục trần bất vi s ở động cái này đổ vật có thể đền bù ngươi nói thương đem áp chế tại còn không có gom góp vật liệu trước đó có thể cho ngươi cùng người bình thường không có gì khác nhau minh tỷ tỷ mang theo viên này tàn g đá nàng thiên sinh đạo thương liền sẽ không lại ảnh hưởng nàng hư hư lục trần hư hư hai tiếng tiếp tục h i ế p hai mắt hai lòng phảng phất ngủ thiếp đi đồng dạng hoa quá tốt rồi minh tỷ tỷ ngươi một mực có đạo thương áp chế vô luận như thế nào đều tiến dai không được vương giả cảnh lần này tốt mục vũ khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đỏ bừng thương phấn khoa tay m ố i chân đa tạ thiếu ra minh y dĩa nhiên cũng là mặt mũi tràn đầy đậu dùng lạnh như băng xương gương mặt xinh đẹp vẻ bằng lánh tất cả đều rút đi ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn cho tới nay nàng coi là lục trần là lừa hắ trong lúc nhất thời cảm động dị thường hốc mắt đỏ lên nước mắt vạch một cái liền chảy ra thiên sinh đạo thương thường người không thể nào hiểu được thương khổ chỉ có nàng tự mình biết vốn cho rằng đời này giống như này thẳng đến gặp được lục trần về sau nói là có thể t r ị hết mình đường thương nàng lúc này mới nghĩa vô phản cố bỏ qua giao trì t h á n h nữ c h i vị đi theo hắn cho tới nay mặc dù lục trần vậy đề cập tới tìm kiếm chị tận gốc nàng thang vậy đang tìm kiếm cái k h á c cần thiết c h i vật kỳ thật chính nàng nhưng không có ô m hy vọng lớn bao nhiêu giờ phút này đột nhiên biết mình rốt cuộc không cần thành đạo thương phát sâu trong lòng vô cùng kích động nhất thời vui từ tâm tới chương hai trăm năm mươi thiên đế c h i tử kim ô thiếu gia minh y ly hả nhiên mặt mũi tràn đầy cảm động nước mắt phảng phất vỡ đê dòng lũ cuồn cuộn xuống n h a đầu nốc khóc cái gì lục trần bất đắc d i đứng dậy dội ra bàn tay lớn nhẹ nhàng lao đi minh y ly hả nhiên trên gương mặt nước mắt cái này không xoa không sao bay sượt ngược lại lưu đến càng nhiều càng nhanh đối với hống nữ nhân lục trần làm người hai đời cũng là t h u ố c thủ vô sách phế hơn phân nửa ngày thời gian mới khiến cho minh y ly hả nhiên khôi phục lại đây chỉ bất quá lúc này thành nữ cũng ngày xưa có chút khác biệt lạnh như băng xương gương mặt xinh đẹp đã không thấy ngược lại khỏe môi nết lên nh mặc dù rất là bí ẩn nhưng là lục trần lại là thấy được đi thôi nên đi xử lý chúng ta sự tình rồi tại phần dương cốc ngây người mấy ngày sau lục trần quyết định lên đường nàng muốn thời gian ngắn nhất xử lý tốt những chuyện này về lưu d i ễ m cổ phái mình như giao chỉ, đột nhiên mất tích tiện nghi đám thợ cả nhất định là t r ờ g ấ p một khi là làm xảy ra chuyện gì vậy coi như nhức cả chứng thiếu ra chúng ta muốn đi đâu mục vũ chừng mắt sáng tỏ mắt to kỳ quái vấn đạo tiên tiến hỏa vực chỗ sâu hỏa cự nhân thành một chuyến lục trần có chút một suy tư nói ra hỏa cự nhân thành chính đang chiêu đãi lục trần bọn họ phần dương cốc tam đại chiến tướng đều là thần sắc khẽ giật mình mặt mũi tràn đầy quỷ dị hòa vực hòa cự nhân thành đây chính là nhân loại cấm túc chi địa từ xưa đến nay chưa nghe nói qua có nhân loại có thể tiến vào hòa cự nhân thánh địa hòa cự nhân thành năm đó tức hỏa đại đế chiến lược vô song một tay ép kiểu giới quét văn vực chấn c h ư n g này đã thông qua hòa vực nhưng là vậy không dám tùy tiện đánh vào hòa vực chỗ sâu càng thêm không dám tới gần hòa cự nhân thành mà là tại nó phương xa thành lập phần dương cốc xa hướng mà trông không dám vượt qua lôi trì nửa bước phải biết trong truyền thuyết hòa cự nhân thành cũng chưa chắc có thể đủ tất cả thân trở ra đại đế uy áp vào cổ quét ngang c h ư n g n à y vô địch i ử u giới đại biểu cho chiến lược cựu hạn đường cựu hạn dạng này một người cũng không dám đường đột nhập hỏa c ự nhân thành đối nó k i ê n kỵ có thừa có thể thấy được nó vô thượng tồn đang c h ấ n nhiếp lực cường đại cỡ nào công tử còn cần bàn bạc kỹ hơn hỏa c ự nhân thành đi không được đệ nhất chiến tướng triệu khải ngâm sắc mặt siết chặt ngăn cản nói đúng vậy a công tử nơi đó thế nhưng là đại đế cũng không dám bước chân trí địa nghĩ lại mà làm sao bá đao cũng là một mặt ngưng trọng nói ra t ứ họa đã từng thua thiệt qua a nhìn thấy tam đại chiến tướng thần sắc khẩn trương lục trần lạnh nhạt một cười mở miệng nói ra đệ nhất chiến tướng sầm mặt lại thở dài đây là tộc ta đại đế bí mật chưa có người biết thế nhân chỉ biết là đại đế vô địch nhưng lại không biết cái thế giới này có rất nhiều nơi liền là đại đế cũng muốn như dẫm trên băng mỏng a xem ra ngươi không chỉ có biết năm đó chuyện phát sinh lục trần như có điều suy nghĩ nhìn xem hắn và thế trong trí nhớ đối với việc này cũng là nhìn thoáng qua rất là mơ hồ với lại tiểu linh nhi vì cái gì hội chỉ dẫn mình đến đó để hắn không nghĩ ra năm đó ta niên kỷ còn nhẹ chính trực định phong thời kỳ theo đại đế trinh chiến thiên h ạ đồng khí liên tri t ì lúc, lúc bắt đầu đợi chúng ta rất thuận lợi dễ dàng liền tiến đánh đến nơi đây cách hỏa cự nhân thành chỉ có vạn giảm xa nhất cổ tắc khí đại đế cùng ta làm tiên phong trực tiếp hướng hỏa cự nhân thành tiến vào thế nhưng là về sau chuyện phát sinh lại hoàn toàn ra khỏi chúng ta đ n trước nói ra nơi đây đệ nhất chiến tướng triệu khải ngâm bình tĩnh d ư ớ i khuôn mặt hiện lên một tia v ẻ kiên rẻ thân thể không tự chủ được hơi rút rẫy để lục trần trong lòng ba người một nắm s á t mặt nghiêm túc bắt đầu ta cùng đại đế xâm nhập lửa cự nhân t ộ c p h ụ trên đường đi lửa cự nhân t ộ c phân một chút túi đầu bị chấn áp thô bạo khi chúng ta lập tức muốn tiến đánh đến hỏa cự nhân dưới thành thời điểm d ị biến phát sinh toàn bộ hỏa vực phản g phát sóng lại đây đồng dạng vô tận chân hỏa từ đại địa phía trên chu i r a thế lửa cao lớn đây không phải là như là hòa diễm mà là bá đạo hỏa hệ lực lượng pháp tác huyện hóa mặt h à n h lúc ấy đại đế chi uy vài phút liền đem cái này chút hỏa hệ pháp tắc ngăn cản ở ngoài khi chúng ta lần nữa hướng hỏa cự nhân xuất phát thời điểm một tiếng cổ lão kêu to đột nhiên từ hỏa cự nhân trong thành v a n g lên nói ra nơi đây triệu khải ngâm toàn thân run rẩy cảm xúc kích động một thanh â m chăm chú là một thanh â m phảng phất từ tuyên cổ truyền đến theo sát phía sau liền là một cỗ không thể kháng cự uy áp s o đại đế đế vi càng khủng bố hơn cái kia cố uy áp để cho chúng ta t r u n g thân khó quên áp đảo chư đế phía trên ngay cả tức hỏa đại đế đều tại cái này cường hành uy áp phía dưới khó mà phản kháng. Cái gì? minh y di h i n h i ê n cùng mục vũ hai tấm tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp giờ phút này tràn ngập c h ấ n kinh đại đế a một thời đại trung cực chiến lược quét ngang hoa vũ uy áp vạn cổ trương này đánh giết hết t h ể địch độc tôn thiên hạ là chúng sinh linh nhận biết bên trong cường đại nhất lực lượng thụ i ự u giới chúng sinh kính ngưỡng dạng này người làm sao có thể còn có, có so nó lợi hại hơn tồn tại cái này xuất từ đệ nhất chiến tướng miệng lại không phải do bọn họ không tín phục vạn cổ ưng dùng kỷ nguyên chìm nổi thời đại thay đổi trên cái thế giới này có một ít lão bất tử chẳng có gì lạ có được vạn thế ký ức lục trần bình chân như vại mượt cười nói ra đối với năm đó tức hỏa đại đế chuyện phát sinh hắn đã biết là chuyện gì xảy ra hỏa vực chỗ sâu hỏa cự nhân thành có chí ít một tôn lão bất tử vô thượng cự đầu tồn tại xem ra truyền thuyết là thật lục chân đứng vậy nhìn về phía ngoài vạn dặm sừng sững ở giữa thiên địa bên trên tiếp thiên vũ hạ sơ đại địa nguy nga đại thành truyền thuyết chúng nhân xứng sở không hiểu ra sao truyền thuyết năm đó hỏa vực là thiên đế c h i tử bị bắn giết về sau rơi ở chỗ này từ đó hình thành đệ nhất chiến tướng nhẹ giọng nói, ra, công tử nói là cái này có thể là thật không hẳn vậy cái gì thiên đế tri tử ta vậy mà không biết bất quá ta trong gia tộc ngược lại là lưu truyền một cái truyền、thuyết. cái gì truyền thuyết chúng nhân mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đồng lai t r ì đ ồ n g đại dư tri sơn bên trên có phủ tàng tri thụ cây cao vạn trượng ngọn cây có thiên kê vì tổ tại bên trên mỗi đêm đến giờ tí thì thiên cây minh mà ngày trung dương chim ứng chi dương chim hất thì thiên hạ chi gà đều là minh truyền thuyết này chim vì ngày tri tinh c ư trong ngày được xưng là tam túc kim ô lục trần trực tiếp thanh hậu thế truyền thuyết thần thoại ở trong cố sự đem ra hậu thế hậu nghệ xạ nhật không phải liền là bắn giết thiên đế tri tử sao lục trần không biết cả hai có liên lạc hay không đã cùng là thiên đế tri tử lại cùng hỏa hệ pháp tắc có quan hệ hắn biết、ừ. rõ c lục trần một hai c h mắt như đuốc gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa hỏa cự nhân thành thần xác trước đó chưa từng có nghiêm túc ngưng trọng phải hay không phải vừa đi liền biết lục trần tin tưởng một truyền thuyết như thế không phải lệch chống tới phong mặc dù vạn thế trong trí nhớ từng cái hệ thống chủ nhân đều không có từng tiến vào hỏa cự nhân thành nhưng lại có thể cảm giác được bọn họ đối hỏa cự nhân thành k i ê n kỵ cái này cũng khơi dậy lục trần lòng hiếu kỳ có thể làm cho từng cái hệ thống chủ nhân k i ê n kỵ mà không dám vào nhập c h i thành vạn cổ đến nay thực sự quá hiếm có phải biết hệ thống mỗi vị chủ nhân đều là vũ đạo cự phách thực lực cùng đại đế sóng vai tề khu có thậm chí so đại đế còn phải mạnh hơn ba phần dạng này cũng không dám tiến vào lệnh lục trần không thể tưởng tượng với lại vạn thế trong trí nhớ không có tiến vào hỏa cự nhân thành có thể nói là mỗi vị hệ thống chủ nhân cuộc đời một kinh ngạc tột độ sự tình cái này trong trí nhớ đối với cái này trắc n i ệ m có thể nói là nhiều không kẻ xiết tràn lan thành sông cho nên lục trần quyết định muốn đi vào h ỏ a cự nhân thành nhìn một chút hoàn thành hệ thống các cái trong lòng chủ nhân t i ê n mới chủ yếu nhất là lục trần muốn đi vào h ỏ a cự nhân thành là muốn nhìn một chút cái này truyền thuyết thiên đế c h i tử bị bắn giết đến cùng cùng hậu thế trong truyền thuyết thần thoại hậu nghệ xạ nhật có quan hệ hay không cái này mới là chính yếu nhất giao chỉ có tây vương mẫu tung tích càng có bất tử bàn đạo thụ như vậy nơi này đâu lục trần trong lúc nhất thời suy nghĩ tung bay đối với chỗ này càng thêm có lấy một loại không h i ể u trờ mong đã hy vọng nơi này cùng hậu thế truyền thuyết thần thoại có quan hệ vậy hy vọng không có quan hệ có thể nói là ngũ vị trần tặ chỉ có bản thân hắn mới có thể cảm giác được nếu như nơi đây thật là trong truyền thuyết thần thoại hậu nghệ xạ nhật k i mô vẫn lạc c h i địa như vậy cái thế giới này liền là cùng hậu thế trong thần thoại thế giới tuyệt đối thoát không khỏi liên quan thế nhưng là lại có rất nhiều khác biệt ở trong đó liên quan đến thiên địa đại bí để hắn không thể không thận trọng nếu như không phải cái kia lại là một phen khác g i ả n g cứu dù sao trong lòng của hắn sáng tỏ nơi đây tuyệt đối không đơn giản khả năng liên quan đến một chút rất là cổ l ã o giả hắn muốn đi chứng thực một cái công tử không thể đệ nhất chiến tướng biên sắc vội vàng ngăn cản ta biết công tử cùng công tử gia tộc thực lực cường đại nội tinh thâm hậu nhưng là nơi đây quá mức mơ hồ còn xin công tử thận trọng đệ nhất chiến tướng trong lòng rất là rõ ràng năm đó ngay cả đại đế cũng không dám vượt qua lôi trì n ử a bước t h ú n g chi là hắn dạng này một cái nét bàn cảnh tu sĩ đây quả thực cùng chịu chết không có bao nhiêu khác nhau với lại một khi lục trần chết ở chỗ này sau lưng của hắn nội tỉnh khẳng định hội dẫn lây sang phần dương cốc đến lúc đó cái kia chính là phần dương cốc thai h o ạ ngập đầu việc này tuyệt đối không thể vì liền xem như v ì phần dương cốc hắn vậy nhất định phải ngăn cản ý ta đã quyết lục trần khoác k h á c tay đánh gây đệ nhất chiến tướng lời nói yên tâm nếu như ta xuất thế tuyệt đối không ai có dám làm khó dễ ngươi phần dương cốc lục trân có được vạn thế ký ức nhìn người phương diện này một chút liền có thể xem thấu nó ý nghĩ trong lòng đối với đệ nhất chiến tướng biểu hiện ra ngoài bộ dáng hắn lòng dạ biết rõ trực tiếp đánh cược húng chi gia tộc bọn họ nói đến lúc này còn chỉ một mình hắn trước đó hệ thống các người chủ nhân quân đoàn gắt gao tán tán sớm đã không biết nơi nào đi hắn có thể nói là một người cô đơn quan can tư lệnh liền xem như xảy ra chuyện chết rồi vậy không ai hội báo thủ cho hắn cái này đệ nhất chiến tướng mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ sắc mặt minh mông một đời chuẩn đế hai tay cũng không biết đặt ở chỗ đó đi ta làm quyết định không người nào có thể sửa đổi lục c h â n k h o á t khoác tay bất quá ta ngược lại là có một chuyện mời các ngươi hỗ trợ công tử cứ nói đ ừ n g n g ạ i chỉ cần chúng ta có thể làm đến sông pha khói lửa không chối tử ba vị chiến tướng nhắc nhau mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói ra sông pha khói lửa cũng phải có lửa nhưng đạo không có khoa trương như vậy lục c h â n lạnh nhạt một cười chỉ chỉ sau lưng hai nữ để bọn họ ở đây tiểu ở một thời gian ngắn chờ ta từ hỏa cự nhân thành trở về từ hội mang bọn họ rời đi trong thời gian này các ngươi bảo vệ các nàng an toàn công tử yên tâm ba người ngay xong lập tức miệng đầy đáp ứng bảo hộ hai nữ tự an toàn đối bọn họ tam đại chiến tướng mà nói dễ như trở bàn tay việc nhỏ một đĩa thiếu ra chúng ta muốn đi chung với ngươi hai nữ nghe xong lập tức không vui tấm lấy khuôn mặt nhỏ tha thiết nói ra không cần lục t r â n lắc đầu đ ờ i này nguy hiểm t r u n g điệp mang theo các ngươi ta không yên lòng thiếu ra một thân một mình tiến đến chúng ta vậy không yên lòng m i n h y gì hãy nhiên vội vàng nói ra mặt mũi tràn đầy lo lắng thế thì không có việc gì ta một thân một mình tiến đến cũng là có cân nhắc một khi xảy ra chuyện ta vậy có biện pháp thoát thân nếu như mang lên các ngươi cái kia liền không nói được rồi cho nên các ngươi ở đây ngoan, ngoan đợi chờ ta trở lại lục trấn hướng về phía hai người phân phó nói là Thiếu、gia. hai không nhưng vui, ra, nữ mặc dù lục à vậy bè bè biện có pháp, l trân ầ n nói như bọn đã đi, để có bó bó cái kia bọn họ theo đi, chỉ có thể để cho h vậy, tay c n g ư ợ có lại là lý lập đạt bạch diện, hai người người, minh không phương thông tình cũng trong tức đ tứ, ngoan ngoan gật gật ngoan ngoan đầu, chút n g a tại b ậ c này lấy t h i mãi ế u ra, cười h o đến n g ơ i mới thôi. trở Trần có chút một về Lục có c ư nói ra lập tức con ngon búng ra hai đạo lưu quang không có vào hai người trong mỹ tâm đây là giao chỉ thiền tiên thập nhị thức âm dương ngũ hành c h i ế n quyết trong đó còn có ta một chút càng nộ các ngươi trong khoảng thời gian này cực kỳ tu t ậ p ta trở về thế nhưng là muốn kiểm tra đúng đừng quên tiểu gia hỏa còn tại n g ư ơ i nội thế giới đốc xúc hắn cực kỳ luyện công lục trần ngầm đầu nhắc nhở mình y gì h ạ nhiên ân thiếu ra không gặp gỡ hắn sao mình y gì h ạ nhiên nghi hoặc nói ra không thấy lục trần k h o á t khoác tay nói cho hắn biết ta rất nhanh liền hội trở về gặp lại cũng không muộn nói xong lục trần quay người gọn gàng trong nháy mắt đạp không mà đi tiêu thất ở chân trời hắn sợ tiếp tục chờ đợi chịu đựng không được hai nữ cái kia ai bán ánh mắt đáp ứng để nó cùng mình cùng đi ra phần dương cốc lục trần ngờ không dừng có đạp không mà đi thân thể h ư hóa giống như cùng toàn bộ thiên địa hòa làm có thể như phong tùy hành Qua trong d â y lát tiêu thất đường x á phía trên h ỏ a cự nhân thành trên đường đi ngay cả cái quỷ ảnh đều không gặp được cùng đệ nhất chiến tướng cùng mình bảo hoàn toàn không hợp phóng tầm mắt nhìn tới cháy đen đại địa mê ngông kéo dài hướng phương xa khét lẹt mùi rất là gây mùi khó ngửi như là hậu thế lưu m ì n h đồng dạng để lục trần không khỏi thẳng nhữ mày đầu kỳ quái một cái h ỏ a cự nhân đều không có chẳng lẽ đều trở lại h ỏ a cự nhân trong thành lục trần trong lòng nghi hoặc đợi tiến vào họa cự nhân thành phương viên khoảng năm ngàn dặm về sau rõ ràng cảm giác được một cỗ thiên địa lại thế như nguy nga cự sơn như rộng lớn tinh hải như quần quận đại giang hùng vĩ mà khí thỉnh, hào hùng khí thế. Tướng chương c t hai n đ ị h lực, áp chế đi vào nơi đây người, trăm n trên trời giang xuống, từ trời năm mươi hai bắc cực tinh chủ a nơi này đang tại lục trần thần thức quan sát chung quanh tình huống thời điểm đạo thanh linh thanh â m tại vang lên bên hai sau đó trên bờ vai liền có thêm cái thân ảnh tiểu tiểu t nhìn g tầng công điệp điệp váy c ú a manh manh nhỏ nhắn xinh xắn tiểu dáng người, manh manh đắt khuôn mặt nhỏ, chớp chớp mắt to, sống linh hiện, phó ngây thơ chân thành dáng chuyện chấp chấp hoặc phó thơ đắt mắt tiểu tiểu mặt to, rốt t u, dở cục bộ thấy thân ảnh này lục trần hơi nhét khỏe môi lên t r e o g ẹ o nói a l ạ p l ạ p tiểu linh nhi gật gù đáp ý miệng nhỏ lẩm bẩm cắm không biết cái nào quốc ca khúc nhưng là lại tốt xa lạ cảm giác giống như rất khủng bố đâu tiểu linh nhi nhẹ khe cắn ngón tay xinh xắn lanh lợi khuôn mặt nhỏ lộ ra thì mê mang nói nhảm lục trần nói thầm trong lòng đường có thể chưa quen thuộc c đây chính là ngươi vạn thế chủ nhân nằm mộng cũng nhớ muốn nhìn trộm chi địa chỉ bất quá bị nó nguy hiểm ngăn lại không có tuyệt đối nắm chắc từ đó từ bỏ mà thôi a i tu tiểu linh nhi lên tiếng kinh hô chấp chấp mắt to t r ừ n g nhỏ giọt tròn phó c h ấ n kinh bộ d á n g cường đại như vậy thiên địa quy tắc chi lực áp chế thật là n ồ n g nặc hỏa hệ p h á t tác tốt thuật ý. tiểu nha đầu mặt mẫu b ớ c mắt to đánh giá chung quanh mắt cái này không nhìn không sao nhìn kém chút dọa hồn phi phát tán nơi này là hỏa cự nhân thành ta thiên a chủ nhân ngươi l ê n rồi vì cái gì hội tới đây tìm toi bí mật lục trần thần sắc bình thản mà tỉnh táo nói ra ta chủ nhân tốt bản bảo bảo sai chúng ta trở về có được hay không tiểu lo lì nhìn là hỏa cự nhân thành tiểu tiểu khả ái gương mặt xinh đẹp trở nên không có chút huyết sắc nào thần sắc bối rối phó hoang mang lo sợ bộ dáng r ố i ra thị tụ cục tay nhỏ bắt lấy lục trần sợi tóc mặt mũi tràn đầy vô cùng đáng thương tình cảm thế công lục chân miệng rộng đấy xem xét tiểu lo lì mắt giả bộ như không nhìn thấy tiếp tục hướng hỏa vực chỗ sâu cự đại thành trì đi đến xong đời xong đời tiểu lo lì kém chút cầu ra ra cáo mãi mãi m ặ c dù không biết hỏa cự nhân thành có cái gì nhưng lại để nó có loại không hiệu tim đập nhanh đối với cái này nguy hiểm bắt không ai dám xưng thứ hai dởm dởm lục trần bước đ ặ t không thân thể cực tốc hạ xuống còn tốt kỳ phản ứng m ó u lẹ một cánh tay đang rơi xuống trong nháy mắt hung h ă n g đập mặt đất cái bổ nhào lật ra trở về mặt đất mặc dù t h ụ đặc thù thiên địa quy tắc chi l ự c áp chế không thể đạp không mà đi nhưng là lục trần thoăn thoắt thân thủ phản ứng vẫn là rất cấp tốc phía trước đường xá sụp đổ phản phất bị trí cường kích tướng mặt đất đánh chìm sụp đổ xuống sâu không thấy đáy sinh hồng sắc nham tương phản p h t cút ngay nước sôi nóng hôi hổi cực nóng có nhịp lúc này ném xuống thứ gì tuyệt đối hội trong nháy mắt bị bốc hơi thật bá đạo công hố to bốn phía tiết diện rất là vơ ư n g vức bóng loáng như cảnh căn bản không phải tự nhiên hình thành mà là sinh linh gây nên hố to thông bên ngoài thẳng lên không được mảnh mặc dù khác biệt có hạn nhưng là lục trần vẫn là mắt liền nhìn ra giống như là ngón tay lục trần cẩn thận quan sát hố to bốn phía hình dạng đạt được cái kết luận cả cái hố to hình dạng tựa như là căn nhân loại ngón tay bị vô hạn phóng đại chỉ đâm tại đại địa phía trên đánh xuyên đại địa trực thấu chỗ sâu trong lòng đất làm thái dương tinh nội bộ nham tương tìm tới chỗ tháo nước thông qua cái vô cùng thâm thúy hố to sông ra địa tâm hóa thành p ư ơ n g hồ dung nham khổng lỗ như thế ngón tay cả cái hố to đường kính co cái này sinh linh bản thân thân thể phải có bao nhiêu lớn ngàn mét vạn mét vẫn là càng thêm to lớn đơn giản phi nhân loại lục trần thầm nói kích có thể đánh xuyên cái hành tinh mặt đất xâm nhập tinh cầu c h ỗ sâu cái này cần bao lớn thần lực không phải thánh nhân không thể trái với lại lục trần phát hiện cái hố to này rất là q u á i dị thẳng tắp dốc đứng như chiếc gương hố vết tường không có ti đạo pháp vết tích nói cách khác cái hố to này là bị sinh linh thần bí dựa vào cường đại nhục thân chỉ cho thủng cái này cần cường đại cỡ nào nhục thân lực lượng không sử dụng đạo pháp thánh nhân vậy kích không mặc như thế chiều sâu chẳng lẽ là hỏa cự nhân lục trần sắc mặt kinh ngạc n h ư quả thật là d ạ n g này cái kêu h ỏ a cự nhân tộc thực lực hắn cần lại lần nữa ước định chỉ là không biết xuất thủ tạo thành cái hố to này h ỏ a cự nhân thực lực tại h ỏ a cự nhân tộc xếp tại vị trí nào không tốt cân nhắc lúc này trên bờ vai tiểu lò lì vậy không lộn xộn ánh mắt chăm chú nhìn cái hố to này cả người phản g p h ấ t si ngóc dạng hơi một tí lục c h â n vòng qua hố to lần nữa cất bước đi về trước lần này có kinh nghiệm hắn mỗi lần đặt chân đều là nặng cầm đệ nhẹ thần thức không ngừng tìm kiếm chung quanh cắt dị dạng tình ố n g anh chân xuống mặt đất lần nữa sụp đổ như lúc trước dạng hố to phủ hiện như thế lặp đi lặp lại ít bên trong con đường lục trần đã gặp được bảy cái bộ dáng như thế hố to gặp nó không có gì lạ liên tục tục tục gặp được bảy cái cái này liền có chút ý vị sâu xa lục trần bỗng nhiên thu tay hai mắt như luốc ánh mắt sắp bén tướng bảy cái hố to cấp tốc vẽ nhập não hải sắp xếp xuống tới lập tức hắn n gây ngẩn cả người đó là cái trận pháp phải biết lục trần thế nhưng là trận pháp đại tông sư thiên hạ chi trợ hắn mắt liền có thể nhìn xuyên giờ phút này nhưng không có thứ thời gian phát hiện đây là chỗ trận pháp làm hắn rất là ngạc nhiên tâm h ồ n nghi bảy cái hố to thành bắt đầu thất tinh chứa sắp xếp như là cái cự đại lửa môi duy chỉ có thiếu khuyết cái tay cầm môi đầu bếp đột nhiên mở hai mắt ra hướng nơi xa nhìn lại thiên toàn cùng thiên su tương liên kéo dài hướng ở phương xa cái kia hẳn là là bắc cực tinh chủ vị trí nhưng mà lục trần sai vốn hẳn nên bắc cực tinh chủ vị trí không sở hữu không vô vận lục trần lần nữa quan sát nơi đây nơi xa cái t i không chút nào thu hút tiểu đống đất l ẻ loi trơ trọi tọa lạc tại cháy đen đại địa phía trên nếu như không nhìn kỹ lời nói căn bản khó mà phát hiện cái này tiểu đống đất quá nhỏ cùng bảy cái hố to so sánh đơn giản liền là con kiến cùng voi khác nhau. người bình thường căn bản vốn không hội chú ý dạng này cái địa phương thất tinh hóa trôn âm thanh hối dấu vết nạp thiếu tinh chủ cả i thiên hóa địa thâu thiên hóa nhật lục chân nhẹ dọn l ầ m bẩm thân n i ệ m k h ắ c không ngừng nhanh chóng diễn hóa cái này cắt thiên su thiên toàn thiên cơ thiên quyền ngọc hành khai dương diêu quang thất tinh tương liên hợp thành bại cung thiên su cung tham lang tinh quân thiên toàn cung cửa lớn tinh quân thiên cơ cung lộc tổn tinh quân thiên quyền cung khúc tinh quân ngọc hành cung liêm trinh tinh quân khai dương cung võ khúc tinh quân diêu quang cung phá quân tinh quân lẫn nhau hô ứng bắc cực tinh chủ thâu thiên hóa nhật chỉ lo thân mình, di hình nó tựa như là phân ly ở hiện thực cùng hư hào thế giới cái cái bóng cái lanh khóc vô tình sát thủ lấy thất tinh nghi ngờ sinh linh bắc cực tinh chủ mới là sát t r i ê u thì ra là thế lục trần hai mắt thần quang tránh quay đầu mắt nhìn hỏa cự nhân thành thủ đoạn như thế vạn cổ duy hỏa cự nhân thành ta đối với ngươi càng ngày càng mong đợi ngươi còn có thể cho ta như thế nào kinh hỉ ta rửa mắt mà đợi chương hai trăm năm mươi ba độc Thượng Thanh Vân lộ. thất tinh đoạn lộ tinh chủ n ạ c sát vô cùng đơn giản cái bắt đầu thất tinh trận lại bị cải tạo thành cái kinh khủng rời g i c chi trận bố trí trận pháp này người n ó trận pháp tạo nghệ để lục trần cũng l ạ kinh dạng này thủ đoạn chỉ sợ cũng chỉ có sống mấy cái thời đại lao quái vật có thể bổ trí cũng chỉ có bọn họ tập hợp toàn bộ thời đại kết tinh trí tuệ đạo pháp mới có thể đem chỉ là cái bắt đầu thất tinh trận biến thành cái hành tung vô định sát trợ lục chân đứng tại chỗ hai tay biến hóa thủ lấn ngưng kết nhanh chóng biến hóa điểm điểm tinh mang từ huyền ảo thủ lấn dâng lên chậm rãi x e t lẫn ngưng tụ giống như nam châm tinh mang x e t lẫn qua trong d â y lát cái hình bóng nho nhỏ xuất hiện tại hắn lòng bàn tay chi đi lục chân bấm tay đánh lòng bàn tay tiểu nhân lật ra cái bổ nhào như tơ liều hướng nơi xa tiểu đống đất lướt tới nho nhỏ cái bóng mơ h ầ nên phong li mấy bước khoảng cách đã như ba bốn tuổi tiểu hải kích cỡ tương đương mỗi bước thân hình đều lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bia lớn liền phảng phất hậu thế thổi hơi cầu đợi cái bóng đến tiểu đống đất phía trên đã cùng thường nhân không khác nhìn từ đằng xa đi cái bóng này đơn giản cùng lục trần cái khuôn mẫu k h ắ p đi ra nguyện chi thế giao chỉ thánh địa đế đường bí thuật lại bị nó xem như bình thường nhất rác rưởi bí thuật giờ khác này ở lục trần tay phát huy ra nó mạnh mẽ h uy lực lấy tinh mang huyên hóa cái thế thân như chân nhân không hai đại thành nguyện chi thế huyên hóa ra tới cái bóng càng là có nó bạn tôn dạng sức chiến đấu kinh khủng như vậy cái bóng rơi xuống đất cùng thường nhân không khác thân huyết khí rung động ấm ấm. nhanh chân mà đi nhanh chóng hướng tiểu đống đất đi đến oanh đột nhiên bảy cái hố to phát ra âm thanh rung động âm thanh phản phất hoang cổ cự thú phát ra gầm thét trong nháy mắt cỗ h u n g sát chi khí tràn ngập giữa thiên địa bảy cái hố to chi nhằm tương phóng lên tận trời bay thẳng thiên vũ xé rách thiên cung bảy cái hố to nhằm tương như bảy căn dơ cao thiên h ỏ a trụ sừng sững ở giữa thiên địa giống như bảy căn k h ố n thiên t ò a địa định thế thần trăm trấn áp phiến thiên địa này thời khắc này giữa cả thiên địa vang lên tiếng cổ lao tiếng vang tràn ngập man hoang tàn h ư ơ n g phong cách cổ xưa chi khí phản phất vượt qua vạn cổ thời không mà tới oanh thiên địa lần hai vang lên tiếng nổ. tiểu đống đất tầm vang nổ tung vân g mặt trời chói trang từ từ bay lên thần quang sáng tỏ trướng mắt thái dương chân hỏa thiêu đốt thiên địa vô số hỏa diễm pháp tác phủ sáng chói chói mắt rực rỡ n g ờ i người thu liệt nhật chi âm thanh giống như dòng n g â m thanh âm chuyển đến sáng chói liệt nhật chi chỉ toàn thân tắm rửa thiên dương chân lửa hỏa lòng xoay quanh mà ra hỏa long d i ệ u thiên long uy tàn phá bờ bãi toàn bộ hỏa vực thiên địa phong vân đột biến cháy đen đại đ ị ệ từng sợi hỏa hệ pháp tác phủ từ đại đại bay lên trong đáy mắt toàn bộ hỏa vực đ đại đ i ệ hỏa hệ pháp tác phủ s toàn bộ thái dương tinh tất cả đều s ô i trào cực nóng chi sắc quét sạch thái dương tinh dù cho người bình thường đều cảm thấy vô số đại địa giãn nước dòng sông ngăn nước nước sông bốc hơi toàn bộ thái dương tinh phản g phất thiên thai g á n g lâm vô số cỏ xanh tươi mới mất đi sinh mệnh trở nên khô héo cổ một khô héo hỏa vượt d ị động chuyện gì xảy ra đây là dị tộc xuất thế sao thái dương tinh từng cái đại giáo cổ quốc thế gia tiên môn thánh địa tất cả đều bị kinh động từng cái cổ lao môn phái chi bóng người nhốn náo đạo đạo ánh mắt vạch phá bầu trời t h ư ngay h ỏ vực vào tộc cựu nhìn phiến thế, h lại lại lâm giới dị xuất sắp u đem ế t t vũ hôm a n phong, đương đại thánh nhân cũng h h đại k n nói ngăn cản bọn、họ. Ngay g gặp, thể thể chớ chi họ. h có đại ai là đế, ô đó thiên hạ chấn động d ị tộc năng ngược lần hai bị người nhấc lên d ị tộc bá đạo không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm nói ở đây lưu truyền người người cảm thấy bất an mà chuyện này kẻ cầm đầu lục trần giờ phút này nhưng lại không biết cái này chút mà là cùng trước mắt hỏa long đại chiến h ỏ a long tại thời kỳ viễn cổ đó cũng là đại hùng thú nó kinh người lực phòng ngự nghịch thiên lực phá h ạ i để nó có thể so với thần thú n h ư n ế u không phải hỏa lòng trời sinh sát phạt chi khí ngưng trọng lệ khí quá nặng chỉ sợ thật có bay lên chín thiên hóa thành chân l o n g tiềm lực lúc này to lớn hỏa lòng nhớ long c h ả o vỗ xuống không gian vỡ vụn hư không phá diện kích thiên địa diện long c h ả o phảng phất tuyên hướng cổ thần nhạc chấn sát x u ố n g ông trong nháy mắt lục chân động quanh người hắn thời không run r à y dưới liền phảng phất giữa thiên địa con chim nhẹ nhàng bay nhẹ xuống cánh to lớn long c h ả o vỗ xuống trong nháy mắt tiếng nổ chuyển đến phanh âm thanh tắm rửa thái dương chân hỏa hỏa lòng bị cao, cao đ ụ bay long máu nhuộm đỏ trời cao ha ha, ha. lục trần đất hoàn toàn là do người lại đến lục trần phát ra âm thanh lịch giống sợi tóc phi dương bất bại thần thể mở ra phá huyết chân dại dùng r a huyết khí ủ ủ kim s ắ c huyết khí thần diễm đem hắn bọc lại ở giống như bộ á o giáp màu vàng n óng tới người tràn ngập bá giả chi khí giống như coi là vương giả hàng thế giết lục trần hai chân tại mặt đất đạp đại điệu trong nháy mắt d ạ n nước cả người hắn giống như đạn pháo dạng phóng lên tận trời trong nháy mắt sông hướng hỏa long cùng trần trồn vật luật doanh tại lục trần dưới quyền không hề có lực h o à n thủ phát ra từng tiếng c h ầ m thấp tiếng long âm trên thân thái dương chân hỏa giống như muốn dập tắt đ ừ n g đánh nữa chủ nhân đừng đánh nữa đó là cái đổ dòm lục trần trên bờ vai tiểu linh nhi giờ phút này lấy lại tinh thần hướng về phía lục trần giọng dịu g à n g hô chờ ngươi nói món ăn cũng đã l ệ n h lục trần không khỏi đ i n g môi từ hắn ra quyền bắt đầu hắn đã phát giác không thích hợp rõ ràng toàn bộ hỏa vực hỏa hệ pháp tắc sông thiên uy lực to lớn phản phất thượng cổ chi thần thất tỉnh duy chỉ có cái này huyện hóa mà ra hỏa long như vậy n h ỏ yếu quá mức dị thường thất tinh đ o n lộ tinh chủ lệnh vị trí giống như hoàng kim đổ bê tông bên cạnh nắm chặt hỏa lòng cái đôi xinh xinh đem vung mạnh lên bên cạnh l ầ m bẩm thanh â m to tràn ngập giữa thiên địa c h ả m long đạp thất tinh thân đạp cựu trọng tiên độc bền trên mây xanh đường giết lục chân tức sủi bậm mép bất bại thần thể v à n h minh kim sắc thần diễm d i ệ u thiên níu lại hỏa lòng cái đôi vòng bắt đầu xem như binh khí trực tiếp đánh phía sừng sững giữa thiên địa bảy căn hỏa diễm trụ trời h o à n h to lớn hỏa long chi thân trực tiếp tướng bảy căn hỏa diễm trụ trời đột gãy cương đại hỏa diễm lực lượng pháp tắc trong nháy mắt tướng hỏa long nước giữa thiên địa rung động bảy c ă n đ ứ c g â y trụ trời thần quang sông thiên quét ngang hư không thất tinh diệu không cái hư vô mở mị thế giới lộ ra hiện lục trần trước mắt thái sơ chi quang t r à n ngập tầng tầng lớp lớp khoảng t r ừ n g tầng chín giờ phút này tầng chín hư vô mở mị thế giới giống như thiên địa cựu trọng tiên đầu màu xanh cổ lộ lộ ra hiện giống như thông tiên tri lộ tướng tầng chín thế giới tương liên quả là thế lục trần hơi nhuyết khỏe môi lên âm thầm gật đầu không có chút nào dừng lại trực tiếp dậm chân mây xanh đường thẳng đạp cựu trọng tiên từng bước một bộ pháp kiên định cứng c ỏ i sống lưng phảng phất có thể nâng lên thương t i ê n khiến người ta cảm thấy trước đó chưa từng có an toàn cựu trọng hư hảo thế giới rất là phiêu m i ể u nhất làm cho người ngạc nhiên là lục trần đ ạ p thanh mây con đường mà lên xa xa nhìn lại giống như muốn phi thăng lên trời đồng dạng phảng phất vạn đạo đều p h ụ phục tại dưới c h â n hắn giờ khắc này lục trần giống như hóa thành thiên địa ở giữa một tôn vô thượng cự nhân phảng phất một tôn ngủ say đại đế thức tỉnh đồng dạng che đậy và cổ quét ngang cổ kim tương lai duy ngã độ tôn cự trọng thế giới rất là kỳ quái q u á mức hư hảo đạm thanh mây đường mà đi nhìn xem d lục trần trong lòng có một tia không h i ể u rung động phản phất trong thế giới này có đồ vật gì đang triệu hoán mình đồng giả ông d u n g không được lục trần suy nghĩ nhiều mây xanh cuối đường đầu cựu trọng hư hào tận cùng thế giới đồng thời cũng là cựu trọng thế giới tầng cuối cùng khi lục trần đạp thân mà đến thời điểm một cái cổ lão môn hộ mở ra một cỗ uy nghiêm trang trọng thần thánh phiêu m i ể u khí tức chạm mặt tới tiên khí tràn ngập từ môn hộ bên trong vật ra môn hộ về sau một cái cự đại thành trì sừng sững giữa thiên địa a lục trần phát ra một tiếng chất vấn thanh âm lập tức bay đầu nhìn về phía nơi xa hỏa cự nhân thành tại nhìn một chút môn hộ trung Hòa cổ như đ ú c hai cái h ỏ a cự nhân thành đây là cái gì quỷ lục trần có chút xứng sở không đúng lục trần trợn tình ngộ bên ngoài cái này h ỏ a cự nhân thành âm mưu đầy t ử khí ngay cả một tia sinh mệnh khí tức đều không có mà môn hộ r ố i ra vân sơn sương mù ở giữa cự đại thành trì bên trong lại làm cho hắn cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức môn hộ bên trong mới thật sự là h ỏ a cự nhân thành ngắn ngủi suy tư lục trần khoan thai một người trực tiếp cất bước, bước vào trong cánh cửa anh vừa một bước vào môn hộ liền làm một trận thiên diêu địa động một loại thiên địa là ngược nhận nguyện chuyển đổi cảm giác đập vào mặt lục trần cả người thoát ly sức hút trái đất t lúc này hắn tựa như là cuồng phăng hô khiếu trong biện rộng một chiếc thuyền nhỏ tại sóng lớn phía dưới tràn ngập nguy hiểm lại mỗi lần tại thời khắc mấu chốt tránh thoát khỏi đi bảo tồn lại chung quanh thời gian phản phất đều đình chỉ lục chân tại đảo ngực trong trời đất theo cố này không hiệu cự lực du đãng hướng nơi sa hỏa cự nhân thành phiêu đi ba mênh mông không gian không có thời gian khái niệm liền ngay cả lục cảm đều biến mất lục trần lâm vào một loại h ắ c cám thế giới bốn chu phát sinh tắt hắn cũng không biết được vậy cảm giác không thấy không biết qua bao lâu cũng có thể là là một hội cũng có thể là là mấy năm một tiếng v a n g nhỏ lục trần cảm giác được mình đột phá một tầng màng mỏng thân thể c h ầ m xuống sức hút trái đất lại hiện trong nháy mắt rơi xuống đất trước mắt cháy đen đại đ ị a kéo dài vô tận cùng hỏa vực như lúc phía trước một tòa hạo đại thành trì đỉnh thiên m à đ ứng p h ả n phất một tôn thiên đ i ệ hoàng người tại bao quát chúng sinh rộng lớn cháy hát thổ đ i ệ phía trên từng tôn cao trăm trượng thân ảnh hành tẩu tại đại địa phía trên. to lớn thân thể cơ bắp đ â m kết khổng vũ hữu lực lửa làn da màu đỏ phảng phất đốt hỏa d i ễ m tiêu đốt từng tôn bóng người to lớn môi đi một bước đại địa đều run rẩy một cái quả nhiên không ngoài sở liệu nơi này mới thật sự là hỏa cự nhân thành bên ngoài liền là cái đổ d ò g lục trần có chút một cười bốn phía quan sát một chút mỗi đến một chỗ lạ lẫm địa phương lục trần đầu tiên đều hội quan sát hạ thiên địa đ ạ i thế đem tóm chặt lấy làm đến trong lòng hiểu rõ vạn thế trong trí nhớ hệ thống chủ nhân làm phòng để nó học lại đây làm như vậy một khi phát sinh nguy hiểm có thể chính mình dùng thiên địa lại thế trong nháy mắt thoát ly nơi đây ân đột nhiên lục trần con mắt co r i ú lại chăm chú nhìn hướng lên bầu trời một cái dựng ngược hỏa cự nhân thành hiện lên hiện tại hắn trước mắt tướng đối không gian thế giới lục trần trong nháy mắt minh bạch đây là có chuyện gì có chút ý tứ giống gầm lên giận dữ chuyển đến kinh thiên động địa một tôn hỏa cự nhân phát hiện lục trần ngửa mặt lên trời gào thét cự bàn tay to nắm tay nện gõ lồng ngực phát ra từng tiếng tiếng văn giống g giống giống một tiếng vang thật lớn về sau vô số gầm thét vang lên liên tiếp liên miên bất tuyệt đinh thai nhức c ó đông đông đông trước hết nhất phát hiện lục trần hỏa cự nhân mở ra bộ pháp hướng lục trần đi tới cao trăm t r ư ợ n g thân thể giống như một tòa di động s â m nhạc to lớn bàn chân rơi xuống đất phát ra từng tiếng tiếng vang chỉ bất quá cháy đen mặt đất lại không nhúc nhích tí nào kiên cố dị thường gánh chịu thân thể khổng lồ nhẹ nhàng thoải mái giống hòa cự nhân đi đến lục trần trước mặt ngồi xuống to lớn thân thể đưa qua như ngọn núi đầu trứng mắt như bầu trời liệt nhật kích cỡ tương đương con mắt nhìn chằm chằm lục trần ai nha m á ơi hụ chết bản b ả o bảo lục trần trên bờ vai tiểu linh nhi s i ê u một cái bay đến lục trần sau l ư n g mèo mà bắt đầu giống hòa cự nhân lần nữa gầm rú một tiếng một cỗ bạo ngựa c ù n phong từ đại trong mi lục trần có chút một nhữ mày tự c thân thể chấn động trong n g á y mắt tướng cùng phong xe rách hướng thân thể của hắn hai bên phóng đi giống hỏa cự nhân lúc đầu đã rất t r o n g mắt chừng một cái kém chút rơi ra đến hiếu kỳ dỗi ra một ngón tay hướng đâm về lục trần cao trăm trượng cự nhân một ngón tay lớn b i ế t bao phản phất một căn cây cột lớn rơi xuống chủ yếu nhất là hỏa cự nhân lúc này b i ể u lộ để lục trần không thể nhịn ra hỏa này nhìn mình ánh mắt tựa như là tiểu hài t ử nhìn thấy chơi vui đồ chơi lan lục trần sắc mặt tối đen trứng mắt thân pháp linh hoạt mượn hỏa cự nhân thân thể đạt một bước một quyền oanh tại ra hỏa này chóng mắt bên trên nghiết bàn cảnh một quyền đầy đủ tiêu diệt một đỉnh núi lục c h â n một quyền này trực tiếp thanh rỗi cái đầu hỏa cự nhân đánh cái bốn chân hướng thiên che mình trong mắt ngao ngao trực khiếu giống hỏa cự nhân đau sau cơn đau đột nhiên từ dưới đất đứng lên n g ử a thiên trường d i c t đảo phanh một tiếng đục trên thân hạ bốc cháy lên màu đỏ h ỏ a diễm toàn bộ hóa thân viễn cổ hỏa ma oanh cuốn theo hỏa diễm to lớn quả đấm to trực đảo ma xuống cường đại đục thân lực lượng trực tiếp sẽ rách hư không hử lục trân sắc mặt không thay đổi cực thân thể tốc độ nhanh đến cực hạ quay chung quanh hỏa cự nhân nhanh chóng xoay tròn trong nháy đao khí tung hành vỡ nát thương c u n g giống hỏa cự nhân to lớn thân thể nhìn như v ụ về lại tại thời khắc này hóa thành một đạo cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất lần nữa xuất hiện đã đến lục trần sau lưng to lớn b à n chân đạp mạnh xuống anh g i a n g r k cứng c r ă n cháy đen đại địa tại một dưới chân hầm vang vỡ v ụ n hỏa cự nhân to lớn b à n chân hãm sâu bên trong lòng đất k á t k hết h ỏ a cự nhân một cái tay trên mặt lộ r a nhân tính hóa biểu lộ một bộ cười trên nôi đau của người khác bộ dáng n ố c cười khúc khích với lại da hỏa này còn làm ra một cái để cho người ta khổ cười không được động tác sợ lục trần không chết đột nhiên nhảy lên lần nữa đạp thật mạnh dưới chương o t hai trăm năm mươi lăm hoang cổ viêm ma này tho con ngươi đang làm gì nổi giận hỏa cự nhân chính đang vì mình nghiền chết chỉ có thể áp con kiến nhỏ cho hưng phấn thời điểm đầu trên đỉnh lục chân hệ v à i thanh â m chuyển đến nguyên lai、like、hắn sớm tại đại gia hỏa chân to rơi xuống thời điểm lách mình tới đến mọi người băng trên đỉnh đầu chỉ là cực thần thể tốc độ quá nhanh khiến cho không có phát ra mắt hỏa cự nhân phát ra âm thanh nghi hoặc thanh em cự đầu to vừa đi vừa về lắc lư tìm kiếm khắp nơi lấy thanh em nơi phát ra này này này đ ư n g tìm lục trần nhìn không được cái này h ỏ a cự nhân đầu thiếu sợi dây à, đ ầ n m u ố n chết dối ra chân to chà chà h ỏ a cự nhân đầu đồng giống h ỏ a cự nhân lập tức nổi giận vung lên cự bàn tay to giống như đập con dồi dạng hướng về mình chán liền là bàn tay phanh h ỏ a cự nhân nén giận xuất thủ bàn tay đập trên nót h ế đại lực c h ậ m nói nhục thân cường đại hiện lộ không thể nghi ngờ lập tức hai mắt lợn đầy đầu tiểu tinh tinh lung la lung lay bịch â m thanh ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh lục trần phi thân mà xuống không khỏi đĩu môi có đần hòa cự nhân thành từ dạng này chủng tộc thủ hộ vạn cộ vậy mà chưa diệt lệnh người bất ngờ a giống giống giống tôn hỏa cự nhân ngã xuống không sao ngàn vạn hỏa cự nhân tất cả đều đã bị kinh động trong nháy mắt vạn mã buôn đẳng cảm giác đập vào mặt không mấy trăm trượng cao cự nhân bắt đầu chạy loại cảnh tượng này nghe rợn cả người đại đ ị a run rẩy bùi lất phi dương dạng này b ầ y hỏa cự nhân vào tới giống như chi vô địch quân đoàn khởi xướng công kích như đồng đạo dòng lũ sắt thép quét sạch đại đ ị a giống vô số hỏa cự nhân trên thân toát ra h ỏ a diễm hóa thành tôn tôn h ỏ a ma hướng lục trần vào tới chiến ý thao tiên hung u ầ n u ậ n quận quét sạch vạn dặm đại đ i a nha nha nha chủ nhân ngươi sông đại hoạ trên bờ vai tiểu linh nhi khoa tay m u ố i chân thét chói hai văng lên chỉ vào sông lại đây hỏa cự nhân quân đoàn sắc mặt tái nhợt k m miệng lục trần trận mắt một cái hung hăng chừng tiểu lo l ì mắt ngươi không phải vạn sự thông à có biện pháp nào ngăn lại hỏa cự nhân nơi này địa không tại ngũ hành thiên không tại kiểu giới nói không tại vũ trụ siêu thoát tại đại đạo bên ngoài tiêu diêu giữa thiên địa không cách nào tìm kiếm tiểu lo lì chu miệng nhỏ n h ă n lấy lông mày nhỏ nhắm mắt khởi động hệ thống tìm kiếm xuống kết quả không công mà lui không khỏi ủ rũ nói ra biết lục trần trầm giọng nói ra thời k h ắ c mấu chốt hệ thống như xe bị t u t xích cũng không phải văn năng nhưng là không có hệ thống là tuyệt đối không thể xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình lục chân sắc mặt chìm mắt nhìn phía trước quân quận chiến y phóng lên tận trời hỏa cự nhân tộc hình thể to lớn đầu gân mặc dù có như thế nhiều hỏa cự nhân xông lại đây nhưng lại thi triển bất khai đây chính là hắn cơ hội nghĩ đến đây lục chân không tự chủ được liền bật cười tới đi ta có sợ gì lục chân sợi tóc phi dương thân thể đua tiếng bất bại thần thể thể phách mở ra huyết khí như chân long hét giận giữ thương tiên cường đại huyết khí bay thẳng vật tiêu phá huyết chân giải t i ê u đốt đến cực hạn kim sắc thần diễm bao phủ th thần l quyền, quyền, quyền, quyền. quyền này trong n h ra lục trần quanh thế ư như trẻ tre xông vào hỏa cự nhân bảy dựa vào dáng người t r i c h lệch nho nhỏ thân thể như con lương xuyên qua các vị cự nhân ở giữa tôn tôn h ỏ a cự nhân tại bá đạo quyền pháp phía dưới t m v ă n g ngã xuống đất ngay tiếp theo kéo ngã từng mảnh h ỏ a cự nhân nhiều như vậy h ỏ a cự nhân tôn đều p h ả n phất toàn n ù i lớn chúng chi nhiều như thế h ỏ a cự nhân chen trúc tại lên từng cái h ỏ a cự nhân vung vẩy nắm đấm xuất kích nao nhau, nhau bị lục trần tránh khỏi cái này cũng không cần gốc từng cái nắm đấm tất cả đều đánh vào người trong nhà trên thân lúc ở giữa tôn tôn h ỏ a cự nhân bay rớt ra ngoài áp đảo từng mảnh h ỏ a cự nhân phản ứng dây chuyển cấp tốc trải rộng toàn bộ hòa cự nhân quân đoàn anh vê n h vê n h tôn tôn hòa cự nhân ngã xuống đất phản phất phát sinh động đất cấp mười đại điệu ra nước n từng cái từng cái kinh khủng một khe lớn đang nằm đại điệu phía trên rất là bắt mắt hẹp vết nước có vài mét rộng rộng vết nước khoảng chừng trăm mét chi rộng một khe lớn sâu không thấy đáy thị lực khó dò thật sâu kinh khủng dị thường đông thiên địa âm thanh chấn động phản phất đầu tuyên cổ h u n g thú thở dốc cầm t h à n h sừng sững giữa thiên địa h ỏ a cự nhân thành h ỏ a hệ pháp tác phù sông t h i ê n từng cái cổ lao ký tự từ cự nhân thành bay ra phản phất chín thiên lạc tinh đánh tới hướng mặt đất p h ư ớ phấp phấp phấp nó càng là có cổ lao pháp tác phủ rơi xuống ngã xuống đất hỏa cự nhân trên thân o anh vê anh vê anh tôn tôn hỏa cự nhân trong nháy mắt nổ tung vỡ vụn thịt nát xương tan dòng dã hơn ngàn hỏa cự nhân thịt nát xương tan xương t n bã huyết n ụ c sen lẫn tại lên tạo thành cái cự đại viên thịt lăn nhập thật sâu một khe l ớ n chi biến mất không thấy gì nữa thời khắc này thiên địa yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được cô không hiểu khí tức ở trong thiên địa lưu truyền lục chân có chút nhũ mày bản năng chiến đấu để hắn cảm giác cô khí tức nguy hiểm đang áp sát mình phảng phất ra phủ vạn cổ hung thú để mắt tới để người tê cả ra đầu vê anh lục trần chân xuống mặt đất đột nhiên nổ tung cố lực lượng khổng lồ từ sâu trong lòng đất chuyển đến trực tiếp tướng lục trần đánh bay chỉ cự bàn tay to từ đại địa chi n ô ra che khuất bầu trời cả bàn tay hoàn toàn do nham tương tạo thành lửa làn da màu đỏ xích kim sắc nham tương giống như huyết dịch tại cánh tay kia chạy xuôi o à n h cự bàn tay to chấn đại địa vỡ vụn vô tận khối vụn phóng lên tận trời phá không m à đi trong nháy mắt tướng hư không đánh thành cái sảng cái cự đại đầu lâu từ đại địa chi no ra theo sát phía sau liền là to lớn thân thể cái nham tương cự nhân đỉnh đầu thương thiên chân đạm đại địa toàn thân hoàn toàn do hỏa tinh thạch cấu thành Quần q u ố n xích kim sắc nham tương ở tại trên thân dựa theo đầu quỷ dị hoa văn lưu động phản phất nhân thể huyết dịch lưu động cái này chút xích kim sắc nham tương hoàn toàn do hỏa hệ pháp tác p h ù tạo thành ẩn chứa vô tận thần lực cả cái cự đại cự nhân ngực cái cự đại viên thịt khảm nạm tại ngực như là cái nhảy lên trái tim vô tận sinh mệnh chi lực từ nó chuyển đến h o a n g cổ viêm ma nhìn thấy cái này cái cự đại cự nhân lục trần lên tiếng kinh hô mặt m ũ i tràn đầy động dùng tốt đại thú bút lòng đọc các ruột lấy hơn ngàn tên hỏa cự nhân sinh mệnh chân nguyên làm dẫn lấy cổ láo hỏa hệ pháp tác phủ làm cơ sở lấy hỏa tinh thạch vì thể phá chương hai trăm năm mươi sáu võ thần trưng ơ viễn lấy thần linh tế luyện hình người h u n g m i n h dạng này thủ đoạn đầy đủ c h â n thế húng chi tế luyện ra hoang cổ viêm ma bực này hung danh h i ề n hách h u n g thú phải biết tại hoang cổ thời kỳ liền đã từng phát sinh qua viêm ma xuất thế cảnh tượng mà lại là tôn đại thành viêm ma thực lực mạnh không phải đại đế không thể áp chế những nơi đi qua ngàn vạn dặm đại địa hóa thành đất khô cằn vô số sinh linh vẫn lạc nó uy kinh thiên địa nhất vào cổ để vô số người nghe đến đã biến sắc oanh hoang cổ viêm ma to lớn thân thể động thiên địa trận lay động phản phất không chịu nổi nó cái tia to lớn thân thể chết lục trần bay ngược thân thể c h ấ n thanh bay vụt mà tới đá vụn hủy diện quyền đánh xuống quyền mang s a n g chói chói mắt như sát na phương hoa ở trong thiên địa tránh m à qua như sao trổi s ẹ t qua trời cao anh to lớn quyền mang công kích tại hoang cổ viêm ma trên thân phát ra âm thanh một ngạt tiếng vang trừ cái đó ra tại không cái khác cảnh tượng hoang cổ viêm ma to lớn thân thể kiên cố dị t h ư ờ n g độ cứng cường như thân thiết lục trần đầy đủ khai sơn phá thạch đánh nát tiên vũ quyền rơi vào nó trên khuôn mặt giống như gãi n g ứ ngứa i nhà nhà qua cứng đại gia hỏa tiểu lò lì cũng là mặt kinh ngạc chủ nhân chạy mau căn cứ hệ thống phản hồi gia hỏa này thân thể trình độ cứng cấp quá mạnh lúc này chúng ta không phá được phòng ngự không phá được phòng ngự đây là kiện đáng sợ cỡ nào sự tình khó trách năm đó viêm ma r a thiên hạ dung mạnh vô số đại giáo cổ quốc thánh địa tiên môn c u ố n vào nó ngay cả quyền có thể đánh nát thiên vũ phá không bá diệt quyền đều không phá được phòng ngự có thể nghĩ nó thân thể là cỡ nào kiên cổ giống tiếng giống xuyên thiên địa hung uy tràn ngập viêm ma như tôn sắt thần lập thế hung uy chiếu vào cổ quét thiên địa để vô số sinh linh đều vì đó r ú n g d y cự bàn tay to che khuất bầu trời lang không vỗ xuống độc n ạ o thiên chiến tôn tương lai tiếng nổ giống như phát sinh thiên địa đại xung đột che thiên đại tay nghiền ép lấy lục trần từ trên cao rơi xuống oanh lục trần toàn bộ thân thể nhanh chóng vật rơi tự do hạ xuống trực tiếp nện ở cứng rắn trên mặt đất hình thành cái hình người hố to người đang chết hố to chi lục trần tiếng giống to vọt ra hai mắt như đuốc sắc mặt tâm trầm lạnh lùng nói ra sâu kiến uy nghiêm không mang theo mảy may tình cảm thanh âm từ viêm ma truyền miệng ra giống như thiên địa chân ngôn tại thiên địa tiếng vọng ngươi thành công c h ọ c dật ta lục trần hai mắt khép hở sắc mặt rất lạnh chậm rãi rũi ra hai tay ông mi tâm mở ra thế giới thụ chập trởn vô tận sinh mệnh lực bành trướng mà ra trên đó ba ngàn đại đạo nếu như nịch ngậm tiểu tinh linh vừa đi vừa về nhảy v ọ t vô tận cổ lao phù hóa thành trật tự thần liên theo gió nổi lên múa tranh đột nhiên như cảnh liêu đầu pháp tắc thoát cách thế giới thụ như phong tung bay sợi thô chậm rơi t h ư n g tới lục trần từ đầu đến cuối không có mở hai mắt ra bàn tay lớn vươn hướng bên cạnh thân trầm giọng nói ra keng tiếng nói rơi mi tâm đầu này cổ lão pháp tắc trật tự thần liên đột nhiên s u n g ra hướng nó hai tay hội tụ phát ra liên tục kim loại cảm nhận thanh â m thanh t r ư ờ n g thương xuất hiện tại lục trần tay mấy đạo phức tạp hoa văn rõ ràng là cấn trên thân thương nhìn qua tự nhiên m à thành thần bí khó lường cả thanh t r ư ờ n g thương hoàn toàn là gỗ chất so kim loại còn nặng đạo văn giống như tự nhiên tạo ra tràn đầy nét cổ xưa có loại huyền bí khí cơ cùng nói nó là chi gỗ thương không bằng nói càng giống thanh không có khai phong côn sắt không chỉ có là bởi vì nặng n ề ngay cả hình dạng cũng kém không nhiều gỗ thương phong cách cổ xưa mà tự nhiên cũng không có thần mang bán ra thôi động t h â n lực hướng gỗ thương chăm chú cũng không thể đưa đến nhiều đại t á c dụng nó i ý nguyên cũ kỹ cũng không hào quang n ở rộ l i ê n là như thế thanh rất là bình thường phổ thông trường t h ư ờ n g không có cái gì vì thế không có chút nào sắc bén thương ý lại làm cho hư không đều trở nên vật mẹo phản phất vô hình lúc có cố lực lượng áp chế thiên địa tranh lục trần trường thương chỉ xéo hoang cổ viêm ma hai mắt sáng trói như bước chiến ý áng nhiên chọc giận ta vậy liền tiếp nhận ta lửa giận a g i n g hoang cổ viêm ma gạo thét bộ dáng rất phàm l ạ khí trước mắt sâu kiến cũng dám hướng nó khiêu khích còn uy hiếp nó đường đường hoang cổ h u n g thú lẽ nào lại như vậy răng rác đại điệu dạn nước nói xích kim sắc nham tương bao vây lấy h ỏ a d i ễ m pháp t á t phủ phóng lên tận trời rơi vào nó tay đầu xích kim sắc nham tương trường t i ề n xuất hiện tại viêm ma tay hoang cổ viêm ma bản bệnh binh khí viêm hỏa roi lục chân hai mắt ngưng hướng sau người hoang cổ viêm ma dạng này hứng thú đã để hắn đủ kinh ngạc còn có thể để cho sử dụng viêm hỏa roi cái này càng không tầm thường hoạ cự nhân thành tồn tại đối với hung thú viêm ma hiểu rõ không phải rõ ràng chẳng lẽ là viêm ma hậu duệ lục trần không kịp nghĩ nhiều g i ế t viêm ma tiến vào hỏa cự nhân thành c ắ t đáp án tự nhiên hội công bố chết đi lục trần tay trường thương chấn không có thần mang bắn ra hư không lại quỷ dị v ặ n m ẹ o ba viêm ma gào thét viêm hỏa roi quất mà xuống trực tiếp thanh bầu trời rút thành hai nửa hung uy hiển hách răng rác vỡ ra bầu trời theo trường thương mà lên hư không vặn mẹo nó trong nháy mắt thành đay dối trạng mô phỏng hợp tại lên viêm ma to lớn thân thể vậy theo hư không vặn mẹo trở nên cao thấp không đều nó chạm quái dị oanh ư không vặn vẹo đến cực hạn đạt tới điểm tới h ạ trong nháy mắt phát sinh nổ lớn hư không đổ sụt hoang cổ viêm ma giống viêm ma phát ra âm thanh thê lương gầm rú viêm hỏa roi múa nói uy quần quận xích hà sông thiên hỏa diễm p h á p tác hội tụ giống như loại thần hoàng dục hỏa chủ sinh bay lượn ở tiên h địa oanh cũ không cách nào tưởng tượng uy áp theo viêm ma roi vọ xuống tới để cho người ta linh hồn r u n g dày giống như là tại đối mặt thần linh kích h u n g thú liền là h u n g thú sáng phát quồng nó uy có thể so với đại đế r o i ép vào cổ nứt thiên đoạn địa lệnh vô số sinh linh r u n g dày tại cái này bá đạo kích phía dưới liền xem như lục trần cũng muốn bỏ mình giết lục trần giống to sợi tóc đứng đấy cái cổ lao ký tự từ nội tâm bắn ra oanh đế bi l a n g thiên áp sập vạn cổ c h ư thiên nói vô địch thân ảnh lộ ra hiện ra toàn bộ thiên địa đại đạo tất cả đều phủ phục tại dưới chân hà keng lục trần tay trường thương tự động bay đến bóng người này tay t h a n h m ù a k hồng thương đạo thân ảnh này r ố i ra đại nhẹ tay khẽ vớt vớt gỗ thương phát ra âm thanh thở dài vũ đạo cự phách võ thần trưng viễn lục trần b ả vai tiểu lò lì phát ra âm thanh gieo họ lập tức mi khai mắt g ờ i quay chung quanh lục trần luyện chuyển đ ầ múa là tiểu chứng tử a lạp lạp tiểu chứng tử nhanh diện nó tiểu lò lì cơ nắm tay nhỏ kích động nói ra có thể nói như vậy tại lúc ấy chỉ cần có người nghe được võ thần trương viễn danh tự đều khâm phục thụ vạn tộc kính ngưỡng thậm chí so lúc ấy tức hỏa đại đế còn muốn cho người sùng bãi oanh võ thần trương viễn xuất thủ thay một hồn thương một cách xuyên qua cổ kim tương lai hoành ba bắc hoàng một đạo cự đại thương mang đâm xuyên thương khùng hình phạt chư thiên một kích phía dưới n h ậ t nguyện luân chuyển đảo ngược thời gian phốc hoang cổ viêm ma nơi trái tim trung tâm viên thịt trong nháy mắt bị thương mang xuyên q u a h g oanh thương mang chấn động nói uy hoành hành như ngàn vạn lợi kiếm lấy trái tim vì nguyên điểm ẩm vang nổ t u n g toàn bộ viêm ma thân thể khổng lồ trong nháy mắt bao phủ tại thương mang bên trong trực tiếp bị bá đao thương mang rào sát hóa thành khắp thiên cốt cặn bã cùng bọc máu một kích hoành hành hoang cổ hứng thú viêm ma trực tiếp bị a n h giết đây chính là vũ đạo cự phách chi uy mặc cho ngươi hung y trần thế ta từ một thương diệt chi một th lục trần trên bờ vai tiểu lò ly phát ra một tiếng reo h ỏ i ai võ thần trương viễn nhìn phía xa hỏa cự nhân thành phát ra thở dài một tiếng cái này âm thanh thở dài bên trong tràn ngập tiếc gối nơi này là trong lòng của hắn một cái khúc mắc mai cho đến đạp vào tiên hiền con đường cũng không tới đây thật sự là tiếc nuôi ông võ thần trương viễn vô địch thân ả n h xoay người hướng lục trần chỗ nhìn thoáng qua khe gật đầu trong nháy mắt tiêu tán giữa thiên địa lục trần nhìn xem võ thần trương viễn tiêu tán giữa t h i ê địa lục trần không cách nào hoàn hồn tiểu lò ly nhìn xem trương viễn tiêu thất địa phương cũng là một mặt đau thường người mất đã đi mặc dù nặng hiện nhưng là chúng pi là xem qua vân yên trong nháy mắt một hiện mà thôi các ngươi i ê n tâm đi các ngươi tâm nguyện ta đến hoàn thành lục trân tự lẩm bẩm phóng tầm mắt nhìn tới đại đ ị a cảnh hoang tàn khắp nơi trời đất sụp đổ nơi này hoàn toàn hủy diệt lục trân vậy không có để ý cất bước hướng hỏa cự nhân trong thành đi đến thân thể t h ẳ n g t ắ p thẳng tiến không lùi h ỏ a cự nhân thành cự thành cửa lớn đỉnh thiên mà đứng lục trân ở tại dưới chân giống như giữa thiên địa một con rôn dế rất là nhỏ bé cự thành cửa lớn đóng thật chặt cùng tường thành liền thành một khối lục trân dỗi ra bàn tay lớn đẩy một cái cự thành cửa lớn nặng nghề gì thường không nhúc ních xem ra không thể dựa vào man lực đẩy ra. Lục cự thành cửa lớn phía trên có một bộ bức họa đây là một cái quỷ dị đồ án lạc ấ n trên đó một vòng mặt trời chói trang trên không chiếu một cái dương cánh muốn bay thần điệu đứng ở liệt nhật bên trong giống như một cái thần hoàng kỳ quái là loại này thần hoàng có ba chân lộ ra một loại nào đó huyền ả o dưới ánh nắng chói trang đại điệu bên trên quỷ một đám sinh linh phản g phất tại tế tự thiên địa đồng dạng hoang cổ thậm chí càng xa xưa thời kỳ vô số sinh linh lấy thiên vi tôn cho rằng thương tiên h là trí cao vô thượng mà trên bầu trời liệt nhật thì là đại biểu thương tiên sinh linh lấy tế tự chi lễ tế tự thương tiên cầu nguyện mưa thuận gió hòa vô bệnh vô thai cầu nguyện thế gian hòa bình. dạng này tế tự phương thức kéo dài lưu truyền cho tới bây giờ còn có rất nhiều đại giáo c ổ quốc bảo lưu lấy loại này tập t ụ lục trân nhìn thoáng qua này tấm bích họa đem ánh mắt dừng lại tại cao cao huyền không liệt nhật phía trên không nên nói là tập trung ở liệt nhật bên trong quái điều trên thân tương tự hoàng rất giống gà ba chân mà đứng đột nhiên hắn nghĩ tới hậu thế một cái truyền thuyết thần thoại tam túc kim ô lục trân nhìn xem cái này bích họa hai mắt ngưng tụ tự lẩm b ầ m r ồ i ra bàn tay lớn nhẹ nhàng phủ sờ một cái bích họa lục trần lâm vào trầm tư họa cự nhân thành đại môn đóng chặt chỉ có dạng này một mức bích họa là cớn đại trên cửa. Chỉ có một khả năng. cái kia thật n h là m bích lâu lục trần thu hồi ánh mắt khẽ thở dài một tiếng vạn thế trong trí nhớ căn bản không có nơi đây ghi chép nói cách khác vạn thế đến nay không có một nhiệm kỳ hệ thống chủ nhân đến qua nơi đây lục trần trực tiếp tại cửa lớn phía dưới ngồi xếp bằng khép hờ hai mắt thần thức bao phủ lại môn ngay trong thức hải nhanh chóng diện hóa này tâm bích họa nhìn x lục trần tìm kiếm mở ra ra cửa nhìn g pháp nhiên, h đột lục c xem này tấm bích họa có chút một cười chậm dại đứng dậy khởi động hệ thống phục chế công năng、Đinh. hệ họa thống trợ thủ thanh nhâm lạnh như băng truyền đến phục chế họa diễn pháp tác phù văn lục chân từ tốn nói đinh khởi động phục chế xin sau vạn đạo thần tâm một đạo quan g mang b ắ n ra không có vào bên trong lòng đất o a n h thiên địa run lên hỏa vực đại địa vô số hỏa diễm pháp tác phủ văn phóng lên t ậ n trời phản phất chín thiên hỏa sông nghiêng mà xuống hỏa diễm thao tiên h huyền diệu khó giải thích lúc này một đạo quan g mang nhanh chóng tại cái này chút pháp tác phủ văn chi bên trong du tẩu giống như một con cá mà tại với vùng tốc độ mau lẹ như thiểm điện qua trong dây lát tướng tất cả pháp tác phủ văn lại đi một lượt phục chế mô hình đã khắp theo nét vẽ phải trăng phục chế vâng khởi động phục chế công năng tiêu hao điểm công đức một mươi điểm lục trần vạn đạo thần tâm đột nhiên sáng lên du tàu ở giữa thiên địa cái này đạo thần quang lóe lên mà quay về nhanh chóng không chăm chú trong nội tâm anh lục trần ý thức hải một trận trong nháy mắt k h ô n g chế hỏa d i ễ m pháp tác p h ù văn lên lục trần dôi ra hai tay vô số hỏa d i ễ m pháp tác p h ù văn hướng nó hội tụ toàn bộ hỏa vực hoàn toàn sôi trào từng tia lửa pháp tác nhận lục trần triệu hoán hướng nó bay tới trong nháy mắt toàn bộ thiên địa hoàn toàn bị từng sợi pháp tác p h ù văn bao phủ ông lục trần hai tay hợp lại vô số hỏa diễn pháp tác phủ văn hội tụ thành một cái viên cầu chìm nổi tại giữa song trường đi lục trần chầm ráy đẩy hỏa diễn thần cầu trong nhá trong nháy mắt không có vào trong đó anh toàn bộ b í c h h ỏ a một trận chấn động b í c h h ỏ a bên trên liệt nhật phảng phất sống lại đây phát ra vạn t r ư n g quan g mang thu liệt nhật bên trong một tiếng kêu to vang lên tam túc kim ô dục hỏa trùng sinh dương cánh bay lượn tại cựu thiên thập địa thần quang phổ chiếu đại địa két kết. một tiếng nặng nề âm thanh nhầm vang lên cổ lão cự cử thành cửa lớn chậm dài hướng hai bên mở ra h o anh một cỗ mạng hoang khí tức c u ầ n bạo từ cự nhân trong thành sung ra phảng phất tàn phá b ừ bãi quần quận giang hồ tìm kiếm được chỗ tháo nước lao nhanh không thôi kéo dài không thôi chương hai trăm năm mươi tám hỏa cự nhân tri tổ khi cự cử cửa mở ra thời điểm, giống như mở ra cái thượng cổ thế giới mãn g hoang khí tức đập vào mặt để cho người ta p h ả n phất đưa thân vào hoang cổ thời điểm mênh ngông thế giới chi cổ lão xa xưa khí tức để cho người ta toàn thân thư sướng hoang cổ thời kỳ thiên địa linh khí phi thường thuần túy địa mạch vô số toàn bộ thế giới còn không có bị thiên đạo áp chế có thể nói lúc kia giữa thiên địa cắt đối với vô số sinh linh tới nói là phi thường có lợi giữa thiên địa linh khí chi r ồ i r à o nhiều đến khó có thể tưởng tượng nồng đậm giống như chất lỏng lúc kia dù cho người bình thường mỗi ngày đều hội tiếp nhận linh khí thời lễ có thể nghĩ lúc kia tu hành đối với tu sĩ tới nói đơn giản liền là bước trên mây thẳng lên dù cho thiên tư yếu chút tu sĩ ở tại nhiều như vậy như là hóa lỏng linh khí tẩy lệ phía dưới vậy hội điên cuồng tiến đến d i a i cho nên đã từng có người nói hoang cổ thời kỳ là cường giả nhiều nhất thời kỳ thánh nhân nhiều như chó chân hoàng đi đ ầ y đất lục c h â n đạp thân vào thành lập tức bị cảnh tượng trước mắt rung động phóng tầm mắt nhìn tới mê ngô n phiến đại địa phía trên màu xanh biết giản dào kỳ hoa dị thảo tô điểm n ó núi cổ đá lầm t r ậ m t h á c nước thần từ trên trời giang xuống, xuống cả phiến thế giới cổ lão tăng thương mang theo nồng đậm t u ế nguyệt khí t ư c khỏa khỏa cụ sừng sững giữa thiên đ i ệ có vô hạn to lớn từng o to nào cho lớn lộ là giới, cùng, che khuất bầu trời. dạng này đại thụ chỗ nào cũng có, để cho người ta chấn kinh, khổng lộ như thế khỏa cổ thụ. nói ít cũng ngàn năm trên linh không còn vận chạc cây che chỗ có, cổ chí có thô khuất thụ thế khỏa thụ, thậm đại tại trời, ta ít một trăm trăm t vô bầu để năm. Từng cái từng cái cự đại địa mạch đang nằm đại địa phía trên qua lại đại thụ ở giữa không nói cái ánh sáng quái lục ly thế giới giống như từng cái từng cái phủ phục tại đại địa phía trên cự long có địa mạch thì chỉ xéo thương thiên giống như muốn bay lên chín thiên h o a đây chính là h ỏ a cự nhân thành sao lục trần trên bờ vai tiểu lò lì mặt mũi tràn đầy sợ hai thán phục chứng mắt hiếu kỳ mắt to đánh giá chung quanh nơi này cắt thật cổ xưa khí tức nhà tiểu linh nhi kéo ra cái mũi nhỏ sâu hít thở sâu khẩu khí tán thưởng nói ra đúng vậy à quá cổ xưa lục trân lúc này vậy đánh giá cái này mới là thế giới ở chỗ này linh khí nồng đậm dồi dào giống như hóa lỏng nhẹ nhàng dỗi ra bàn tay lớn có chút động có thể cảm giác được rõ ràng linh khí nồng nặc từ ngón tay trôi qua nhu h ò a mà thoải mái dễ chịu giống như tinh tế lưu sa ma sát qua ra thị t hỏa cự nhân thành lục trân thu hồi ánh mắt thầm nói cái này nơi nào là thành trì liền là phiến cổ lao thần thổ a vừa mới hắn cẩn thận cảm thụ dưới ở chỗ này vậy mà cảm giác không thấy thiên đạo áp chế không có đại đạo khí t ứ c nơi này liền phản phất độc lập giữa thiên địa anh đang tại lục trần cùng tiểu lò ly ngần người thời điểm cổ lão thiên địa chỗ sâu chỉ bàn tay lớn hoành không mà đến p h á p tác như thác nước phong thiên t ò a địa trong nháy mắt tướng phương thiên địa này giam cầm cự bàn tay to phản phất thượng thương c h i thủ tại cái cự thủ này phía dưới vạn đạo gà o ghét chúng sinh đều là sợ không người nào có thể phản kháng tại con này bàn tay lớn phía dưới lục trần liên t i phản kháng cơ hội đều không có trên thân thần lực hoàn toàn bị giam cầm liền ngay cả bất bại thần thể thể phách đều bị áp chế huyết khí ngưng kết cả người giống như hóa thành bức tượng điêu khắc chỉ có mắt có thể tới quay lại độc anh che thiên đại thủ trong nháy mắt tướng lục trần bao phủ trực tiếp đem giam cầm nhẹ nhàng bắt trong nháy mắt tiêu thất tại m ì n h mông thiên địa chỗ sâu hành lần hai nhớ tới tiếng nổ lục trần đột nhiên cảm giác toàn thân nhẹ bàn tay lớn tiêu thất không có dấu hiệu nào phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện oa hoa hoa hù chết b ả o bảo tiểu linh nhi mặt mũi tràn đầy sợ hãi vô bộ ngực nhỏ kinh hoàng nói ra đừng sợ lục trần an ủi t ự thủ không có nghiền nát bọn họ mà là tướng bọn họ trộ tới bọn họ lúc này tuyệt đối an toàn không có sinh mệnh tri ưu lục trần nhìn khắp bụt phía đây là chỗ chân núi Nói tiểu r ư ớ c cử mặt tòa đ ạ thần sơn xuyên thẳng tiên một tại tầng mây chỗ sâu, thần t chỗ cho người khó h sơn xuyên sơn người sâu, mây mai vũ, làm cao, độ có thể tưởng tượng, b ầ trời phiêu núi, đám mây đều đắng mây nó chân linh à m cho n g ư ờ r u g động k ô nhi g t ô hoa, cái n à là y Linh ở đó. Tiểu、linh、Nhi n g ử a đầu nhìn qua tòa này thần sơn hai cái đen bóng mắt to quang mang thẳng tránh người hỏi ta ta đi hỏi ai đây lục trân khó chịu trận mắt một cái nói ra hắn còn muốn biết đâu kẻ n g o ạ i lai tự tiện xông vào hỏa cự nhân thành tội chết đ ỗ n g nhiên vang lên bên hai cái thanh âm giàn mua i lục trân đột nhiên kinh thần thức bao phủ chung quanh liếc nhìn một phía lại bỗng nhiên phát hiện mình thần thức chỉ bất quá có thể bao phủ phương viên trăm mét p h ạ m bi tại ra bên ngoài vậy mà không được tiến thêm phản phất tối tâm chi có cố lực lượng áp chế mình thần thức cái này khiến hắn quá sợ hãi các hạng ư ờ i nào đã mời chúng ta tới gì không hiện thất gặp dạng này giấu đầu lỗ đôi quả thật tiểu nhân gây nên lục chân nhìn khắp b ố n phía mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng tiểu g i a hỏa không cần tìm ta ngay tại trước mắt ngươi thanh âm g i à n mua lần hai nhớ tới trước mắt lục chân cứ thế mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn chung q u n h dưới trước mắt mình chỉ có tòa này thần sơn chẳng lẽ trên thần sơn không thành nghĩ đến đây hắn không khỏi ngẩn đầu nhìn lên trên mắt chỗ cùng mây mù lở l ờ trừ cái đó ra không có vật khác các hạ đã không gặp gỡ chúng ta liền nói làm gì mở loại này chơi cười lục trần sắc mặt chìm lạnh lùng nói ra có ý tứ tiểu gia hỏa t h a n h âm g i à n mua lần hai nhớ tới h oanh đột nhiên lục trần trước mắt tòa này thần sơn động đột nhiên nâng lên n họa tạo lục trần con mắt t r ư ừ n g lở lớn vô n g ệ n g mắng lúc này hắn mặt mũi tràn đầy rung động trước mắt thần sơn nâng lên về sau lại là chỉ to lớn mặt chân cái này khiến hắn hít vào cứ thế khẩu khí khổng lộ như thế thần sơn chỉ là người này cái chân trưởng cái kêu bản thể hắn lớn bao nhiêu lục trần cũng không dám tưởng tượng、anh. thế giới trận rung động mây mù phía trên cái cự đại hắc ảnh che khuất bầu trời chậm rãi chậm xuống chỉ cự đầu to từ trong mây mù đưa ra ngoài cự mắt to giống như bầu trời nhật n g ư ờ i tê lục trân nhìn thấy dạng này màn cũng là hít một hơi lạnh điều này chẳng lẽ liền là hỏa cự nhân thành vô thượng tồn tại sao tiểu gia hỏa ngươi đang tìm ta sao cự đầu to đột nhiên hé miệng thanh â m g i á n mua nhớ tới theo hắn lời ra khỏi miệng cô cụ phong đột nhiên từ miệng t h o á t ra t ê thiên l i ệ t đ i ệ hai cái to lớn lỗ mũi như là hai cái vô hạn to lớn sân động theo hắn thở dốc cổ, cổ cụ phong từ lỗ mũi thoắt ra trúng kích bốn bình ổn quyết tâm thần biểu hiện cùng thường nhân không khác tỉnh táo nói ra có ý tứ đã bao nhiêu năm trăm văn năm vẫn là ngàn văn năm rất lâu không có có sinh linh tới qua nơi này vóng người to lớn nhìn xem lục trần chậm rãi nói ra n g ư ờ i là ai lục trần bình tĩnh vấn đạo ta là ai vóng người to lớn chậm rãi nói ra thời gian thật lâu dài đã quên đi bất quá bên ngoài những tiểu tử kia đều xưng ta là h ỏ a cự nhân tri tổ chương hai trăm năm mươi chín thần thức liên hệ h ỏ a cự nhân tri tổ lục trần trận ngạc nhiên phó giật mình bộ dáng hòa cự nhân tri tổ hắn biết cái kia đại biểu cái gì cái kia chính là hòa cự nhân tộc thủy tổ nói cách khác trước mắt người khổng lồ này là giữa thiên địa thứ tôn hỏa cự nhân ta tiên h tin tức này lượng có chút lớn lập tức thanh lục trần lôi trong mềm bên ngoài cháy giống như nhận một trăm ngàn điểm bạo kích tổn thương không sai tiểu g i a hỏa h ỏ a cự nhân c h i tổ nhỏ giọng nói ra dù cho rất nhỏ giọng vậy như thiên lôi ở bên thai chật vang đinh thai như góc để cho người ta lỗ thai ông ông trực hưởng ngươi vì sao tới hỏa cự nhân thành chẳng lẽ không biết vạn cổ đến nay tiến vào người ở đây đều đã chết rồi sao chính là bởi vì vạn cổ không ai có thể còn sống rời đi cho nên ta tới lục trần từ t ố nói đã nhưng đã biết đối phương là ai tâm hắn ngược lại bình tĩnh xuống phó bình chân như vại bộ dáng thú n g chi nếu như hắn liều chết t ừ n g bính vậy không phải là không có thủ đoạn liền xem như g i ế t bất tử hắn vậy đủ hắn uống ấm ố p hòa cự nhân c h i tổ có chút có chút n g h i hoặc rất là nhân tính hóa lục trân phát hiện bên ngoài hòa cự nhân liền là gân mà cái này hòa cự nhân c h i tổ lại là trí tuệ rất cùng người không hai vì cái gì muốn để lộ tâm cái đáp án lục trân bình tĩnh nói ra cái gì đáp án cần tới hòa cự nhân thành nơi này chính là có đến mà không có về hòa cự nhân tri tổ từ tốn n nói nói như vậy ta là chết chắc lục trân lạnh nhạt cười nói ra không sai hòa cự nhân tri tổ nói ra từ ngươi bước vào h ỏ a cự nhân thành bắt đầu từ thời khắc đó mệnh vận ngươi đã được quyết định bước vào h ỏ a cự nhân thành đại môn ngươi chẳng khác nào từ bỏ sinh mệnh mình thế thì chưa chắc lục c h â n bình chân như vậy nói ra c ũ n g đối h ỏ a cự nhân c h i tổ đưa mắt nhìn lục c h â n mắt vậy không thể nói là từ bỏ sinh mệnh mình chẳng qua là đổi loại phương thức tồn tại mà thôi xem ra cùng ta đoán muốn dạng bên ngoài cái kia chút h ỏ a cự nhân cũng không phải thật sự là h ỏ a cự nhân tộc lục c h â n có chút l ư ờ i lộ ra phó quả là thế bộ dáng không sai nhưng đ ề u đó là vạn cổ đến nay tiến vào hòa cự nhân thành người tiểu gia hỏa ngươi mắt rất nhọn hòa cự nhân tri tổ bình tĩnh nói ra ánh mắt thẳng nhìn c h ầ m c h ầ m lục trần phảng phất muốn đem hắn nhìn đấu ha ha ha lục trần ngựa thiên đại cười thì ra là thế v ạ n cổ đến nay cựu giới người đều e ngại hỏa cự nhân tộc kết quả là hỏa cự nhân chẳng qua là chút khôi lỗi mà thôi mà chân chính hỏa cự nhân tộc chỉ có người đó chính là ngươi lục trần đột nhiên thu liễm tiểu dung lạnh lùng nhìn xem hỏa cự nhân c h i tổ hào nhãn lực tiểu gia hỏa hỏa cự nhân c h i tổ thanh â m g i à n m u i nhớ tới ta càng ngày càng có chút thích ngươi nếu như đem ngươi biến thành khôi lỗi ta tin tưởng ngươi hội so với cái ngây ngốc, ngốc hỏa cự nhân mạnh hơn có khả năng ngàn vạn năm về sau ngươi sẽ trởi nói xong hỏa cự nhân c h i tổ ánh mắt sáng rực nhìn xem lục trần rất có kích động chi ý va nha nha người tên đại bại hoại lục trần trên bờ vai tiểu linh nhi chu miệng nhỏ chỉ và o hỏa cự nhân c h i tổ nói ra tiểu nha đầu có chút cổ quái hỏa cự nhân c h i tổ hai mắt đột nhiên b ộ c phát ra cỗ sáng trói thần quang dạng này đạo quan g mang giống như muốn đẩy ra vạn cổ thanh thiên cẩn thận thăm dò để cho người ta không có chút nào bí mật có thể nói dạng này đạo ánh mắt phảng phất vượt qua thời gian trường hà mà đến nhìn xuyên vạn cổ nhìn trải rộng người kiếp trước cái này ta vậy mà nhìn không thấu được ngươi kiếp trước cái này cái gì lục trần sắc mặt biến ngươi Nha nha, cùng cùng h thống thống lập tức hỏa cự nhân c r i tổ lại đưa ánh mắt chuyển rời đến lục trần trên thân kỳ quái tiểu giang hỏa rõ ràng không thuộc về cái thế giới này h kỳ quái kỳ quái ta vậy nhìn không thấu ngươi kiếp trước kiếp này có ý tứ lục trần tâm chìm cẩn thận chết sống hỏa cự nhân c h i tổ lời nói rõ ràng không thuộc về cái thế giới này l hòa cự nhân tri tổ hai mắt như l ớ c trên thân cố khí thế cường đại bắn ra ánh mắt sáng chói chăm chú nhìn lục trần phát tác trùng kích thời gian trường hà làm sao có thể hòa cự nhân tri tổ phát ra tiếng giống giận vì cái gì vì cái gì tối tâm chi có cái gì ngăn cản thời gian trường hà để cho ta không thể thăm dò người cát ta không tin hỏa cự nhân c h i tổ nổi giận hoành âm thanh cỗ khí thế cường đại phóng lên tận trời cự đầu to phía trên v ầ n mặt trời t r ó i t r a n g nhưng nhưng dâng lên thần quang sáng chói tại liệt nhật tri chỉ tam túc ki mô hư ảnh dương cánh muốn bay thu âm thanh ki mô kêu to thanh â m chuyển đến tam túc ki mô hư ảnh đột nhiên từ không trung lao xuống trong n g á y mắt không có vào lục trần mỹ tâm chi hoành trong n g á y mắt lục trần hai mắt bắn ra nghe hồng qua n g mang toàn bộ thân thể cương chỉ tam túc ki mô hư ảnh bay lượn với hắn thức hải chi thần thức liên hệ tam túc ki mô hư ảnh phát ra âm thanh kêu to Cô cổ tức láo mà hùng vi khí tức từ kim hùng khí trên vi từ t ố đây n c h u n đến, vang rền t là Vâng anh. này, lục trần cảm thụ được mình não hải trống giống nhiều xuất hiện rất nhiều ký ức tâm lật lên thao thiên cự lãng đây là hỏa cự nhân c h i tổ ký ức không đột nhiên hỏa cự nhân t h i tổ phát ra tiếng giống giận ngựa thiên gào thét vì cái gì ngươi ký ức chỉ có như thế điểm vì cái gì ngươi ký ức sẽ có phong ấn ta lại giải bất khai tại sao có thể như vậy t h ẳ n g đến nay từ lục trần đạt được vạn thế ký ức chi bởi vì lượng tin tức quá lớn bị lúc ấy hệ thống cho phong ấn chỉ có tiếp xúc đến môi giới về sau mới có thể giải p h o n g t h ẳ n g đến nay lục trần đều cảm giác rất là phiền phước không có ít đậu đen rau muống hệ thống không nghĩ tới lần này lại là được ích lợi vô cùng gián tiếp lấy cây đ ố c bó đ ố c người c h i tổ cho hồ giống hòa cự nhân tri tổ n ậ khí quần quận hai mắt xích hồng thiêu đốt nó vô tận chân hỏa đột nhiên bàn tay vô xuống Mình dùng bí pháp thần pháp h bí t ứ chương liên ệ không không chỉ có không có đạt đ ợ c đối p h ư ký ức, còn t hai n mình bảng h cho bạc ức ký đ ố phương, chủ h n yếu ấ trăm là nó còn sáu mươi thuận tay giắt bà khố bàn tay lớn h o à n h không đập thẳng mà xuống tồi khô lạc hủ vô địch chi vi nở rộ một kích thiên địa chìm đào lên hỗn độn vạn vật tại cái này ba dưới lòng bàn tay tất cả đều t ă n g g rã uy về nguyên thủy hình thái lục chân đối mặt cái này bá đạo một bàn tay bất vi sở động ánh mắt khinh miệt chậm rãi rui ra một cái tay bốn ngón tay hơi quòng độc lưu một căn ngón giữa trực chỉ thương tiên một cái hậu thế quen dùng thủ thế b u môi đầy vẻ khinh bỉ chẳng lẽ là một t á t này tiếng sâm lớn hạt m ư a tiểu khẳng định không phải muốn chết hòa cự nhân c h i tổ nhìn thấy lục trần cái này thủ thế cùng hắn cái kia khinh thường mà khinh miệt t h ầ n sắc lập tức nổi giận rơi xuống bàn tay lớn lập tức pháp tác hội tụ khí thế thao thiên cắt đ ứ t thiên vũ phong tỏa thiên địa bàn tay lớn cắt đ ứ t thời gian trường hạ vượt ngang cổ kim tương lai ô n bốn p ư ơ n g vũ trụ cho người ta một loại không kịp trách né cảm giác để cho người ta lực bất tòng tâm không phải nói tại bàn tay lớn uy thế phía giới bản n s i hòa không nổi bất luận cái gì cái bất l n phản kháng g n Đánh xuống một đòn, h một l ụ c t r ầ n trong n h á y mắt bị b à n tri a y lớn nghiền nát, như t o n g g ó tổ u nguyên n trong nháy mắt thành vì thiên địa ở giữa nguyên thủy nhất hình tán. nhân g giữa bay địa Hỏa thủy sợi thái, đi tán. Cử nhân chi thô, mắt tứ t vì ở cự cự mắt to t r ừ n g t r ừ n g ngu ngơ ngu ngơ nhìn xem lục trần sở đại phương vị đại não lâm vào đứng máy bên trong lúc đầu chỉ muốn nghiền nát lục trần muốn đem hắn thần hồn giam cầm lại đây nghiêm hình thảo vấn mình chiêu này xuống dưới người thật là nát thần hồn đâu lúc này hỏa cự nhân tri tổ mặt mũi tràn đầy một bước vốn là không linh hoạt lắm đầu trực tiếp quay vòng vòng giữa cả thiên địa hoàn toàn yên tĩnh lông đều không có mực ăn nói xong thần hồn đi nơi nào to lớn có thể so với bầu trời nhật nguyệt trong mắt chuyển động ánh mắt sáng chói nhìn xuyên cổ kim tương lai khắp nơi tìm thiên địa tứ phương không b ô n g tha bất kỳ ngóc ngách nào nhưng mà lại khổ cực không công mà lui giống đột nhiên h ỏ a cự nhân c h i tổ đột nhiên phát ra rít lên một tiếng kinh khủng uy thế phóng lên tận trời tiểu tử ngươi cũng dám gặp ta h ỏ a cự nhân c h i tổ nổi giận tứ phương thăm dò phía dưới hắn phát hiện một cái đáng sợ sự thật mình nghèn chết tiểu tử kêu căn bản cũng không phải là hắn bản thể nói cách khác mình một cái sống lâu như thế lao quái vật lại bị một tên tiểu tử cho đổ bỡn mà mình còn không nhìn ra khi thật là thiên trời giáng ngưng lại bị ưng m ổ vào mắt d oanh toàn bộ cổ lao thế giới sôi trào pháp tác phủ văn k h ắ p thiên toàn bộ thế giới đều không ngừng run rẩy hỏa cự nhân c h i tổ giận dữ phảng phất tận thế đồng dạng kinh khủng nói uy quét ngang cả phiên thế giới xuyên qua tầng tầng không gian vô khổng bất nhập s i n h điểm tướng toàn bộ thế giới lật cái ngọn nguồn hướng thiên đối với bên ngoài chuyện phát sinh lục trần là một điểm không biết bất quá hắn ngược lại là có thể nói được đến miệng con mồi tằng cánh bay mất đổi lại là hắn vậy không bình tĩnh lúc này hắn mặt mũi tràn đầy hài lòng thoải mái nhàn nhã ngồi chung một chỗ to lớn nguyên thạch phía trên nhìn trước mắt trồng chất như núi bảo vật một đôi chân to vừa đi vừa về bãi động tốt không được tự nhiên kỳ thật từ hoang cổ viêm ma vừa xuất hiện thời điểm lục c h â n liền đã lưu xuống chuẩn bị ở sau tại võ thần trương v i ệ n đánh giết viêm ma trong n g á y mắt hắn liền là liên tục dùng ra cơ g i a o nữ đế hai đại đế thuật n g u y ệ t chi thế nguyệt ảnh mê tung che thiên đại thủ chỗ chỗ tới chẳng qua là nguyện chi thế chỗ cấu tạo một cái thân thể mà thôi chỉ bất quá có thể đạt tới lấy giả loạn chân trình độ phải biết tại năm đó cơ dao nữ đế dùng ra bộ này đế n g u y ệ t chi thế vừa ra phân thân liền có thể quét ngang chư thiên vạn vực đại thành n g u y ệ t ảnh mê tung càng là một đời ẩn thân tuyệt kỹ này thuật vừa ra cắt đứt cổ kim tương lai thoát ly thiên địa vạn vực đại đạo k h ô n g chế nó thân tự thành một giới liền là đại đế vậy không phát hiện được nó thân ở phương nào lục trân lấy n g u y ệ t chi thế trước người đi liền là muốn biết h ỏ a cự nhân trong thành bí mật đợi cho hết thể đều tại chính mình t r ư ờ n g không bên trong biết h ỏ a cự nhân thành lai lịch cùng h ỏ a cự nhân c h i tổ lai lịch về sau hắn lấy n g u y ệ t ảnh mê tung căn cứ từ mình thu hoạch được hải lượng tin tức phát hiện họa cự nhân tri tổ bà khố chân thân trực tiếp tìm đến nơi này nhìn trước mắt cự đại b lao r a hỏa này hàng lậu s u n g t ú c ca đây là vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân đoa phát tải lao r a hỏa này thu thập bảo bối không ít nha trên bờ vai tiểu lò ly nhìn xem đầy kho kho bảo vật hai mắt thẳng tỏa ánh sáng ngươi cái tiểu tài mê lục chân điểm xuống tiểu linh nhi cái đầu nhỏ đứng dậy hướng trong bảo khố đi đến cự đại bảo khố chiếm diện tích cực lớn khoảng chừng phạm vi ngàn dặm xa đó là cái gì không gian mặc dù không tính là quá lớn nhưng là cái này bên trong đồ vật mỗi một kiện thả ở bên ngoài đều là phải bị đoạt bể đầu t á i thi cát đỏ viêm ma cỏ càn tiên phật vũ đà la tham trăm trượng n g u y ề ly phi hồ tiên ti tam thanh tiên ch kim thai huyền liên nát tinh linh hoa k h ô thiền bí thạch huyết vân tiên thạch thiên hạt long thi các loại nhiều như vậy bảo vật rực rỡ môn mầu bảo khí r ạ n g r à o mỗi một kiện đều có kinh ngày qua lịch nếu như không phải lục trần có được vạn thế ký ức ở trong đó rất nhiều thứ hắn ép cắn ngay cả nhận biết cũng không nhận ra còn có khác đầu tiên đó là vũ khí khu lục trần đi tới đến tòa này bảo khố cuối cùng phía trước đột nhiên phản g phất giống như là bị một đạo vô hình màng mỏng cho tách rời ra bên này bảo khí s u n g thiên mà bên kia thì là chiến ý quần quận vượt qua bình chướng trước mắt lập tức sáng lên nơi này chiếm diện tích chỉ có phương v i ê n trăm g i ả m nhưng mà lại sát khí bức người từng t h a n h từng thanh binh khí giống như là r a u cải trắng đồng dạng chất đống trên mặt đất vương giả thiên minh chân hoàng t h ầ n binh thánh binh thiên đạo thanh binh lục trần hai mắt nhữ lại nhìn xem cái này chút chất thành một đống binh khí áo giáp tự lẩm bẩm mặt mũi tràn đầy rung động đây cũng không phải là phổ thông binh khí vương giả thiên minh chân hoàng t h ầ n binh đây đều là thánh nhân từng tế luyện bao hàm một sợi thanh k uy lực không thể k i n h thưởng cái này một kiện binh khí áo giáp tại hiện tại cựu giới các đại đến ó i thánh địa chồng đều là khó gặp binh khí. chớ dạng này binh khí cho dù là một kiện đến người thích hợp trong tay vậy cũng có thể tăng lên không ít sức chiến đấu nhiều như thế binh khí nếu như vũ trang đến một m ộ n phái cái k a hoạch là thế nào một loại cảnh tượng phổ thông đệ tử đều người người một thanh vương giả thiên minh thậm chí là chân hoàng thần minh thánh binh toàn bộ kiểu giới đều muốn điên cuồng nhiều như vậy binh khí bất y ta không nhỏ chi tiêu dùng để vũ trang lưu diễn cổ phái không thể thích hợp hơn lục trần có chút m ộ t cười vung tay lên tế h ra tinh h u y ễ n trong nháy mắt tướng bảo vật khu cùng những binh khí này thu nhập trong đó chăm chú một lát như vậy đại bảo khố trở nên trống rỗng không có vật gì nhiều như vậy phế vật để đó cũng là để đó ta liền cố mà làm thu xuống lục trần trực tiếp thanh bảo khố cho rời trống dù sao tinh h u y ễ n trống r ỗ n g ở giữa cũng đủ lớn hỏa cự nhân c h i tổ hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình khắp nơi tìm toàn bộ hỏa vực kém chút tướng hỏa vực lật lại đây duy chỉ có không có tìm kiếm mình bảo khố hắn trong tiềm thức đối với mình bảo khố rất là yên tâm bảo khố chi bí ẩn phòng hộ chi sông nghiêm liền xem như đại đế muốn, muốn cường công chương ũ n g hai n trăm sáu mươi mốt hồn thiên ma thổ manh mối a thiểu linh nhi ngươi ôm cái thứ gì lục trần làm xong cái này chút vỗ vỗ tay mặt mũi tràn đầy hài lòng thỏa mãn đây là đại phát so sánh tiền của phi nghĩa a họa cự nhân t h i tổ bà khố so đại đế trong bảo khố đồ vật còn nhiều hơn còn muốn mi tiên quay đầu cất bước đi ra ngoài con mắt nhìn qua nhìn thấy tiểu linh nhi từ một chỗ góc tường ôm một cái đen tui tàn g đá không khỏi kỳ quái v ấ n đạo lấy ra ta xem một chút đây là ta ta tiểu linh nhi n g h e xong lập tức một mặt khẩn trương thì tụ cục tay nhỏ gắt gao ôm tàn g đ á kia mặt mũi chẳng đầy cảnh giác nhìn xem l ụ c t r ầ n dạng như vậy tựa như là hộ a n sư t ử cái đồng dạng ta chính là nhìn nhìn thứ gì ta cũng không nói muốn l ụ c t r ầ n như môi một mặt n h ứ c cả t r ứ n g ta là loại kia cường thủ hào đoạn người sao chỉ là nhìn xem a tiểu linh nhi một mặt khẩn trương căn chân môi một bộ rất là không bỏ bộ dáng đương nhiên lúc chân gật, gật đầu nào tiểu linh nhi muốn chị chóc lát giống như là xuống cái gì quyết định trọng đại đồng dạng một bộ rất là không bỏ không tình nguyện thanh đen t u i tảng đá đưa lại đây lục trần vuốt ve trong tay hòn đá màu đen đen như mực đen rất là t h u ầ n thúy tóc đen sáng nhìn như bình thường tảng đá lại khắp nơi lộ ra không tầm thường lục trần thử một chút thần lực q u á n c h ú trong đó như thạch chìm đại hải không có nhấc lên một tia gợn sóng nằm đ ấ m lớn một hòn đá phảng phất không đáy đồng dạng vô luận lục trần q u á n chu bao nhiêu thần lực ở trong đó đều một điểm phản ứng không có chiếu đơn thu hết lục trần cẩn thận chu đáo tảng đá kia có chút nhũ mày bất bại thần thể đột nhiên mở ra vô tận huyết khi hòn đá màu đen đột nhiên sáng lên nồng đậm quang mang tràn ngập giống như nguyện hoa giống như ngày huy phi thường trói mắt rực rỡ n g ờ i ngời chỉ bất quá nó nhan sắc lại là xích hồng như máu bạn mang theo huyết sát chi khí thiên địa sơ khai sinh ra một chút thiên tinh địa tủy có khó có thể tưởng tượng lực lượng thần bí là luyện khí t c i bảo mà cái này tảng đá rõ ràng không phải nhưng lại có luyện khí t c i bảo một tia đặc tính mà lại là quái dị hấp thu huyết khí mà đậu ít có đặc tính đông một tiếng vang nhỏ rất là rất nhỏ hòn đá màu đen run một cái b ỗ n nhiên một cỗ to lớn hấp lực chuyển đến phảng phất vũ trụ lô đen đồng dạng lục trần trên thân huyết khí phảng phất mở áp đập chứa nước phong ba mà xuống quần quận mà vào ân lục trần sững sở lập tức phản ứng lại đây bất bại thần thể văn minh huyết khí điên quần quán chu trong đó giống như là giang hà chảy ngược mà xuống còn may là hắn còn tốt hắn tu luyện bất bại thần thể càng là có thế giới thụ tại thể nội huyết khí vô thận đổi lại người bên ngoài chỉ sợ cũng biết cái này khối thần bí hòn đá màu đen cho rút khô răng rác nồng đậm huyết mang bên trong một đạo tia chất màu đỏ ngòm phá t o á i hư không toàn bộ trên tảng đá không trở nên sương mù m ô lùng huyễn h o ặ khó hiểu đến cuối cùng quan hoa nội ẩn phong mang thu lại trở nên tự nhiên mà lục à người ta chân m t t h rốt khả cuộc biết cái này đồ vật là cái gì chấn động trong lòng không khỏi nghĩ đến một cái truyền thuyết một cái liên quan tới hồn thiên ma thổ truyền thuyết hồn thiên ma thạch Nó không rõ lai l ị cuối h rất xa xưa thời cùng ai biết nó cái thể này một loại thuyết pháp nghe vẫn tương đối có thể tiếp nhận cũng là tiếp cận nhất bởi vì sát ma nhất tộc xác thực cùng hồn thiên ma thổ có tức tức tương liên quan hệ trong đó sát ma nhất tộc ma đế máu sát ma đế chính là một cái trong số đó hồn thiên ma thổ một mực tồn tại ở trong truyền thuyết ngoại trừ truyền thuyết huyết s á t ma đế liền lá xuất từ hồn thiên ma thổ bên ngoài trên đời người chỉ nghe tên có rất ít người có thể gặp kỳ thật nó mỗi khi gặp hiền thế đều mang các loại cơ duyên lớn mỗi cái thời đại một khi hiền thế đều sẽ kinh động thái dương tinh đều muốn đăng lâm cái này phiến ma thổ đã thu hoạch được cơ duyên vạn thế một mực vô duyên hồn thiên ma thổ không nghĩ tới một thế này để cho ta gặp lục trần vuốt vút trong tay khối này hòn đá màu đen lúc này nó đã khôi phục thành diện mục thật sự trở nên đen thui lục trần có chút một cười xem ra lần này thu hoạch tương đối khá chuyến này không chỉ có thu hoạ vậy mà phát hiện hồn t i ê n ma thổ tin tức có thể nói là thu hoạch tương đối khá cho ta cho ta ta tiểu linh nhi nhanh chóng bay đến lục trần lòng bàn tay một thanh ôm lấy hòn đá màu đen bay đến nơi xa đen bóng mắt to chăm chú nhìn lục trần phảng phất sợ hắn cướp đi giống như h ỏ a cự nhân thành h ỏ a cự nhân c h i tổ sừng sững giữa thiên địa đỉnh đầu thương thiên chân đạp đại địa toàn thân thần quang phun ra n u ố t vào pháp tác r a chỉ, giờ phút này hắn phảng phất là thiên địa c h i chủ phát ra khí tức để cho người ta kính sợ hỏa vực bên ngoài t h n g tôn hòa cự nhân nằm dạp trên mặt đất tại kinh khủ uy áp phía dưới run lẩy bẩy ông hòa cự nhân c h i tổ cự đầu to trong suốt sáng chói từng đạo pháp tác phản phất chân long tại bên ngoài cơ thể xoay quanh tại thời khắc này vô tận pháp tác hội tụ thành cổ lão thần bí thiên trường hóa thành một chiếc gương tại cái này trong gương thời gian trôi qua phản phất cổ kim tương lai tất cả đều có thể hiện lên hiện trong đó tốt h u tên tiểu tử tối h nhà ngươi hòa cự nhân c h i tổ hai mắt phút l ử a là một m phen phỏng đoán diễn toán sắc mặt đại biến tự lẩm bẩm tiểu tử này rốt cuộc là ai đến tột cùng là cái gì lai lịch ta minh thế chân chương vậy mà suy tính không được ngươi trong lúc nhất thời hắn cũng không khỏi vì đó thất thần hắn minh thế chân chương có thể tính thiên hạ không hướng mà không thắ chăm thử khó chịu nhưng bây giờ lại không cách nào suy tính như thế một tên tiểu từ túi thật sự là không thể tưởng tượng mất cả trí lẫn trải giờ phút này hỏa cự nhân c h i tổ chính là như vậy tâm tình nội trận lôi đỉnh kinh khủng h u áp áp sập chư thiên quét sạch toàn bộ thế giới thanh hỏa cự nhân dọa đến từng cái nằm dạp trên mặt đất toàn thân du n lập cập thủy tổ tức giận không may là bọn họ a lúc này lục trần thành toàn bộ bảo khố dạo qua một vòng quét toàn bộ ngay cả thứ cặn bã cặn bát đều không còn lại vô vô tay tiêu sái rời đi bóc nát mình đã sớm khắc họa tốt trận phát thạch con mang l o i lên cả người đột mục tiêu thất tại trong bảo khố bảo khố n ộ i g i ậ n hỏa cự nhân c h i tổ đột nhiên cảm giác được một cỗ không gian ba động lập tức biến sắc đầu lâu phía trên một cái tam túc kim ố bay lên mà ra hướng bảo khố phóng đi không một tiếng thê lương tiếng gầm vang lên ta bảo vật ta bảo vật tiểu vương bắt đản ta muốn giết n g ư ơ i giết n g ư ơ i tam túc kim ố hư ảnh nhìn xem giống tuyết bảo khố lòng đang dỉ máu điên cùng gầm rú lấy thái dương chân hỏa c u ộ n cuộn mà ra trong n g á y mắt hỏa vực bầu trời một v ầ n g mặt trời trói t r a n g từ từ bay lên toàn bộ hỏa vực hóa thành biển lửa dương vô số hỏa cự nhân kêu t ê n bị thái dương chân hỏa đốt thành cho đùi cổ lao thế giới hoàn toàn sôi trào một cái tam túc kim ô dương cánh bay lượn tại trí thiên toàn bộ thân thể giấy lên thái dương chân hỏa giống như treo thật cao tại thiên không liệt này chân hỏa thao thiên tướng toàn bộ thế giới bao phủ ngoại trừ sừng sức hỏa cự nhân thành bên ngoài toàn bộ thế giới hoàn toàn bị đốt d i ệ t hết thể hết thể tất cả đều bị đốt cháy hầu như không còn chân hỏa như là thủy ngân tiết địa đồng dạng quần quận mà xuống vô số hỏa cự nhân t r ô n vùi trong biển lửa không kịp kêu thảm thu hóa thành tiếp cho tiểu từ túi ta và ngươi thế bất lưỡng lập hòa cự nhân chi tổ một bước từ hỏa cự nhân thành bước ra hướng về phía chân trời cổ mang theo vô thượng liệt diễm đánh tới oanh một trận thiên diêu địa động cổ lao môn hộ run lên không gian tại cái này một cái bàn tay lớn phía dưới phá thành mảnh nhỏ hư không đổ sụp một cái đen kịt l ô lớn xuất hiện tại thiên vũ h ỏ a cự nhân c h i tổ không do dự chút nào bàn tay lớn thẳng dò xét mà vào liền xông ra ngoài oanh cựu trọng tiên bên ngoài h ỏ a vực không gian đột nhiên vỡ vụn một cái thiêu đốt lên thái dương chân hỏa bàn tay lớn ló ra nương theo mà tới khí thế đáng sợ trùng kích thiên vũ thần uy cai thế uy trấn bắc hoang áp sập vạn cổ chư thiên hỏa vực chân hòa thao tiên vô tận pháp tác phủ văn sông bên trong lòng đất Hóa trong h n chốc lát từng cái đại giáo thánh địa yêu cốt bên trong từng cái lao bất tử đều bị bừng tỉnh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hồn kém chút đều do bay tại thời khắc này đừng nói là cái tia chút đại giáo lao tổ cấp bậc này lao bất tử coi như trong truyền thuyết cường nhân liền xem như bất hủ tồn tại đều hai hùng kiếp vĩa một bộ tim đập nhanh bộ dáng tiểu t ử túi h cho bản tỏa cút ra đây h ỏ a cự nhân c h i tổ thanh âm gạo t h é t mà ra vang vọng toàn bộ thái dương tinh đinh hai nước g ố c h u y ể n như, như buôn lôi ở bên thai nổ v a n g nghe được thanh âm này người tất cả đều bị trấn thất điên bắt đảo phần dương g ố c chỗ sâu một chỗ trên tế đàn một trận chấp loe qua đi một thân ả n h xuất hiện trên tế đàn không phải lục trần còn có ai lúc này hắn trầm ung dung xoay người nhìn xem hoành thiên đại tay vừa tay dựng thẳng lên một món giữa lẩm bẩm lao ra hỏa này khinh bị ngươi lá gan đủ ngập ta đến nhà còn truy bất tử cũng làm cho người vừa dứt lời chín t i ê n lôi động tiếng s ấ m cuốn cuộn đại đạo anh minh mây đen ép thành một đạo thiên ý chi đao chém xuống một cái mang theo thiên địa ý chí chấn sát mà xuống tội khô l ậ p hủ một đao giống như tướng thiên địa đều bổ ra hai nửa chặt đứt thời gian trường h ạ phước hoành thiên đại tay bị một đao chặt đứt lấy còn không tính xong thiên ý chi đao như như giỏi trong xương chém xuống bàn tay lớn trong nháy mắt buộc phát sáng trói thần quang trong nháy mắt vô tận lôi điện từ đao mang bên trong chạy hiện ra trong nháy mắt tướng tre thiên đại thủ q ấ y đến vỡ nát giống một tiếng hét thảm vang lên tay của huyết thủy như suối tuân phun ra huy từ trên trời gián xuống dạng này huyết vũ một khi rơi xuống trong đó ẩn chứa đế lực có thể tùy tiện đánh xuyên đại địa nhiều như vậy huyết vũ rơi xuống toàn bộ thái dương tinh đều phải bị thai họa ngập đầu ganh thiên ý chi đao một trận đao mang cuốn một cái khắp thiên huyết vũ trong nháy mắt bị bốc hơi tiểu vương bắt đản ngươi chết không yên lành họa cự nhân chi tổ cánh tay bị chạm mặt mũi tràn đầy không cam l ò n g hầm n ự c thu tay lại không có cách nào thiên ý chi đao đại biểu thiên đ i ệ ý chí thiên đạo bên giới đều là run dế thiên đao vừa ra ngay cả đại đế đều muốn chặt đầu cho dù hắn vậy e ngại thiên đ i ệ chi uy h mới trốn ở hỏa cự nhân trong chi n mảnh n h tổ lao chửi bầm lên nếu như không phải là bị thiên đạo ngăn lại hắn nhất định có thể tìm tới trộm mình bảo khố cái kia tiệu tặc nghĩ tới mình bảo khố hắn cũng cảm giác mình lòng đang dị máu đây chính là mình không vài vạn năm cất giữ a vừa nghĩ đến đây hắn liền một trận thịt đau khí giận sôi lên tranh thiên ý như lao chặt nghiêng mà lên một đạo phá vạn cổ thời không nghịch chuyển cổ kim tương lai vê anh một tiếng chân trời ở đây tung xuống một mảnh huyết vũ lập tức bị thiên đạo pháp t ắ c búp hơi giống lần hai hét thảm một tiếng trên đường chân trời lô đen đột ngột tiêu thất thiên đạo quy tắc phía dưới hán đường đường hỏa cự nhân c h i tổ cũng là cái r á m căn bản không thể nào phản kháng không thu tay lại mình thật muốn chết tại thiên ý chi đao hạng ấp bê lục chân chắp hai tay sau lưng khinh thường nhìn một chút bầu trời quay đầu hướng phần dương cốc bên trong đại điện đi đến từ khi bước vào cổ lao thế giới một khắc kia trởi lục trần liền biết đó là một mảnh nhận nấp tại thế gian số lượng không nhiều hơn cổ thần thổ kỷ nguyên phá diệt mà khối này thổ địa bị ngoại ý muốn giữ lại trở thành tiêu diêu ở thiên địa bên ngoài một cái khác loại thế giới thế giới tân sinh thiên địa lần hai hình thành sinh linh lần hai sinh sôi dạng này một cái thế giới cùng tân sinh thế giới không hợp nhau không vào thiên địa còn h ạ t tự thành một hợp giới mà mỗi cái kỷ nguyên thời đại mỗi cái sinh linh trên thân đều hội có vô hình là cấn đại biểu hắn là cái nào thời đại người loại này là cấn nhìn không thấy sợ không được lại chân thực tồn tại rất là thần bí huyền n o khi cổ lao thế giới người muốn đi vào tân sinh thế giới thời điểm trên thân l à c cớn khác biệt tự nhiên bị tân sinh thế giới b à i xích thụ thiên địa chu sát chính là bởi vì biết điểm này cho nên hắn mới không có sợ hãi một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng cũng không biết thiếu ra thế nào phần dương q u ố c môn phái một chỗ hoa trong viên hai cái khuynh quốc k h y n h thành nữ tử ngồi ngay ngắn ở một cái bên cạnh cái bàn đá hai tay chống cái bàn bên trong một cái nữ tử nâng tinh x ả o cái cảm ai thanh thở dài nói ra đúng vậy à đi mấy ngày một chút tin tức không có thật không khiến người ta b ấ t lo một cô gái khác cũng là mặt ủ mày trau suy nghĩ v ề vông hừ hừ chờ lấy hắn trở về bản tiểu thư nhất định phải cho hắn bèn bẻ Các ngươi nhìn ta luyện được thế nào nơi xa một cái ba bốn tuổi đại hải tử toàn thân huyết khí như r ộ n g toàn thân như thần thiết đổ bê tông nam đâm múa thưa không đều không ngừng run r u dậy đây cũng chính là phiến đại địa này bị tức hỏa đại đế ra chỉ qua nếu là không có lời nói chỉ bằng lấy tiểu gia hỏa q u y ề n p h á p này có thể thanh nơi này đánh phá thành mảnh nhỏ khoa chân múa tay luyện thêm một lần mục vụ trừng mắt tấm lấy khuôn mặt nhỏ nói ra rõ ràng là tâm tình không tốt cầm tiểu diệp thiên chút dận tổ ú tiểu diệp thiên ngoan ngoan gật đầu thân thể nho nhỏ lần hai hành động phá khung bá diệt quyền múa trên không trung xẹt qua từng đạo huyền ảo quy t lại dứt khoát khiến người ta run sợ chương hai trăm sáu mươi ba thú tâm tông bí văn ai phải cho ta để mắt lục trần nhìn một mán trước mắt trên mặt lộ ra một tia tà mị t i ể u dung d ầ m chân đi hướng hai nữ a đột nhiên thanh â m để hai nữ xức sở cứng ngắc quay đầu muốn lục trần nhìn lại trong n y mắt hai nữ con mắt chừng to lớn mặt lộ vẻ vui mừng thiếu ra ngươi trở về đây là minh ý gì hệ nhiên thanh â m còn biết trở về thứ mục vũ tấm lây khuôn mặt nhỏ muốn bên cạnh v ố n kéo không vui nói ra chỉ bất quá khỏe miệng cái tia có chút n ế c lên đường còn bán rẻ nàng ba lục trần đi đến mục vũ trước mặt dỗi ra bàn tay lớn một bàn tay đập vào nàng bờ mông nhỏ bên trên phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang a mục vũ nhảy lên cao ba thước che mình bờ mông nhỏ mặt mũi tràn đầy phi hồng hờn dỗi nhìn xem lục trần minh y h i n h i ê n băng lánh như xương lạnh gương mặt xinh đẹp hàn băng làm tan mang theo một tia t r á c h cứ t r ợ n nhìn lục trần một chút sư phó sư phó nơi xa tiểu diệp thiên nhìn thấy lục trần lập tức đen bóng đại nhãn tỉnh sáng lên s i ê u một cái x ô n g lại đây tiểu chân đạp lên mặt đất đàng không mà lên bay nào tiến lục trần ôm ấp sư phó ta rất nhớ ngơi tiểu diệ lục trần đại cười tướng tiểu diệp thiên nâng quá đỉnh đầu ngoan đồ nhi sư phó không tại thời điểm có hay không hào hào luyện công đương nhiên là có tiểu diệp thiên n ạ o kiều ngẩng lên cái đầu nhỏ nói ra có đúng không vi sư đợi hội thế nhưng là muốn kiểm tra đương nhiên rồi tiểu diệp thiên gật gật đầu nắm chặt lại nắm tay nhỏ khoa tay nói công tử ngươi trở về đệ nhất chiến tướng bá đao quỷ kiếm nao nhau cảm thấy ánh mắt sáng rực nhìn xem lục trần trở về lục trần gật, gật đầu lộ ra một tia hơi cười đây là hắn từ bước vào hòa cự nhân thành bắt đầu lần thứ nhất lộ ra nhẹ nhõm hơi cười công tử vừa rồi cái kêu bàn tay lớn đệ nhất chiến tướng triệu khải ngâm lộ ra một tia nghi hoặc vấn đạo không có gì một cái lao bất tử mà thôi không đủ e ngại lục trần không thèm để ý chút nào k h o á t khoác tay t lục trần lời nói để chúng nhân mặt mũi tràn đầy rung động vừa rồi cái tia bàn tay lớn uy thế tất cả mọi người cảm nhận được đặc biệt là đệ nhất chiến tướng bá đao cùng bị kiếm bọn họ từng theo hầu đại đế biết loại uy thế này đáng sợ đó là chỉ có đại đế mới có u y áp thậm chí so đại đế cường h á n hơn dạng này một cái vô thượng tồn tại lục trần lại không thèm để ý chút nào nói là lao bất tử không đủ gây sợ không khỏi làm bọn họ như gặp phải ngũ lôi oanh đ một mọi người tại phần dương cốc đại điện đóng cửa sướng cho chuyện về phần trò chuyện cái gì không được biết ngày thứ hai lục trần mang theo hai nữ cùng tiểu diệp thiên rời đi kim sĩ thương bằng hai cánh mở ra chở chúng nhân thẳng vào thiên khung đại ca người này không đơn giản ủy kiếm nhìn xem lục trần rời đi thân ảnh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra xác thực như thế trước đó chuyện phát sinh rõ mồn một trước mắt từ đầu đến cuối hắn đều không có một vẻ bồi dối giống là chuyện gì đều tại hắn trong k h ô n g chế đồng dạng không đơn giản bá đao cũng là mặt mũi tràn đầy cảm khái nói ra các ngươi chỉ biết thứ nhất không biết thứ hai bọ nhất tộc liền không có kẻ yếu đều có thông tin tri đệ nhất chiến tướng triệu khải ngâm nói ra hắn đến cùng là ai đại ca vậy mà nhận biết đến nữ bá đao cùng quỷ kiếm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc vấn đạo ý nghĩ này đã tại trong đầu của bọn họ quanh quẩn thật lâu không thể nói đệ nhất chiến tướng lắc đầu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra các ngươi chỉ cần biết rằng gặp hắn như đại đế đích thân tới là có thể t bá đao cùng quỷ kiếm hít một hơi lanh khí như đại đế đích thân tới dạng này đãi ngộ để bọn họ rung động thật sâu lục chân một nhóm ngồi kim xí thương bằng một đường hướng bắc mau chóng đuổi theo đại bàng cất ố c trên đời nhất là cực h ạ n tốc độ thứ nhất tốc độ kia nhanh chóng vạn cổ đến nay ngoại trừ cực thần thể tốc độ bên ngoài còn thật không có cái gì tốc độ có thể tới bằng được n a m đó kim xí thương bằng thủy tổ đại bằng thần điệu hai cánh mở ra lên như diều gặp gió chín vạn dặm kiểu giới chi lớn chỉ cần nó hai cánh mở ra thoáng qua cực hạn lệnh vô số người ảm đạm phai mở chúng ta cái này là muốn đi nơi đó a thiếu ra m ụ c vũ trời sinh phe lạc quan tại kim xí thương bằng trên lưng mang theo một hội cũng cảm giác nhàm chán l ú g lay lục trần cánh tay làm lũng một bên mình y hiển nhiên hoàn toàn như trước đây rất là yên tĩnh chỉ bất quá lúc này nàng cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ ánh mắt sáng rực nhìn xem lục trần một bộ muốn hỏi lại không có ý tứ mở miệng bộ dáng đi vạn yêu cốc lục trần nhìn xem minh y y h i n h i ê n bộ dáng không khỏi vui d ỗ i ra bàn tay lớn nhéo một cái hắn cái mũi nhỏ nói ra đi theo ta thời gian dài như vậy vẫn là khách khí như vậy điểm ấy ngươi muốn bao nhiêu học một ít vũ nhi đúng a đúng a minh t h tỷ ngươi cũng quá thẹn thù mục vũ ở một bên t r e o ghẹo nói lập tức minh y hiển nhiên lạnh lẽo như hàn băng gương mặt xinh đ ẹ p dâng lên hai đoá đỏ hửng người sáng mắt phối hợp với nàng k h u n h quốc khinh thành dung mạo không khỏi để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi tâm thần chập mục vũ lập tức kinh động như gặp thiên nhân hóa thân thành nữ lưu manh ô n minh y lìa nhiên liền hôn một cái minh tỷ tỷ ngươi quá đẹp nếu như ta là nam nhân nhất định phải cưới ngươi vạn yêu cốc yêu tộc tu đạo thánh địa chúng ta đến đó làm cái gì minh y h ì a nhiên bị mục vũ làm cho trở tay không kịp vội vàng đứng lên thân trốn đến lục trần một bên khác mở miệng vấn đạo đi tìm yêu tộc lao bất tử nhóm trò chuyện chút có một số việc nên có cái chấm dứt lục trần lạnh lùng nói ra song trong mắt lõe lên một đạo lịch mang vạn yêu cốc thiếu ra là vì thú tâm tông sự tình sao băng tuyết thông minh minh y nhi lập tức nghĩ đến chuyện gì xảy ra không sai. lục t r â n gật gật đầu lạnh lùng nói ra t h u tâm tông sự tỉnh nên có cái chấm dứt năm đó t h u tâm tông coi trời b ằ n g vung sửng sốt lấy yêu tộc khi quân lâm cựu giới làm lý do khởi s ư ớ n g yêu tộc đối vạn linh tàn khốc đồ sát tiến hành lệnh cựu giới lâm vào chưa từng có hạo kiếp vô số sinh linh vẫn lạc gián tiếp suy yếu cựu giới lúc ấy lực lượng từ đó làm cho vạn cổ hắc cám giáng lâm thời khắc không người có thể nâng lên ngăn cản hắc cám đại kỳ khiến toàn bộ cựu giới kém chút lưu lạc nếu như không phải về sau hệ thống chủ nhân tại tối hậu quân đầu xuất lĩnh dưới chướng quân đoàn ngăn cơn s ó n g giữ toàn bộ cựu giới chỉ sợ đã không còn tồn tại về sau lúc ấy hệ thống chủ nhân bình định vạn cổ h c á m lấy lôi đỉnh quét h u y ệ t thủ đoạn thảo phạt thú tâm tông nếu như lúc ấy không phải xem ở yêu tộc thánh địa c h ứ lao cầu tình toàn bộ thú tâm tông cũng liền không tồn tại nữa cũng liền không có lần này thú tâm tông muốn diệt nhân tộc tu đạo thánh địa đạo thống một chuyện có thể nói như vậy lần này lục trần đi vạn yêu cốc cũng không phải là nói e ngại những yêu tộc này lao bất tử muốn trước cho bọn họ lên tiếng kêu gọi đạt được bọn họ đáp ứng mà là hắn muốn đi hương sư vấn tội năm đó chư lao thế nhưng là đánh cam đoan toàn lực đem việc này chương à là n cần g t hai trăm sáu mươi bốn yêu tộc khởi nguyên vạn yêu cốc tọa lạc ở thái dương tinh trung bộ lại được xưng là khởi nguyên yêu vực rất là thần bí nếu như nói đ ị a tinh là nhân tộc khởi nguyên t r i địa như vậy thái dương tinh liền là yêu tộc khởi nguyên t r i địa mà vạn yêu cốc thì là toàn bộ thái dương tinh yêu tộc khởi nguyên thánh địa liên quan tới nhân tộc phải trăng khởi nguyên từ nhân gian giới địa tinh vạn cổ đến nay không người nào dám kết luận mà từ khai hoang thời đại bắt đầu nhân loại tiên h i ề n liền bắt đầu sinh hoạt tại phiến đại địa này phía trên đi qua vô số đời cố gắng cắm rễ ở nhân gian giới phồn diễn sinh sống thành vì nhân gian giới bá chủ chủng tộc thứ nhất đối ở hiện tại mà nói nhân tộc phải trăng khởi nguyên từ nhân gian giới đã không trọng yếu trọng yếu là đi qua vạn cổ vô số tiên hiển cố gắng nơi này đã trở thành công nhận n h â n tộc tổ địa trí nhất vô số người cắm rễ ở nhân gian giới trải rộng tại vũ trụ rất nhiều cổ tinh phía trên mà cùng địa tinh cùng vì nhân gian giới cổ lão cổ tinh thứ nhất thì không đồng nhất dạng nơi này mặc dù vậy có nhân tộc cắm rễ ở đây nhưng là nơi này lại không phải nhân tộc thiên hạ tại thái dương tinh các đại yêu tộc mười phần khẳng định bọn họ là khởi nguyên từ đây mà vạn yêu cốc thì là bọn họ sinh sôi tổ địa đương nhiên càng nhiều yêu tộc đều nguyện ý xưng hô thái dương tinh là yêu tiên h tinh mà vạn yêu cốc thì bị bọn họ trở thành ưu tiên thần đỉnh nguyên nhân còn muốn từ vạn yêu cốc nói lên vạn cổ đến nay yêu tộc vậy cùng nhân tộc đồng dạng. phồn d i vô, vô số i n h s yêu tộc chi nhánh bị mấy đại thực lực cường đại yêu tộc chiến đoạt chiến tranh kết quả chính là suy yêu yêu tộc bản thân thực lực nhân tộc các loại vạn linh thừa cơ mà vào trong ạ i yêu tộc t căn đâm i đ ị lúc này yêu tộc vẫn là nội loạn không ngừng vì chính thống tên vô hạn tiêu hao không ngừng nghỉ chiến đấu làm cho cả yêu tộc khổ không thể tả thàng đến yêu tộc vui yêu nhất tộc một vị yêu đế hoành không xuất thế cái thế vô địch lấy sát hết thủ đoạn chấn áp nhất thống toàn bộ yêu tộc cái này ê u tộc khiến lúc ấy vua yêu đại đế rất là đau đầu vì thế đích thân tới cựu giới vạn vực tìm kiếm yêu tộc khởi nguyên truy tìm lấy các loại manh mối vua yêu đế truy tìm đến thái dương tinh cũng tại vạn yêu cốc phát hiện một chỗ di tích cũng phát hiện yêu tộc thánh điện xem xét phía giới quá sợ hãi yêu tộc thánh điện vậy mà bao hàm yêu tộc hết thẻ công pháp nói cách khác lúc ấy yêu tộc công pháp đều là thoát thai từ bản này thánh điện từ đó v u yêu đế mười phần khẳng định nơi này chính là yêu tộc khởi nguyên t r i địa vì mình trong lòng ý nghĩ này h á n tướng vạn yêu cốc lật ra cái ngọn nguồn hướng thiên phát hiện c ổ lão không biết trải qua bao nhiêu năm tháng một tòa yêu tộc thần đ ỉ n h v u yêu đế kích động vạn phần lấy vô thượng đế lực tướng chỗ này di tích trọng hiện nhân g i a n triệu tập c ử u giới vạn yêu tại vạn yêu cốc xác định yêu tộc thần đ ỉ n h vì yêu tộc chính thống yêu tộc thánh điện vì yêu tộc khởi nguyên bảo điện từ đó về sau yêu tộc khởi nguyên xác định v u yêu đế trùng kiến yêu tộc thần đình càng là tại vạn yêu tộc từ đó về sau yêu tộc phải ầ biết đây chính là đại đế thân phong và cổ đến nay phạm là có thể có được đại đế thân phong hoàng vị cực kỳ ít có thụ thiên tâm thánh mệnh bảo hộ thậm chí có thể điều động một tia thiên mệnh chi lực cho mình dùng hãn thực lực so với thánh nhân càng thêm cường đại ba mươi sáu vương cũng giống như thế vì đại đế thân phong thánh nhân vương t h ủ thiên mệnh gia trì địa vị tôn sùng cái này ba quyền lục thánh mười hai hoàng ba mươi sáu vương liền là yêu t ộ c người nói chuyện có thể quyết định một cái yêu t ộ c môn phái sinh tử có thể nói như vậy chỉ cần bọn họ nói ngươi có tội vô tội vậy có tội sẽ bị toàn bộ yêu t ộ c cả tộc thảo phạt mà coi như ngươi có tội chỉ cần bọn họ nói ngươi vô tội có tội vậy vô tội có thể nói sinh tử cho đ o ạ n toàn bằng yêu thích toàn bộ yêu t ộ c tại yêu t ộ c thần đình dẫn đầu dưới phát triển không ngừng làm việc vậy phi thường bá đạo thường, thường không người dám đi đắc tội bọn họ tại thái dương tinh có thể chống lại đại giáo truyền thừa càng là ít đáng thương n h â n tộc liền là như thế từ khi yêu tộc thần đỉnh thành lập về sau đặt chân tri địa bị yêu tộc từng bước từng bước xâm chiếm rất có diện tộc nguy hiểm nếu như không phải về sau thái dương tinh ra một cái ngũ hành đại đế ngăn cơn sóng giữ toàn bộ thái dương tinh vạn tộc chỉ sợ đều muốn bị khu ra thậm chí chu sát về sau càng là có thanh mục đại đế cùng trăm phong đại đế tại thái dương tinh mở ra t h a n h xa cổ đ ị a trăm phong thiên cương hai đại rộng lớn đất hoang thành lập truyền thừa thống lĩnh nhân tộc thành vì nhân tộc tại thái dương tinh không thể lay động căn cứ địa phù hộ dân tộc về sau tiền thương lôi các các loại nhao nhao tại thanh xa cùng trăm cương thành lập truyền thừa để nhân tộc thế lực trải rộng hai đại đất hoang cùng yêu tộc thành chân v ạ c mà đứng v ạ n yêu cốc đây chính là yêu tộc thần đ ỉ n h không phải yêu tộc không thể vào bên trong mục vũ kinh ngạc trưởng thành nhỏ nhỏ đ ộ n g dung nói ra vậy phải xem nhìn là ai loại này cầu thí quy củ chỉ là dùng để ướt thuốc kẻ yếu đối với cường giả có cái chứng d ù n g làm phát bực ta đem hắn này cầu thí yêu tộc thần đ ỉ n h phá hủy lục trần lơ đếnh nói ra minh y d ì a nhiên cùng mục vũ lập tức một mặt trấn kinh tất cả đều hoảng sợi nhìn xem lục trần đây chính là yêu tộc thần đình a thống ngự thiên hạ yêu tộc thánh địa một l ờ i động cựu giới c ự vô p h á c h tồn tại ngay cả đại đế đều muốn đối nó kiêng kỵ ba phần thiếu ra nhà mình vậy mà đối nó chẳng thèm ngó tới làm các nàng không khỏi động d u n g không khỏi nhìn nhau lộ ra một cái dở khóc dở cười tiếu dung thu kim sĩ thương bằng cước lực cực nhanh so với đ ằ n g vân giá vũ còn muốn mau lẹ hai cánh mở ra che khuất bầu trời như một đạo cực quan g tiêu thất ở chân trời nhìn xem mây mù lượn lờ phía dưới nhỏ bé đại địa lục trần có chút mờ cười chúng ta tiến vào yêu tộc thống trị khu yêu tộc khu q u n cư có rất nhiều người nghe nói là yêu khí sông thiên yêu đi nổi lên động một chút lại có yêu tộc hung thú hoành hành tứ không kiếm sợ kỳ thật không phải nơi này cùng địa tinh là đồng dạng sơn hà t r ắ n g lệ rộng lớn vô ngân có cùng địa tinh đồng dạng thần bí tri địa đáng giá đi thăm dò chương hai trăm sáu mươi lăm vĩnh phạm thôn kỳ thật thanh xa cổ địa cùng trăm phong thiên cương mặc dù là nhân tộc đại bản doanh nơi đó không riêng gì có nhân tộc càng l à có linh tộc vũ tộc lung tộc huyết tộc hải tộc các loại các đại truyền thựa vạn tộc san sát tại cái này hai khối ước vạn g i đại địa phía trên các tộc thực lực đều thập phần cường đại phân địa mã trị lẫn nhau lẫn nhau không b á n nhiễu cộng đồng đối kháng trừ hai chỗ này bên ngoài yêu tộc vượt qua hai đại đất hoang vừa mới đi vào yêu tộc khu tụ tập liền có thể cảm giác được không đồng nhất dạng tại thanh x a cùng thiên tương vạn tộc tu sĩ nhiều vô số kể bề bộn như cá giết sang s ô n g đến mại không hết nếu như không phải các đại chuyển thừa cực điểm ước thúc chỉ sợ hội phân loạn không ngừng mà yêu tộc c h i địa thì không đồng nhất dạng có yêu tộc thần đ ỉ n h không chế nó yêu tộc c h i địa một phái hài hòa khắp nơi trên đất yêu tộc t ố t năm t o t ba t o t năm top ba tụ tập cùng một chỗ một mảnh vui sướng hướng vinh cảnh tượng chúng ta liền từ nơi này đi vào a tiến vào yêu tộc căn cư không lâu lục trần phân phó kim sĩ thương bằng thân hình rơi xuống nhìn xem vương xa một cái thôn xóm nói ra chúng ta không phải muốn đi vạn yêu cốc sao thiếu ra bay thẳng đi vào là được đậu ở chỗ này làm gì mục vũ chu miệng nhỏ mặt mũi tràn đầy khó chịu thuộc về lắm lời loại hình nhất thời không nói lời nào liền có thể nín chết chít chít kỷ cha cha hỏi tới không nóng này dù sao vạn yêu cốc liền một mực tại cái kia vậy không hội trưởng c h â n chạy lục trần nhàn nhạt cười cười v ề phần tại sao ở chỗ này dừng lại nhưng không nên xem thường cái thôn lạc nhỏ này nơi này thật không đơn giản đã đi ngang qua không đi nhìn một chút chẳng phải là đáng tiếc một cái phá thôn xóm có cái gì tốt nhìn? mục vũ đ i u môi m lơ đễnh nói ra có đúng không lục chân lạnh nhạt một cười ngược lại thanh ánh mắt nhìn về phía minh y h i n h i ê n giờ phút này nàng lông mày hơi nhăn nhìn phương xa thôn sóng nhỏ suy nghĩ xuất thần nhiên nhi có phải hay không nhìn ra điểm đạo đạo tới mạch như tiềm long điệm như dòng ngủ đông thế như chân l o n g phòng như bàn l o n g khí như đ l n g l o n g minh y h i n h i ê n nhìn phía xa thôn sóng nhỏ mỗi chữ mỗi câu nói ra nơi đây coi là thật không đơn giản ngũ long đều tới chúng tụ tập ở đây khó lường bình thường chi đ i ệ có thể ra một lòng đã rất n g ư ờ tiên không có nghĩ tới đây lại có ngũ long bảo vệ chi thế nhất định đi ra một vị uy c h ấ n cựu giới đại nhân vật không có p h i công đi theo ta lục trần dôi ra đánh vút xuôi minh y dĩa nhiên cái mũi vừa cười vừa nói có thể nhìn ra ngũ long bảo vệ chi thế đã rất tốt có một chút ngươi nói sai nơi này không chỉ có đi ra một vị uy c h ấ n cựu giới đại nhân vật uy uy có các ngươi nói khoa trương như vậy sao nói như thế mơ hồ thật giả mục vũ chu miệng nhỏ mặt mũi tràn đầy không tin nói ra khẳng định không phải giả minh y dĩa nhiên sắc mặt vẫn như cũ rất lạnh mang theo cao nạo chi khí nói ra loại địa thế này tại cựu giới ở trong cũng là không thấy nhiều có long đẳng cựu thiên chi ý chỉ bất quá không biết nguyên nhân gì ngũ long đều tới như ẩn như hiện phản p h ấ t bị một loại lực lượng vô hình cho cô lập đồng dạng đây là vì cái gì đây nơi này gọi vĩnh phạm thôn lục t r â n nhìn xem nghi hoặc bên trong hai người giải thích nói vĩnh phạm thôn mục vũ nhẹ nhàng lẩm bẩm vĩnh phạm vĩnh phạm vĩnh viên bình thường đối vậy không đúng lục t r â n gật gật đầu đồng thời lại lắc đầu nói ra vĩnh phạm có thể hiểu thành vĩnh viên bình thường đồng dạng hắn còn có một cái khác tầng không muốn người biết ý tứ cái kia chính là quay trở lại bình thường truy cập lụ h t h ậ chấm nét để trái tim đen lũ ám đọc chuyện quay trở lại bình thường chúng nhân xứng sờ đúng vậy a lục c h â n thở dài một tiếng trước mắt cái này vĩnh p h à m thôn thế nhưng là không đơn giản thôn không lớn chỉ có mấy trăm gia đình liền lại như thế một cái bình thường tiểu sân thôn tại c i u giới vạn vực bên trong vừa nắm một bọ to tùy tiện đặt ở c i u giới bên trong đều không người hội chú ý dạng này một cái thôn xóm nhỏ nhưng mà như vậy ăn một cái bình thường thôn xóm nhỏ lại đi ra không ít uy c h ấ n c i u giới vạn vực đại nhân vật làm cho người kỳ quái là vĩnh p h à m thôn vô luận ra qua bao nhiêu uy c h ấ n c i u giới đại nhân vật cái này bình thường thôn xóm nhỏ y nguyên bình thường chưa hề thay đổi qua vạn cổ đến nay không có người nào có thể ảnh hưởng đến cái thôn lạc nhỏ này nó tựa như một cái thế ngoại đào nguyên phảng phất bị thiên địa vứt bỏ đồng dạng nhưng lại tồn tại giữa thiên địa từ nơi sâu xa phảng phất có lực lượng nào đó che chở lấy nơi này từ chưa có người có thể đánh vỡ nơi này a n b ì n h bao quát cựu giới vạn cổ hát cám giáng lâm cũng giống như thế tích tích tích hệ thống một trận thanh âm nhắc nhở vang lên thanh lục trần làm cho s ư n g sở đã rất lâu không có nghe được hệ thống thanh âm tuyên bố hệ thống nhiệm vụ chính tuyến mời chủ ký sinh tiếp thu đinh hệ thống nhiệm vụ chính tuyến tìm kiếm thất lạc linh đế tri cảnh nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng điểm công đức năm mươi n g h n điểm đèn luyện năm mươi n g h n đại đạo linh tinh thạch một khối say mộng bí dây leo một gốc. khóc hồn minh thủy một bình khảm thủy tiên nhánh một đoạn vô cấu chân phách thạch một viên vô cấu chân phách thạch lục trần đột nhiên hai mắt buộc phát sáng trói thần quang cái này nhưng là độ tốt cô động thân thể thiết yếu c h i vật nó có thể làm cho không có có thân thể linh hồn bảo trì vô cấu không chỉ toàn cố thần b ố i nguyên thứ này hắn từng tại hệ thống ngẫu nhiên thương thành nhìn thoáng qua khi lúc giá cả cao tới một trăm triệu điểm công đ ứ c để lục trần hậm hực mà về không nghĩ tới lần này nhiệm vụ ban thưởng vậy mà đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi cho thiên lam tiên tử tố thân tri vật rốt cũng có thể tìm kiếm được một cái đi chúng ta vào xem lục trần dẫn đầu hướng vĩnh phạm Thôn đi đến. đột nhiên quay đầu lại à đúng thanh ta ngoan đ ổ nhi phóng xuất luôn buồn bực tại nội thế giới hội nín hỏng hướng về phía như thế phong phú nhiệm vụ ban thường lục t r ầ n cũng muốn nhanh đưa linh đế c h i cảnh tìm tới đi vào vĩnh phạm thôn một cỗ không h i ể u khí tức giáng lâm phảng phất có thể gột rửa p h à n g trần để cho người ta quay trở lại bình thường đồng dạng loại khí tức này rất là thần bí người sở hữu không thể tưởng tượng nổi lực lượng toàn bộ thôn xóm nhỏ từng nhà lượn lờ khói bếp lục trân một nhóm mới vừa đến đến liền phá vỡ nơi này yên tĩnh từng nhà đều hiếu kỳ n ô đầu ra ngạc nhiên nhìn xem lục trần một nhóm chỉ trỏ lại không ai dám tới gần bọn họ phảng phất bọn họ trên thân mang theo điểm g ử đồng dạng nao nhao trốn tránh tại sao ta cảm giác có điểm là lạ mục vũ nhìn xem chúng nhân chỉ trỏ bộ dáng trong lòng không khỏi run dày ta vậy cảm giác được mình y gì hãy nhiên băng lãnh gương mặt xinh đẹp đồng dạng hiện lên một tia nghi hoặc bình thường chỉ có lục trần lơ lẽm vạn cổ đến nay cái này trong cơ bản ngắn cách chỉ sợ tới qua nơi đây ngoại nhân chỉ có năm ngón tay số lượng đi đột nhiên nhìn thấy người xa lạ cái này chút nguyên hãng cư dân tự nhiên mà vậy sẽ như thế biểu hiện nơi này không đều là yêu tộc c tại sao có thể có nhân tộc ở lại đây ụ chương Vũ n ì n x hai n h trăm sáu dị vấn mươi này là sáu một, một, qua, qua một thôn nam đế đây chính là vĩnh phạm thôn chỗ độc đáo lục trần có chút một người nói ra cái này vĩnh phạm thôn bình tĩnh phía sau nhưng là có yêu tập thần đỉnh không muốn nhắc lên vết sẹo tại toàn bộ thái dương tinh h cái nào sợ sẽ là thanh sa cùng thiên cương hai đại nhân tộc cổ địa chọc g i ậ n yêu tộc thần đ ỉ n h hai phe vậy sẽ phát sinh ma sát thậm chí đại chiến dạng này tập kích quấy dối chiến tranh đã vạn cổ đến nay không biết đánh bao nhiêu trận còn tốt yêu tộc thần đ ỉ n h cùng thanh sa thiên cương đại giáo truyền t h ừ a một mực duy trì khắc chế nếu không lời nói toàn bộ thái dương tinh trị sợ đều muốn bị liên lụy mà vĩnh phạm thôn thì không đồng nhất dạng không ai dám quáy dày nơi này yên tĩnh không ai dám xâm nhập nơi này vạn cổ đến nay không thiếu có yêu tộc đánh nơi này chủ ý muốn muốn cường công nơi này cuối cùng đều hội mặc danh kỷ diệu chết đi năm đó yêu tộc thần đình đã từ cuối cùng huyên náo ba quyền lục thánh mười hai hoàng ba mươi sáu vương g á t đ a o thương thương nguyên khí đại thương từ đó về sau yêu tộc thần đỉnh đối với vĩnh phạm thôn rất là kiếm kỵ đem liệt vì yêu tộc cấm khu bất luận cái gì làm trái lưng này hạng quyết nghị yêu tộc tất cả đều bị yêu tộc thần đỉnh lấy phản tộc tội chu s á t một cái tiểu tiểu thôn xóm n h ư như vậy muốn hay không dọa người như vậy m i n h y gì h ạ nhiên cùng m ụ c vũ mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh đây chính là yêu tộc thần đỉnh động một chút ngay cả cựu giới vạn vực đều muốn run bên trên ba run quái vật khổng lồ vậy mà không làm gì được một cái thôn dạng này sự tỉnh đoán chừng nói ra vậy không ai sẽ cả hai thực lực tranh l ệ n h quá cách xa căn bản vốn không tại một cái tầng trên mặt không có cái gì có thể so tính nếu như n g ư ơ i biết vĩnh phạm thôn đi ra cái gì ngươi liền sẽ không như thế nói lục trần lắc đầu nói ra cắt tại châu còn có thể có đi ra đại đế đ ể n ó i chuyển thừa lợi hại ta cũng không tin mục vũ đúng môi xem thường nói ra nơi này nhưng so sánh đ ể n ó i chuyển thừa đáng sợ nhiều lục trần lạnh nhạt một cười nhéo một cái mục vũ cái mũi trêu đến mục vũ thẳng dậm chân thiếu ra ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu minh y dĩa nhiên khó được cờ trách lên lục trần cùng mục vũ một bộ tỷ b ộ tình thâm bộ dáng một cái như thế bình thường yên tĩnh tiểu sơn thôn thật đi ra đại đế hai nữ mặt mũi tràn đầy không tin một cái đi ra đại đế tiểu sơn thôn sẽ như thế bình thường còn duy trì vốn có diện mạo đi ra đại đế địa phương không đều đã sớm một người đắc đạo gà chó t h ă n g thiên một cái nạp đại c h u y ể n thừa liền theo đại đế xuất hiện tự nhiên mà vậy sừng sức mà lên sao thứ hai thuộc về tiềm long đại đế lục trần không để ý tới hội hai nữ kinh ngạc mở miệng lần nữa không thể nào hai nữ trăng miệng một lời kinh nghi lên tiếng thứ ba giao long đại đế lục trần nhìn thoáng qua hai nữ khỏe miệng hơi v ệ n h lộ ra một cái tà m ị tiếu dung tê hai nữ hai nữ lúc này không riêng kinh ngạc một đôi đỏ hồng bờ môi tất cả đều k h ẽ nết h hít một hơi lanh khí một cái thôn sóng nhỏ đi ra ba vị đại đế đây là mướn nghịch thiên sao vạn cổ đến nay có môn phái kia có thể một môn tam đế ít càng thêm ít ngay cả một môn hai đế c h u y ể n thừa cũng không nhiều g ặ p càng đừng đề cập tam đế c h u y ể n thừa thứ tư chết long đại đế lục trần không có chờ hai nữ lấy lại tinh thần mở miệng lần nữa t ê hai nữ lúc này đã nói không ra lời chỉ còn lại có hít một hơi lãnh khí thanh âm thứ năm chân long đại đế lục trần nói lần nữa hai nữ đã như là pho tượng toàn thân cứng ngắc đứng ở nơi đó mặt mũi tràn đầy rung động một thôn ngũ đế đây là m ố nguy tiên một cái tiểu tiểu nhìn qua như thế bình thường yên tĩnh tiểu s â thôn nếu như không ai nói cho bọ các nàng thậm chí ngay cả nhìn một chút đều không như thế một cái bình thường tiểu sơn thôn vậy mà ra nhiều như vậy đại đế thực sự không thể tưởng tượng thiếu ra ngươi không hội nói đùa sao mình y gì hạ nhiên băng lánh gương mặt xinh đẹp đều không bình tĩnh chuadu a t o é t đúng a sao lại có thể như thế đây mục vũ vậy là một bộ thất hồn lạc phách bộ giá ngoại n g trừ ngũ đế bên ngoài nơi này đi ra chuẩn đế cổ thánh vô số kể nhiều vô số kể thậm chí có người từng bị đại đế thân phong không có trả lời hai nữ vấn đề lục trần lựa chọn lần nữa vứt xuống một viên tạc đạn nặng ký t hai nữ đã hoàn toàn nói không ra lời lúc này các nàng xem lấy cái này thôn trác nhỏ xinh đẹp mang trên mặt sùng tính Vẻ một một s ù theo lý thuyết một chỗ như vậy hẳn là vạn vực đều biết mời đúng mà sự thật lại là không người hỏi thăm không người biết được cái này làm các nàng chăm muối vẫn không có cách giải phi lòng tiềm lòng đốt lòng giao lòng theo r â lý thuyết vạn cổ đến nay phạm là đại đế hoặc nhiều hoặc ít đều hội lưu lại một đoạn truyền thuyết mới đúng vì cái gì cái này nam vị đại đế không chỉ có không có truyền thuyết càng giống là một cái bí ẩn chưa có lời đáp bởi vì nơi này có người thả một kiện đồ vật thứ gì chẳng lẽ quý g i a đến để đại đế tự mình mai danh nhận tích thủ hộ mục vũ không khỏi động dung có thể nói như vậy lục trần gật gật đầu hướng trong thôn đi đến dừng lại các ngươi là ai đột nhiên một cái t h u c ù n g âm thanh em vang lên phản phất lôi rít gạo đồng dạng vang r ộ i tốt lẫn giọng có hay không lòng công đức mục vũ bất mãn nuốt n u ố t mình lỗ thai tức giận hướng về phía thanh em chuyển ra phương hướng quát hai tay chống n ạ n h một bộ nữ bá vương bộ dáng n ạ n h một cái chừng hai mét chiều cao, to còn,、so、với người bình thường cao một mảng lớn toàn thân màu da như cổ đồng loé da kim loại sàng bóng cao lớn và vỡ trên thân cơ bắp đâm kết nội lên xem xét liền là khổng vũ hữu lực lúc này cái này lưng hùm vai gấu đại hán bị mục vũ dạng này một tiểu nha đầu nhìn chằm chằm yêu kiểu lấy hơn nữa còn là đẹp như thế tiểu nha đầu hai cái n g h i u nhãn chừng lửa lớn chạy nước miếng đều chạy ra mà không biết vũ nhi mị lực vô tận ngươi nhìn thành to con đều mê đ ả o minh y dịa nhiên lạnh lùng gương mặt xinh đẹp hiện lên mỉm cười dọc dịu rằng nói ra nào có minh tỷ tỷ mục vũ lập tức bị náo cái mặt to đỏ chương hai trăm sáu mươi bảy đế chủ đều là cái này ngốc đại cá mục vũ sắc mặt đỏ quay đầu hung hăng chừng nam từ náy mắt phó tức giận bộ dáng bị người n hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy nữ nhân to con sắc mặt đỏ nhỏ máu r ỗ i r a bàn tay lớn thẳng vào đầu mặt ngu ngơ ngốc cười người cười cái gì to con mục vũ đôi mắt đẹp trừng r ỗ i r a trưởng bàn tay hướng to con ngựa cấn đi chỉ bất quá ngọc trong bàn tay không dùng bao nhiêu lực lượng mà thôi mục vũ điểm ấy vẫn là có trường ngực phanh a to con động không động mục vũ ngọc trưởng vừa tiếp xúc to con thân thể đống nhiên từ thân thể của hắn khi buộc phát ra c ố cường đại phản lực hạ tướng mục vũ bắn ra ngoài phải biết mục vũ thế nhưng là tôn cực đạo hậu mặc dù vô dụng vận dụng thần lực nó bản thân lực lượng cũng là to lớn đủ để khai sơn phá thạch người như vậy lại bị cái người vật vô hại ngốc chỉ n g â y n g ố c hơi một tí to con cho đánh bay lập tức để chúng nhân biến s á c mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ca lục trần con mắt l o e sáng ánh mắt sáng rực nhìn xem cái này ngốc đại cá tự lẩm bẩm chân lòng thánh thể to con người tên là gì lục trần dối tay v ệ n chặt một vũ để nó đứng vững đem d a o cho minh y hiển nhiên chiếu cố về sau mở miệng nói ra người trong thôn đều để ta kẻ lỗ mãng n ố c đại cá tử gãi gãi đầu trứng mắt song tinh khiết n ư u nhãn nói ra người họ gì lục trần chăm chú nhìn to con vấn đạo họ gì ta quên to con g ã i g ã i đầu mặt vẻ mờ mịt tinh khiết hai mắt mang theo ti c h ố n g rông phốc phốc mục vũ vậy từ rung động khi phục hồi tinh thần lại vừa lúc nghe được to con lời nói lập tức che miệng nhỏ cười lên to con ngươi còn thật là khờ đâu ngay cả mình họ gì đều có thể đã quên hh ắ c ắ c to con g ã i g ã i đầu các ngươi là ai ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua các ngươi tới đây làm gì đi ngang qua m i n h y ghê n h i ê n lạnh nhạt nói ra lúc nóc đại cá tử gái gái đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn mình y g h nhân mắt rất là kỳ tự trách mình không có tội qua cái này nữ nhân xinh đẹp vì cái gì nàng nói chuyện lạnh như vậy ta thiếu ngươi tiền sao Ngốc đại cá tử chứng mắt mắt to đánh giá mình ý gì nhiên Nghèo vấn cùng mình ý gì nhiên cứ thế, không có phản ứng lại đây. Ha, ha, ha. Lục chân cười, nàng liền người như vậy. To con, không cần để ý, ngược ngươi nghĩ ngươi Không nhớ nổi Ngốc bàn lớn não ráng chấn Ngươi giá gì gì gì gì cá cái Mục cứ có Lục cười, cá chấp tóc thạch đại đầu đạo đây để đại lại lại tử mắt mắt to thế, To thật tử tay tóm hề hề ha ha ha họ phò hảo làm sao ý Suy vũ vậy lấy kỹ là Lộ ra bộ nhanh chóng đi đến to con bên người đuổi nhanh về nhà đi không nên cùng người xa lạ nói chuyện nhìn thấy nữ tử này lục trần hai mắt sáng lên trong lúc lơ đãng lộ ra vẻ h ấn thưởng khá lắm mỹ nhân mười tám năm hoa dung nhan có thể xưng ơ đại sư chi tác đại mi đùi xa đôi mắt sáng như trăng môi son điểm đỏ t h â m đỏ khuynh quốc khuynh thành làm cho người hoa mắt thần cách hắn họ thạch lục trần nhìn xem nữ tử này vẫn đạo mắc mơ gì tới n g ư ờ i mời các ngươi rời đi chúng ta thôn nữ tử lông mẹ t r ọ n lộ ra t i vẻ không vui trên mặt để phòng chi ý càng tăng thêm họ thạch có được chân long thánh thể hắn là thạch tần hậu nhân a Lục t r ầ nữ nhìn n xem tử lộ ra cái như lâm đại địch người xa lạ này nữ tử nói toạc ra nữ tử công pháp ngươi đến cùng là ai nữ tử như lâm đại địch người xa lạ này nữ nói toạc ra nàng và ngốc đại cá tử thân phận cũng biết nàng tiến tổ cái này để nàng không thể khâm phỏng thân cực đạo hậu cảnh khí thế cấp tốc kéo lên như là đầu tiềm long sắp xông ra vực sâu thân huyết khí h oanh minh không nất g muốn biết ta là ai đem các ngươi thôn lão thôn trưởng đều đi ra lục trần chắp hai tay sau lưng từ tốn nói mời trở về đi thôn trưởng chúng ta không tiếp khách nữ tử sắc mặt lạnh lập tức hạ lệnh chụp khách cô nàng ngươi tốt nhất vẫn là đi thông báo âm thanh nếu không hậu quả ngươi đảm đường không nổi lục trần lạnh lùng lường nữ từ mắt không nhanh không chầm nói ra nữ tử chăm chú nhìn lục trần nhìn chỉ chốc lát phản phất tại xác định lục trần lời này tính chân thực sau đó quay đầu đ ố i to con nói ra thạch trấn chằm chằm lấy bọn họ không cần bọn họ tùy ý đi đến ta đi thông n thôn nói cho các người biết lao thôn trường bị ngạn hoa mở luân hồi thiên khải lục chân nhìn thấy nữ tử q u a y người mở miệng nói ra hử nữ tử tiếng hử lạnh lạnh lùng nhìn xem chúng n h â n mắt bước nhanh rời đi keng keng keng cổ lao thôn trang nhỏ h ư ơ n g chỗ miếu thờ chi t ò a cổ xưa gác trung chi cái vết dị loang lộ phảng phất trăm ngàn vạn năm đều không người động đậy cổ t r u n g bị gó vang liên tục vang lên chín tiếng trung vang âm thanh như lôi đ ỉ n h phảng phất từ tiên cổ chuyển đến lập tức bình thường yên tĩnh tiểu sơn thôn yên tính bị đánh phá mỗi cái sinh trưởng tại vĩnh phảm thôn nhân đều biết miếu thờ cổ chung vang lên đại biểu cái gì tiếng c h u n g ba vang có địch xâm tiếng t r u n g sau vang đại đế trở về mà tiếng t r u n g vang chín lần vạn cổ đến nay chưa từng có vang lên qua nhưng là mỗi người đều biết chín tiếng t r u n g vang đại biểu có ý tứ gì cái kia chính là vĩnh phảm thôn chân chính chủ nhân trở về trong n g a y mắt tiểu tiểu thôn xóm đạo đạo lưu quang từ phòng vật ra thần quang sông thiên cổ cổ khí thế đáng sợ khí trùng vân tiêu càng quét ước vạn dằm đại địa cái này cái này cái này minh y hiển nhiên cùng mục vũ nhìn xem nói đạo nhân ả n h phóng lên tận trời sắp mặt đại biến phản phất gặp ủy cái như thế bình thường tiểu s â thôn vậy mà ẩn giấu đi nhiều cao thủ như vậy cái này sao có thể cái hai cái mười cái hai mười. 500. nói ă trăm. m mươi n đạo nhân ảnh màu xanh tất cả đều là hoàng cảnh cao thủ yếu nhất đều là chân hoàng còn có thiên hoàng vô thượng hoàng thậm chí còn có cực thượng hoàng nhiều như vậy hoàng cảnh cao thủ vậy mà cùng ở cái thôn trang nhỏ chi cái này khiến hai nữ không khỏi động r u n g anh đột nhiên đạo đạo thánh uy phóng lên tận trời nói uy của quận đáng sợ uy thế để thiên địa đều biến sắc thánh uy t r ù n g kích t ư ớ c vạn dằm đại địa uy c h ấ n h o a n g nói hai đạo năm đạo dòng g ã năm đạo cường đại thánh nhân chi uy vật lên miếu thợ chi năm đạo thân ảnh g à n mua lộ ra thân ảnh hiện ra vê anh cỗ cường đại cổ thánh chi uy giáng lâm Cái c à tràn ngập, tràn ngập một h ê tiếng vang ảnh vọng v n t tiêu n vũ, xuất phát từ nội tâm la lên từng tôn hoàng cảnh cao thủ thậm chí thánh cảnh cao thủ giờ phút này tất cả đều thần tình kích động tại thiên không nửa quỳ hạ thân thể ánh mắt sáng rực nhìn xem lục trần lục trần giờ phút này nội tâm cũng là vô cùng kích động nhìn trước mắt chủ nhân trong lòng lật lên thao thiên cự lãng vĩnh phạm thôn nói là một t h â n trang nhưng lại đi qua năm đời đại đế chấp trưởng người cầm đầu nội tình chi thâm hậu không thể tưởng tượng cái này chút hoàn g cảnh t h á n h cảnh c a o thủ vẫn chỉ là đương đại vĩnh p h ả m thôn thủ hộ lấy mà thôi liền đã có thực lực như thế dạng này một cái kinh khủng t h ô n trang muốn diệt nhất phương đại giáo chỉ là một cái búng tay thế nhân rất khó tưởng tượng tại cái này không muốn người biết nơi hẻo lánh vậy mà ẩn giấu đi dạng này một cái kinh khủng thế lực luân hồi quân đoàn bái kiến đế chủ nhìn thấy lục trần dậm chân mà đến chúng nhân lần nữa hô tình cảnh như vậy trực tiếp thanh minh y ly nhiên cùng mục vũ cho sợ ngây người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem lục trần đặc biệt là minh y ly nhiên đối lục tr luân hồi quân đoàn tại năm đó kiểu giới có thể nói là uy trấn thiên hạ tuyên bố lan xa mà luân hồi quân đoàn quân đoàn trưởng từ chức chỉ có năm nhiệm cái tiết chính là tiềm long đại đế phi long đại đế giao long đại đế triết long đại đế chân long đại đế có thể nói luân hồi quân đoàn liền là một cái đại đế quân đoàn thậm chí so đại đế quân đoàn còn cường đại hơn đại đế quân đoàn đều là đại đế chiến là quân đoàn trưởng mà luân hồi quân đoàn cũng là từ đại đế tự mình đảm nhiệm mỗi lần xuất trinh đều là đại đế làm tiên phong dạng n à y một cái quân đoàn vừa ra thử hỏi cựu giới có thế lực nào có thể chống lại dù cho về sau năm vị đại đế từ nhiệm quân đoàn trưởng về sau tại những năm tháng ấy bên trong chỉ cần luân hồi quân đoàn xuất hiện chiến kỷ cùng một chỗ ngay cả đại đế đều muốn đích thân giang nên đón truyền thuyết luân hồi quân đoàn phía sau có một cái vô thượng tồn tại không chế ngay cả đại đế cũng đối nó、no、cúi đầu s mà luân hồi quân đoàn những người khác vậy tôn gọi hắn là đế chủ ý tứ rất rõ ràng đế chủ cái kia chính là đại đế minh chủ lục trần nhìn một mán trước mắt trong đầu vạn thế ký ức từng cái phù hiện trong lòng đùi ngùi m ã i thôi luân hồi quân đoàn năm vị đại đế từ năm nhiệm hệ thống chủ nhân tự mình bồi dưỡng mà toàn bộ quân đoàn cứ điểm ngay tại vĩnh phạm thôn chuyện này ngoại trừ luân hồi quân đoàn bên ngoài có rất ít người biết được mà vĩnh phạm thôn thì bị năm vị đại đế tự mình ra trì bố trí xuống vạn cổ đại c ụ một mực thủ hộ lấy nơi này yên tĩnh đều đứng lên đi lục trần từng bước một chậm rãi đi tới từng tôn hoàn cảnh thanh cảnh cao thủ thần mang phun gian giống như từng tồn kim giáp chiến thần bảo vệ lấy lục trần giờ khắc này hãn tựa như chúng đế chi chủ một vị hành tàu vu thế ở giữa vạn cổ cự đầu chấp thể vạn cổ nhất cắt đều tán đi đi thọ nguyên không nhiều trân trọng lục trần đi đến miếu thờ đại điện bên trong một tiếng nột ngạt chi âm vang lên vô tận cổ lao phủ văn phù hiện phát tác trật tự sen lẫn thành một đạo vạn cổ thần liên chui vào lòng đất trong n g a y mắt toàn bộ thiên địa phản phất run một cái một c ỗ tăng thương cổ lao khí tức phản phất từ tên cổ chuyển đến răng g á c phát tác trật tự thần liên phát ra một tiếng vang thật lớn phản phất h ó a lại một kiện thứ gì chậm dại hướng ra phía ngoài lôi da oanh giờ khắc này thần mang sông thiên quét sạch t r ư ớ c vạn dạm đại địa nếu như không phải vĩnh phảm thôn có đại đế bố cục chỉ sợ dạng này uy thế có thể kinh động cựu giới để vô số lao bất tử thần hồn đều là rung động đại đạo thiên âm tiếng vọng giống như mở ra một cái thượng cổ thế giới huyền diệu vô thận đế u i minh ông một cái hoàn toàn do pháp tác phủ văn ngưng tụ đế tọa chậm r ã i dâng lên khi dạng này một cái đế tọa xuất hiện thời điểm nó phản phất áp đảo t r ư thiên c h i bên trên vạn đạo đều thần phục tại đế tọa phía giới toàn bộ thiên địa đều ảm đạm phai mt đi theo lục trần đằng sau hai nữ cảm thụ được chung quanh từng tôn hoàng cảnh thánh cảnh cao thủ truyền đến kinh khủng u y áp khuôn mặt nhỏ tái nhợt vô cùng giờ phút này khi thấy cái này đế tọa về sau hai chân càng là không bị khống chế mềm l ú n trực tiếp quỷ dạp xuống đất lục trần từng bước một đạp vào đế tọa một c ố cường đại kháng cự chi lực lộ ra hiện còn sợ người lạ lục trần lạnh nhạt một cười mi tâm mở ra một cái cổ lão cổ phụ xung ra không có vào đế tọa bên trong keng một tiếng thanh thúy êm thai vang tiếng vang lên đế tọa chấn động kháng cự cực tốc nội liễm ngược lại phát ra một tiếng như có như không nhảy cấm thanh âm p h ả n phất một cái rời nhà nhiều năm hải tử thấy được cha mình đ ồ n g dạng lục trần dôi ra bàn tay lớn k h ẽ vớt hạ đế tọa sau đó chậm rãi ngồi ở đế tọa phía trên vô thượng đế tọa năm đó hệ thống chủ nhân liền là ngồi ngay ngắn ở tòa này đế tọa phía trên c ư ờ i nhìn cựu giới thay đổi bất ngờ chỉ huy các đại quân đoàn cùng vạn cổ hát cám quyết chiến năm đó hệ thống chủ nhân ngồi ngay ngắn đế tọa phía trên ngay cả đại đế đều chỉ có thể đứng ở một bên có thể may mắn tiến vào ngôi miếu này vũ trong đại điện người không có chỗ nào mà không phải là uy danhiện hách nhân vận phải biết tại cái k i a kinh khủng niên đại, c i u giới có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp, có rất nhiều thánh nhân cũng muốn chen vỡ đầu tiến vào đại điện mà không thể, chỉ có thể ngoan ngoan đứng tại cung điện bên ngoài. có ai có thể biết cái này bình thường miếu t h ờ tại cái k i a kinh khủng niên đại hội tụ toàn bộ c i u giới đại bộ phận tinh anh ở đây, có ai có thể biết năm đó từng đạo chiến lệnh liền là từ nơi này phát ra. lục trần bình phục lại tâm tình, mắt nhìn phía d ư ớ i quỳ xuống chúng nhân, lục trần nhẹ nhàng khoắt tay, đều đứng lên đi, tảng, lao thôn trường lưu lại. Là, đế chủ. luân hồi quân đoàn cái này trăm mười cái lao nhân tất cả đều là quân đoàn đương đại chấp hộ người thủ hộ lấy vĩnh phảm thôn an bình đắc đạo lục trần mệnh lệnh trong nháy mắt tán đi luân hồi quân đoàn thứ một trăm ba mươi bốn thay mặt thủ hộ người b à i tiến đế chủ lao thôn trưởng mặt mũi tràn đầy thành kính đối lục trần cúi đầu nói ra ngươi là lục vinh hậu nhân lục trần p h á t tay để hai nữ đứng người lên lập sau l ư n g tự mình nhìn lao thôn trưởng từ tốn nói chính là lao thôn trưởng gật gật đầu bình thân a lục chân gật gật đầu đa tạ đế chủ lao thôn trưởng đứng người lên đứng ở đế tọa phía dưới một bên một bộ lắng nghe lời dạy dỗ bộ dáng tính to vậy có trăm vạn năm chưa có trở về hết thể tốt không lục trần thành thơi tự tại ngồi tại đế tọa phía trên vấn đạo hết thể mạnh khỏe luôn hồi duệ sĩ một mực chờ đợi đế chủ triệu h á n thời khắc chuẩn bị lao thôn trưởng nghiêm sắp mặt lực lượng mười phần nói ra biết dùng đến các ngươi bất quá không phải hiện tại lục trần k h o á t khoác tay ta lần này trở về cũng chính là đi ngang qua thuận đường tới xem một chút hiện tại đại diện quân đoàn trưởng là người phương nào lục trần nhìn xem lão thôn trưởng bình tĩnh nói ra khởi bầm đế chủ là thạch trấn gia gia thạch thanh hắn vì sao không có tới lục trần ánh mắt mánh liệt lạnh lùng nói ra đế chủ trở về cái k h á c quân đoàn thành viên ngoại trừ chấp hộ người bên ngoài đại diện quân đoàn trưởng vậy nhất định phải ra nên đón đây là luân hồi quân đoàn quy củ không người có thể phá khởi bầm đế chủ không phải thạch thanh lão tổ không muốn tới mà là tới không được lao thôn trưởng cảm nhận được lục trần sắc cơ sắc mặt trắng nhật phù p h ù một tiếng quỷ dạm xuống đất nơm nớp lo sợ giải thích nói chương hai trăm sáu mươi chín phong long chú lý do lục trần lạnh giọng nói ra thạch thanh lão tổ hiện tại trạng thái rất là không tốt đại khái là không được lao thôn trưởng sắc mặt mà tạm đạm chuyện gì xảy ra lục t r â n lông mày nhăn nghi hoặc vấn đạo là vì thạch trấn tiểu tự kia hắn xuất sinh liền làng h ị c h tiên chân long thánh thể cái này vốn nên là chuyện tốt coi là lại sẽ xuất hiện cái đại đế quân đoàn trưởng đối nó hoàn toàn mới bồi dưỡng thế nhưng là về sau chúng ta lại phát hiện hắn trời sinh nhận lấy nguyền đền rủa cùng năm đó chân long đại đế dạng ngu mù dại mỗi thiên t ỉ n h liền hội quên trước đó c ắ t thạch thanh trưởng lão vì b à i trừ thạch trấn nguyền rủa cùng trong cơ thể hắn thần bí nguyền rủa chiến đấu lại không cẩn thận bị nguyền rủa t phạt vệ bây giờ bị nguyền rủa tra tấn đã nhanh sắc không kiên trì được nữa thanh thạch trấn cùng ti lao thôn trưởng gật gật đầu quay người nhanh chóng lui ra ngoài toàn bộ miếu thờ đại điện chỉ còn lại lục trần minh y hiển nhiên mục vũ cộng thêm cái vừa mới được thả ra đang tại hết nhìn đông tới nhìn tây tiểu diệp thiên tiếu h gia ngươi minh y hiển nhiên phó muốn nói lại thôi bộ dáng mặt mũi tràn đầy xoắn suýt có lời gì cứ nói lục trần có chút tốt c ư ờ i mắt nhìn minh y hiển nhiên hơi n h ế t khỏe môi lê n lên lộ ra ti tà m ị tiếu dung ngươi không phải lưu diễm cổ phái đệ t ử hạ làm sao tại thái dương tinh còn có nhiều như vậy thủ hạ chẳng lẽ bọn họ là các ngươi lưu diễm cổ phái chi nhánh minh y hiển nhiên lấy d lục chân gật gật đầu nói theo lý thuyết lưu diễm cổ phái làm lưu diễm nữ đế cũng là từ hệ thống chủ nhân bồi dưỡng m à thành thật muốn tính bản ra kế thừa vạn thế hệ thống chủ nhân ký ức tới nói nữ đế truyền thừa đạo thống xác thực được cho dưới trướng h ắ n với lại tại năm đó luân hồi quân đoàn vậy s á c thực phụ thuộc vào lưu diễm cổ phái chế chỉ là về sau đã bình định vạn cổ h ắ t cám c h i hậu luân hồi quân đoàn liền theo hệ thống chủ nhân p h o á t ẩn từ đó tại cựu giới mai danh nhận tích giữa hai bên liền không còn có liên hệ cái gì gọi là xem như thế đi bên cạnh mục vũ trận mắt một cái hần dỗi trừng lục trần mắt ngươi liền qua m không sai luân hồi quân đoàn đã từng lệ thuộc qua lưu diễn cổ phái đã từng lệ thuộc qua giao t h ì thánh địa lục trần không nhanh không chậm nói ra cho nên nói chỉ có thể coi là có quan hệ không thể nào mình y vỉa nhiên phó trấn kinh bộ giáng ta làm sao cho tới bây giờ không có nghe lão tổ nói qua cờ kỳ ngọc sao nàng còn không có tư cách tía biết lục t r ầ n lắc đầu nói ra có ý tứ gì kỳ ngọc lao tổ là chúng ta giao chỉ dài nhất lao tổ nàng cũng không có tư cách biết ai c ò n biết minh y lìa nhiên đôi mắt đẹp trợn chừng lục trần mắt cơ kỳ ngọc chỉ là trên mặt lao tổ mà thôi chân chính giao chỉ lao tổ cũng không phải nàng mà là tại giao chỉ thiên sơn sâu dưới suối vàng vị kia à. lục t r ầ n lạnh nhạc cười nói ra thiên sơn sâu dưới suối vàng mặt minh y lìa nhiên mặt mũi tràn đầy mê mang làm sao ngươi biết chúng ta giao chỉ thật còn có khác lao tổ thiện tay tính mà thôi lục trần bình chân như vải nói ra minh y l ì nhiên trợn mắt một cái chừng lục trần mắt tin ngươi mới có quỷ đâu mỗi lần cầm lý do này qua loa tắc trách người đương nhiên rồi nàng cũng là biết có chừng có mực đã lục trần không muốn nói nàng cũng không có đang đổi hỏi đế chủ bọn hắn tới lao thôn trưởng thanh â m hợp thời vang lên truyền lục trần n g ầ g đầu hướng ngoài điện nhìn lại không hội nam nữ đi đến nam tử cao lớn và vỡ vóc người đẹp lớn nữ tử khéo léo đẹp đẽ hai người đi tại lên nhìn lục trần trận nhức cả trứng đây là dị giới bản mỹ nữ cùng g i ã thu sao thiên lam tử yên mang theo thạch trần bái kiến đế chủ khéo léo đẹp đẽ khuôn mặt lành lạnh nữ tử mở miệng không tiêu ngạo không tự tin ó i ra miễn lễ lục trần khẽ gật đầu nói ra a ngươi tại sao lại ở chỗ này thạch trấn đại ngữ mắt chừng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ vẫn như c ũ miệng cười t u é t u é t cười khúc khích thạch trấn không được vô lễ bên cạnh lao thôn trưởng sợ giật bắn người vội vàng trách cứ không có gì đáng ngại lục c h â n k h o á t khoác tay ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn hai mắt như nước thâm thúy mà mê ngông hai mắt khỏa màu xanh biết r ầ n dào khỏa âm u đầy từ khí hai loại hoàn toàn khác biệt qua mang phảng phất có thể nhìn xuyên cắt cái này p h ạ m là tử thần đồng tử bên cạnh lao thôn trưởng mặt mũi trừng lớn, lớn vì đó động dung sinh tử thân đồng tử lịch đại hệ thống chủ nhân đều đã từng tìm tòi qua bộ này truyền thuyết thần bí đồng thuật lại từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công lao thôn trưởng không nghĩ tới tân nhiệm đế chủ vậy mà luyện thành vạn cổ không có khả năng có người luyện thành đồng thuật làm sao có thể để hắn không kinh ngạc phải biết sinh tử thần đồng tử bộ này truyền thuyết đồng thuật uy lực to lớn đại thành sau là mắt người chết t h ị t bác h cốt đồng d ạ n g có thể mắt định sinh tử chu và tà là vạn cổ truyền thuyết cường đại nhất loại đồng thuật chỉ tồn tại ở truyền thuyết cái này cái này lao thôn trưởng đã kích động nói không ra lời toàn trên thân hạ không ngừng run dậy phong long trú lục trần chậm rãi thu hồi ánh mắt tự lẩm phong t r c long chú chân long đại đế gia tộc mạch tương nhận loại người liền rửa năm đó hệ thống chủ nhân phát hiện chân long đại đế thạch tần thời điểm hắn cũng là bị phong long chú trả tấn chỉ có chân long thánh thể mà không t ắ c dụng bị vô số người cởi nhạo về sau hệ thống chủ nhân đem đợi cho vĩnh phan thôn lấy thủ đoạn g lịch thiên giải khai phong long chú cũng tự mình chuyển thụ cho hắn phương pháp tu luyện để nó cấp tốc của t h ở i từ đó vấn đỉnh thiên mệnh thuộc hạ vô năng mời đế chủ trách phạt lao thôn trưởng mặt hổ thẹn đế chủ không nên trách tội lao thôn trưởng đây đều là mệnh cùng bọn họ vô can nếu như đế chủ thật muốn trách phạt tử yên nguyện ý thay thụ thiên lam tử yên ngầm đầu chăm chú nhìn lục trần trầm giọng nói ra tử yên không được vô lễ lao thôn trưởng phân mộ quát đế chủ tự do quyết đoán há có người làm ẩu thường phạt không rõ hắn vẫn là cái gì đế chủ thiên lam tử yên quật cường n g đầu nhìn xem lục trần làm càn lao thôn trưởng sắc mặt chìm bàn tay quật ớ i lục trân ý niệm động vô thượng đế tọa đột nhiên phát ra đạo huyền ánh sáng. đem lão thôn trưởng b à n tay hóa thành vô hình lui ra đi thừa i ê n tuổi nhỏ vô c h i còn xin đế chủ k h o a n dung độ lượng lão thôn trưởng phù phù âm thanh quỷ giảm xuống đất khẩn cầu chẳng lẽ ta xem ra là không nói lý lẽ như vậy người sao yên tâm ta sẽ không theo cái tiểu nha đầu kiến thức lục trần k h o á t khoắt tay nói ra ngươi nói ai tiểu nha đầu phía dưới thiên lam tử yên hai tay chống lạnh nhìn hàm hàm lục trần đôi mắt đẹp phun lửa ha ha ha có tính cách không hổ là thiên lam phá quân hậu nhân lục trần nhìn xem nữ tử sinh khí bộ dáng nhịn không được ha ha đại cười cùng tổ tiên của ngươi cái tính tình giống quá giống chương hai trăm bảy mươi trong nháy mắt bại tử yên đó là thiên lam tử yên cái đầu nhỏ ngửa mặt lên mặt mũi tràn đầy nạo kiểu c h i sắc thiên lam pha quân cũng chính là tiềm long đại đế vốn là một giới p h ả m thể nhưng có thiên tư rất là thông minh mang theo một cỗ t h ư ở n g nhân khó có dẻo dai đối với tu đạo rất là chấp nhất nhưng mà một giới p h ả m thể tại như thế nào thiên tư thông minh kết quả của nó cũng là kết thúc lờ mờ không có cường đại hậu thuẫn không có c ô n g pháp không có tài nguyên cung cấp đủ loại nguyên nhân đã chú định hắn không thể có thành cựu cả đời chỉ có thể ở bình thường bên trong vừa qua chỉ là sao tới một cái tiểu môn phái trưởng môn gặp phải hắn bị hắn nghị lực cảm động đặc biệt thu hắn làm ký danh đệ tử đem mang về môn phái trụ sở truyền cho hắn một bộ phương pháp thổ nạp về sau rốt cuộc liền không có để ở trong lòng đem l à g quên mà thiên lam phá quân thì liền là dựa vào lấy một bộ này phương pháp thổ nạp mình từ tìm kiếm tiến lên sửng sốt để hắn tu luyện ra điểm đạo đạo tại môn phái thi đấu bên trong sửng sốt đánh bại lúc ấy bị trưởng môn cùng môn phái trưởng lão nhìn chúng đại đệ tử trong lúc nhất thời thanh danh vận g rồi đồng thời vậy cho mình trôn xuống hòa căn tại thiên lam phá quân thắng được thi đấu bên trong trưởng môn cái này mới nhớ tới mình trong lúc vô tình thu cái này ký danh đệ t cũng dốc lòng bồi dưỡng trong lúc nhất thời thiên lam phá quân tên tại cái này tiểu môn phái có thể nói là người người đều nói chuyện say sưa một chút đệ tử đều đối nó rất là sùng bái từ đó xa lánh lúc ấy đại đệ tử liên tục đa kích từ tiếp bại đối thủ đến đoạt mình danh tiếng càng làm cho hắn bị sư đệ các sư m g ồ i cười nhạo để đại đệ tử trong lòng hận ý mọc thành bụi từ mà s ử suất ti tiện thủ đoạn bắt trước thiên lam phá quân thủ pháp đánh lén giết chết lúc ấy đại trưởng lao tôn ữ vu h ạ n thiên lam phá quân thiên lam phá quân bị nổi giận đại trưởng lao phế đi đạo cơ đem ném vào cấm khu vạn thú vực sâu thụ vạn thú vệ từ lâu đến cuối hắn ngay cả hố đều không hố một tiếng quật cường cắn chặn rằng ý chí cứng cỏi kinh động như gặp thiên nhân xuất thủ đem cứu ra vạn thú vực sâu đem mang về vĩnh phạm thôn chuyển thụ nó tiềm lòng kính từ đó thiên lam phá quân vừa bay sông thiên lấy phàm thể chi tư hành không xuất thế một đường phá quan trảng tướng chiến bại vô số đặc thù thể chất thiên tư nghịch thiên tiên h tiêu từ đó vấn đỉnh thiên tâm thánh mệnh trở thành vô địch i ể u giới đại đế thiên lam phá quân thành đế sau chuyện thứ nhất liền là lấy đại đế chi tư về tới cái kia tiểu môn phái nhìn năm đó đối với mình ra tay ác độc vô tình đại sư huynh cùng đại trưởng lao ở trước mặt mình lơm lớp lo sợ quỳ trên mặt đất thống khổ lưu nước mắt khinh miệt nhìn lướt qua một câu không nói quay người rời đi bởi vì lúc này bọn họ trong mắt hắn chẳng qua là một c o u k h n g nói q u a i rời đi b ở nhỏ bé đến ngay cả hắn đều k i n h thường ra tay giết bọn、họ. mà cái kia đại đệ tử cùng đại trưởng lão tại thiên lam phá quân rời đi về sau không lâu hai người tất cả đều bị sợ choáng váng cả thiên điên điên c ù n g c ù n g không lâu sau đó liền qua đời mà cái này tiểu môn phái vậy tại không lâu c h i hậu thổ băng tan an giã tiêu thất tại trong dòng sông lịch sử mà thiên lam phá quân bởi vì thụ tuổi nhỏ thời kỳ ảnh hưởng cách đối nhân xử thế đều là lôi lệ phong hành lấy lý phục người chỉ cần chiếm lý dù cho thiên vương lão tử tại trước mặt hắn cũng dám trên đỉnh hai câu nhìn xem thiên lam tử yên chống lạnh thần sắc lục trần vạn thế trong trí nhớ không khỏi hiện ra thiên lam phá quân phong cách hành sự nhớ tới năm đó hệ thống chủ nhân nói thiên lam phá quân thời điểm hắn vậy là đồng dạng mặt mũi tràn đầy nạo g khí hơi ngửa đầu về một câu đó là y mắng cười lắc đầu tốt tiểu nha đầu phía tử nói ngươi béo ngươi còn thở lên lục trần trừng thiên lam tử yên một chút tiềm long kính tu luyện tới tầng thứ sáu thật có kiêu ngạo vừa liếng nhưng là trong mắt ta cậu thí không phải mỗi một tầng đều là qua loa cho x o n g không đã tốt muốn tốt hơn chỉ truy cầu thực lực nhanh chóng tăng lên căn cơ đều đánh không tốt cần biết đứng được càng cao rơi càng đau có ý tứ gì thiên lam tử yên sững sở đôi mắt đẹp hiện lên một tia nghi hoặc tiềm lòng kính không phải tu luyện cấp độ càng cao càng lợi hại mà là cần mỗi một tầng đều đã tốt muốn tốt hơn luyện đến mỗi một tầng cực hạ n đem mỗi một tầng rèn luyện không tì vết chút nào cái này mới là bộ công pháp này nịch thiên chi chỗ lục t r â n tư t ổ n ó i ngươi bây giờ tiềm lòng kính mặc dù tu luyện tới tầng thứ sáu đã đạt tới cực đạo hậu cảnh giới nhưng là cùng tổ tiên của ngươi thiên lam phá quân tiềm lòng kính,、so、kính liền có thể một đầu ngón tay chân áp ngươi nói hiệu nói vượn thiên lam tử yên lập tức sù lông nhảy một cái cao ba thước đôi mắt đẹp chừng to lớn tầng thứ k é m cách xa vạn g i ả m n g ư ơ i lắc lư ai đây t h ứ làm càn làm sao cùng đế chủ nói chuyện đâu một bên lão thôn trưởng nghe được thiên lam tử yên hung hãn thanh âm kém chút đầu tựa vào trên mặt đất biến sắc nổi giận nói không ngại lục trân khoác qua tay vừa cười vừa nói ta liền ứa thích loại này b é nhím nhỏ tiểu nha đầu ngươi đã không tin vậy ta liền dùng hai tầng tiềm lòng kính là ngươi thử một chút lục trân nhìn thiên lam tử yên một chút từ tốn nói phóng ngựa lại đây thiên lam tử yên đại trứng mắt nổi giận đùng đùng nói ra giống lục trân không thèm để ý chút nào ngồi ngay ngắn ở vô thượng đế tọa phía trên chậm rãi d Hướng trước về phía đối i tới, lập tức một tiếng long ngâm chi tiếng ể m một ngâm một tức tay phát lập long lên, pháng văng ngón s n g l ạ đây, đầu giống phóng long, long trời tiềm như thành lên tận trời thần long, long hóa một với có vạn thế ký ức lục trần tới nói vừa thấy được tiềm l o n g kính vạn thế ký ức tự động giải tỏa liên quan tới tiềm l o n g kính hết thể tự nhiên mà vậy muốn lên tại phối hợp vạn thế trong trí nhớ đối với đại đạo c ả m n g ộ trong n g y mắt hắn tiềm l o n g kính liền đã đại thành dễ như t r ở bàn tay cử thiên lam tử yên lạnh hư một tiếng tiềm l o n g kính tầng thứ sáu ngang nhiên mà phát đôi bàn tay trắng như phấn một nắm trực tiếp đánh phía lục trần toàn bộ thân thể đột ngột tiêu thất giữa thiên địa bốn phương tạm hướng tất cả đều tràn ngập cường đại long uy tiềm long thiên hàng đông nhiên thư bầu trời vang lên một tiếng quát một đầu tiềm long từ cựu thiên mà rơi to lớn thân rồng tre khuất bầu trời mang theo bá thế tuyệt luân u y áp to lớn thân rồng nhẹ nhàng k h ẽ động thư không vỡ nát vang diện giống một tiếng long âm đầu này tiềm long một móng n u ố t chụp vào lục trần t r a n g diện cực kỳ hùng vĩ thư không tại cự móng n u ố t rồng dọa phảng phất g i ấ y đồng dạng quần quận long khí lấy không gì sánh kịp uy thế chấn sát xuống điều trùng tiểu kỹ trông thì ngon mà không dùng được lục trần khỏe miệng hơi vệt lên ngón tay một khúc vừa bay xông thiên tiềm long lập tức lịch thi khi lục trần một chỉ này vừa gặp bên trên từ trên trời giáng xuống cự long thời điểm tôi khô là hủ cự long hét thảm một tiếng ẩm vang pha diện đông đông đông lam nhạc tử yên sắc mặt t r ắ n g nhật liền lùi lại mấy bước mới đứng v ữ n g mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem lục trần làm sao có thể sáu tầng tiềm l o n g kính vậy mà bù không được tầng hai tiềm l o n g kính nàng giống như là gặp q u ý nhất nhìn xem lục trần hai người đều là dùng tiềm l o n g kính nàng có thể thấy được lục trần xác thực thật là dùng tầng thứ hai tiềm l o n g kính vì cái gì có thể như vậy chương hai trăm bảy mươi mốt thu cái đại đế hậu nhân khi người đánh xe thần thăng không rèn luyện đến cùng ch lục t r ầ n nhìn xem thất hồn lạc phách thiên lam tự yên t ừ tôn ó i tiềm l o n g kính tiềm l o n g kính như thế nào tiềm l o n g thàng ẩn mà không phát là ngọn nguồn đặt nút t ụ lực dưỡng thần rèn luyện tự thân phù hợp đại đạo không xuất thế thì thôi xuất thế nhất định l o n g phi tự thiên cái này mới là tiềm l o n g tinh túy người tiềm l o n g kính rêu rao khắp nơi bao giờ cũng không hiện hiện nó uy hoàn toàn cùng tiềm l o n g kính tinh thần đi ngược lại không tụ lực dưỡng thần thôi ngay cả tự thân phản mà vì tăng lên cấp độ mất đi dưa hấu nhà hạt vừng mỗi tầng đều luyện cái bậy phần các đại viên mãn kém mười nghìn vạn dặm mặc dù ngươi bây giờ tăng lên cấp độ rất nhanh chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được ngươi bây giờ không có tăng lên cấp độ đều là khó càng thêm khó sao cái kia không bình thường à, công pháp gì không phải giai đoạn trước đơn giản dễ dàng càng về sau càng khó thiên lam tử h i ê n hai mắt hiện lên nói vẻ mờ mịt m ở miệng vấn đạo sai sai không hợp t h ó i thường mười phần sai lục trần tức giận nói ra xác thực trên đời đại đa số công pháp đều là như thế này cái con đường nhưng là ngươi luyện được là tiềm lòng kính dạng này kỳ công nó lớn nhất đặc tính liền là giai đoạn trước tu luyện khó mà càng về sau càng dễ dàng mà ngươi hoàn toàn tương phản điều này nói rõ cái gì ta luyện sai thiên lam tử h i ê n mặt mũi tràn đầy đ ộ n g dùng không còn có ngạo kiểu chi khí ngược lại có chút thất hồn lạc p h é p luyện sai đến không đến mức chỉ là tiềm long tinh túy ngươi cho lý giải sai lục trần từ tốn nói còn có thể bổ cứu sao thiên lam tử h i ê n n g m n g đầu ánh mắt sáng rực cắn đỏ hồng bờ môi vẫn đạo ngươi đang hỏi ai đây hỏi chính ngươi có muốn hay không bổ cứu lục trần bình chân như v ậ y ngồi ngay ngắn đế tọa phía trên vẻ vải nói ra đ ư ờ n g n h i n muốn thiên lam tử h i ê n nghĩ cũng không nghĩ lộ r a phó vô cùng đáng thương bộ dáng nhìn xem lục trần trực tiếp thốt ra a i nhà đột nhiên nhớ tới ta xe có phải hay không còn đặt ở vĩnh Phạm thôn lục trần giả bộ như không nhìn thấy ngược lại thanh ánh mắt nhìn về phía lao thôn trưởng tuân vấn đạo là l ế chủ ngài bách biến chiến xa thẳng đều đặt ở vĩnh phảm thôn phong tồn lao thôn trưởng gật gật đầu cung kính hồi đáp có chiến xa không giả đáng tiếc ca lái xe người lại không có ở đây lục trần quay đầu nhìn thiên lam tử yên t ừ tốn nói ý kia ở ngoài sáng lộ ra b ấ t quá ta còn thiếu khuyết cái người đánh xe ta nhìn ngươi cũng không tệ ngươi ngươi ngươi vậy mà muốn cho ta cho ngươi làm người đánh xe thiên lam tử yên nhìn thấy lục trần á n h mắt chỗ nào vẫn không rõ xem phản phất bị đạc cái đôi mèo dạc sù lông nổi giận đùng đùng chừng phó nghiến răng nghiến lợi bộ g á n g hận không thể thanh lục trần x é nát nàng đ ư ờ n g đường thiên tri tiêu nữ đi tới chỗ nào không phải có người cung cấp thúng chi nàng vẫn là tiềm long đại đế hậu nhân trên thân chạy xuôi đại đế huyết mạch ra hỏa này vậy mà để nàng hạ mình cho hắn khi người đánh xe lẽ nào lại như vậy tiểu nha đầu không phải là cái gì người đều có thể cho ta lái xe trừ phi là chúng ta coi trọng nếu không người thật đúng là không có tư cách kia liền lấy tổ tiên của ngươi thiên lam phá quân tới nói năm đó thế nhưng là cướp muốn khống chế này xe kết quả cuối cùng không có mỏ lấy lục trần thình lình nói ra lựa gạt quỳ đâu thiên lam tử yên chống lạnh khôi phục ngang ngược bộ dáng hung hăng t r ừ n g lục trấn mắt gầm thét lên k h ô n g tin ngươi hỏi hắn lục trần chấp miệng ra hiệu nàng hỏi thăm lao thôn trưởng thiên lam tử yên bay đầu mang theo vẻ nghi hoặc hướng lao thôn trưởng nhìn lại lao thôn trưởng lộ ra t i khổ cười gật gật đầu đế chủ nói không sai xác thực như thế năm đó tổ tiên của ngươi thiên lam phá quân vì có thể khống chế chiếc này bách biến c h i ế n xa biện pháp gì đều dùng lục trần cũng cười não hải vạn thế ký ức ghi liên quan tới thiên lam phá quân chơi xấu khóc lóc gom sòm đoạt chiến xa khống chế quyền hình tượng hiện l ê n hiệp không khỏi lắc đầu nha đầu đốc đế chủ để ngươi cho h ắ n lái xe đó là để mắt ngươi. lao thôn trưởng vội vàng hướng về phía thiên lam tử yên nói ra đây chính là ngàn năm một thợ cơ hội đừng bỏ qua thôn trưởng tổ ra ra liền chiếc xe nát mà thôi cần thiết hay không thiên lam tử yên đổ cục m i ệ nhỏ g n mặt mũi tràn đầy không vui nha đổng ố c đây chính là bách biến chiến xa a lao thôn trưởng lập tức ấp thầm nghĩ nha đổ này thật là không biết hàng còn không phải chiếc xe nát sao thiên lam tử yên mặt mũi tràn đầy khó chịu nói ra ta tiểu tổ tông a i bách biến chiến xa a năm đó bách biến chiến xa đã xuất đi ngay cả đại đế đều muốn ra n g h ê n đón chư thần lui tránh ngươi không phải rất sùng bái đỏ phượng nữ đem à, năm đó đỏ phượng nữ chấp nhận đã từng khống chế hơn trăm biến chiến xa đại đế vì cái gì đối đỏ phượng chiến đem tôn kính có thừa cái kia cũng là bởi vì nàng là bách biến chiến xa khống chế người mặc dù tên là người đánh xe kỳ thực bên trên khống chế bách biến chiến xa người không khỏi là đế chủ tín n h i ệ m nhất người thân nhất người lao thôn trưởng lặng lẽ tại thiên làm tự yên bên thai thầm nói thương lượng xong không có thời gian của ta thế nhưng là không nhiều qua cái thôn này không có cái tiệm này lục trần không kiên nhẫn nói ra kỳ thực tâm lén nói thầm người với người tranh lệch liền lớn như vậy chứ đồng dạng là hệ thống chủ nhân người ta thu cái người đánh xe dễ như ch mình cái này thu cái người đánh xe người ta còn không vui tốt ta có thể cho ngươi khi người đánh xe bất quá ngươi muốn giúp ta bổ cứu ta công pháp vấn đề thiên lam tử yên cuối cùng bị lão thôn trưởng thuyết phục tán hàm rằng nói ra phốc phốc lục trần còn chưa lên tiếng phía sau hắn minh y y h ả nhiên cùng mục vũ trực tiếp cởi nhánh hoa run r u dậy ngóc cô nương đều cho thiếu ra khi người đánh xe hắn còn có thể không chỉ để i m ngươi lạc lạc lạc lạc hừ hừ ai biết được thiên lam tử yên bị hai nữ treo ghẹo sắc mặt lập tức đỏ không có ý tứ cối đầu xuống nhìn thấy chân mình nọn thiếu g i a người rất tốt ngươi nhiều tiếp xúc một chút liền biết chúng ta đều là hắn thị nữ nhưng là hắn cho tới bây giờ không có coi chúng ta là thị nữ nhìn đâu mục vũ cái này tiểu cơ linh quỷ bay nhanh chạy xuống lôi kéo thiên lam tử yên tay nhỏ lắc tới lắc lui con mắt tựa như muốn toát ra đoá hoa tới dạng nàng thế nhưng là vui như đ i ê n tiểu nha đầu này hợp mình tính tình không cùng mình tỉ tỉ dạng đ ộ n g một chút lại lạnh như băng điểm cũng không dễ chơi tốt chuyện này quyết định như vậy đi chúng ta đi xem một chút t h ạ c thanh lục trần vô vỗ tay nói ra quá tốt rồi có đế chủ tự mình xuất thủ quân đoàn trưởng định hội không có việc gì lao thôn trừng e lập tức tinh thần c h ấ n mặt m ũ i tràn đầy kích động ông vô thượng đế tọa đột nhiên phát sáng từng sợi pháp tắt phóng lên tận trời ở trên không xen lẫn qua trong giây lát cái tản ra vầng sáng của cổ láo môn hộ xuất hiện tại trước mắt mọi người cố mãng hoang chi khí đập vào mặt đi lục c h â n phất tay chúng nhân tránh m à qua tại mở mắt ra thời điểm người đã ở cái cự đại hẻm núi chi bốn b ề toàn núi toàn bộ hẻm núi rộng lớn rộng lớn san sát thần sơn đứng sừng sức ở hẻm núi chi tản ra mê người vầng sáng vô tận tiên lực chấn động mà ra tinh xảo khuôn mặt nhỏ mặt mũi tràn đầy kinh hãi vì đó đọc ộ c Thạch, chuyên chân chi cùng dung. thuyết huyết Trưng tượng khóa thiên trận. Long Hoàng Tiên Thạch, thuyết là chân long chi huyết cùng thần hoàng Tứ khóa i là t thành. màu mà hàm dung rơi, Nó nó hợp bao h thần hoàng chi chân thần hoàng thần thú â n long cùng long cùng này vạn gian lực, loại tại thời bởi vì cổ dung à i chi liền như cũng vậy x ấ t h i ệ qua chuyên thuyết mấy hiếm thấy, lần. là trên bản tồn n Tức tại cơ chỉ chi, chứ kỳ ở đ ừ nói chân long cùng thần hoàng chi chi Cái kia là huyết huyết. m u ố nhiều như vậy long hoàng thiên thạch trồng chất như núi phản phất giống không cần tiền trồng chất tại đại địa phía trên thần mang phun ra nước vào long hoàng chi lực quanh quẩn địa điểm sinh huy kích thích chúng nhân ánh mắt minh y dìa nhiên hít một hơi lạnh long hoàng thiên thạch nàng cũng chỉ là tại giao chỉ thánh địa cựu giới dị văn ghi chép kinh hồng liếc nhìn qua nó giới thiệu biết nó chân quý trình độ là tế luyện vô thượng đế binh chân quý nhất loại vật liệu một r ă m chú khối nhỏ long hoàng tiên thạch đều đủ lớn đ ế tế luyện thành cực đạo đế binh thú n g chi nhiều như vậy long hoàng tiên thạch cái này nếu như bị cựu giới người biết nơi đây có nhiều như vậy long hoàng tiên thạch định hội điên cuồng tế luyện đế binh cũng chỉ là long hoàng tiên thạch cái thiên phú mà thôi nó còn có lớn nhất cái thiên phú để đại đế đều điên cuồng cái kia chính là long hoàng tiên thạch có thể gia tăng người thọ nguyên thọ dược gia tăng tuổi thọ nhưng c ó thể hai không thể liên t ụ mà long hoàng tiên thạch khác biệt mặc dù mỗi lần gia tăng số tuổi thọ thành giảm dần xu thế nhưng lại rất là trầm trạng so với cái khác thọ dược không biết tốt gấp bao nhiêu lần chỉ là mấy khối tảng đá vụn mà thôi muốn lục trân nhìn thấy minh y vi hạnh i ê n phản ứng k h o á t k h o á t tay mặt mũi tràn đầy không quan trọng nói ra dạng như vậy phảng phất là đang nhìn trồng rác d ư ở i tảng đá vụn minh y vi hạnh i ê n lập tức trận im lặng trận nhìn lục trận mắt trên thế giới này chỉ sợ cũng liền thiếu ra nhà mình nhìn thấy long hoàng tiên thạch còn có thể nhẹ nhàng như vậy thoải mái a thật có thể cầm sao bên cạnh mục vũ đồng dạng xuất từ ngũ hành môn dạng này đến nói c h u y ề n thừa đối với long hoàng tiên thạch cũng là vô cùng hiểu rõ hai mắt đưa ra lục quang hận không thể thanh cả tòa long hoàng tiên thạch núi cho dọn đi đương nhiên lục trân gật gật đầu mặt mũi tràn đầy không quan tâm được rồi chúng t hai ỏ n g u nữ lập tức vui nhu thuận đem long hoàng tiên thạch thu nhập túi vòng qua san sát long hoàng tiên thạch núi trước mắt rộng mở trong sáng rộng lớn hẻm núi l ư ờ n g Tòa tầng lúc đạt tới tầng thứ chín thời điểm cách cục đông nhiên biến chia làm hai âm dương hình thành cái thái cực đồ án chân long chi huyết cùng thần hoàng chi huyết đều là vật phần dương cả hai lẫn nhau dung hợp đạt tới dương đến cực hạn là vì âm mà âm đến cực hạn là vì dương lẫn nhau âm dương không ngừng chuyển đổi lúc này tầng thứ chín bên trên tế đàn nói thân ảnh giàn mua ngồi ngay ngắn bên trên tế đàn âm dương đồ ăn chi âm dương hóa thành hai đầu cá quay chung quanh hắn xoay tròn cỗ huyền ảo khí cơ tràn ngập giữa thiên đ i ệ m tế đàn hư không t ứ phương ngồi ngay ngắn cái này bốn bóng người lúc này bốn người trên thân thần lực như thác nước nói uy quần quận p h á p tác sông tiên hóa thành nói thần mang t i ê n tỏa khóa lại tế đàn ương đạo thân ảnh kia ông đột nhiên bên trên tế đàn thân ảnh giàn mua thân thể trận run, run, run toàn bộ thân thể cấp tốc giãn nước qua trong dây lát bất m ã n kinh khủng vết dạn cả người nhìn từ đằng xa đi kinh khủng dị thường phảng phất đồ sứ dạng n à y loại cảnh tượng rất là kinh khủng đạo thân ảnh kia lúc này nhìn qua đã mệnh t r e o dây trên thân khí tức càng ngày càng yếu ớt mà trên thân thể vết dạng cấp tốc mở rộng từng k i a từng k i a vết máu chạy xuôi mà ra qua trong dây lát x ầ m nhiễm áo quần hắn không tốt muốn áp chế không nổi hư không bốn cái lao giả lập tức mở hai mắt ra mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tiếng giống to bốn người trong nháy mắt đứng người lên bốn đạo thần quang phóng lên tận trời bốn người sau lưng p h ù hiện bốn bóng người thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ tượng thần thú phụ hiện huyết khí quần quận oanh minh không đất mỗi người thân thể đều hiện ra đạo đạo thần thánh khen. mà mở mịt、em. bốn đạo t r ậ người văn t r sắc mặt vui tối thở h à o tứ tượng khóa thiên trận lục chân nhìn thấy bốn người thi triển ra thủ đoạn khẽ lắc đầu bị phong long chú phản vệ chỉ dựa vào tứ tượng khóa thiên trận là vô dụng không chỉ có không thể áp chế nó ngược lại có thể làm cho phong long chú phản vệ chi lực tăng lên gấp bội tiểu tử người biết cái đến gì trên thế i người u a đài lão giả phát ra tiếng kêu thảm thiết toàn bộ thân thể dạn nứt càng thêm cấp tốc máu chảy như suối ngay cả xương cốt đều phát ra giang giắt thanh nhầm phản vệ chi lực không chỉ có không cũng có bị áp chế lại đột nhiên bắn ngược nó uy thế so với vừa rồi cường thịnh mấy lần tại sao có thể như vậy không bốn người sắc mặt đại biến vội vàng xuất thủ lần hai thi triển ra tứ tượng khóa thiên trận nếu như không muốn hắn chết lời nói liền đem cái kia phá trận thu lục c h â n nhìn thấy bốn người động tác có chút nhũ mày lạnh lùng nói ra tiểu tử ngươi im miệng bốn người đồng thời g ầ m thét lạnh lùng nhìn lục c h â n mắt tiếp tục nhiều chuyện lao tử diệt ngươi m u ố n chết lục c h â n ánh mắt lệ sắc mặt lập tức lạnh xuống đeo tại sau lưng hai tay chậm rãi r u i ra đôi bốn người p h ấ t ống tay náo đông nhiên ở vào vĩnh phạm thôn miếu thờ chi vô thượng đế tọa phát ra nói đế uy trong nháy mắt vượt qua thời không n ố i liền trời đất oanh lục trân ống tay h á o vung ra đế bi trợ hiện hạ đem bầu trời bốn người chấn áp phản thượng cậy ra lên mặt lan đi diện bích sườn núi nghĩ đi qua đi lục trân nói xong bàn tay l ớ n vung đế bi hóa thành tôn tre thiên đại thủ trong nháy mắt nắm lên bốn người phản phất bắt con gà con khóa vực tiên h địa đem bốn tôn cổ thánh trực tiếp giam cầm l ậ t tay trực tiếp đem bốn người chấn áp đang ngồi sườn núi cốc chi a bốn người phát ra tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt bị chấn áp tại sườn núi cốc chi từ đầu đến cuối liên ty phản kháng đều không có hử lục trân sắc mặt lạnh lùng bắt lấy bên người thạch trấn dễ dàng đem n ố c đại cá tử cho mà bắt đầu đế chủ thủ hạ lưu t ì n h bên cạnh lao thôn trưởng sắc mặt đại biến coi là lục trần giận lây sang thị trấn dọa đến hồn phi p h á c h tán la lớn ngươi làm gì thiên lam tử yên cũng là sợ giật bắn người đổi u vội mở miệng tiến lên ngăn cản dừng lại mình y dì hạ nhiên cùng mục vũ trực tiếp ngăn tại hai người trước mắt đôi mắt đẹp trừng mắt hai người mặt mũi c h à n đầy cảnh giác tránh ra thiên lam tử yên sắc mặt chìm nhìn hằm hằm hai nữ không cho mình y dì hạ nhiên cùng mục vũ chăm miệm một lời nói ra ngồi xe phu liền muốn có xe phu giắt mộ ngươi tốt nhất đừng chất vấn thiếu ra bất kỳ quyết định gì nếu không minh y thì hệ nhiên lạnh như băng xương gương mặt xinh đẹp lộ ra tì vẻ mặt ngưng trọng mặt mũi tràn đầy cảnh cáo nói ra b ô n g ra ta chỉ là muốn cứu thạch c h ấ n thiên lam tử yên tâm lấy khuôn mặt nhỏ hung hăng chừng mắt hai nữ tiềm lòng tính chi lực du tẩu toàn thân huyết khí h oanh minh không n g t phản phất tùy thời muốn động thủ tử yên nha đầu không được vô lễ lao thôn trưởng đổi vội vàng kéo thiên lam tử yên đầy mắt gấp c h ầ m c h ầ m lục trần động tác yên tâm ta không sẽ đối với hắn thế nào lục chân mặc dù không có quay đầu nhưng là sau lưng mấy người đều động tác hắn lại hiểu rõ tại tâm không nhanh không chậm mở miệng nói ra ta đây là tại cứu hắn. Đi. lục c h â n cánh tay dùng sức trực tiếp đem thạch c h ấ n ném cho bên trên tế đàn a a a thạch c h ấ n mặt m ũ i tràn đầy hoảng sợ doa đến ngao ngao kêu to thanh nước m ũ i thanh nước mắt p h ủ phủ thạch c h ấ n rơi xuống đất vừa lúc rơi vào thạch thanh bên cạnh khởi động hệ thống phục chế công năng lục c h â n ý niệm động câu thông hệ thống đinh hệ thống phục chế công năng khởi động mời lựa chọn phục chế mục tiêu hệ thống lạnh như băng thanh n â m nhắc nhở vang lên đăng nhập t r ọ n nụ ạ chấm nét để đọc truyện t r á c tim đen lũ ám phục chế mảnh thế giới này tất cả ta muốn khống chế tiểu thế giới này lục trần phát trong ì m kiếm hoàn tất, khởi Đinh! chế hoàn phục động công năng. tất, t Lục ầ n thân thể chi đột nhiên thể đột chi đ ạ t h ầ q u a n thoát h ra, k ô n g có c vào đại địa h i q u a y người ở giữa có nhanh chóng trở về ông. Trong ngay giữa ở trở có về mắt lục trần nội tâm trận thanh minh cố hải lượng tin tức cùng vạn thế ký ức t r ư n g hợp thân thể của hắn tản ra nói huyền chi lại huyền khí hơi thở phục chế hoàn tất tiêu hao điểm công đ ư ợ c và điểm lên lục trần bước trước đ ạ p tóc dài phi dương hai tay múa trong chớp mắt liền khắc trên dưới ngàn thủ ấ n từng cái thủ ấ n l ạ ấn tại hư không bên trên địa điểm sinh huy oanh tiểu thế giới chi đại địa phía trên vô số thần quang phóng lên tận trời Quét thiên sạch khi u n dạng này t đạo nhân ảnh xuất hiện thời điểm cắt đứt thời gian trường hà cường đại thần uy phong thiên tọa địa phảng phất đem chọn tòa tế đàn từ tiểu thế giới khi bóc ra trấn lục trần bàn tay lớn lật lật xuống oanh bầu trời pháp tác phủ sen lẫn thân ảnh chậm rãi rối ra chỉ bàn tay lớn hướng bên trên tế đàn âm dương đạo ngược thái cực độ khi hai người ép đi giống bạn đã không hề hay biết thạch thanh phát ra âm thanh kêu thê lương thảm thiết cả người sắc mặt cực độ và ậ mẹo đạo đạo màu nâu xám năng lượng quỷ dị từ thân thể của hắn khi vỏng ra ở tại đỉnh đầu sen lẫn thành cái hư hào đầu lâu ảnh hưởng đạo đạo màu nâu xám pháp tác phủ sông thân thể của hắn khi v ỏ ra ở tại bên ngoài thân bồi hồi thỉnh thoảng phát ra từng tiếng thê lương gầm rú nhất nhân tâm p h á a n h thạch trấn thân thể khi cái màu nâu xá cố khí tức thần bí từ đồ án khi phát ra đem thạch c h ấ n toàn thân đều bao phủ nó để cho người ta thấy không rõ l ắ m hắn lúc này thần thái phá lục trân nhìn thấy cái này đồ án hiện thân hai tay động không p h á p tác phủ sen lẫn thân ảnh đột nhiên phát ra kích đánh về phía hư hào đầu lâu giống hư hào đầu lâu phát ra âm thanh thê lương âm trầm quỷ kêu thanh â m đột nhiên há m ồ m phun ra đạo huyền ánh sáng lấy không gì sánh kịp tốc độ chém vỡ hư không đánh phía đạo này vô địch thân ảnh hử lục trân tiếng hư lạnh thủ ấn biến bầu trời thân ảnh đột nhiên b ộ c phát cỗ trí cường đế uy quét ngang h o à n vũ duy ta vô địch giống chạm m à xuống tối khô lạp hủ phốc đế bi hoa kiếm kiếm đ ắ n g vặt cổ t r ạ m âm dương hư hào đầu lâu trực tiếp bị kiếm đ ắ n g diện hóa thành quần c u ộ n màu nâu sáng khí thể hướng thạch c h ấ n đỉnh đầu quỷ dị đồ án phong đi các loại liền là ngươi lục chân hơi n ế t khoe môi lên vỗ tay phát ra tiếng oanh thư không á n h kiếm đột ngột xuất hiện thẳng chạm m à xuống đế bi tàn phá bờ bãi trực tiếp đánh vào quỷ dị cầu trên bàn trong nháy mắt đem đánh bay ông quỷ dị đồ án bay thẳng thiên vũ đột nhiên tản mắt ra cố mênh mông khí tức thần bí trong nháy mắt không có và hư không chi điều trùng tiểu kỹ lục chân mặt mũi vạn thế ký ức đối với giải phong lòng chú hắn nhưng là hiểu rõ đã sớm để phòng tay này ba lần hai vô tay phát ra tiếng minh mông hư không đột nhiên xé rách lô lớn thanh tràn ngập vô thượng đế uy cự kiếm v ậ n ra trên mũi kiếm cái quỷ dị đồ án đang dãy ruộng màu nâu xám khi tức hóa thành từng cái từng cái thật dài cánh tay tại hư không l o ạ n vũ cường đại mà quỷ dị lực lượng đụng vào hư không lập tức để hư không vỡ tan ngay cả đế kiếm tại những cánh tay này phía dưới rực rỡ đều trở nên ảm đạm rất nhiều còn muốn phản kháng lục chân nhũ lông mày đại chân đạp đất mặt doanh chứa long hoàng chi lực từ đại địa phóng lên tận Đế ế k i lục trần vỗ vỗ tay phó nhẹ nhõm bộ giáng chém giết ngay cả tôn chuẩn đế đều bị kỳ phản vệ phong lòng chú nếu như bóp chết chỉ không có ý nghĩa có tiếng chung quanh thân thể huyền chi lại huyền khí hơi thở nhanh chóng thu lại cả người khôi phục dĩ vãng bộ giáng trở nên như là phạm nhân nhẹ nhàng chắp hai tay sau lưng ngửa đầu nhìn thiên chỉ có thân áo trắng tại nên phong m à mùa a bên trên tế đàn thạch thanh phát ra tiếng giống giận đột nhiên đứng lên cái kia bị phong long chú phản vệ nhận hết tra tấn thân thể có chút lay động toàn bộ thân thể nhìn qua khô bại như tuổi da bọc xương phản phất nhẹ nhàng trận phong đều có thể đem hắn vội ngã lúc này thạch thanh đại miệng thở phì phò lồng ngực chập trùng vậy bản đã muốn đỉnh chỉ đạo tâm nhanh chóng nảy lên có chút lay động thân thể tại rất lâu sau đó mới chậm d g ã i đứng thẳng người thạch thanh hai mắt bắn ra hai đạo dị dạng thần thái giống như hai cái mặt trời tô điểm tại thiên không chi tính tố thiên vô vọng hạ nguyệt, thạch thanh mẹ lộ tinh quang miệng rộng thấp chìm phun ra đ o ạ n cổ mỗi niệm cái chữ trên thân khí thế liền mạnh lên phân đạo tâm nhảy lên càng ngày càng mạnh mẽ hữu lực bản đã khô cạn ngưng kết tại lên huyết dịch chậm rãi tại thân thể khi chạy xuôi đông đông, đông. đạo ô n g đ tâm nhảy lên càng ngày càng lợi hại thanh âm càng ngày càng mạnh mẽ hùng vĩ trong chớp mắt liền phảng phất hồng trung đại lữ vang vọng yên tính giữa thiên địa lúc này này đạo tâm nhảy lên thời điểm phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang nhảy nhót côn bằng hốt biển thạch thanh hét giận dữ dâu tóc phi dương áo bào cổ động d o a n tiếng nổ chỉ côn bằng hư ảnh xuất hiện tại hắn đ ỉ n h đầu khi côn bằng tiếng thét dài thời khắc trong nháy mắt vọt tại thiên cung côn bằng bay lượn tại chân trời cố bệ nghệ phương nhìn xuống sinh linh kinh khủng vô song nghiền ép c á c địch nhân c u ầ n bạo khí thế như như sóng to do lớn quét sạch toàn bộ thiên địa côn bằng làm vạn cổ nhất cường đại sinh linh chi từng sợi khí tức đều có thể áp sập thiên địa hủy diệt chư thiên lúc này nó tựa như chỉ bay lượn tại cựu thiên tiên vương bệ nghệ thiên hạ uy linh cựu giới vạn vực giống âm thanh như cá mà không phải cá giống như chim bằng không phải chim bằng teo to chuyển đến to lớn côn bằng há một cỗ cổng đại hấp lực lập tức từ miệng san sát long hoàng tiên thạch sơn thần ánh sáng sáng chói phát ra từng sợi sông tiên tiên ánh sáng hướng về bầu trời miệng lớn p h ó n g đi trong nháy mắt côn bằng miệng rộng chi xuất hiện cái mênh mông năng lượng từ u y qua khi cái này vòng xoáy xuất hiện thời điểm không chỉ có long hoàng tiên thạch sơn thần ánh sáng bị hút vào toàn bộ tiểu thế giới đại địa phía trên đạo đạo thần mang sông phá đại địa hóa thành từng cái từng cái sông tiên cự long lịch sông cựu thiên đông đông đông côn bằng hư ảnh thôn tính biện hút giống như muốn đem toàn bộ thế giới lực lượng đều nuốt ánh sáng tiểu thế giới đại địa phía trên vô số hoa cỏ cây cối khô bại đã mất đi sinh mệnh trí lực nói gió nhẹ thổi tới. khâu bại hoa cỏ theo phong m à qua lộ ra màu vàng nâu đại địa không đủ còn chưa đủ thạch thanh thân thể rung động ầm ầm huyết dịch lưu động phát ra từng tiếng trầm thấp huyết mạch ba động côn bằng thôn tính b i ể n hút thần mang tất cả đều chuyển hóa thành quần c u ộ n thần lực không có vào thân thể của h ắ n chi nhưng là cái này còn thiếu rất nhiều tôn chuẩn đế nó thân thể đơn giản liền là cái không đ ấ y đã d ầ u hết đèn tắt thạch thanh muốn khôi phục cần thiết thần lực là hải lượng với lại chuẩn đế chi thần lực thế nhưng là giữa thiên địa thuần túy nhất lực lượng chi gia long hoàng tiên khí chỉ có thể để cho thọ nguyên khôi phục không thể khôi phục nó thần lực mà đại địa chi vọt lên địa mạch linh khí c bầu trời côn bằng hư ảnh đ i ể m vậy không có đình chỉ ý tứ toàn bộ tiểu thế giới phảng phất đã muốn bị hắn hút khô h ư không đạo đạo vết dạn xuất hiện nhanh chóng bất mãn thiên khung không tốt lao thôn t r ư ở n g sắc mặt đại biến mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra chuẩn đế khôi phục tiểu thế giới này nguyên lực căn bản không thỏa mãn được tại tiếp tục như thế tiểu thế giới này sẽ phá hủy lục t r â n k h ô n g chế tiểu thế giới này lúc này vậy cảm thấy toàn bộ tiểu thế giới lực lượng tại tốc độ lưu trôi qua thế giới bản nguyên đã tràn ngập nguy hiểm tùy thời đứng trước sụp đổ mở lục trần mi tâm đột nhiên mở ra thế giới thụ chập trần ba ngàn đại đạo chìm c h u y ê n thuyết nó cựu giới đều là thế giới thụ trái cây huyên hóa m à thành có thể tưởng tượng thế giới thụ thế giới chi lực đến cỡ nào minh ô n g khi cố này thế giới chi lực xông ra thời điểm trong nháy mắt hóa thành đầu sông tiên cự long không có vào côn bằng miệng đông đông đông thạch thanh thân thể kịch trấn cả người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng huyết nhục tái sinh huyết mạch khôi phục a thạch thanh phát ra âm thanh kêu to chuẩn đế chi uy quét sạch t h i ê t địa cả người trong nháy mắt huy q t s h t h địa cả người trong nháy mắt huy thần thái phi dương nói uy quần quận cả người mặc dù đứng ở bên trên tế đản lại như đại để biến bao trùm tại cựu tiên trí thượng thần uy cái thế, tất cả mọi người tại cái này cố cường đại thần uy phía dưới nơm nớp lo sợ đáng sợ uy thế lệnh vạn linh sợ hại ông bầu trời côn bằng v ọ t trong nháy mắt từ cựu thiên đ ắ p xuống không có vào hắn đỉnh đầu chi biến mất không thấy gì nữa thạch thanh toàn bộ thân thể mênh mông thần lực trong nháy mắt thu lại cả người trở nên bình thường vô cùng p h ả n phất cái nhà bên lão nhân lúc này thạch thanh mắt nhìn bên cạnh thạch c h ấ n thân thể c h ấ n mặt mũi tràn đầy không tin tưởng thần sắc có thể nói là kinh hãi vô cùng lấy hắn chuẩn đế nhãn lực thạch trấn trên thân phong lòng chú bị phá đi chạy không khỏi hắn hai mắt đọc trái tim đen đu ám chuyện ở trọn lụ ạ t h u chấm nét có thể phá vỡ phong lòng chú còn có thể bước ra trong cơ thể mình phong lòng chú phản vệ trí lực tuyệt không phải hạng người bình thường phải biết đây chính là hắn tôn chuẩn đế đều làm không được sự tình đột nhiên quay đầu hướng bên dưới tế đàn xem ra lập tức lục trần người đi đường đập vào mi mắt hai mắt hiện lên ti n g h i hoặc chăm chú nhìn lục trần vân đạo các ngươi là người phương nào vì sao ở đây quân đoàn trưởng đây là đế chủ là đế chủ vừa mới xuất thủ cứu ngươi bên cạnh lao thôn trưởng nhìn thấy thạch thanh phục hồi như cũ mặt mũi tràn đầy kích động nói ra đế chủ thạch thanh sắp mặt biến trong nháy mắt đem ánh mắt khóa chặt trên người lục trần ánh mắt sắp bén hai mắt thần quang s á n g trói tinh nguyện chìm nổi phảng phất muốn nhìn xuyên biến dạng cắt bị ngạn hoa mở vòng hồi thiên khải lục trần khẽ gật đầu t h â n ở chuẩn đế dưới ánh mắt y nguyên phó nhẹ nhàng thoải mái b ì n h chân như vại luân hồi quân đoàn đại diện quân đoàn t r ư ở n g thạch thanh tham kiến đế chủ thạch thanh nghe được lục trần lời nói toàn thân c h ấ n đang nghe lão thôn trưởng lời nói thu hồi ánh mắt lập tức quỳ một chân trên đất cùng kính nói ra m i lễ lục trần khoác khoắt tay thạy thạch trấn chân long tháy lục trân nhìn xem thạch thanh phân phó nói thạch thanh đ ờ i thứ năm người thạch trấn đa tạ đế chủ tái tạo c h i ân thạch thanh mặt vui lòng phục tùng luân hồi quân đoàn chỉ thuần phục cá nhân cái kia chính là đế chủ đế chủ lời nói liền là bọn họ sinh mệnh phương hướng đế chủ c h i đ ị c h liền là bọn họ chiến k ỳ chỗ hướng c h i địa đây là vạn cổ không thay đổi đầu thiết luật phàm là luân hồi quân đoàn thành viên đều lấy đầu này thiết luật ư ớ c t h ú c mình chương hai trăm bảy mươi năm bách biến chiến xa không cần như thế nếu là thạch tần hậu nhân ta tự nhiên xuất thủ lục trân khoát k h o t a y chậm rãi nói ra trân long đại đế thạch tần tại năm đó hệ thống chủ nhân đạp vào tiên hiển con đường, nối liền trời đất. đã thông con đường thành tiên tiến về thế giới tiên vực cuối cùng về sau chủ động từ bỏ bước vào thành t i ê n lộ tiến vào thế giới tiên vực cơ hội mà là lựa chọn dẫn đầu luân hồi quân đoàn lưu thủ c ự u giới chấn áp một chút dục dịch sinh mệnh cấm khu cùng vạn cổ di thổ một chút vô thượng cựu đầu thẳng đến nó thọ nguyên kết thúc tại c ự u giới hóa đạo có thể nói là vì thủ hộ c ự u giới bỏ ra cả đời tâm huyết vì c ự u giới và để ngang hạ công lao h i ề n hách dạng này một cái không biết sợ vô tư kính dân người con cháu đời sau lục trần không thể không chiếu cố đứng làm sao chỉ gặp thạch tần cùng tiên làm phá quân về sau vì sao không thấy phi long hậu nhân lục trần đột nhiên nhớ tới h tại vĩnh phảm thôn năm vị đại đế bên trong giao long cùng dòng ngủ đông cả đời chưa lập gia đình tự nhiên không về sau mà phi long thì không đồng nhất dạng tiểu tử này thế nhưng là hoa tâm h u n g ác năm đó thế nhưng là huyên náo cựu giới gà bay chó chạy chuyên môn thông đồng cái gì đệ nhất mỹ nhân thứ nhất tiên tử các loại tuyệt thế mỹ nữ lưu lại không ít chuyện tình gió trăng lúc kia pham là có đại giáo thánh địa có đệ tử là tuyệt thế mỹ nữ vậy liền bảo bồi gấp tất cả đều vụng trộm cất dấu không dám để cho nó lộ diện một khi bị phi long đại đế biết cái tiết nhưng rất khó lường không có thời gian vài ngày liền sẽ bị thông đồng đi khiến cái này đại giáo thánh địa các l a o tổ hận đến r ă n g căn ngứa lại lại không thể làm gì đánh đánh không lại đoạt đi đoạt không trở lại chỉ có thể lo lắng xuông chừng mắt đã từng phi long đại đế vừa ra tuần vô số đại giáo thánh địa đều giống như chuột thấy m è o đồng dạng nhao nhao thanh mình môn phái xinh đẹp đệ tử giấu lên sợ bị hôn đản này cho bắt cóc về sau phi long đại đế gặp được rơi phong thế ra rơi phong thu hiến vừa thấy đ ạ i yêu không thể tự thoát ra được phải biết tại lúc ấy niên đại đó rơi phong thu hiến thế nhưng là được xưng là cựu giới đệ nhất mỹ nhân có được huynh quốc huynh thành tri chi tư chim xa cá lặn giám vẻ một cái nhăn mày một cười đều nhiếp nhân tâm phách lệnh vô số người、si mê. lúc tiêu cựu giới vô số tuổi trẻ tuấn kiệt thiên tiêu đều đối nó ngưỡng mộ không thôi bị mê đến thần hồn điên đạo cái này trong đó có phi long tiểu tử này từ khi nhìn thấy rơi phong thu hiến về sau phi long đại đế thay đổi phong lưu bản tính toàn bộ trong mắt ra rơi phong thu hiến tại d u n g không được nàng người đối nó triển khai mánh liệt thế công giống hắn loại này du tẩu cùng bùi hoa lao thủ kinh nghiệm phong phú thiện biết lòng của nữ nhân không bao lâu đem để rơi phong thu hiến yêu mình từ đó phi long cưới thu hiến hai người quy ẩn vĩnh phạm thôn tương cứu trong lúc h o ạ nạn trở thành c ử u giới một đoạn giai thoại phía sau tới rơi phong thu hiến vì phi long đại đế sinh hạ hai tí nhất nữ hồi bẩm đế chủ phi long đại đế hậu nhân đến này thay mặt chỉ còn lại có một nữ bị đế nói thánh địa phi tiên các các chủ thu làm quan môn đệ tử trước mắt chính tại phi tiên các học nghệ thạch thanh đứng người lên hạ xuống thân hình cung kính đứng tại lục trần bên người nói ra phi tiên các lục trần khẽ gật đầu bừng tỉnh đại ngộ vậy thật là nàng nơi đến tốt đẹp phi tiên các nói đến cùng phi long đại đế đó là rất có nguồn gốc toàn đều là năm đó bay long phong lưu truyện văn thơ trêu ra họa năm đó phi long mê l u ê n rơi phong thu h ế n về sau đem giáo t h mình sư tính như vậy phi tiên các cũng coi là phi long đại đế truyền thừa mà nàng hậu nhân bái sư phi tiên c á t cũng coi là giải quyết xong năm đó đoạn nhân quả này tốt thạch trấn muốn tỉnh lại còn cần chút thời gian trong khoảng thời gian này ta cần phải đi yêu tập thần đình một chuyến liền không ở chỗ này mọi mòn chờ đợi đợi ta từ yêu tập thần đình sau khi trở về từ hội đem mang đi lục trần chậm rãi mở miệng nói ra cái gì thạch thanh s ữ n g sở lập tức sắc mặt trở nên kích động phải biết đế chủ đã từng dạy bảo qua năm người càng là chỉ điểm qua không ít thiếu niên tiên h tiêu trong đó năm người này về sau vấn định thiên mệnh thành tựu năm vị đại đế mà cái kia chút đế chủ đã từng chỉ đạo quá ít năm tiên tiêu về sau không khỏi là uy danh h i ể n hách hàng người đế chủ ý tứ là dự định tự mình dạy bảo thạch trấn không sai lục trần gật gật đầu chân long thánh thể đặt ở các ngươi nơi này chỉ vào các ngươi dạy dỗ đơn thuần lãng phí dạng này thể chất dù cho không thể thành đế vậy cũng phải là một đợi võ đạo cự phách nếu không thật đúng là có lỗi với này loại thể ch phù phù thạch thanh lập tức q u y mọc xuống đất dù là hắn đạo tâm kiên định bền lòng vững dạng tại lúc này liên quan tới hậu nhân trong chuyện này vậy khống chế không nổi kích động đa tạ đế chủ thiên ân thạch thanh đợi thứ năm người tạ đế chủ dịu rát t ố t đi thiên lam nha đầu vậy theo ta đi thôi lục t r ầ n nói xong tiêu sái quanh người đi ra ngoài một cái lối đi đột nhiên xuất hiện tại hắn trước người thông đạo một chỗ khác liền làm yếu thở đại điện cùng tiện đế chủ thạch thanh đối lục trần rời đi bóng lưng thật sâu túi đầu đúng bách biến chiến xa ta liền lấy đi ngày khác gặp lại lục trần vừa đi một bên từ tốn nói nói xong một đoàn người đã tiêu thất tại bên trong tiểu thế giới. tại vĩnh phạm thôn chờ đợi một ngày sau đó lục chân một đoàn người lên đường thiên lam tử yên nước mắt lòng lánh nhìn xem l á o thôn trưởng mặt mũi tràn đầy không bỏ lần thứ nhất muốn rời khỏi vĩnh phạm thôn trong lòng vô cùng khó chịu thôn trưởng tổ ra ra thiên lam tử yên kìm nén miệng nhỏ co lại co lại http chọn đụ ạ to chấm nét n h a đầu ngốc cũng không phải không thấy hảo hảo đi theo đế chủ hảo hảo tu luyện lao thôn trưởng mặt mũi tràn đầy yêu chiều nhìn xem thiên lam tử yên p â n phó nói ân thiên lam tử yên ngoan gật gật đầu nước mắt quần quận ly biệt nội khổ đây là nàng lần thứ nhất trải nghiệm lần thứ nhất biết ở trong lao thôn trưởng k h o á t khoác tay nhìn một cái quay đầu khoe mắt có chút tứt á c trung pi là mình nhìn xem nàng lớn lên nàng liền giống cháu gái của mình đồng dạng đột nhiên ly biệt lao thôn trưởng trong lòng cũng là không dễ chịu h u lục trần đột nhiên thổi lên một tiếng huyết sáo tiếng còi lúc nhanh lúc chậm đứt quãng liên miên bất tuyệt một tiếng phía dưới ẩn chứa trên trăm cái tấu âm âm luật phức tạp về nào một tiếng huyết sáo nhưng lại có để cho người ta nói không hết tấu âm luật giống nhưng lại có để cho người ta nói không hết tấu âm l u ậ v a n à một tiếng một cỗ cổ, cổ chiến xa sẽ rách hư không phảng phất vượt qua thời gian trường hà chậm dãi lai tới chín cái thanh đồng thần long lôi kéo một cỗ cổ chiến xa từ mênh mông hư không vô tận không gian bên trong vật ra chiến xa rất là cổ lão hoàn toàn do thanh đồng đúc thành m à thành niên đại vô cùng xa xưa hoàn toàn bị đồng lục bao trùm thấy không rõ diện mục thật sự liền là lôi kéo chiến xa chín cái thanh đồng thần long cũng là chỉ gặp nó hình không thể nhìn do nó thân tất cả đều bị đồng lục bao t r ù m a n h cổ chiến xa nghiền nát hư không nhanh chóng hướng lục trần lập tức ngừng ở bên cạnh hắn bách biến chiến xa lục trần nhìn xem chiếc này cổ chiến xa trong đầu vạn thế ký ức n h a nhau hiện lên hiện chương hai trăm bảy mươi sáu linh yêu thành bách biến chiến sa sở dĩ gọi bách biến chiến sa đó là bởi vì chiếc này cổ chiến sa có thể căn cứ chủ nhân ý niệm thủy ý biến hóa hình thái nói là tại lục địa mà đi cái tia chính là chiến sa bầu trời mà đi khi thì sẽ là chiến sa khi thì lại biến thành một chiếc chiến thuyền hoặc là một cái to lớn chiến điệu chiến x a và biển cái tia chính là một chiếc thuyền nhỏ hoặc là một chiếc biển lên chiến hạm các loại hình thái thiên kỳ bách quái hoàn toàn bằng chủ nhân ý niệm làm việc chỉ có chủ nhân n g h ĩ không ra không có n ó biến không đến suy nghĩ một chút lục trần đều rất là kích động trong đầu hắn nhưng là có hậu thế ký ức hậu thế các loại phương tiện giao thông chiến hạm đều có một khi để bách biến chiến xa biến thành hậu thế chiến hạm máy bay cái gì xuất hiện ở cái thế giới này này sẽ là một loại gì cảnh tượng khi trong thế giới này sau khi xuất hiện thế hàng không mẫu hạm xe tăng bọc thép thậm chí là hậu thế khoa huyễn bên trong chèn p h ó mở các loại sẽ tạo thành cái dạng gì manh động càng nghĩ lục trần không khỏi lộ ra một bộ kích động bộ dáng lục trần dôi ra đại nhẹ tay khe vớt vớt cổ chiến xa liền là chiếc này cổ chiến xa làm bạn rất nhiều nhâm hệ thống chủ nhân tung hoành cựu giới v ạ n vực ba thổ mười tám khu hai mươi bốn chư thiên chiến xa những nơi đi qua đại đế giang nên đón vô số cổ thánh đường hẻm m a n g n ê n có thể nói chiếc này cổ chiến xa đại biểu một loại vô thượng quyền uy tại cái k i a chiến loạn tuyến nguyện chỉ cần chiếc này cổ chiến xa hiện thân liền sẽ có vô số cao thủ đi theo nghĩa vô phản cố có thể nói bách biến chiến xa đại biểu một loại tinh thần một loại không biết sợ dũng cảm tiến tới tinh thần nó mỗi một lần xuất hiện đều có thể cho chiến loạn cựu giới mang đến ánh dạng đông là một loại tinh thần biểu tượng、ông. lục trần nhẹ tay nhu vớt v ẹ t cái này cổ chiến xa thuận thời gian trên chiến xa cổ sáng lên nhàn nhạt vầng sáng dạng này vầng sáng không trứng mắt tràn đầy n u hòa đồng thời mang có một loại ấm áp cảm giác g i a n g g dắt một tiếng v a n g nhỏ theo lục trần n u hòa động tác chín cái thần đỉnh đầu dòng riêng phần mình sáng lên một cái cổ quái p h ù văn lập tức chín cái thần lòng phảng phất sống lại đây đã có được sinh mạng lục trần c ú i người xuống b ờ môi nhúc ních nói thầm lấy phảng phất đang lẩm bẩm l ầ b ầ trừ hắn ra không ai có thể nghe rõ ràng hắn đang nói cái gì giống bất khả t ư n g h ị nhất sự tình phát sinh chín cái thần long n g a thiên nộ dích đạo phạ sống linh hoạ hiện nhất làm cho người không tiếp thụ được là chín cái thần long liền giống như chân thực thần long đồng dạng long uy sông thiên lệnh bách thu thần phục vô số sinh linh sợ hãi ha ha ha khi chín cái thần long tranh nhau chen lấn nghiêng đầu mượn phần thân mật mài cọ lấy lục trần thời điểm hắn trực tiếp thoải mái đ ạ i cười từng bước một đạp thượng cổ trên xa đứng thẳng trên đó lục trần trong lòng lập tức vọt lên một cỗ sông thiên hào khí rất có bệ nghệ thiên hạ quét ngang chư thiên vạn giới chi thế oanh khi lục trần trong lòng hào khí vạn trượng thời điểm chín cái thần long phảng phất cảm nhận được lục trần tiếng lỏng n g a thiên trường dích đạo to rõ mà bá khí long uy để vô số sinh linh run trên chiến xa cổ pha tạp đồng lục tự động thoát ly lộ ra chân thân trời ạ đây không phải thanh đồng rèn n ú c minh y liệ nhiên cùng m ụ c vũ ánh mắt sao mà được nói một chút liền phát hiện cổ chiến xa tài chất cũng không phải là bọn họ ngẫm lại thanh đồng đây là thiên địa thủy kim hai người đồng thời hít một hơi l á n h khí mặt mũi tràn đầy rung động thiên địa thủy kim truyền thuyết là thiên địa sơ thành thời điểm nương theo thiên địa mà sinh ẩn chứa trong đó thiên địa hình thành trí lý khắc họa đại đạo áo nghĩa vạn cổ đến nay chăm chú là chỉ nghe tên chưa hề gặp nó hình bởi vì vì thiên địa thủy kim vô sắc vô hình bao hàm toàn diện không ai biết nó tồn tại ở phương nào hai nữ h ư nghe vậy mang theo chấn kinh thân sắc đạp thượng cổ trên xa hai người động tác cẩn thận từng l i từng tí nhẹ chân nhẹ tay nhìn lục trần một trận tốt cười cười cái gì cười minh y hiển nhiên cùng mục vũ đồng thời trận mắt một cái chừng lục trần một chút nhanh mồm nhanh miệng mục vũ trực tiếp đỗi bên trên lục trần đây chính là thiên địa thủy kim làm thành trên xa không riêng bọn họ ngay cả cổ c h i đại đế đều không có loại đái ngộ này có thể ngồi lên dạng này xa xỉ một chiếc chiến xa không phải do các nàng thất thố như vậy yên nhi xuất phát lục c h â n lạnh nhạt một cười quay đầu chào hỏi một cái thiên lam tử yên ầm ầm khi thiên lam tử yên không chế c ử u long mà đi thời điểm trong nháy mắt đế uy hoành không bà khí s u n g thiên mỗi loại dị tượng n h a u nhau hiện lên hiện giống như đại đế đi tuần chân long b à n không thần hoàng dương cánh theo l i ệ u bạch hổ ngồi chờ huyền vũ thủ hộ kỳ lân mở đất đường long đẳng cựu thiên thần long xuất u y ê n có núi kêu biện gầm chi thế cổ chiến xa nghiền nát hư không có một loại trời cao biện r ộ n g mặc cá bơi cảm giác keng đột nhiên chính đang hành xử cổ chiến xa sáng lên ngoại hình cực tốc biến động trong nháy mắt biến thành một cỗ phổ thông xe ngựa mà chín cái thần lòng cũng thay đổi thành chín con chiến mã toàn bộ biến hình quá trình bên trong cổ chiến xa nội bộ mảy may cảm giác không thấy khi chiến xa biến hình hoàn thành thời điểm minh y h i n h i ê n mấy người trong nháy mắt s ữ n g s ờ đã đưa thân vào một cỗ có mái vòm trong xe ngựa chỉ là trong đó bộ trang trí không có chút nào biến hóa cái này cái này hai nữ trấn kinh nói không ra lời một trận trận mắt hốc mồm lục trấn lơ n ẽ bình chân như vại nằm tại trong chiến xa nhắm mắt lại chợp mắt bắt đầu linh yêu thành đặt vào nơi này tính là chân chính tiến vào yêu tộc phạm vi còn hạn nơi này là yêu tộc căn cứ cùng n h â n tộc đồng dạ n g p h ù vinh nơi này nói là yêu tộc căn cứ kỳ thật vậy có tu sĩ nhân tộc xuất nhập nơi này thậm chí hai tộc nhân yêu còn tương thông thương lẫn nhau buôn bán một ít gì đó khi lục trần một nhóm đi vào linh yêu thành thời điểm nơi này náo nhiệt phi phạm người đông nghỉ nhịp g yêu tộc hội tụ một phái bận rộn cảnh tượng bọn họ đang bận cái gì mục vũ nhìn xem ngoài xe ngựa náo nhiệt địa phương kỳ quái vấn đạo h ẹ n đụ ạ toa nét linh yêu thành xây thành trì thánh điện cách mỗi trăm năm đều hội triệu mở một lần mời các lộ đại yêu đến đây chúc mừng có đôi khi vậy hội mời một chút g i á o hảo nhân tộc đại nhân vật tới đây gặp nhau thiên lam tử yên k h ẽ hé môi son mở miệng nói ra cắt một cái xây thành trì thánh điện mà thôi có cần phải lao sư động chúng à, ta nhìn bọn họ là treo đầu dê bán thịt chó mắt không thuần mục vũ không khỏi i v u môi s á c thực như thế thiên lam tử yên lạ thường lần thứ nhất không có phản bác mục vũ mà là gật gật đầu linh yêu thành xây thành trì thánh điện so với trước đây đã sớm biến vị hiện tại thánh điện chẳng qua là bọn họ cho nhân t vì cái gì tạo áp lực minh y di hệ nhiên một mặt kỳ quái bởi vì thành s a cổ địa cùng trăm phong thiên cương lục trần mở miệng nói ra yêu tộc tự khoe là thái dương tinh chính thống nhưng là thái dương tinh t r i địa đều muốn từ bọn họ yêu tộc khống chế Trưng 277, hổ yêu Thái Tử. Ngược lại là biết rõ ràng. Thiên Tử yên hướng về trong thoan thảnh thơi tự tại biết thiếu Trần trách nói cắt. Thiên Tử rõ ràng. ra ra. Ngươi ngược hướng cười Yên ngựa nhìn nói không lớn nhỏ, nói Yên không gọi hổ khỏi yêu qua, lái lại đi Lục cờ là Lam Lam về xe xe ngươi có muốn hay không tự thể nghiệm một cái lục trần lộ ra một tia tạc cười làm xấu nói ra không biết xấu hổ thiên lam tử yên hơi đỏ mặt nội t r ừ n g lục trần một chút gương mặt xinh đẹp bất man anh nắng chiều đỏ giống chín mọng cây đào mật đồng dạng trông rất đẹp mắt mạnh miệng tiểu nhà đầu lục trần nhìn thấy lam n h ạ t tử yên bộ dáng không khỏi lắc đầu vậy không có để ý mà là xuyên thấu qua cửa sổ xe ngựa hướng linh yêu thành nhìn lại nhìn trước mắt yêu tộc kiến trúc lục trần trong đầu vạn thế ký ức từng cái hiện l ê n hệ không khỏi lộ ra một tia cảm khái nơi này chính là hệ thống một nhiệm kỳ người lạnh liền phấn đấu chi đ i ể Tại thời thời đại khai kỳ hoang cựu u ố i c giới các nơi vào các đại quân đoàn thay đổi áp dụng thanh đản cựu giới mỗi một cái góc đem náo động lớn lắng lại lúc ấy linh yêu thành có nhưng nhất mà theo thời đại biến thiên ngày xưa phồn thịnh vô cùng linh yêu thành vậy sung dốc bây giờ so với năm đó càng là ngày đêm khác biệt năm đó linh yêu thành quản hạt phương viên đức vạn giảm xa trừ cái đó ra t khi lục trần một nhóm xe ngựa tiến vào linh yêu thành thời điểm lập tức bị mai một yêu tộc người tộc nhân sơn nhân biển lẫn nhau đi lại vô cùng náo nhiệt toàn bộ xe ngựa thật lâu mới có thể dịch chuyển về phía trước động một bước nhường một chút nhường một chút thiên lam tử yên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ n h â n lại tâm phiền mở miệng nhắc nhở phía trước chặn đường yêu tộc cùng nhân tộc nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ cơ bản bị người không nhìn cái này lập tức thanh thiên lam tử yên cái mùi t ứ c đ i ê n sắc mặt đột nhiên chầm xuống đột nhiên từ trên xe ngựa đứng lên ngọc thủ một hội tiềm l o n g kính bộ phát một trưởng hướng về phía trước bổ tới oanh một đạo trưởng mang phá không nghiên g bổ xuống trực tiếp đem không để cho đường mấy cái yêu tộc cho đánh bay h é t thả một tiếng xú nha đầu người muốn chết lập tức có yêu tộc nhìn hàm hàm thiên lam tử yên giống to chỉ là nhân tộc tại ta linh yêu thành yêu tộc c h i địa cũng dám d ư n g a i hừ đáng lời ai gọi bọn họ không có mắt lỗ thai vậy biết thiên lam tử yên lạnh lùng nói ra tiểu n ư bỉ muốn chết vị này yêu tộc khỏe mạnh k h á khỉnh xem xét liền là hổ yêu nhất tộc người trẻ tuổi tính tình cũng là tương đương táo bạo lập tức xuất thủ một cái hổ trào trực tiếp hướng thiên lam tử yên trộm tới lan thiên lam tử yên đôi mắt đẹp chừng một cái không giận tự uy tiềm lòng kính bộc phát huyết khi ù ù giống như một đầu ẩn n ú p chân long đang gào thét một bàn tay hướng về phía trước vỗ tới v a n h một tiếng vang thật lớn hổ yêu tộc người trẻ tuổi hổ trào trực tiếp bị một tắt này đập nát cả người ho ra đầy máu bay ngược ra ngoài không biết tự lượng sức mình thiên lam tử yên đứng ở chiến xa bên trên quần áo nên phong mà múa mái tóc nên phong phi dương giống như một tôn tiên nữ hạ phạm trần đùng dạo l thiên lam tử yên nhìn xem xúm lại mà người tới bầy bá đạo nói ra lập tức chung quanh người nhiếp tại nó huy nhau nhau tránh ra một con đường hử thiên lam tử yên lạnh hư một tiếng khống chế chiến xa hướng trong thành lao nhanh nha đầu này cái này tính tình cùng thiếu ra thật giống mục vũ hướng về phía lục trần cười đùa tí từng m ộ t cười nói ra có ta ba phần hòa hậu lục trần gật gật đầu v ô liêm sỉ nói ra cắt mục vũ cùng minh ý vì hệ nhiên lập tức mặt mũi tràn đầy im lặng oanh đột nhiên một bóng người từ trên trời giang xuống rơi vào cổ chiến xa phía trước cường đại lực chủng kích giống như một tòa ngàn vạn quân nặng ngọn núi rơi xuống đất, một trận đất toàn bộ mặt đất trong nháy mắt ra nước n t ừ n g đạo khe lớn kéo dài hướng phương xa chung quanh người vậy trong nháy mắt bị cái này cố lực lượng cường đại tung bay vọt tới nơi xa đám người ư ớ ữ lấy một trận tiếng chửi tiết h tháo tên hôn đạn kia bị bay lên người nện vào mọi người nhất thời mặt mũi tràn đầy nổi giận đùng đùng xông lại đây giống to đợi xem xét mời đến người lập tức cổ co r ụ t lại phảng phất chuột thấy m è o đ ồ n g dạng s á t mặt trắng nhợt kéo lên bên cạnh còn muốn đi lên gây chuyện người quay đầu rời đi ngươi kéo ta làm gì cái kia yêu tộc thanh niên một mặt không hiểu hướng về phía người nảy quát mặt m ũ i tràn đầy hương cái này yêu tộc thanh niên giật mình kêu lên đổi vội vàng tre tuổi trẻ yêu tộc miệng c h ộ t dạ hướng sau lưng nhìn thoáng qua đó là hổ yêu nhất tộc hổ yêu thái tử là tên sát tinh giết người không chớp mắt có thủ tất báo hổ yêu tộc thái tử là tên sát tinh này người trẻ tuổi con mắt chừng to lớn cổ co dù lại sắc mặt lập tức trắng bệnh đầu đầy mồ hôi lạnh thân thể đều không tự chủ run run rẩy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quay đầu liền chạy sợ chạy chậm bị hổ yêu, yêu tộc người hổ yêu thái tử nhìn thiên lam tự n ê n mặt mũi tràn đầy hung ác lạnh lùng nói ra là ngươi làm như thế nào thiên lam tử yên ngồi tại trên chiến xa cổ ánh mắt khinh miệt nhìn hắn một cái tử tốn nói không thế nào đả thương ta hổ yêu tộc nhân tự nhiên muốn trả lại bất quá nhìn ngươi dáng dấp còn không tệ như vậy đi liền hảo hảo hầu hạ một đêm bản thái tử nói không chừng ta còn có thể lòng từ bi tha ngươi hổ yêu thái tử nhìn thấy thiên lam tử yên khuynh quốc k huynh thành khuôn mặt lập tức kinh động như gặp thiên nhân con mắt hiện lên một đạo cổng n h i ệ t q u a n g mang dạng như vậy phảng phất muốn thanh người ăn đồng dạng dê sổm thiên lam tử yên ánh mắt mãnh liệt ngọc thủ hành không đột nhiên hướng về phía trước trộp tờ u vẫn là cái cây cô nàng bản thá hồ yêu thái tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem bắt lại đây bàn tay lớn phát ra một tiếng hổ khiếu một cỗ mánh hổ khí thế đột nhiên thoát ra huyết khí oanh minh một bước trước đạp một q u y ề n oanh lại đây oanh một tiếng vang thật lớn hai người đồng thời lui lại một bước còn rất lợi hại tuất tuất tuất hồ yêu thái tử hai mắt hiện lên một đạo huyết mang hai tay trong nháy mắt biến thành hai cái hổ c h ả o đột nhiên bắt lại đây c ự c h ả o pha không bá đạo t u y ệ t luân h ư không trực tiếp bị một c h ả o bắt phá thành mảnh nhỏ chương hai trăm bảy mươi tám bạo hổ bá thể h ư thiên lam tử yên lạnh hư một tiếng ngồi ngay ngắn ở trên chiến xa cộ một tay nắm dây thường、cường. tính như sơn h ạ c nhàn rỗi tay phải trực tiếp hướng về phía trước vỗ tới động như điện bá như sấm tốc độ nhanh đến cực hạn đ ố n g nhiên t ử nàng trong suốt như ngọc trường giữa ngón ọ c trường n giữa g tay thoát ra một đầu thần long như tiềm lòng xuất huyên thanh thế to lớn rời sông lấp biển cướp lôi mạ n thiên một mạch hướng hổ yêu tộc thái tử đánh tới oanh một tiếng vang thật lớn thần long cái đuôi lớn bay xuống như một đầu hận thiên thần roi rơi xuống lập tức thanh hư không quất vỡ nát trong nháy mắt của nát người bay hổ yêu tộc thái tử trực tiếp bị thần long một cái đuôi quất bay thẳng vào chân trời thật bá đạo lực lượng chung q u n h xem náo nhật chúng nhân mặt mũi tràn đầy động dùng tất cả đều rung động nhìn xem một màn này thực sự nghĩ không ra một cái nũng nịu nhìn qua người vật vô hại một cái nữ phát ra công kích vậy mà như thế bá đạo một kích này chỉ ít có vô cực thiên vương cảnh cường giả lực lượng một cái yêu tộc lão giả thật sâu cảm khái nói bây giờ người so với người làm người ta tức chết bọn họ những tu luyện này hơn ngàn năm lão r a hỏa vậy mà không bằng một cái chỉ có tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ nay thế giới quá điên cuồng t r u n g quanh chúng nhân nghe đến lão giả lời nói cũng là hít một hơi lanh khí vô cực thiên vương cảnh một kích đây cũng không phải là phổ thông vương cảnh có thể so ngươi một cái mở động thiên vương cảnh có thể hoàn ngược mười cái thậm chí càng đa phổ thông vương cảnh liên thủ dạng này một kích để mọi người không khỏi động dung không biết là nhà ai già thiếu niên anh tài một cái thế gia già chủ mặt mũi tràn đầy lửa nóng nhìn xem thiên lam tự yên hận không thể thanh nàng nhận môn hạ của chính mình dạng này một thiếu niên anh tài như thế tiểu niên kỷ liền đã như vậy người tiên một khi trưởng thành dựa vào một mình nàng đầy đủ chấn hưng ơ một cái tràn ngập nguy hiểm môn phái thậm chí có thể làm cho mình môn phái phát dương quan đại thịnh truyền cử giới ngươi không cần suy nghĩ dạng này một cái thiên kiêu nhân vật như thế tiểu niên kỷ liền tu vi như vậy cái này cần bao nhiêu hải lượng tài nguyên chỉ sợ nữ tử này lai lịch không đơn giản ít nhất cũng là nhất phương đại giáo người càng có thể là đế đạo truyền thừa bồi dưỡng được tới vị này thế ra ra chủ bên người láo giả vội vàng nhắc nhở nhà mình ra chủ kéo hắn lại sợ hắn xúc động thật đi lên muốn thu người ta vì đồ làm tức giận phía sau nàng môn phái trưởng lao nhắc nhở là trong n g á y mắt tên này thế ra ra chủ mồ hôi lạnh liên tục chỉ bất quá vẫn là không có cam lòng na ô một tiếng gào thét từ phía chân trời chuyển đến một bóng người từ thiên ngoại cấp tốc mà đến phản phất giống mánh hồ hạ sơn đồng dạng chân to tại hư không giống đạm phát ra từng tiếng nổ vang dung trời toàn bộ thiên khung đều đang rung động ta muốn dễ ngươi một tiếng tràn ngập hận ý nổi giận lời nói gào thét mà tới hồ yêu t ộ c thái tử toàn thân phù hiện từng đầu quỷ dị đường vân giống như lão hổ trên thân và đồng dạng toàn bộ mặt vậy nhanh chóng tại mặt người cùng h ổ mặt ở giữa c h u y ể n đ ổ i một thân huyết khí quần quận như rồng phảng phất cựu thiên lôi đình nổ vang đồng dạng oanh minh không nớt thân thể phảng phất có được vạn quân t r i lực toàn thân đường vân sáng lên tản ra sáng trói quan huy giờ phút này hắn nói mệnh p h ù hiện một cái lộng lây mánh hổ lộ ra hiện lên đỉnh đầu h ổ khiếu trấn thiên h u n g uy nhiếp và linh đáng tiên địa giết hồ yêu tập thái tử hét lớn một tiếng trong nháy mắt từ cựu thiên vọt xuống tới một quên, anh lại đây, một quên phía dưới. Thời gian đình trệ không gian cực độ và m một đạo màu vàng quyền mang phảng phất xuyên qua thời gian siêu thoát không gian quét ngang cựu thiên h o à n vũ bá đạo chấn sát xuống h ử thiên lam tử h i ê n sắc mặt lạnh lẽo ngọc thủ vừa nhấc chỉ trong bàn tay vô tận phù văn dâng lên mà ra nhanh chóng xen lẫn qua trong dây lát đan d ẹ t ra một chiếc đại ấn toàn bộ đại ấn từ chín cái thần lòng điều khắc thành chín con rồng đôi tương liên phía dưới kết nối lấy một khối khắc rõ chữ cổ hộp mực đồng dấu toàn bộ đại ấn nhìn qua tự nhiên mà thành cựu lòng trùng thiên ấn khi dạng này một chiếc đại ấn xuất hiện thời điểm chín cái thần lòng phảng phất sống lại đây đồng dạng muốn long phi cựu tiên mà đại ấn hộp mực đóng dấu liền phảng phất nhất phương thế giới thần bí từ cựu lòng gánh chịu phảng phất muốn cho mượn cựu lòng chi lực nâng giới phi tiên oanh đại ấn hoành không s ô n g lên trời tốc độ nhanh đến cực hạn giờ khác này thời gian phảng phất hóa thành vĩnh hằng hết thể đều chậm lại trong mắt mọi người chỉ có cựu lòng gánh chịu một phương thế giới nâng giới phi tiên tình cảnh nên thiên mà lên thẳng tiến không lùi oanh hồ yêu tộc thái tử hét lớn một tiếng trực tiếp đụng lại đây phát ra một tiếng vang thật lớn chấn động thương khung hắn sinh bị cựu lòng trùng tiên ấn cho xông lên chân trời giống hồ yêu tộc thái tử phát ra một tiếng hổ khiếu, một cố cường đại mà bạo ngựa hung tàn thần uy khoái động tiên đ ị a phảng phất một tôn vạn c ổ hung thần thức tỉnh đồng dạng bạo ngựa hung uy để vạn linh dốt dày ước thú t h ầ n phục hổ yêu tộc thái t ử hai mắt huyết hồng đục trên thân hạ đột nhiên vọt lên một cổ bá đạo mánh hổ chi lực giờ khác này hắn phảng phất hóa thân vạn c ổ hung thần ngạnh sinh xinh kháng chủ cựu lòng trùng tiên ấn một kích cái gì thiên lam tử yên đôi mắt đẹp t r ừ n g một cái mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh lại có người lấy nục thể gánh vác nàng cựu lòng trùng tiên ấn cái này sao có thể lúc này trên mặt nàng tràn đầy không tin tưởng linh yêu thành mọi người không khỏi rung ngay cả một chút người thế hệ trước cũng không dám đón đỡ không nghĩ tới lại bị một người trẻ tuổi c h ặ t lại là tại thật bất khả tư nghị với lại tại đỉnh đầu hắn lộng lẫy mánh hổ mở to mắt trong n g á y mắt không ít người hai chân mềm lún g trực tiếp quỳ dạp xuống đất xuất phát từ nội tâm sợ hai đây là cái gì quỷ thể chất chúng nhân không khỏi hoảng sợ bạo hổ bát h ể có người trong n g á y mắt nghẹn ngào hô lên loại này bá đạo thể chất danh tự đây là hổ yêu tộc đặc biệt có một loại thể chất bạo hổ bát h ể hổ yêu tộc không là trừ năm đó bạo hổ yêu thánh bên ngoài cũng không có xuất hiện nữa loại này thể chất cả làm sao bây giờ lại xuất hiện đây chẳng lẽ là bạo hổ yêu thánh thứ hai sa có cảm kích cường giả yêu tộc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra tốt một cái h ồ yêu tộc không muốn bạn cổ về sau lại xuất hiện một tôn bạo h ồ bá thể hơn nữa còn giấu như thế kín thật sâu tâm cơ không ít yêu tộc đại năng trong lòng một nắm sắc mặt trở nên rất khó coi theo lý thuyết cùng vị yêu tộc xuất hiện một loại nịch thiên thể chất trên cơ bản đều là nổi tiếng chưa từng có che giấu mà h ồ yêu tộc bạo h ồ bá thể bị ẩn tàng lâu như thế cái kia nguyên nhân chỉ có một cái liền là h ồ yêu tộc có không thể cho ai biết đại động tác bạo hổ bá thể có chút ý tứ chính tại chiến xa bên trong nhắm mắt dưỡng thần lục trần khoe miệng hơi v ệ lên vạn thế ký ức tự động kh giải phóng liên quan tới bạo hổ bá thể hết thẻ ký ức năm đó bạo hổ yêu thanh thế nhưng l ạ i yêu tộc chủ chiến p h â n tử thị sắt thành tính với lại tại c i u giới náo động lớn thời điểm địch ta không phân bốn phía tàn sát nhân tộc lúc ấy hệ thống chủ nhân nổi giận trực tiếp đem giam giữ trở về tháo thành t ă n g khối càng là thanh gia hỏa này hổ tiên cắt xuống nướng ăn nghĩ đến chỗ này lục trần không khỏi lộ ra một tia tạc cười ta cũng rất muốn nếm thử nướng hổ tiên tư vị chương hai trăm bảy mươi chín bá hổ yêu hoàng trong xe hai nữ nghe được lục trần lời nói lập tức sắc mặt phi hồng hung hăng l ư ờ n hắn một cái chăm miệm một lời nói ra buồn ôn thật không hiểu được hưởng、thụ. lục trần nhún núi bay vạn thế ký ức khôi phục liền phản g phất mình ký ức đồng dạng nó nó năm đó hệ thống chủ nhân ăn hổ tiên cảm thụ đều để hắn thân lâm kỳ cảnh đập đi đập đi miệng có chút hoài niệm hổ tiên thế nhưng là vật đại bổ đặc biệt là hổ yêu tộc hổ tiên cái k i a càng là nhất tuyệt mỹ vị vô tận không biết xấu hổ hai nữ hung hăng d ậ m chân mặt mũi tràn đầy thẹn thùng nội trường lục trần có một loại khác phong t ì n h để lục trần mở rộng tầm mắt ta mang tới cho ngươi lấy lại tinh thần mục vũ lập tức từ trong xe đứng lên ba khí nói ra lúc đầu tính cách tùy tiện nàng rất nhanh liền khôi phục bình thường vũ nhi ngươi thứ minh y dĩa nhiên mặc dù sắc mặt tại bình thường rất là băng lãnh nhưng là không chịu nổi ra mặt mỏng mục vũ ngay trước nàng mặt nói chuyện càng làm cho nàng tức giận không thôi hận dỗi t r ừ n g ổn nào mục vũ một chút h a y n h a minh tỷ tỷ thiếu ra m u ố n ăn chúng ta đương nhiên muốn làm đến a hại cái gì xấu hổ à, sớm tối đều là thiếu ra người đương nhiên muốn vì thiếu ra suy nghĩ a thiếu ra thân thể tốt chúng ta mới là thật tốt mới là chúng ta muốn nhìn nhất đến không phải miễn cho ngày sau nữ nhân nhiều lực bất t h ò n g tâm hắn đây là muốn sớm bội bổ đánh xuống căn cơ mục vũ hướng về phía minh y dĩa nhiên hoạt bắt nháy mắt mấy cái trêu g h o nói khu khu k h đ nói nói a nghe mục vũ lời nói lục trần cùng với cái mặt giả bộ như sinh khí bộ dáng măng cát đàn ông các ngươi cái kia chút tâm địa gian rào bản tiểu thư còn có thể không biết mục vũ nghe được lục trần lời nói ngoan ngoãn làm súng dưới víu bĩu miệng nhỏ kiêu ngạo nghềnh đầu một bộ ta đã sớm đem ngươi nhìn t ấ u tư thế ngươi nếu không muốn nhìn thấy cái xinh đẹp nữ liền muốn thu làm bộ hạng thử lục trần lập tức bị đỗi mở to hai mắt nhìn cẩn thận suy nghĩ một chút xác thực như thế nhưng là cái này chút cũng chỉ là tư chất thượng t h ừ a đ á n g ra hắn bồi dưỡng mà thôi hắn nhìn thật không có muốn thanh c h ú n g nữ đều thu ý tứ tiểu nha đầu phiến tử không cần kéo cửu hận không phải là cái gì người đều có thể xứng với ta điểm ấy ngươi cứ việc yên tâm lục trần lấy lại tinh thần mặt mũi tràn đầy khói ra cắt có quỷ mới t i n đâu ba cái đại mị nữ trông coi ngươi cũng không tin ngươi không có động lòng mục vũ mặt mũ ngay cả minh y y hảy nhiên cũng hơi nhũ mày mang theo vẻ hỏi thăm bản thân cảm giác tốt đẹp liền các ngươi cũng liền cho ta làm khi thị nữ đi về phần cái khác chí ít các ngươi hiện tại còn chưa đủ tư cách lục trần bình chân như vại nói ra có mắt không biết kim khẳng ngọc mục vũ lập tức giận dữ tức giận chứng mắt lục trần tiểu hổ giang mải khanh khách vang lên phảng phất muốn thanh lục trần nhai nát đồng dạng thầm nghĩ lấy đường, đường đế ư ờ n g đ đạo chuyển thừa ba cái đại mỹ nữ vậy mà chỉ xứng cho hắn làm nha hoàn thật là lẽ nào lại như vậy quá làm bận thân phận chúng ta a n lúc này bên ngoài hồ yêu tập thái tử cùng tiên làm tử yên đạo nói uy quân quận khí trùng vân tiêu nơi này tất cả đều bị hai người đại chiến dư ba bao phủ bá hổ trảo hồ yêu tộc thái tử bắt lấy hai người đ ố i chiến diễn phần mình lui ra phía sau một bước cơ hội xong dỗi tay ra lập tức phát ra một kích thánh nhân chi thuật một cái cự đại hổ trảo mang theo hung sát chi khí lang thiên mà xuống thế như bô n lôi nặng như ngàn vạn quân phản phất một cái viễn cổ hung thú cự trảo vượt qua tuế nguyệt trường hạ phát o á i hư không mà tới cự đại hổ trảo mang theo một sợi như có như không thánh uy quần quận ngàn vạn dặm áp sập thương cung hư không tại cái móng to lớn này trong tay hoàn toàn giống như là giấy đồng dạng yếu Cảm khi đầu này thần long vừa xuất hiện thời điểm quanh một tiếng cắt đứt thời gian trường hạ đánh xuyên không gian cách trở làm thiên địa biến sắc sáu đạo băng diệt thần long cự trào tìm tỏi vượt ngang toàn bộ thiên địa xuyên thấu hư không vô tận trong nháy mắt đem cự đại hổ trào bẻ vụn quanh một tiếng cự lại hổ trào trong nháy mắt phá diện hổ yêu tộc thái tử kêu thảm một tiếng nguyên cả cánh tay trong nháy mắt vỡ nát huyết đ ụ c xương t ặ n bã hỗn hợp có huyết dịch bạo vung bầu trời a một tiếng kêu thê lương t h ẳ n g thiết hổ yêu tộc thái tử trong nháy mắt bay rớt ra ngoài trực tiếp nện ở linh yêu thành một tòa kiến trúc phía trên lập tức đem chọn tòa kiến trúc đập sợp nơi xa quan chiến mọi người sắc mặt trắng bệnh mặt mũi tràn đầy động d u n g t r ắ n to mắt nhìn trên chiến xa cổ quần áo bay mùa thiên lam tự nhiên mặt mũi tràn đầy rung động đây là cái gì bí thuật ngay cả thánh nhân bí thuật cũng không vừa rồi thần long vừa xuất hiện hắn phát phát hiện mình lại bị chấn áp khẽ động đều không động được thật mạnh thật bá đạo thủ đoạn uy lực như thế chí ít cũng là thánh nhân bí thuật một cái lao giả đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói ra trong mọi người chỉ có một người tộc lão người trong hai mắt hiện lên một đạo tinh quang nhìn chằm chằm trên chiến xa cổ thiên lam tự yên lập tức vẹn vẹn nhìn chằm chằm chiếc này mặt ngoài bình thường xe ngựa mặt mũi tràn đầy như có điều suy nghĩ h o n hồ yêu tộc thái tử rơi xuống chi địa, sụp đổ kiến trúc trong nháy mắt bị một cỗ cường đại lực lượng tung bay vỡ vụn mảnh ngói tường trụ trong nháy mắt bị xoắn nát thành cho bụ khi bóng người này xuất hiện thời điểm hoàng uy quần quần vạn dặm cường thế vô cùng bá đạo hung thần tựa như một tôn cao cao tại thượng nhân hoàng đứng tại trước mắt mọi người để cho người ta vì đó thần phục vạn linh lễ bái hử đạo nhân ảnh này lạnh hừ một tiếng uy danh quần quận thiên lam tử yên kêu lên một tiếng đau đớn trong nháy mắt bị chấn áp quần quần nói uy phản phất một tòa không thể vượt qua đại sơn đặt ở nàng trong lòng bước chân liên tiếp lui về phía sau phía sau lưng lập tức đụng phải trên chiến xác cổ s á t mặt chắng nhợt một n g máu tươi p h u n tới vẹn vẹn một bóng người vẹn vẹn phát ra hừ lạnh một tiếng cái này đã là đủ nói ra tức pháp Cái nơi à hoàng vào này y yêu đầy đã đại đủ tại biểu cái tiếng, nhiếp bằng cho một tôn cao cao tại thượng yêu hoàng ý chí, chỉ bằng vào cái này tiếng, chấn hứng thượng hư lệnh một một tôn ý v n cảnh cứng, g g ả Nơi xa quan chiến mọi người tại cái này hư lệnh một tiếng phía dưới cũng là thần hồn đều là rung động cảm nhận được đạo thân ảnh này trên thân phát ra quần quận hoàng uy mọi người sắc mặt đều biến sắc một tôn yêu hoàng xuất thế thánh nhân không ra đơn giản liền là vô địch tồn tại làm sao có thể không lệnh bọn họ động dung hắn là hồ yêu tộc bá hồ yêu hoàng có người lập tức nhận ra đạo thân ảnh này mẹ nào gọi hô lên